Chương 240: Trên biển chiến đấu. Có địch nhân. Kịp thời thu được cảnh báo, mấy vị chúc cơ tu sĩ lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Từng cái bay đứng lên, trên thân linh quang mờ mịt. Có người bay đến đội tàu phía trước, có người bay đến hậu phương. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ đội tàu dùng thủ đoạn đặc thù bảo vệ đứng lên. Thanh Tiêu, ngươi mang người vợ con trở lại trong quan thuyền, trên thuyền mở ra trận pháp, ngươi liền thủ tại chỗ này, không cần lo lắng. Việt Thanh Thu đối cứng nhìn thấy đệ đệ vẫn là rất quan tâm. Gặp mặt Hàn Huyền ngồi sổ việc, nhưng nàng cũng không có hỏi thăm Việt Thanh Tiêu tu vi cảnh giới. Dù sao trước đó con trai của nàng nói qua, Nàng Đường Đệ đã tân cấp trúc cơ. Cổ trưởng Quỷ cũng hướng nàng báo cáo qua, trước đó cứu viện cổ dưỡng bọn hắn thì, mượi viện thành tiêu xuất thủ qua lần một, phi thường. Hoàn Mỹ đem người cứu trở về. Cho nên, liên tính cảm ứng bên trong viện thành tiêu tựa hồ không phải quá tương đại. Viện Thanh Thu vẫn là chấp nhận hắn là trúc cơ kỳ. Tán tu nha, đều là ưa thích ẩn dấu tu vi khí tức, để đệ, đệ của nàng làm nhiều năm tán tu. Có cái thói quen này không kỳ quái. Chỉ là cân nhắc đến, khả năng hắn cái này trúc cơ vừa tân cấp không lâu, lại không có gia tộc tài nguyên trợ chống, cho nên công pháp cùng chiến lược tương đối thấp. Về phần trước đó cứu người thì phát huy Nghe nói là sử dụng phù pháp. Với lại, Viện Thanh Thu cũng không có tận mắt nhìn đến trận đấu, đối với cổ trưởng quý nói tới phù pháp uy lực rất mạnh một chuyện không có quá lớn khái niệm, chỉ là vô ý thức muốn bảo vệ nàng vị này cùng thân đệ tương đương đường đệ. Dù sao nàng năm đó đã đáp ứng đường ước, sẽ chiếu cố tốt đường đệ. Viện Thanh Tiêu xem xét con mắt tử, không có mở miệng xin chiến. Gật đầu, Thanh Thu tỷ, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta lưu tại nơi này, tùy thời tiếp viện các ngươi. Viện Thanh Thu nghe được cười đứng lên, lên tiếng, "Tốt, cần tiếp viện ta liền gọi ngươi." Nói xong, nàng hướng Viện Sóc bọn hắn mỉm cười trấn an vài câu. Sau đó cũng hướng truyền đến cảnh báo đội tàu hậu phương bay đi. Viên Sóc thần nhiệm quét qua, hướng người trong nhà gia hiệu vào buồng nhỏ trên tàu. Bởi vì cổ trưởng Quý an bài, bọn hắn một nhà người trước đó đã vào ở chiếc này đại hải thuyền bên trên tốt nhất mấy cái buồng nhỏ trên tàu dân phòng, vẫn là một người một cái tiểu phòng xếp, ở lại hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Dân phòng bên trong có trận pháp ngăn cách động tĩnh, cũng coi là tu hành tĩnh thất. Viên Sóc cũng làm cho người trong nhà hồi bố trí có trận pháp dân phòng, dù sao mọi người tu vi cũng thấp, ở trên biển loại hoàn cảnh này tham chiến quá nguy hiểm. Việt Cố cùng Việt Đàm lúc đầu có chút kích động, lại tại Viên Sóc dưới ánh mắt ổn định Có nhị giai địch nhân, các ngươi trộn trộn không được, để Tề lão sư ngươi lưu lại chăm sóc một hai, cha, Phương đại ca. Các ngươi mang cho Linh phủ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Viên Sóc nhìn đám người, để Tề lão sư lưu lại, Phương Đồng Tắc cùng hắn cha cùng một chỗ chuẩn bị chiến đấu. Dù sao một hội có thể sẽ có một ít nhất giai phạm vi bên trong địch nhân. Hắn luôn không khả năng giống như là bảo mẫu đồng dạng trông chừng mọi người, nên có chiến đấu cùng kinh lịch cũng phải có. Bất quá, chỉ có luyện khí 4 tầng đám người coi như xong, mà Tề lão sư, thân là phụ sư hắn cũng không cần chiến đấu tại tuyến đầu, đây chính là hậu cận nhân tài. Viên Sóc biết Tề Tín có làm ăn kinh nghiệm tanya hắn những người khác không có dạ dỗ đi ra trước đó, hắn tiếp xuống an ổn sau muốn mở cửa hàng, đại khái liền phải dự vào tê tín đến xử lý. Mà Phương Đồng, hắn cũng phải cho đối phương sản xuất một chút kiếm lấy tài nguyên con đường a. Chúc cơ đan loại hình vật phẩm, hắn là định cho bọn hắn chuẩn bị kỹ càng, nhưng cái khác tu hành vật tư, hắn cũng không cần phải toàn bộ chu đáo. Cung cấp nhiệm vụ cùng làm việc, kịp thời cho khách khanh tiền lương thù lao. Nghĩ đến hẳn là so nuôi không lấy toàn bộ nhờ hắn cung cấp nuôi dưỡng tu hành, mà để cho người ta càng an tâm thoải mái một chút. Việc sắp xếp xong xuôi người trong nhà sau, mình tất trở về phòng. Thành Vũ đã bay đến địch nhân xuất hiện khu vực phụ cận, đem nơi đó tình huống thông qua mình thị rắc truyền đến viện sóc trong mắt. Trận đấu hết sức căng thẳng, không có gì hơn ngứa đòn khiêng hơn mấy hiệp nội dung, tóm lại đó là xa xa đọn quang bay tới, đội tàu chúc cơ quắc bảo ngừng lại, đối phương không nên, tự nhiên chuẩn bị chiến đấu. Chương 241, đại hải như vậy lại. Một đạo đống nhiên xuất hiện khủng bố cỡ lớn bí thuật, đem đang muốn đào tẩu năm vị hắc bảo chúc cơ nuốt mất, mấy người ngay cả dễ rủ cơ hội đều không có. Sau khi hoàn thành, viện sóc liền tránh người, lưu hắn lại trang nên đón những người khác rung động ánh mắt cùng sau này giao lưu vây phân bị dìm ngập đến biển bên trong chưa chết địch nhân. Đối với thủy linh căn đạt đến 10 điểm việt xốc đến nói, đại hải là hắn sân nhà. Đó, không một tiếng động, năm cái địch nhân toàn diện. Đồng thời, địch nhân túi trữ vật cùng nhị giai linh khí loại hình cũng rơi vào việt xốc trên tay, hắn lúc này mới phát hiện, một vị tu sĩ trên thân đáng tiền nhất sợ là pháp khí linh khí. Bất quá, mấy món từ địch nhân sở thu hoạch nhị giai linh khí hắn đều cảm giác quá kém. Dù sao hắn có một kiện truyền thừa pháp bảo Thái Âm Ngưng Thần Đâm. Tăng cấp chút cơ sau, hắn đối với món pháp bảo này đã có thể đi vào một bước luyện hóa, thậm chí còn có thể ngự khí chiến đấu. Chỉ là hắn không nỡ đem món bảo vật này lấy ra công kích đối nhân, cũng không phải không có cái khác chiến đấu thủ đoạn. Ta hiện tại, xem như pháp tu vẫn là phụ tu. Viên Sóc tại mình trong khoang truyền đem túi trữ vật từng cái sửa sang lại một phen, không dùng được cất vào đến. Thần niệm với bên ngoài quét qua, phát hiện đội tàu bắt đầu lần nữa vận chuyển. Viên Sóc không có ở địch nhân túi trữ vật bên trong phát hiện những người này thân phận manh mối. Có lẽ có, nhưng hắn cũng không phân biệt ra được đến. Cổ gia việt gia nơi này đội tàu, hẳn là không đến mức hấp dẫn đến Kim Đan lão tổ lực chú ý a. Viên Sóc suy tư, xem ra vẫn là phải nỗ lực tu luyện, linh thạch không thể tiếp kiệm. Hắn vốn là muốn đợi đến một cái linh mạch cấp 2 địa phương lại toàn lực tu luyện. Dù sao hắn hiện tại tu luyện tại xung quanh thấp nồng độ linh khí hoàn cảnh dưới, cùng hạ phẩm linh thạch cung ứng bên trong, trúc cơ sau tu vi để thăng phi thường chậm chạp. Đây là hắn có mắt chỉ số thủy linh căn. Trên biển cả có tu luyện tăng thêm tình huống dưới. Đối một cái khác trúc cơ tu sĩ, ở trong môi trường này, tu vi nhớ chậm chạp để thăng đều khó có khả năng. Linh khí hoàn cảnh tầm quan trọng, cũng hạn chế tu sĩ cấp cao phạm vi hoạt động. Việc so khắc đối với cái này càng ngày càng hiểu rõ. Cho nên, có được cao giai linh mạch địa phương, cũng càng dễ dàng có tu sĩ cấp cao. Nếu như ta chỉ là vì an toàn, có thể trưởng kỳ đợi tại Thấp Linh Hoàn cảnh bên dưới. Nhưng Thấp Linh Hoàn cảnh dưới, tu hành vô cùng khó khăn. Đương nhiên, nếu như hắn có đại lượng cùng tu vi cùng giai linh thạch hoặc tài nguyên, tựa hồ cũng coi là có thể đi. Viên sóc lấy ra hắn linh thạch trung phẩm, gọi trở về Thanh Vũ bắt đầu tu luyện. Thử bên dưới tại trung phẩm linh thạch tiêu hao dưới, cùng hạ phẩm linh thạch tiêu hao bên dưới khác biệt tu hành hiệu suất, hắn thở dài đem Thanh Vũ ôm chặt hơn nữa một điểm. Thanh Vũ a, đại ca còn phải càng cố gắng kiếm lợi linh thạch đâu. Hắn truyền niệm tình hắn cha, để hắn cha hồi một chút có thể hay không dùng xuống phẩm linh thạch đổi lấy một chút trung phẩm giảm giá một chút không quan trọng. Rất nhanh, hắn cha trở về, mang về để hắn vui sướng đáp án. Có thể đổi ổn định giá cho ngươi đổi. Không tệ. Nơi này có 30 vạn hạ phẩm linh thạch, toàn bộ cho ta đổi thành trung phẩm á. Viện sóc đem linh thạch túi cho hắn cha. Ổn định giá đó là 100 đổi một khối. Nhưng bình thường giao dịch bên trong, bình thường là 100 linh mấy khối đổi một khối, dù sao linh thạch trung phẩm rất khó được, với lại cũng không phải tất cả mọi người đều vui lòng đổi cho ngươi linh thạch trung phẩm. Viện thanh thiếu nghe được 30 vạn hạ phẩm linh thạch người có chút choáng. Bất quá, hắn nhi tự không gì làm không được. Trên người có mấy trăm ngàn linh thạch không có gì lạ. Lúc trước hắn cũng cùng Nhi tử đi qua giao dịch hội, biết chút cơ tu sĩ ở giữa giao dịch trên cơ bản lấy ngàn là thấp nhất cơ số. Đi nhanh về nhanh, ngươi cũng nghỉ ngơi mấy ngày, tiếp xuống cũng nên hồi tâm tu luyện." Viễn Sóc đối với hắn tra đề điểm nói. Viễn Thanh tiêu dùng sức gật đầu. Không có lộ ra nửa điểm không muốn hoặc bất mãn, ngược lại tu luyện động lực mười phần. Trước đó hắn Nhi tử mượn hắn che lớp xuất thủ sau, đối mặt đám người khiếp sợ thần sắc, hắn cũng chỉ có thể lấy cớ nói tiêu hao quá lớn, cho nên, hắn Đường tỷ cũng không có hỏi nhiều liền để hắn trở về nghỉ ngơi. Vậy phần chiến đấu sau này liền không có quan hệ gì với hắn, đằng sau gặp lại, hẳn là cũng sẽ không hỏi nhiều cái gì. Dù sao tu sĩ năng lực bản thân không nguyện ý lộ ra, bình thường sẽ không có người truy vấn. Chỉ là trên tuyển cổ gia người đối với hắn thái độ giống như càng cung kính. Việt Thanh Tiêu biết hắn hiện tại chỉ là mượn nhị tự lực, hắn cũng muốn mình chân chính thành tiểu trúc cơ, tại tao ngộ địch nhân thì có thể chân chính xuất lực, mà không phải giống như bây giờ, bên ngoài cường bên trong hư, bị người coi trọng. Việt Thanh Tiêu trong lòng tu luyện nhiệt tình tăng vọt, hành động cực nhanh. Chờ hắn trao đổi linh thạch trung phẩm trở về, đem linh thạch túi đưa hồi đồng thời, còn đưa cho Viện Sóc một bình đan dược, người sau nghi hoặc nhận lấy. Thần nghiệm quét qua, biết đây là nhị giai đan dược. Người đường cô cho, nhị giai ngưng nguyên đàn, luyện hóa có thể tăng lên chút cơ kỳ tu vi. Viện Sóc không có khách khí nhận lấy, chờ ngươi sau khi tấn cấp, ta cho ngươi thêm làm đan dược, hiện tại, tiếp tục theo trước đó hình thức tu luyện a. Tốt. Viện Thanh tiêu dùng sức gật đầu, phối hợp cực kỳ. Viện Sóc đem hắn trà đưa về, cho hắn đưa vào linh khí. Đại lượng vô chủ linh khí tại hắn trà thể nội trữ hàng lấy, bị hắn nhanh chóng luyện hóa, có Viện Sóc thần thức ra chỉ siêu cao nhanh luyện hóa. Viên Sóc cũng phát hiện hắn gia chỉ thần thức đối với luyện hóa linh khí hiệu suất. Lại chú ý một cái hắn trà bằng con, tính toán bên dưới hắn trà tự mình luyện hóa cùng sử dụng hắn thần thức gia chỉ luyện hóa hiệu suất, phát hiện dòng gia chênh lệch gấp 10 lần. Bất quá, hắn gia chỉ thần thức hắn trà cũng không phải vô hạn có thể dùng. Đại khái có thể duy trì khoảng 1 canh giờ. Miễn cưỡng xem như ngoài định mức tăng lên gấp đôi tu hành hiệu suất. Viên Sóc cho hắn trà truyền nghiệm chỉ điểm, để hắn kiên trì mỗi ngày lợi dụng đây 1 canh giờ để cao tu hành hiệu suất. Việc Thanh Tiêu tựa hồ nhận nhận thân mấy người tất cả đều là chúc cơ tu sĩ đặc kích. Đối với tu hành, trước mắt phi thường tích cực. Viên Sóc chú ý một trận, phát hiện không có cần hắn giám sát địa phương, cũng lần nữa ôm lấy Thanh Vũ tu luyện đứng lên. Không thể xoát Thái Cực, liền xoát Ngự Linh Tâm Kinh A. Dù sao xoát Ngự Linh Tâm Kinh quá trình bên trong, cũng là hữu hiệu, hiệu nhất xuất tu hành quá trình, trước mắt hắn lựa chọn chủ tu công pháp là thủy hành công pháp. Đáng tiếc chỉ là nhị giai công pháp. Công pháp loại hình không tốt giao dịch, lúc trước hắn giao dịch bên trong cũng thu được mấy quyển, hắn nhìn phát hiện chỉ là phổ thông nhị giai công pháp, còn không có hắn tự mình dung hợp sau nhị giai công pháp cường. Bất quá, chờ hắn mình nhị giai công pháp xoát đầy độ thuần thục về sau, hắn cũng biết tu luyện mới công pháp, thử lại lấy dung hợp để thăng đẳng cấp. Từ hướng này đến xem. Hắn chỉ cần lại chuẩn bị một bản phổ thông nhị giai công pháp liền có thể tương lai có được tam giai công pháp. Cũng không biết ta như vậy tu luyện nhiều môn công pháp, tương lai sẽ có hay không có vấn đề gì. Viên Sóc một bên tu hành, còn vừa có dư thừa tâm thần suy nghĩ. Xem ra, vẫn là đến tìm một cái đại tông môn đại thế lực, mặc kệ là công pháp tài nguyên dễ tìm, vẫn là tu hành bên trên chỉ điểm, ta cũng không thể đóng cửa làm xe. Đúng, ta hải vực cũng nhanh đến. Có hải vực gia chỉ ta tu hành có thể hay không càng nhanh một chút. Viên Sóc hải vực tốc độ di chuyển không chậm. Cùng tự kỳ tốc độ không sai biệt lắm. Hắn là còn có thể càng nhanh một chút, nhưng Viện Sóc không muốn đem hắn cư kình làm mất rồi. Hắn hiện tại có tam giai thân nghiệm, là có thể để cư kình hoàn toàn nhật chủ, để kỳ thành vì hắn chân chính ngự linh sủng thú một trong. Về phần cư kình sức ăn vấn đề lớn, Viện Sóc cũng đã sớm cân nhắc qua. Đại hải như vậy lớn, làm sao lại nuôi không nổi hắn một đầu tiểu cá voi? Làm một đầu thành thục nhị giai cư kình, đương nhiên là có thể nuôi sống mình. Chương 242: Hải vực trở về. Thời gian tại Viện Sóc trong tu luyện lại qua một ngày. Cổ gia Viện gia đội tàu tốc độ cực nhanh, tựa hồ đối với hút máu ma trùng sự kiện rất là coi trọng. Không tiếc đại lượng tiêu hao linh thạch cũng muốn bằng nhanh nhất tốc độ đi đường, mà mục đích phương hướng cũng là Viện Sóc muốn đi Hải Châu phương hướng, cho nên Viện Sóc cũng không có rời đi ý nghĩ. Có thể có thuyền, có bao nhiêu vị chúc cơ hộ tổng, dạng này đi đường hoàn cảnh khẳng định so với hắn đem người một nhà nhét vào túi đại linh thú bên trong đi đường thoải mái nhiều. Dù sao mẹ hắn mang thai, vì mẹ hắn cùng lão tứ khỏe mạnh, Viện Sóc quyết định lưu lại. Trước mắt mà nói, quân biết mấy vị này cổ gia viết ra người, lưu cho Viện Sóc cẩn tượng đều rất tốt. Liên tính cổ dương biểu ca so sánh có biểu diễn muốn, đây cũng là nhân chi thường tình thủy hành công pháp nhanh lại thành, ngự linh tâm kinh cũng tăng lên rất nhanh, lại tu luyện mấy ngày liền có thể lại thành, đến lúc đó tại gia chỉ lên hẳn là còn có một số tăng thêm. Việc sóc tại tân cấp chúc cơ thì, cùng thanh vũ tổng tu, liên đệ ngự linh tâm kinh độ thuần thục điên cuồng tăng lên một mạng lớn. Đáng tiếc đằng sau không có gì cơ hội bệ quan. Nếu như cho hắn 1 2 tháng thời gian, hắn có lòng tin đem ngự linh tâm kinh thoát đến triệt để viên mãn tầng thứ. Dù sao ngự linh tâm kinh độ thuần thục để thăng hiệu suất có rất lớn trình độ ở chỗ ngự chủ cùng ngự linh ở giữa độ phù hợp bên trên. Mà ngự linh tâm kinh tầng thứ để thăng cũng biết tương ứng để thăng cả hai độ phù hợp xem như hỗ trợ lẫn nhau. Viện Sóc tu luyện cả ngày về sau, trước lưu ý một cái tiêu hao linh thạch trung phẩm, khóe miệng hơi quật, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Tu luyện một ngày liền tiêu hao 10 khối linh thạch trung phẩm, tương đương với 1000 khối hạ phẩm linh thạch. Mà để thăng chúc cơ tiền kỳ tu vị trí tiến độ, đại khái chỉ có một phần mạt vàng. Dạng này tính đến, đến 3 năm mới có thể tu luyện tới chúc cơ trung kỳ, cần tiêu hao 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Người so đối với viện Sóc gấp lực không lớn, nhưng 3 năm, quá lâu. Viện Sóc lấy ra hán trai cho Ngưng Nguyên Đàn, lấy ra một mai nhìn mấy lần, đang dược mượt mà mà có linh quang ruồi thuốc nội liễm, hắn cho ăn Thanh Vũ một mài. Thanh Vũ luyện hóa ngưng nguyên đan, khí tức tăng lên một điểm. Thanh Vũ có thể ăn, hắn đương nhiên cũng có thể. Viên Sóc mình cũng nuốt một mài. Luyện hóa. Hắn có tam giai thần niệm, tại luyện hóa linh đan bên trên, liền tính không có bảng ra hình thức đêm, cũng có thể mo lẹ luyện hóa. Lần này, hắn là dựa vào mình thần niệm cùng pháp lực luyện hóa. Quả nhiên, Viên Sóc đối với trong trò chơi hình thức yếu bóp, đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng là không tính tiếng ngối. Thử hư hóa thực mà tôi. Dạng này tu hành cảm giác, mới càng chân thật, tu vi mới càng thực sự để hắn có một loại cảm giác thật chân thật cảm giác, mà không phải trò chơi hư vô mờ mịt cảm giác. Nội thị một chút bảng, không có cụ thể số lượng, nhưng có thành tiến độ. Dạn dây một dòng nước gấm bị hắn luyện hóa thành thể lỏng pháp lực, đan điền pháp lực một chút để tăng. So với hắn tu luyện cả ngày hiệu suất cao hơn, thế mà tăng lên ngàn phần thứ hai. Nói cách khác, nếu như ta nuốt vào 500 mai ngưng nguyên đan, liền có thể tấn cấp chúc cơ trùng kỳ. Đúng, ngưng nguyên đan bao nhiêu linh thạch tới? Viên Sóc nhớ lại một cái giá hàng, hạ phẩm không đắt lắm, mấy trăm linh thạch một bình, trung phẩm cũng không có vượt qua 1000 linh thạch, thượng phẩm có giá không có hạng. Hỏi giá giải thì, hắn biết tựa hồ là hơn 1.200 linh thạch một bình, nhưng cái giá tiền này chỉ là giá cả, ngươi đến tìm tới có người nguyện ý bán cho ngươi, muốn mua, khẳng định giá cả cao hơn, cũng liền trị ít tương đương với 1.2300 linh thạch khoảng, liền qua 1.300 linh thạch. Viên sóc yên lặng tính toán một chút, ta ăn đây là thượng phẩm ngưng nguyên đan a, cho nên, 500 mai, tương đương 15 vạn linh thạch khoảng, so dùng linh thạch tu luyện càng có lợi. Viên sóc hơi kinh, sau đó hiểu được, một là, giá cả bên trên khả năng cái giá này muốn mua thượng phẩm ngưng nguyên đan không quá dễ dàng, hai là Ngươi có linh thạch cũng không nhất định mua được. Ba la, ngươi mua được cũng không nhất định có thể lập tức mua được 500 mai, cũng chính là 100 trên bình phẩm ngưng nguyên đan. Thứ này mặc kệ ở đâu đều là đỉnh cấp tài nguyên. Khẳng định là hắn mua, còn phải có mua sắm con đường. Mặt khác, hắn tu hành tiêu hao như vậy lại là bởi vì không hề chỉ là hắn một người đang tiêu hao. Hắn cùng Thành Vũ cùng một chỗ tổng tu hấp thu linh khí nhập thể chuyển hóa làm tu vi, bọn hắn cùng một chỗ tiêu hao mỗi ngày 10 cái linh thạch chúng phẩm, đầu to tại Thành Vũ nơi đó. Với lại, đây là ở trên biển, cũng không phải là tại linh mạch phạm vi bên trong. Nếu là ở linh mạch phạm vi bên trong, tu hành tiêu hao linh thạch trung phẩm không đến mức sẽ nhiều như thế, đại khái sẽ giảm phân nửa loại hình. Nếu như tại nhị giai thượng phẩm loại linh mạch hoàn cảnh bên trong, Viện Sóc cảm thấy hắn tu hành khả năng không nhất định cần tiêu hao linh thạch trung phẩm. Cho nên, vẫn là đến Suất Luyện Đan. Vì càng nhanh tu hành, Viện Sóc lại đem còn lại 3 cái ngưng nguyên đan ăn vào sau đó, kiên định muốn Suất luyện đan kỹ nghệ đẳng cấp ý nghĩ. Chỉ là trên truyền thực sự không tiện lắm. Cho dù có trận pháp bảo vệ, rất nhỏ lắc lư vẫn là không thể tránh né. Mà luyện đan cần một loại tỉnh vi thao tác. Chương 243: Hải vực đặc thủ tác dụng Đáng tiếc Viên Sóc cùng hắn tự Kình ở giữa khế ước cũng không phải là có thể tâm linh truyền nghiệm linh thú khế ước, cho nên Viên Sóc cũng không rõ ràng hắn tự Kình làm sao cùng Thạch Hoành nhập bọn với nhau, rõ ràng Thạch Hoành biết cự Kình tại thay hắn nâng thuyền biện đi đường. Làm sao xử lý? Hảo hảo, hắn tự hình linh sủng liền không có, không có tình lương thực mừng rỡ. Viên Sóc tâm tình có chút đề bài. Bất quá, hắn nghĩ lại, đây cự Kình ở tại hắn trong hải vực, thiếu hắn tiền thuê nhà là khẳng định, hắn hải vực khẳng định đối với cự Kình là có cái gì chỗ tốt to lớn nó mới không nguyện ý rời đi. Mà Thạch Hoành cùng ra gia hắn cũng thiếu hắn ân cứu mạng. Liên tính cả hai muốn làm đến cùng một chỗ cũng phải đem thiếu hắn trả lại hắn mới được a. Hắn cũng là không cần người ta con mệnh. Nhưng tu hành vật tư cùng linh thạch loại hình, liền tính hắn có thể kiếm lợi, dù sao cũng phải cho hắn mấy trăm ngàn mua mệnh tiền a. Nếu là không có linh thạch, công pháp truyền thừa loại hình hắn cũng không để ý nhận lấy. Viên Sóc trong lòng vẫn có chút tức giận. Dù sao hắn cứu người đem hắn góc tường đạo. Liên tính người khác có thể là vô tâm, là người cùng thú duyên phận có đôi khi phi thường kỳ diệu, bọn hắn cũng là thuận theo vận mệnh chỉ điểm mới. Ách, lời này luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Viên Sóc đánh gãy suy tư, hắn đứng lên, lại cảm ứng một cái đội tàu cùng đội tàu bên trên đám người tình huống. Khoảng cách không tính quá xa, đội tàu nơi này lại có năm vị chúc cơ tu sĩ. Hắn quyết định đi xử lý một cái tu nợ sự vụ, đi nhanh về nhanh, ngược lại cũng không đến mức ảnh hưởng cái gì. Viện Sóc tâm niệm vừa động, liền ẩn chạy trốn mờ. Sau khi tân cấp, hắn còn không có toàn lực thi triển qua ẩn độn, lần này ở trên biển vừa vận toàn lực ứng phó thí nghiệm một cái. Giữa không trung, Viện Sóc một bước phóng ra biến mất tại chỗ. Bá. Ngoài trong rậm, Viện Sóc hiện hiện thân hình. Hắn cảm giác đây là trước mắt hắn ẩn độn cực hạn khoảng cách. Đây không phải ẩn độn chi thuật cực hạn, chỉ là ta cá nhân cực hạn. Ta thần niệm pháp lực cùng thể chất, chỉ có thể chịu được khoảng cách này Na Ji. Viên Sóc cho mình thi triển một đạo mục hành pháp thuật khôi phục trạng thái. Thân thể mỏi mệt khôi phục nhanh chóng, pháp lực cũng đang nhanh chóng khôi phục. Khôi phục về sau, Viên Sóc mới dám tiến hành lần thứ 2 bách lý Na Ji. Thử mấy lần sau, hắn biết trước mắt hạn chế hắn Na Ji khoảng cách, chính yếu nhất tại thể chất phương diện, nếu là siêu cực hạn hắn nhục thân liền hữu thụ tổn hại khả năng. Đã rất tốt, một lần bách lý, Viên Sóc mình cũng có được thần niệm. Hắn rất xác định Kim Đan tu sĩ thần niệm cảm ứng không đạt được bách lý phạm chủ. Đơn giản nói Đó là hắn ẩn ẩn độn chỉ thuật, đã có được để hắn tại Kim Đan tu sĩ trên tay thoát thân năng lực, không ngờ thắng trước liệu bại. Viên sóc từ trước đến nay ưa thích dạng này ổn thỏa một điểm, dạng này có thể làm cho hắn làm việc càng có niềm tin. Khảo nghiệm mình ẩn độn xa nhất khoảng cách sau, viên sóc mới nhanh chóng đi vào hãn hải vực phụ cận, lúc này, hắn phát hiện trong hải vực có một ít ẩn thân trúc cơ tu sĩ chính nhận nút đi theo, lại là hắc bảo tu sĩ, còn có một số đệ thanh vũ kích động đồ ăn phí tức, khá lắm. Tại hắn địa bàn đi quỷ quái sự tình, viên sóc vốn là mang theo nhất định hỏa khí, ngay sau đó liền nhấc lên vô biên song lớn. Hình thành vô lượng hải ngục ma bàn vòng xoáy đem ẩn nốt tu sĩ chém mất. Dù sao hắn cùng những này trên thân mang theo hút máu ma trùng mà tu lập trưởng tự nhiên đối lập. Ăn hàng cùng nguyên liệu nấu ăn giữa, chẳng lẽ còn tồn tại cái gì thương tiếc cùng đồng tình không thành? Ầm ầm. Vô lượng hải ngục vòng xoáy khổng lồ động tĩnh còn không có ngừng. Cách vòng xoáy có chút một điểm khoảng cách vị trí, không có bị vòng xoáy cuốn vào cự kình cùng truyền biến nổi lên mà biển, cự kình hướng vòng xoáy phương hướng phát ra xung sướng cá voi tiếng lên. Việt gia gia. Thạch Hoành bỗng nhiên bừng tỉnh, hoan hỉ đánh giá chúng quanh. Kinh thiên bối, là Việt gia gia tới rồi sao? Thạch Hoành lao xuống phương nghị giai bích huyền kình sau khi hành lễ hoan hỉ hỏi thăm. Viên Sóc cẩn thân tới gần, còn tại tổ chức nữ, liền nghe đến Thạch Hoành ngôn ngữ cùng phản ứng. "Ách, chẳng lẽ đây một người một thú là ông cháu tỉnh?" Viên Sóc một bên ý niệm thao túng trong hải vực dòng nước lưu động, đem bao phủ chưa chết ma tu dùng thủy hóa thành lưỡi dao trực tiếp đâm chết, sẽ có được hút máu ma trùng thi thể đỡ ra mặt biển để thanh vũ đi mổ côn trùng. Tại thi thể xung quanh không có cái khác linh khí sinh vật tình huống dưới, hút máu ma trùng cũng sẽ không dụng chứng hoặc chuyện gì. Liên quan tới hút máu ma trùng thuộc tính Viên Sóc một mực đang ra tăng hiệu rõ. Hiện tại đối với hút máu ma trùng bản thân hắn tuyệt không lo lắng kinh hoàng, chỉ là hút máu ma trùng mang đến ma thai nguy hại bên trong. Nguy hiểm không hề chỉ chỉ có ma trùng, còn có ma trùng phía sau phía sau màn hủ. Viên Sóc trước mắt đối với phiến phức, chỉ tính toán tránh đi, cho nên, trước mắt kế hoạch vẫn như cũ là mang theo người một nhà đi Hải Châu, rời xa Đông Hải vực. Về phần đến Hải Châu sau, hắn dự định thử một chút có thể hay không bãi nhập Trung Châu thế lực lớn siêu cấp một trong. Trước mắt tạm định mục tiêu là Ngự Thú tông cái này, Ngự Linh tông cải biên sau tông môn. Đương nhiên, bản thân hắn là càng muốn đi hơn tiên kiếm tông loại hình nghe đứng lên đó là có thể tu hành xoáy khí kiếm đạo tông môn, hoặc là có càng nhiều phụ trợ kỹ nghệ truyền thừa đại tông môn. Nhưng đây đều là nói sau. Trước mắt hắn đầu tiên muốn làm là rời đi Đông Hải vực. Nếu là có thể xác nhận người nhà bình an, hắn kỳ thực không ngại một người đồng hành càng nhanh đi đường đi hướng Trung Châu. Trờ trong nhà chí ít có một vị trúc cơ tu sĩ, liền có thể yên tâm rời đi. Việc sóc một mực buổi dưỡng hăm tra, cũng là có rõ ràng mục đích. Việc gia gia. Việc sóc đội vàng xử lý thi thể thu thập chiến lợi phẩm, không gấp ứng thái hành, cũng không một hồi, vậy liền nghi đại tôn tử lại hô đứng lên. Bất đắc dĩ, tiểu tử này làm sao như vậy chứ người? Hắn chuyên niệm một tiếng, kêu la cái gì? Ra ra vội vàng đâu? Thi thể tại hắn trong hải vực, cần bài xuất đi sao? Hắn đang tại quan sát cũng nghiên cứu vấn đề này. Trong quan sát, hắn phát hiện hắn hải vực tựa hồ có một loại kỳ dị năng lực, những thi thể này tại hắn trong hải vực phân giải biến thành hạt nhỏ. Sau đó, hắn trong hải vực có chút cơ tu sĩ tử vong khu vực nhỏ nồng độ năng lượng tăng lên. Việc phức tâm tình phức tạp đứng lên. Hắn đây hải vực là chuyện gì xảy ra? Làm sao còn có hóa thi thủy một dạng tác dụng? Thi thể không riêng không có ô nhiễm Hán Hải vực, còn phân giải sau tăng lên Hán Hải vực cùng loại sinh vật có thể một dạng hạt năng lượng, cùng linh khí nồng đậm độ. Đây là cổ vũ hắn nhiều làm chút thu hoạch tu sĩ việc. Viên Sóc đưa tay chộp một cái, theo túng trong hải vực tân sinh cái kia một đoàn mang sinh mệnh khí tức năng lượng, hóa thành một đoàn thủy cầu rơi xuống trên tay mình. Nhìn như phổ thông thủy cầu, bên trong thỉnh thoảng hiện lên linh tính linh quang. Thanh Vũ hướng đây đoàn thủy cầu chiêm chiếp vài tiếng. Cát khát. Thanh Vũ rõ ràng muốn uống, bất quá, Viên Sóc cũng không dám đem đây lạ lẫm đồ vật cho hắn Thanh Vũ uống. Hắn nhìn về phía cự kình Vân Hướng. Đây không phải còn có một đầu thí nghiệm thú a? Viện Sóc phân ra một đoàn nhỏ mang sinh mệnh khí tức năng lượng thủy, đang muốn đưa đến cự kình trước mặt, nghiến nghĩ, lại đưa tay trống rông cẩm ra trong hải vực một đôi dài hai thước đại bạch cá. Đem lại bạch cá dùng đây đoàn nhỏ năng lượng thủy bao trùm. Đại bạch cá đầu tiên là dễ rủ hạn sợ, lại tại tiếp xúc đến năng lượng thủy về sau, tiến tính trở lại, miệng rộng không ngừng mở ra đóng lại hấp thu trong nước năng lượng. Toàn bộ cá nhìn từ từ có biến hóa. Thân hình bắt đầu kéo dài. Khí tức bắt đầu để thăng. Trọng yếu nhất là, đầu này lúc đầu chỉ là phổ thông hải ngư, lại nhiều hơn mấy phần linh tính cùng linh cơ, từ phổ thông phẩm cá chuyển hóa thành một đôi linh ngư. Chương 244, lấy chúng đi quả. Nguyên lai like hắn Hải vực tác dụng lớn nhất là nuôi dưỡng linh ngư sao? Viện số kinh ngạc không thôi. Bất quá, hắn cũng không có quá nhiều vui mừng. Dù sao loại này dùng tu sĩ thi thể chuyển hóa đặc thù linh tính chi thủy nuôi dưỡng linh ngư, hắn cũng không có môn ăn, liền tính biết trong đó trải qua mấy tầng chuyển hóa. Cùng loại với nước bẩn cùng nguyên liệu nấu ăn ở giữa quan hệ. Hắn lại không đến vạn bất đắc dĩ thời khắc, không cần thiết đi đi ăn thịt người lưu. Nuốt đan dược luyện hóa tu hành không phải cũng rất cấp tốc sao? Đương nhiên Hắn cũng không cần thiết một vị bệ sĩ, dù sao ngoại trừ tu sĩ thi thể có thể chuyển hóa đặc thù linh tính chi thủy bên ngoài, hải thú thi thể đâu. Viên Sóc có một chút ý nghĩ. Bất quá, hắn trước đem trong hải vực muôn nước tiến hành nhất định ngăn cách. S L9 những người khác xem ra, trong hải vực thủy cùng thủy trì ở giữa nhìn không ra cái gì khác nhau, nhưng với hắn mà nói, khác nhau cũng lớn. Hắn cũng có thể để một phiến khu vực bên trong nước biển vĩnh viễn không cùng khu vực khác giao hòa. Đây để hắn có thể tại trong hải vực chứa đựng một chút đặc thù muôn nước. Viên Sóc đem tu sĩ thi thể chuyển hóa linh tính chỉ thủy khống chế tại một mảnh đặc biệt trong thủy vực, hình thành trong hải vực một phương độc lập tiểu thủy vực đồng thời ẩn dấu đi đứng lên. Chiêm chiếp. Thanh Vũ ở một bên cấp rút kêu to đứng lên. Viên sóc một tay lấy Thanh Vũ ngọ chim bắt lấy hợp đứng lên, gọi Thanh Vũ kêu không ra tiếng, tiểu gia hỏa sáng lừng lánh mắt nhỏ bay thẳng hắn lối ra. "Đừng ngắm đợi, đại ca sẽ cho ngươi càng tốt hơn ăn. Cái này coi như xong." Viên sóc một bên móc ra linh thạch trung phẩm cho Thanh Vũ làm đồ ăn vặt, muồi nó. Bên ăn đuổi. Thanh Vũ nhu thuận lắc đầu. Mặc dù vẫn có chút thèm, nhưng linh thạch trung phẩm đối với nó đồng dạng có lực hấp dẫn, nó lực chú ý rất nhanh liền bị Viên sóc dợi đi, bắt đầu cố gắng tiêu hóa linh thạch trung phẩm. Viên sóc vừa trấn an xong Thanh Vũ, Phía dưới cự kình cũng bơi đến trước đó linh tính chi thủy sản xuất khu vực phụ cận, nghi hoặc tìm kiếm lấy cái gì? Ông. Cự kình phát ra nghi hoặc tiếng rên nhẹ. Viện Sóc nghĩ nghĩ, lấy một đoàn linh tính chi thủy, lại cho Thanh Vũ Miệng bên trong lấp một khối linh thạch trung phẩm để nó ngậm lấy. Lúc này mới rơi xuống cự kình trên đầu, hiện hiện thân hình nhìn về phía đối phương. Đương nhiên, hắn là dùng trước đó huyễn hóa bộ dáng. Tôn Nhi thạch hình cho Việt Gia Gia gầm đầu. Thanh hình tại trên tàu biển nhìn thấy Viện Sóc hiện thân, kinh thiên bối cũng mặc kệ dừng chân đỉnh đầu, biết là hắn Việt Gia Gia chạy đến. Trong lòng lại kích động lại uy quyết. May mắn Việt Gia Gia đến. Cũng may mắn viết ra ra lưu lại kình tiền bối trăm số hắn, không phải hắn đại khái cũng không có cơ hội nhìn thấy viết ra ra. Đứng lên, nói một chút tình huống như thế nào. Viện Xốc một bên dùng linh tính chỉ thủy hấp dẫn cự kình, truyền niệm tính nó, để nó không nên chống cự để hắn tiến hành tiến một bước khế ước, khế ước liền cho nó ăn xong độ vận. Một bên truyền niệm thạch hành, đồng thời hỏi thăm tình huống. Thạch hành gâu một tiếng cốc lên, bắt đầu ở trên tàu biển giảng thuật hắn trong khoảng thời gian này tao ngộ, còn có ra ra hắn cùng lòng thạch đạo tình huống. Viện Xốc thi tại thu hoạch được cự kình sau khi đồng ý, lấy thần niệm cho nó lạc ấn đánh dấu, hoàn thành chân chính ngự linh tu linh sủng khế ước. Đồng thời, cũng đem thần niệm cùng pháp lực đưa vào, thử cho cự kình ngưng tụ bản con, tiến hành càng triều sâu hơn một lần khóa lại khế ước. Hai cái này đều phi thường thuận lợi hoàn thành. Lúc này, hắn cũng biết Long Thạch đảo bên kia phát sinh sự tình. Nhìn một cái cao lớn thanh niên khóc đến nước mắt nước mũi bộ dạng, Viên Sóc thật cảm giác rất đau đớn mắt, bất quá, dù sao tiểu tử này gọi hắn ra ra, chỉ cần tiểu tử này không có đào hắn gấp tượng, hắn cũng là không ngại đối với oa nhi này thuận tay nhìn nhiều cố mờ hai. Đi, đừng khóc, ra ra ngươi còn sống. Viên Sóc cảm ứng được Thạch Vạn Lý sư bản con vẫn tồn tại, sắp nhận Thạch Vạn Lý xuống sót. Ta ơn Việt gia gia, Tôn Nhi biết. Thạch Hoành lau mặt, hắn cũng không nghĩ tới hắn thế mà cảm xúc bạo phát, ngay trước Việt gia gia mặt liền đỏ lên. Bất quá, hắn không có cảm giác khó chịu, chỉ là hơi có điểm ngượng ngùng. Bị bản thân trưởng bối nhìn thấy ngây thơ một mặt, có chút ngượng ngùng mà thôi. Ngươi nói những khả năng kia bị khống chế, phân không ra tốt xấu tộc nhân cùng bọn thuộc hạ ở nơi nào. Việt Sóc nghe Thạch Hoành nói hắn mấy ngày nay kinh lịch. Trên tàu biển, cấp dưới đối với hắn từng bước ép sát, lại có từ bên ngoài đến tu sĩ tham dự. Thạch gia tộc người tác nội đấu một đoạn rối bời, hắn vốn định ẩn nhẫn, làm sao địch nhân không có ý định để hắn an toàn đạt đến Minh Quy Đạo? chúa xung yếu hắn ra tay, hắn không thể nhịn được nữa, giận dữ xuất thủ, một người nan địch chúng tay. Thời khắc nguy cơ, một tiếng cá voi minh đem địch nhân áp chế, nhị giai hậu kỳ Bích Huyền Kình tại đối phó một chút luyện khí hậu kỳ cùng đại viên mãn tu sĩ dễ như trở bàn tay. Thanh Hoành nhận ra cự kình là hắn Việt gia gia linh thú. Vui mừng, xin giúp đỡ đối phương. Thuận lợi tại cự kình bang trợ dưới, đem trên tàu biển những người khác toàn bộ bắt lấy. Bởi vì không phân rõ đi ta, Thanh Hoành chỉ có thể toàn bộ bắt lấy, sau đó thu được miễn cưỡng có thể chứa người, dù sao không chết được túi đại linh thú bên trong khiến cái này người ngủ mê không tỉnh. Chương 245: Bích Vân cùng Ô Vân. Tên danh: Thành Vũ. Chủng loại: Thanh Huyền Điểu, nhị giai hạ phẩm. Hôn nhiệm: 273200, nhị giai. Tiêm lực: 100, nhị giai hạ phẩm, 95, nhị giai trung phẩm, 90, nhị giai thượng phẩm, 60, tam giai. Huyết mạch Thiên Vũ, phong lôi độn, thức tỉnh bên trong, ngự phao, trung cấp thức tỉnh. Biến dị Thiên Vũ, thứ hồn kiếm thiếu, 03. Linh tính: trung cấp, 30100. Viên Sóc nhìn Thành Vũ cùng cự kính ở giữa so sánh, vui sướng ôm lấy Thành Vũ vừa vò xoa nhẹ mấy lần. Triệu Hai mỏ sau mới dừng lại tay trấn hắn nó. Thanh Vũ đây hồn niệm, tiêm lực, linh tính đều tại phía xa cự kình phía trên. Đương nhiên, cấp bậc bên trên vẫn là hơi có không bằng. Bất quá, cái này không nội. Dù sao Thanh Vũ mới xuất sinh chừng nửa năm, cùng hắn bắt đầu tu hành thời gian không sai biệt lắm. Viên Sóc đuổi thạch hành trở lại trên tàu biển bệ quan. Thanh Hành tại Viện Sóc nghiên cứu bản con thể cũng trở về phục lục trước hắn hỏi thăm, kiên định cho thấy, hắn cho rằng gia tộc những người kia là nhận không chế. Biểu tình kia có hướng hắn cầu cứu chỉ ý. Viên Sóc làm như không thấy, đem người tạm thời đuổi. Hắn nhưng không có tiếp chỉ nhánh nhiệm vụ hướng thú. Bất quá Thạch Vạn Lý bên kia còn thiếu hắn thủ lao đây. Viên Sóc tự nhận là là cái mềm lòng người, đối với vẫn bối hung ác không dưới tâm bồi nợ. Chờ hắn trạng thái tốt đi một chút hỏi lại a. Viên Sóc kỳ thực thu cực kỳ, lại phát hiện tự thân hại vực năng lực kỳ dị thì tâm tình đã rất là vui sướng. Lại thêm trước mắt tài nguyên sung túc, đối với thiếu nợ tuyệt không gấp. Thạch Hành sau khi rời đi, hắn mới càng tự nhiên nghiên cứu cực kỳ. Cự hóa. Hiện tại là cự hóa trạng thái. Viên Sóc thần niệm truyền lại hắn ý tứ cho cự kình, phát hiện cự kình đối với hắn chỉ lệnh phản hồi rõ ràng hơn. Linh tính gia tăng nguyên nhân a. Viên Sóc lại lấy một đoàn linh tính chi thủy uy cư kỉnh, chíu chíu chíu, thành vũ gấp, hướng cự kình phẫn nộ kêu to. Viên Sóc đem tiểu điệu bắt hồi, hướng trong ngực một thăm dò, hắn biết cự kình linh tính càng ngày càng cao về sau, đương nhiên sẽ không ở trước mặt trấn an thanh vũ nói dùng cự kình khi vật thí nghiệm. Ai, tiểu hài tử không hiểu chuyện, không biết tốt xấu. Viên Sóc tại hết thệ cho ăn cự kình lần ba linh tính chi thủy sau, phát hiện cự kình linh tính số liệu từ sơ cấp thăng cấp đến trung cấp, hắn hai mắt linh quang càng là linh động mà tràn ngập trí tuệ, Viên Sóc nghe được một tiếng cá voi ngâm. Lao ra. Viên Sóc Khi hắn xác nhận là Cự Kình đang gọi hắn thì mở miệng cùng Cự Kình trao đổi một trận. Đây linh tính trình độ cũng đạt tới mấy tuổi nhân loại đứa bé tầng thứ. Bất quá, hắn lại tiếp tục uy linh tính chỉ thủy thì phát hiện Cự Kình linh tính tăng trưởng chậm chạp đứng lên, cho hắn một lần cũng không gặp tăng trưởng. Nghĩ nghĩ, viên sóc không còn mống nước. Về sau ngươi liền gọi. Bích Vân. Viên sóc cho Cự Kình lấy danh tự, đem chính thức đặt vào mình cấp dưới linh sổ liệt kê. Sau đó, viên sóc cũng đem lúc trước đuôi linh ngư cầm ra đến, tiếp tục uy linh tính chi thủy. Đồng thời, hắn cũng nếm thử dùng thần thức cùng pháp lực đưa vào, nhìn xem có thể hay không nung tụ ra bản con. Kết quả, phi thường tiên mới linh ngưng nổ. Viện Sóc lúc ấy liền dừng lại. Hắn thân thức cùng pháp lực đưa vào thủ đoạn, còn sẽ dẫn đến sinh linh không chịu nổi bạo tạc sao? Đột nhiên liền một trận hoảng sợ. Trong nhân loại, hắn ngưng tụ bảng con mấy người, mặc kệ cái nào tại hắn nếm thử thì tại chỗ bạo tạc, hắn tâm tính khẳng định cũng biết bạo tạc. Cho nên, về sau không thể tùy tiện đối với nhân loại tử. Viện Sóc trầm ngâm phút chốc, lại đem mình tối đại linh thú bên trong cái kia tiểu hấu xạ lấy ra ngoài. Mặt khác, còn có một cái mới trứng trùng vận. Hấu xà từ túi đại linh thú bên trong đi ra, nhu thuận cọ lấy việt sóc ngón tay, đồng thời vòng quanh hắn ngón tay xoay quanh, truyền ra mừng rỡ mơ hồ cảm xúc. Linh Tĩnh nhìn qua cũng không tệ. Hấu xà đã sớm tiếp thu qua hắn đưa vào thần thức pháp lực ngưng tụ bản con, cho nên lần nữa mới tăng bản con số liệu rất dễ dàng. Chưa từng xuất hiện nổ thành một đoàn thịt rắn buồn chẳng cảnh. Việt sóc trước cho Hấu xà lấy một cái tên. Tên danh: Ô Vân. Chủng loại: Ám linh xà, nhất giai trung phẩm, tố linh xà huyết mạch chỉ nhánh. Hôn nghiệm: 65/65, nhất giai. Tiềm lực: 100, nhất giai trung phẩm, 80. Nhất giai thượng phẩm, 40, nhất giai đỉnh phong, 0. Nam, nhị giai. Huyết mạch tiên phú, huyết ẩn, chưa giác tỉnh. Linh tính, sơ cấp, tháng 2 năm 10. Tiên phú thường thường, chỉ có một cái chưa giác tỉnh tiên phú, còn không bằng tự kình bí văn, Viên Sóc có chút tiến lui, bất quá tâm tình thật cũng không cái gì ba động. Dù sao cái này vốn chỉ là một mai nhất giai hải thú trứng. Viên Sóc cường hóa một cái khế ước là vấn, liên rút ra một chút linh tính chi thủy cho ăn nấu xả oven. Hấu xả toàn thân đen nhánh, có ám văn, còn không có một cái phù bức giải, nhìn qua ngược lại có mấy phần tiểu xảo tinh xảo đáng yêu. Bởi vì là mình ngôi phá xác, lại có thần thức là ẩn. Hấu xà Ô Vân đối với Viên Sóc tự nhiên thân cận. Viên Sóc đối với đây lớn lên lạm tấm màu đen tiểu xà coi như thuận mắt, lạnh buốt mát xúc cảm, vòng nơi cổ tay giống như là một mai vòng tay đồng dạng. Tiểu gia hóa này còn có thể biến ảo. Mặc dù chỉ có một cái thiên phú, còn chưa thức tỉnh, Viên Sóc cũng không đổi. Dù sao vừa ra đời mà thôi, cho ăn linh tính chỉ lực về sau, bởi vì thân thể nhỏ, tiêu hao cũng không lớn, Viên Sóc nhìn thấy Hấu xà Ô Vân linh tính giải đến năm điểm về sau, liền quật lại ngủ say. Ngủ say sau hấu đầu dẫn đuôi quấn đến cùng một chỗ. Gián viên xốc cổ tay, để hắn có thể tùy thời dùng linh khí tầm bổ tiểu xạ. Thanh Vũ nhìn chằm chằm tiểu xạ nhìn ra ngoài một hồi, cuối cùng thế mà không có hạ miệng ý đồ, ngược lại thỉnh thoảng hướng Cự Kinh Bích Vân biểu thị lấy bất mãn kêu to. Bất quá, Cự Kinh Bích Vân lại tính tình ôn hòa. Đối với Thanh Vũ bất mãn chưa từng phản ứng. Liền tính Thanh Vũ bay đến trên người nó mổ nó, Cự Kinh Bích Vân cũng chỉ là run rẩy một cái, nhưng không có chìm đến dưới mặt biển đi tránh né, ngược lại ánh mắt ôn nhu phát ra than nhẹ. Ông, chiêm chiếp. Ông, chiêm chiếp. Một lớn một nhỏ hai cái viên sóc linh thú ở nơi đó phát ra âm thanh trao đổi, viên sóc không có đi để ý tới. Lữ linh trong truyền thừa có nói qua, cùng một ngữ chủ linh thú có lẽ sẽ lẫn nhau không vừa mắt, nhưng trên cơ bản đều bản năng biết song phương là mình thú. Sinh ra xung đột cũng liền cùng loại huynh đệ tỷ muội ở giữa tiểu tranh chấp, là vấn đề nội bộ. Viên Sóc nhậm chức bọn chúng đi, Viên Sóc tự mình thao túng hải vực hướng cổ gia viết ra đội tàu phương hướng mà đi. Đồng thời, hắn đem cổ dương biểu ca tiện hắn nhị giai trùng phẩm hải thú trứng cho xử lý một cái, liền ném tới trong hải vực, linh tính chỉ thủy trong khu vực. Cảm ơn một cái, hải vực cách đội tàu chỉ có nửa canh giờ khoảng cách. Viên Sóc truyền niệm cự kình biết văn. Lúc này mới ẩn chạy trốn mở. Về phần thành hành Hắn cũng truyền âm nói mấy câu, hỏi thăm hắn đối với tương lai an bài, sau đó liền không có lại nhiều quản. Nếu là Thạch Hoành vẫn là một lòng muốn đi Minh Quy đảo, liền để hắn đi thôi. Đương nhiên, Thạch Hoành kỳ thực tại viện sóc hỏi thăm sau lập tức có quyết định, đáng tiếc lúc kia viện sóc đã rời đi. Thạch Hoành chỉ có thể đem mình dự định báo cho Kình Tiên Ngối, sau đó chờ đợi viện gia gia đáp lại. Một bên khác, viện sóc trở lại đội tàu, phát hiện đội tàu không có bất kỳ cái gì dị thường, chưa từng xuất hiện hắn rời đi liền đổi mới kịch bản tình huống. Hắn đi tìm hắn cha, lại đến hắn cha xuất lực thời điểm. Chương 246 Vị lai ngươi chính là cái kia tiểu bạ kiểm. Sau nửa canh giờ, Thanh Hoành thuyền biển cùng Cổ Việt hai nhà đội tàu gặp nhau. Việt Thanh Tiêu theo Nhi Tử chỉ thị, sớm báo cho đội tàu bên này, Thanh Hoành lai lịch là hắn bạn bè văn bối, cho nên song phương không có sinh ra xung đột. Mà Thanh Hoành cũng thông qua kình tiền bối thái độ, thuận lợi gia nhập đội tàu, vẫn như cũ tự cự kình phụ trách nâng thuyền biển đuổi theo đội tàu tốc độ. Cá nhân hắn tắc rất có chủ động tính đến Việt gia trên thuyền. Cùng Việt Thanh Tiêu trao đổi vài câu. Đại khái mơ hồ minh bạch song phương quan hệ. Hắn nhìn Viện Thanh Tiêu tấm kia tuấn mỹ mặt, còn có đối nó nương tựa thái độ, trong đầu không khỏi hiện lên ra ra hắn nói cho hắn biết việc ra ra ra vãn buổi tình huống. Khi bên dưới tốt ra, "Nguyên lai like ngươi chính là cái kia tiểu bạch kiếm." Viện Thanh Tiêu nghe được không hiểu ra sao. Hắn nhị tử không có đã nói với hắn cái này a, đây người là không phải nhận lở ở mọi người. Thạch Hành gọi hắn tiểu bạch kiếm, hắn thật cũng không làm sao tức giận, lời này hắn trước kia trong vòng 20 năm nghe được nhiều. Một ít thời điểm, hắn còn đối với xưng hô thế này âm thầm đắc ý. Các ngươi những này lớn lên không ra sao, mới có thể đối với hắn mặt luôn luôn canh cánh trong lòng a liền xem như tại người người tướng mạo trung thượng tu tiên giả bên trong. Việt Thanh Tiêu cũng biết hắn là trong đó tướng mạo thượng giai cái kia một nhóm nhỏ người, đương nhiên, hắn ba cái nhi tử cũng không kém, con thứ hai bây giờ thân thể tốt lại có chút thanh suất vô lam. Một năm trước vẫn là cái tiểu hài tử bộ dáng, không có nổi nợ, nợ. Hiện tại, tu luyện mang đến linh khí thoải mái thể chất, khí chất cùng tốc gia, cả người đen trắng rõ ràng, như tinh không như mỹ ngọc đồng dạng. Khí chất so với hắn năm đó còn hơn một chút. Đương nhiên, là chỉ hắn thời kỳ thiếu niên. Thạch công tử dày khen. Việt Thanh Tiêu phi thường hữu lễ đáp lại thạch hành ngôn ngữ. Ngược lại để Thạch Hoành không có ý tứ đứng lên. "Xin lỗi, giải thích, thật có lỗi việc hình, Thạch Hoành thất lễ." Thạch Hoành nâng lên hắn Việt gia gia, Việt Thanh tiêu khệ miệng hơi quất, gọi hắn nhi tử gia gia, gọi hắn Việt huynh. "Đây bối phận, thực sự không thích hợp a." "Bất quá, nhi tử cũng đã nói, không muốn để cho thân phận chân thật bại lộ, để hắn hỗ trợ che lấp, hắn có biện pháp nào đâu, chỉ có thể nghe nhi tử." Nghe Thạch Hoành giảng thuật hắn nhi tử như thế nào cứu Long Thạch đảo cùng người Thạch gia Thạch đảo chủ, lại như thế nào cứu hắn. Trước mắt tiểu tử đối với hắn nhi tử vô cùng sùng bái bộ dáng. Còn không ngừng hướng hắn nghe ngóng hắn nhị tử hành tung cùng yêu thích, hỏi thăm hắn, hắn nhị tử thủ đô yêu thích chờ chút. Việt Thanh Tiêu nhìn về phía Thạch Hành ánh mắt nhu hòa mấy phần, muốn bài hắn nhị tử vi sứ a. Cái kia chính là Đỗ Tôn. Tôn Nhi Bối. Hắn đối với Tôn Nhi Bối cũng sẽ không quá so đo cái gì. Mặc dù mặt ngoài Thạch Hành gọi hắn Việt huynh, nhưng hắn tâm lý coi hắn là Đỗ Tôn, vừa nghĩ như thế, Việt Thanh Tiêu ngôn ngữ thì càng thân cận. Thạch Hành thấy Việt gia gia người thân tiểu bối đối với hắn như thế thân cận, trong lòng vui vẻ. Xem ra, Việt gia gia sắp thực hữu tâm thu hắn làm đồ, thế là Đối với việc thành tiêu vị này, trong suy nghĩ sư huynh cũng càng thêm cung kính hữu lễ đứng lên. Hai người ở chung cực kỳ hòa hợp, đều nhìn đối phương càng ngày càng thuận mắt. Trong lúc nhất thời sư huynh gọi đệ, bầu không khí hòa thuận vui vẻ. Viên sóc thần niệm quét qua, thấy hai người này từ buổi sáng cho chuyện giữa trưa, mắt thấy còn muốn tiếp tục trò chuyện xung dưới, chỉ có thể thần niệm truyền niệm nhắc nhở hai người. Tu hành làm trọng. Giữa ban ngày không sửa đi, ngồi chém gió cái gì a? Khó trách thực lực chiến lệnh. Một cái hơn 20 người, một cái hơn 30 người, đều mẹ nó mới luyện khí hậu kỳ, thế mà còn có mặt một mực trò chuyện không ngừng. Việt gia gia thanh huynh nghe được Việt gia gia truyền niệm trong lòng hoan hỉ. Quả nhiên, Việt gia gia ngay tại truyền này đổi lên. Chương 247, hấp thu hiệu suất. Tỷ lệ phần trăm biểu hiện so thanh tiến độ rõ ràng sáng tỏ. Việc sóc liền không lại sửa đổi. Hoàn thành một cái hoàn chỉnh số lượng tu hành, hắn tiếp tục tu luyện, đồng thời phần tâm tư tác lấy để thăng linh khí nồng độ cấp bậc vấn đề quan trọng. Lần trước, tại một tòa có linh mạch đảo nhỏ bên trên, vì trông chọt nhị giai linh thực ta để thằng qua. Cho nên, ngoại trừ tam giai trận pháp bên ngoài, còn có linh mạch đảo nhỏ có thể làm được chữ hàng linh khí để thăng linh khí cấp bậc. Nói đơn giản Đó là linh mạch có thể duy trì ngưng tụ linh khí. Linh mạch, di động linh mạch. Nhưng linh mạch tồn tại, không phải là bởi vì địa mạch linh hoạt mà đàn sinh sao? Cho nên, di động linh mạch không tồn tại. Nhưng tụi hồ lại cũng không phải là như thế. Ngưng tụ linh khí, thu nhận linh khí, không gian độc lập. Ngoại trừ nhân thể bên ngoài, truyền thuyết bên trong pháp bảo tụi hồ cũng có thể làm đến. Viết Sóc rất rõ ràng điểm này, bởi vì hắn một mực đang tùy thời thông qua ngự linh truyền thừa thu hoạch kiến thức mới. Phía trên đề cập tới một kiện ngự linh bản mệnh pháp bảo luân chế. Miêu tả thì Nói đơn giản ngữ linh bản mệnh pháp bảo luyện chế tài liệu cần thiết, ngoại trừ khác biệt hoạch tâm nguyên bộ cần thiết tam giai linh tài bên ngoài, trọng yếu nhất còn cần có linh mạch chỉ tâm. Chỉ thấy cái danh từ này, Viện Sóc liền tiếp tục thâm nhập biết một chút. Biết đây là một cái thông dụng danh từ, đại biểu một loại có thể tùy thân mang theo linh mạch hải tâm. Càng nhiều cụ thể nơi nào có loại tài liệu này, cũng không phải là ngữ linh trong truyền thừa nội dung. Viện Sóc cũng không đợi. Đi lại vấn đề này, tiếp tục tu luyện. Lại qua mấy canh giờ, sắp trời dần tối, Viện Sóc đang tu luyện để thằng tu vi đồng thời, đồng bộ bắt đầu thần hồn công pháp tu hành. Ngoảnh một cái lại đến ban ngày. Thần niệm đề thăng không còn là mỗi tu luyện một lần liền có ít tự cho thấy, mà là biến thành một loại cầu thang thức đề thăng. Bỏ lên trên một bậc thang về sau, mới có tương ứng thần niệm trị đề thăng đồng thời hiện ra, trước mắt hắn thần niệm biến hóa cũng không tính đài. Vẫn như cũng chỉ có hơn 5000. Đương nhiên, so sánh một chút hắn cha mấy trụ, việc sóc đối với mình thần niệm cường độ coi như hài lòng. Tu vi 11, chúc cơ tiên kỳ. Việc sóc nhìn thoáng qua tu vi tốc độ tăng lên, nghĩ đến cắn thuốc một hạt liền có thể không. Hai đề thăng hiệu suất, đối với hiện tại loại này chậm rãi tu hành có chút không tiến nhẫn. Liên tính một mực bảo trì trước mắt đề thăng cũng phải tiếp qua 1 năm 0 tháng mới có thể tăng cấp. Viên sóc là một cái ám hiệu phân tích tổng kết người. Có biện pháp tăng tốc tốc độ tăng lên sao? Chiêm chiếp. Đừng làm loạn, không phải hỏi ngươi. Viên sóc mới vừa chân an bên dưới tiếp thu được hắn bánh liệt tâm niệm thanh vũ. Sau đó, hắn nhìn về phía thanh vũ, trong lòng hơi động. Ta hiện tại tu hành tốc độ, bị giới hạn đối với ngoại giới linh khí hấp thu tốc độ, luyện hóa bên trên đã sớm cùng không đủ cậu, mà hấp thu phương diện. Hấp thu linh khí hiệu suất, một là ngoại giới linh khí nồng độ cao. Nếu như là tại linh mạch cấp 2 hoàn cảnh bên trong, tự nhiên cao nồng độ linh khí hoàn cảnh liên sẽ cùng nhân thể hình thành một loại thu áp, để cho người ta lại càng dễ hấp thu linh khí nhập thể. Càng là cao giai linh khí hoàn cảnh, loại này nhân thể linh khí thu áp càng rõ lộ ra. Hắn hiện tại không có dạng này tu hành hoàn cảnh. Liên tính đem mình linh thạch phá vỡ dẫn xuất linh khí đến, loại này lăng tán linh khí cũng sinh ra không được cao giai linh mạch hoàn cảnh linh khí áp lực. Ta hiện tại thiếu cao giai linh mạch hoàn cảnh, nhưng linh khí kỳ thực không quá thiếu. Hải vực diện tích tăng lớn, để hắn có thể thông qua hải vực cái này tự nhiên tụ linh trận dẫn dắt trong biển rộng thủy linh khí, hình thành một mảnh duy nhất thuộc về hắn nồng đậm thủy linh khí hoàn cảnh. Chỉ là không có ngưng tụ điểm không đạt được nhị giai tầng thứ, nhưng là linh khí liền tính chỉ có nhất giai, không có nhị giai tầng thứ, cũng giống vậy là có thể dùng cho tu luyện, chỉ là hiệu quả còn lâu mới có được nhị giai cường thôi. Cùng loại với một đoàn xương mù, áp súc sau cuối cùng chỉ có mấy giọt thủy. Xương mù đó là nhất giai linh khí, thủy nhưng là nhị giai linh khí. Đây đương nhiên chỉ là một cái tương tự, nhưng dùng tại linh khí cấp bậc khác nhau bên trong, cũng là vừa đúng. Ta muốn càng nhiều thủy, hoặc là hấp thu càng nhiều xương mù tới dọa có lại chuyển hóa, đây đối với những người khác đến nói quá mức hao tâm tổn sức, ta lại thần hồn đủ cường đại. Đây cũng là vì cái gì cái khác trúc cơ tu sĩ, tại linh mạch cấp 1 tu hành khó có tiến bộ như dò. Bất quá ở thời điểm này, trúc cơ tu sĩ có thể lựa chọn luyện hóa linh đan tu hành, cũng có thể luyện hóa linh thạch chúng phẩm. Luyện hóa linh thạch chúng phẩm cũng chính là rút ra linh thạch bên trong cao khối lượng linh khí, cùng hấp thu ngoại giới tiên điệu linh khí là đồng dạng. Bất quá, mỗi người hấp thu ngoại giới linh khí nhập thể hiệu suất đều là có nhất định hạn mức cao nhất, ta mặc dù linh căn đã cực mạnh hấp thu suất cực cao, nhưng hắn vẫn là ngại hiệu suất này không đủ. Lấy hắn hiện tại hấp thu linh khí hiệu suất, liền tính tại không phải linh mạch cấp 2 hoàn cảnh, cũng có thể hơn 1 năm tu luyện tới có thể tấn cấp trúc cơ trung kỳ chẳng thái, nhưng hắn còn muốn càng nhanh. Vậy cũng chỉ có tiến một bước cường hóa hấp thu hiệu suất, linh đan hắn không có. Để hắn cha đi thử mua sắm, kết quả hắn cha bị hắn Đường Cô thuyết phục cùng loại cẩn thận đan độc, một bình ngưng nguyên đan đề nghị chí ít hoa 1 tháng luyện hóa luôn nữ. Hắn cha ra mặt mỏng, thế mà không có có ý tốt tiếp tục cầu mua. Mà mình luyện đan, việc xóc cân nhắc qua. Không trải qua trước suất đẩy nhất giai luyện đan kỹ nghệ, cái này không khó, tốn thời gian thôi. Nhưng hắn tạm thời làm không được đang thao túng hải vực di động, dẫn đạo thủy linh khí vào tới, cùng thanh vũ tu luyện ngự linh tâm kinh tự thân tu hành thủy hành công pháp, ý niệm tu luyện thần hồn công pháp. Tiến hành đây mấy món sự tình đồng thời, còn phân ra một bộ phận tâm thần đi luyện đan. Nhị giai đan dược có thể xa so với nhất giai đan dược phức tạp cỡ nào? Linh thực linh dược cũng cần phức tạp hơn xử lý. Viện Sóc cảm thấy mình thần hồn cường độ vẫn là hơi kém một điểm. Không phải, 6 mở thôi. Trước mắt 5 mở đã có chút miễn cưỡng. Nếu không phải ban đêm có thừa cẩm, hắn ban ngày cũng chỉ có thể cam đoan 4 mở, 4 hạch CPU vận hành. Tu hành thật quá khó khăn. Viện Sóc vô cùng thật thành thực ý cảm thán nói, cho nên, hiện tại tu hành ngự linh tâm kinh soát độ thuần túy cùng luyện đan giữa, tạm thời trước lựa chọn cái trước. Bởi vì hắn tính toán qua, hắn nếu là lựa chọn soát luyện đan kỹ nghệ, đạt đến nhị giai có thể luyện chế thượng phẩm ngưng nguyên đan trình độ, cần chí ít 15 ngày thậm chí chừng 1 tháng. Mà hắn soát ngự linh tâm kinh soát đến viên mãn, chỉ cần nhiều nhất 5-6 ngày. Hiện tại đã hoàn thành 2 ngày. Tiếp qua 3 ngày rưỡi khoảng, là hắn có thể đem ngự linh tâm kinh soát đến viên mãn lần thứ. Đồng thời, qua 1 ngày nữa thủy hành công pháp cũng đem đại thành. Không, chỉ cần nửa ngày. Dù sao tại mình trong hải vực tụ gia trì về sau, thủy hành công pháp độ thuần thục tốc độ tăng lên tiên một bước tăng tốc. Cho nên Viên Sóc quả quyết tử bỏ lập tức rời đàn, mà là trước soát đây hai môn công pháp. Bất quá, hắn cũng không có nhàn rỗi, hắn dùng mình còn có một kia nhàn rỗi tâm thần chỉ lực, điều chỉnh điều khiển hải vực cùng dẫn đạo linh khí bộ phận. Hắn đem dẫn đạo linh khí chia làm hai cái vị trí, ngoại trừ chính hắn chỗ bên ngoài. Hắn còn tại trong hải vực, xây lại một cái độc lập tiểu thủy vực, đem linh khí đại lượng quán chú đi vào. Hắn muốn nhìn một chút, hắn có thể hay không ngưng tụ ra lại càng dễ hấp thu thủy hành linh dịch đi ra. Chương 248, hóa điểu ngữ phong. Như thế, qua nửa ngày, viên Sóc thủy hành công pháp rốt cục đại thành. Đồng thời Viên Sóc cảm giác mình đối với nhị giai thủy hành pháp lực điều khiển càng vận chuyển như ý, nhị giai công pháp mang theo bí thuật uy lực cũng càng mạnh. Công pháp để thăng trong nấy mắt, Viên Sóc nhiều hơn mấy phần linh cảm. Hắn linh dịch quán chú kế hoạch điều chỉnh một cái. Một phần 2 hải vực thủy linh khí hóa thành một đầu vành gai nước, tại độc lập trong thủy vực bắt đầu xoay tròn ngưng tụ một điểm, hắn để xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Viên Sóc cho rằng, nếu như hắn lấy càng nhiều tâm thần đi điều khiển, có thể cho xoay tròn tốc độ để thăng mấy lần. Thế là, hắn tạm thời từ bỏ cùng Thanh Vũ Đồng tu ngự linh tâm kinh, cùng tu hành thủy hành công pháp, dự định nếm thử một canh giờ nhìn xem hiệu quả. Nếu như không có kết quả, cũng liền chỉ lãng phí một canh giờ. Một lúc lâu sau, Viêm Sóc nhìn đến hại vực phía dưới, một chỗ vòng xoáy bên trong, một vụn nhỏ linh khí mờ mịt chất lỏng lẻo ra trong suất nhu hòa màu ngà sữa vân sáng. Thành, Viêm Sóc tâm hi đem cái kia một đoàn nhỏ màu ngà sữa linh dịch thao túng bay đến trước mặt hắn. Đây chính là độ cao áp xúc thủy linh khí, không, thủy linh dịch. Viêm Sóc nghi nghi, phân ra một giọt cho ăn trên cổ tay tiểu xà, Thanh Vũ nhìn gấp, chiếu chiếu chiếu biểu đạt bất mãn, nhìn tiểu xà ánh mắt từ từ hung ác. Đừng nóng độ. Viêm Sóc trấn an Thanh Vũ, Đồ tốt đều ở phía sau, chúng ta dùng ngắn trước, xem trước một chút hiệu quả lại nói." Thành Vũ có hiểu cái không? Méo một chút cái đầu nhỏ nhìn về phía hắn. Chiếc chiếc, tròn vo lông mềm như nhung thân chim tử cọ sát hắn cánh tay, Viên Sóc một cái tay đem tiểu gia hỏa ngưng ở lòng bàn tay, dùng ngón tay không ngừng xoa nhẹ đỉnh đầu. "Nhìn, nhà ngươi tiểu đệ hiệu quả biểu diễn làm được rất tốt. Không chúng động, không nổ nổ, sống sót, khí tức tại ổn định lên cao, đều đã chứng minh đây đoàn linh dịch chí ít đối với linh thú cũng có mặt trái tác dụng." Thế là, Viên Sóc đem còn lại linh dịch phân một nửa cho Thành Vũ. Thành Vũ hài lòng, ăn vào linh dịch về sau, Thanh vụ khí tức cũng có chút đề thăng. Viên Sóc quan sát một hồi, lúc này mới mình ăn vào còn lại, phát hiện trên cơ bản là thủy linh khí, nhưng trong đó ẩn chứa một chút xíu kỳ dị lực lượng. Loại lực lượng này rất là ôn hòa vô hại, đối với thân thể có một chút cường hóa tầm bộ tác dụng. Đồ tốt, đó là có ít. Viên Sóc luyện hóa về sau, phát hiện tu vi đề thăng không đến 0.1. Bất quá, cái này mới là một canh giờ để luyện ra hải vực linh dịch, hắn tiếp đó, tiếp tục chuyên chú tỉ luyện loại này kỳ dị hải vực linh dịch. Từ từ quen tay hay việc, Viên Sóc cũng không cần một mực hết sức chăm chú tỉ luyện linh dịch. Thế là Hắn một bên phục dụng linh dịch, vừa bắt đầu khôi phục cùng Thanh Vũ tu hành, Ngự Linh Tâm Kinh tiếp tục để thang độ thuần thụ, thủy hành công pháp cũng là. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, một ngày này, Ngự Linh Tâm Kinh soát đến viên mãn. Viện Sóc đột nhiên trong lòng hơ động, tối tâm bên trong, hắn cảm giác mình phảng phất biến thành một cái thanh điểu ở trên bầu trời bay lượn, phong là hắn cánh bên dưới chấn chúc, là hắn trưởng không thôi tứ. Bang bang, bầu trời vô tận sâu xa sử, truyền đến tiếng vỗ hót. Đem Viện Sóc từ loại kia kỳ dị minh tưởng trạng thái bên trong tỉnh lại, hắn mở hai mắt ra, trong lúc nhất thời phảng phất còn tại đám mây, nhìn về phía xung quanh trong lòng hơ động trôi đến trên bầu trời. Nhìn lên trời bên cạnh đám mây, hắn bay đi lên. Giờ khắc này, hắn phát hiện mình phi hành như thế tuận ý. Phản Phật mình trời sinh liền sẽ bay đi. Hắn đó là chim nhỏ đồng dạng. Thành Vũ đâu? Viên Sóc trong lòng hơi động, lúc này, Thành Vũ nhìn hắn một cái, hai mắt nhắm lại. Viên Sóc thuận theo cái kia cô cảm giác, cũng nhắm hai mắt. Sâu trong tâm linh phản Phật có một đạo thân thiết linh quang đang hấp dẫn hắn, hắn tuận theo tâm niệm liên tiếp quá khứ, sau một khắc, hắn cảm giác mình mọc ra cánh. Chương 249: Chiến đấu cùng Hết Châu. Nguyên Lai like vẫn là có thời gian hạn chế. Viên Sóc một bên nhanh chóng tìm kiếm được một cái an toàn địa phương ẩn thân, một bên ghi lại khôi phục hình người quá trình biến hóa, đồng thời cũng nội thị bảng xem xét. Hắn cũng phát hiện một điểm, tựa hồ là thần hồn chi lực tiêu hao quá độ mới khiến cho biến thân sớm kết thúc. Cho nên, hắn biến thân làm điều yêu cầu là thần hồn chi lực. Nghĩ nghĩ, giống như xác thực như thế. Ngự Linh Tâm Kinh bên trên, muốn hoàn toàn biến thân làm chủ khế linh thú. Ngoại trừ Ngự Linh Tâm Kinh đạt đến viên mãn cái tiền đề này bên ngoài, còn cần đạt đến tam giai. Đương nhiên, cái này tam giai có lẽ cũng không nhất định là chỉ tu vi tam giai, mà là chỉ thần hồn chi lực đạt đến tam giai dạng này trình độ. Viện sóc tại châu bí mật khôi phục hình người. Đồng thời hắn cảm thấy trên người một chút rất nhỏ bên trong tổn hại trạng thái. Nhũ mày, thi triển khôi phục pháp thuật, liên tiếp dùng nhiều đạo khôi phục pháp thuật, mới đưa loại kia sau khi biến thân thân thể khó chịu cho thanh trừ, lại cho thanh Vũ thi triển nhiều lần. Cho nên, sớm biến thân vẫn là đối tự thân có nhất định tổn thương, chỉ là loại này tổn thương không tính quá lớn. Có thể là bởi vì hắn sau khi biến thân ngoại trừ phi hành cùng thi triển thần hồn công kích bên ngoài, cũng chưa đi đến đi cái khác loại hình hoạt động cùng chiến đấu. Có lẽ tam giai mới là biên thân tiên đề. Nhưng ta thể chất thế nhưng là tại cực cao hạn mức cao nhất bên dưới tấn cấp chước cơ, hiện tại hẳn là cũng không thể so với Tam giai tu sĩ thể chất yếu bao nhiêu a. Viên sóc tự mình phỏng đoán. Sau đó, hắn không có lãng phí thời gian, đang hồi phục trạng thái sau lập tức mang theo Thanh Vũ đi Long Thạch Đạo bên trên. Đúng, lúc trước hắn biến điều sau phi hành, bất tri bất giác bay đến Long Thạch Đạo. Có thể là, đạo bên trên côn trùng quá hấp dẫn điểu. Chiêm chiếp. Thanh Vũ mắt nhỏ mơ hồ mở ra, tựa hồ còn chưa có tỉnh ngủ. Bất quá, sau một khắc, nó trong nháy mắt hưng phần đứng lên. Tâm niệm bên trong truyền đến cùng loại cơm khô ý niệm. Viên sóc cười đưa nó dẫn tới nhà ăn. Thanh Vũ như ánh sáng, lại như điện trước bay qua, tùy tiện đem ra người ra nhẹ nhàng một mổ phá, hút máu ma trùng tự nhiên mà vậy tự rách da sự bị nó hút ra đến. Giống như là ăn mì đồng dạng. Từng cảnh tượng ấy viên sóc thấy thẳng quất mí mắt. Đây thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Với lại, tại nhất giai thời kỳ, Thanh Vũ còn giống như không làm được đến mức này. Viên sóc kiên nhẫn chờ lấy Thanh Vũ dùng cơm, đồng thời lật xem một lượt trở thành Thanh Vũ hộp cơm nhân loại tu sĩ, phát hiện trên cơ bản cũng không nhận ra. A. Viên sóc lúc đầu chỉ là xem mặt, cảm thấy đều rất lạ lẫm. Nhưng đột nhiên hắn nhìn thấy một người Mặt lạ lẫm, thân hình Khôi Ngô cũng rất lạ lẫm, lại mang cho hắn một loại kỳ dị nhìn quen mắt cảm giác. Không, chỉ là một loại nào đó cảm giác tương tự. Tựa hồ cái này nhân thân bên trên có một ít đối với hắn rất trọng yếu chỉ vật. Đồng thời rất kỳ quái là, Thanh Vũ cũng không có đi mộ đây người hốt bị sợ. Đây người nằm nghiêng nhắm mắt hôn mê ngủ say, lúc đầu nhìn một cái, cùng cái khác dỗng nhiên nhận thần hồn công kích sau so hôn mê người đồng dạng, đều xong mi nhíu chặt. Lại để chú ý đến viên xóc cảm giác có chút không hài hòa. Đây người có vấn đề. Viên xóc trong lòng khẽ nhúc nhích. Lúc này, viên xóc lại đột nhiên nghĩ đến Hắn còn không có thu lấy tiệt trùng phí đâu. Đây chính là ơn cứu mạng tiệt trùng phí. Cho nên, hắn mới chỉ là thu lấy những người này trên thân toàn bộ vật phẩm, không quá mức a. Viên sóc thần niệm quét qua, bắt đầu thu hết. Đồng thời tại xung quanh bố trí một chút cấm chế, trước từ vào ngoài cùng bắt đầu bố trí. Có câu nói gọi là thượng thiên có đức hiếu sinh. Hắn không biết câu nói này chính xác không chính xác. Hắn trước kia chỉ án có cần phải cùng không cần thiết hai cái này phương hướng lựa chọn. Có thể tiết kiệm chút chuyện liền tiết kiệm một chút sự tình. Tại Hán Hải vực có thể luyện hóa nhân loại tu sĩ ngưng tụ linh tính chỉ thủy về sau, hắn lại ngược lại không ngừng ở trong lòng cho mình cảnh cáo, không thể vì linh tính chỉ thủy mà tùy ý giết người. Cẩn thận một điểm. Chí ít tại hắn đối với Hải vực nghiên cứu đến tấu triệt hơn trước, tại thực lực mình càng có niềm tin trước, đừng lâm sự tỉnh. Nhưng nếu là có người thiếu mạng hắn nợ, hắn đây không tính là tùy ý giết người gây sự a. Viên Sóc Yên lặng hoàn thành cấm chế bố trí, hoàn thành bên ngoài đám người thu nợ, lại thu lấy vị kia kỳ dị cảm ứng người xung quanh người vật phẩm. Sau đó, hắn lui về phía sau mấy bước, thôi chuyển động ý nghĩ một chút. Bố trí mấy cái nhị giai pháp thuật đoạn trước. Thanh Vũ, ngươi đi trên người hắn mổ một nút ngủn. Nếu như không khắc thượng, tựa như đối với những khác người đồng dạng, thu đồ vật ném ra. Thanh Vũ nghe lời theo Viện Sóc chỉ lệnh, hướng vị kia kỳ dị hôn mê tu sĩ trên thân hung hăng mổ một nút ngủn, sau một khắc, một đạo nồng đậm huyết quang lao thẳng tới Thanh Vũ. Viện Sóc không có ngồi nhìn mà kệ. Hắn trước tiên tiệm độn quá khứ liền muốn mang Thanh Vũ tránh đi. Đồng thời, Nhất Tâm nhị dụng kích hoạt lên chuẩn bị kỹ càng nhị giai pháp thuật công kích người kia. Hôn mê tu sĩ bắn người mà lên. Cũng không có nữ. Thân hình trong nháy mắt bay vút, huyết khí trùng thiên tràn ngập xung quanh. Phản Phật một tôn khủng bố hung thú mới vừa thức tỉnh, khí thế hùng hổ nhào về phía Viết Sóc cùng Thanh Vũ. Trong giây mắt đó, phản Phật có ngàn vạn hung thú hư ảnh ở tại đỉnh đầu hiện hiện. Bất quá, Viết Sóc không bị đến hung thú hư ảnh chần nhiếp. Phất tay đó là một mảnh biển lửa. Biển lửa bên trong trăm đạo kim duyệt chỉ quang phản Phật mui tiên nhọn bắn về phía huyết khí tràn ngập hình người, lại làm một đạo tường đá chống rống đạn sinh ngăn tại trước mặt hắn. Roeng. Tường đá nhận va chạm nổ tung đồng thời, Viết Sóc đã phất tay lại tạo thành một tầng lại một tầng kim loại tường, đem phiến khu vực này vây khốn vây quanh. Kim loại tường không ngừng bạt phá, hắn không ngừng bổ sung. Dù sao hắn pháp lực liên tục không ngừng, hắn đồng thời cũng lui lại đến đầy đủ khoảng cách, tại xung quanh bố trí tầng tầng ngũ hành pháp thuật vòng vây. Thần niệm đã qua, bên trong người kia thế mà vẫn như cũ mơ hồ, chỉ có một cái huyết khí tràn ngập cái bóng, thật sự là hiếm thấy. Hắn thần niệm thế nhưng là tam giai chi lực, gần như vậy khoảng cách, thế mà thấy không rõ một người hình thái chật thái. Cái này nhân thân bên trên, có cùng giai chỉ lực tại che lớp, hoặc là có một loại nào đó tam giai bảo vật. Thu, Thanh Vũ đột nhiên hướng về phía trong vòng vây thân ảnh phát ra thứ hồn tiêu tiêu. Đạo nhân ảnh kia lắc lư một cái, thân hình chỉ trệ Không có hôn mê, bất quá, nhưng cũng rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng. Phốc phốc phốc. Từng đạo duệ kim chỉ lực, thủy tiên chỉ lực, tại người kia đỉnh trệ trong nháy mắt xuyên thủng thân thể gây, tiếng xuống đó là càng nhiều công kích lập đi lặp lại ngược thì. Thang đến bóng người kia trên thân huyết khí tản ra, lộ ra chân dung. Viên Sóc mặt không biểu tình đem người cắt chém thành khẳng định khôi phục không được trạng thái. Lúc này mới đem thi thể hơn mấy kiện khác thường chi vật gỡ xuống. Nước sạch thanh tẩy. Đây người rốt cuộc là ai? Viên Sóc nhìn đã hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng đầu khối vụn, cũng thật bất đắc dĩ. Chíu chíu chíu. Thanh Vũ phát ra kêu to. Đồng thời trong lòng niệm bên trong đối với Viên Sóc nấp nhở. Viên Sóc nhìn sang, phát hiện Thanh Vũ từ đây người thi thể có ít móng vuốt thông qua mấy cái hạt châu màu đỏ ngòm, hắn nhìn bỗng nhiên sinh ra một cỗ mãnh liệt muốn ăn. Không tốt, Viên Sóc cảm thấy không thích hợp, lấy ra một cái không túi trữ vật liền muốn đem đồ vật thu vào đi. Bất quá, túi trữ vật thế mà không thể trang, hoặc là nói, trang không đi vào. Đây là cái gì? Hắn chỉ cảm thấy đây năm mai hạt châu màu đỏ ngòm bên trên truyền đến càng ngày càng mãnh liệt lực hấp dẫn, hắn lấy ra một cái phổ thông bình ngọc đem đồ vật một trang. Sau đó, vô ý thức thu nhập đến túi đại linh thú bên trong. Hô Viên Sóc phun ra thở dài, trong lòng sinh ra một cỗ lo lắng cảm giác, hắn chỉ có thể nhanh chóng thu thập chiến trường, lại đi tu sĩ khác sử thu một điểm phí bảo hộ. Ôm lấy Thanh Vũ nhanh chóng bay khỏi. Chương 250: Thu hoạch ngũ hành công pháp. Từ thu hoạch năm mai huyết châu bắt đầu, rất nhanh dòng dã 3 ngày thời gian trôi qua. Viên Sóc 3 ngày thời gian hoàn toàn không hề rời đi qua đáy biển. Chỉ thông qua Thanh Vũ cùng cự kình quan sát đến bên ngoài tình huống, đồng thời duy trì ẩn thân trạng thái tại đáy biển thăm dò. Bởi vì vị trí chỗ ở Ly Long Thạch đảo kỳ thực không tính quá xa, ở dưới biển, Viên Sóc nhìn thấy một mảnh chập trùng sơn mạch kéo dài đến nơi xa. Sơn mạch cao nhất nô ra mặt biển khu vực đó là Long Thạch đảo. Tới gần sơn mạch phương hướng đáy biển, có được khí tức cường đại hải thú phi thường hiếm thiếu. Nhưng rời xa sơn mạch phương hướng, dạng này hải thú dần dần nhiều. Bất quá, Viên Sóc biết phía trên có một tôn đáng sợ Tam giai địch nhân chờ lấy, hắn cũng không có tại đáy biển chiến đấu dẫn phát động tình ý nghĩ. Một mực duy trì ẩn thân. Nhị giai về sau, lại có Tam giai thần nhiệm, màu lục thủy chi khống chế thiên phú, 10 điểm đỉnh cấp thủy linh căn. Hiện tại đáy biển có một loại như cá gặp nước cảm giác, phi thường thư sướng. Bất quá, hắn vẫn là không có rời xa Long Thạch đảo phụ cận đáy biển quá xa. Dù sao hắn lưu lại thanh vũ ở bên kia trên bầu trời. Nếu là thanh vũ bị phát hiện, hắn cách gần đó, còn có thể nghĩ một chút biện pháp. Cũng không thể trở về đội tàu, nếu là đem tam giai địch nhân không cẩn thận mang về, hối hận có thể đã muộn. Hắn không phải là không có nghĩ tới, có thể hay không dựa vào hắn hại vực giá trị, cùng tam giai giao thủ một hai. Nhưng, nhị giai giữa chiến đấu dư ba đều phi thường đáng sợ, tam giai tầng thứ chiến đấu, địch nhân lại không thể tận lực tránh đi nhà hắn người. Không cẩn thận, đó là tai họa diệt môn. Vẫn là chủ quan. Bất quá, loại này cá nhân võ lực tầng thứ cực cao thế giới muốn tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nửa điểm ngoài ý muốn đều sẽ không gặp gỡ cũng rất khó a. Dù sao hắn trước kia không có rời đi tiểu hoang đạo thì hai tuổi năm đó cũng suýt nữa xảy ra chuyện. Liên tính phía sau hắn không có gia nhập Tần gia, hơn nửa năm trước Tần gia hủy diệt thì nghe nói Tần gia thế lực bên dưới hòn đảo cũng tao ngộ thế lực mới chia cắt cùng tu hết. Cụ thể tình huống như thế nào không rõ lắm. Tóm lại, cái thế giới này cũng không phải là trật tự hòa bình thế giới. Điểm này, hắn rất là rõ ràng. Ta có ngự linh truyền thừa, ngự linh tâm kinh loại này đắc thủ công pháp không có khả năng không sở liệu. Soát đến viên mãng tầng thứ có được biến hóa cơ duyên lạ tất nhiên sự tình. Hóa điểu thì bay đến Long Thần Đảo, sợ cũng là một cái cơ duyên xảo hợp. Gặp gỡ có thể đánh thắng nguyên liệu lâu ăn, có thể cho Thanh Vũ gia tăng năng lượng cùng tư vi nguyên liệu lâu ăn, chẳng lẽ còn muốn nhìn tới không thấy sao? Cho nên, suất thủ cũng có tính tất yếu. Mà ra tay về sau, cùng vị kia ẩn tàng tu sĩ xung đột nhân thể không thể đỡ. Dù sao lúc ấy người kia không có mở miệng, trực tiếp liền suất thủ. Một điểm giao lưu hiệp thương chỗ trống đều không có lưu. Nếu không có hắn trước đó có chuẩn bị, đổi một vị khác chút cơ tu sĩ tao ngộ loại này đánh lén, Khả năng tại chỗ liền đem mạng nhỏ ném nơi đó. Viên Sóc tại đáy biển giáp bước, đồng thời phục bản tự xét lại. Tự xét lại sau, hắn cho là mình lựa chọn trên cơ bản không có vấn đề gì lớn. Huyết châu khẳng định là đặc thù bảo vật, có thể dẫn tới Tam giai địch nhân, đồng thời thủy trùng xoay quanh cung rời, đại biểu thứ này đối với cái bóng kia Tam giai tác dụng vô cùng lớn. Ném đi cũng có thể là bị truy tung đi lên giật cậu, nếu như có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Viên Sóc thông qua ba ngày này, vẫn tồn tại như cũ một điểm như có như không cảm giác nguy cơ, phán đoán địch nhân còn nhìn chằm chằm phụ cận. Hắn là không có ý định tại đáy biển rời đi long thạch đảo quả xa. Dù sao Long Thạch Đạo phủ cận hải vực phía dưới nguy hiểm không cao, có thể lơi xa, liền không nhất định, cũng đừng ra miệng hổ lại vào ổ sói. Dù sao ta sớm muộn cũng phải biết rõ ràng đây vết châu là cái gì, hiện tại xem trước một chút. Viên Sóc tại đấy biển phủ cận tìm một chỗ hang động, Dung Ẩn Nắp cấm chế bố trí một vòng. Hắn lúc này mới đem trước thu vào trong trữ vật đại mấy kiện đồ vật từng cái nhanh chóng lại kiểm tra mấy lần. Một khối ngọc giản, một cái túi trữ vật, một kiện linh khí. Những này là chiến đấu sau không có tổn hại thành bộ phận đồ vật, Viên Sóc thấy cái kia linh khí là chỉ vật chứa, giờ mới hiểu được lúc chiến đấu đối phương không dùng nguyên nhân. Viên xốc đem linh khí bên trong lả cơn xoáy đi, trực tiếp luyện hóa. Luyện hóa về sau, hắn mới biết được đây là một kiện cái gì linh khí, biểu lộ cổ quái lại phức tạp. Sinh huyết luyện hình bình. Cho nên, đến cũng không phải người kia không có ở chiến đấu có ích bên trên, mà là dùng, nhưng không có hiệu quả. Chiến đấu ngay từ đầu, đối phương dùng để đánh lén Thanh Vũ chính là cái này. Chỉ cần bị cái kia đạo xích huyết chỉ quan quát trúng, liền sẽ bị hút vào luyện hình bình bên trong, đưa vào khu pháp lực luyện hóa, tinh luyện tinh huyết. Cái đồ chơi này xem xét cũng không phải là chính đạo tu tiên giả sử dụng. Viên xốc tiếp tục xem xét ngọc giản. Thần niệm quét qua đem ngọc giản bên trên gông cùm xiềng xích rời ra, trước kia hắn nhị giai thần thức thì không có biện pháp tại không tổn thương bên trong ngọc giản cho tình huống dưới cởi ra loại này tiểu cấm chế. Bây giờ lại dễ như trở bàn tay. Quét mắt bên trong ngọc giản nội dung, Viên Sóc tại chỗ vừa sợ ngây người. Tam giai ngũ hành chân công. Không đúng, đây là ngũ hành huyết ma công. Ách, giống như có hai loại lợi pháp, tựa như là không trò mẹn. Viên Sóc lần đầu tiên tìm tới một môn ngũ hành đồng tu công pháp. Trước kia công pháp, có ngũ hành linh căn đều có thể tu luyện, nhưng này không phải ngũ hành đồng tu, chỉ là năm loại linh căn thuộc tính đều có thể tu luyện thôi mà tu luyện toàn bộ ngũ hành công pháp hắn nghe tề lão sư để cấp qua. Có, nhưng cấp bậc tựa hồ không cao lắm. Nhị giai công pháp. Nguyên lai, like, đây chính là hấp dẫn ta cơ duyên. Đó là môn này ngũ hành đồng tu tam giai công pháp. Viện Sóc có chút buồn rỡ. Hắn hiện tại ngũ hành là tách ra một môn một môn tu luyện, cảm giác đặc biệt lãng phí thời gian. Có một môn ngũ hành công pháp, có lẽ liền có thể đem mặt khác công pháp dung hợp tiến đến. Dung hợp công pháp điều kiện tiên quyết là phải có một môn công pháp làm nền tâm. Viện Sóc dung hợp qua 6 lần công pháp, từ từ có kinh nghiệm. Hắn biết, dung hợp là lấy bên trong một môn công pháp làm cơ sở, đem mà khắc công pháp đặc tính hòa tan vào mới có thể đem công pháp cơ bản để thăng cấp bậc. Hiện tại nhất nhị giai có thể dung hợp công pháp tìm thật kỹ tẩm. Nhưng nhất nhị giai trở lên, tam giai công pháp tứ giai công pháp thậm chí cao hơn cấp bậc, muốn đạt được mỗi một môn đều hai phần công pháp, độ khó coi như càng ngày càng cao. Ngoài ra còn có tu hành độ khó chờ chút. Nếu như có thể, hắn cũng muốn chỉ tu luyện một môn công pháp, một mức tu luyện, một môn ngũ hành đồng tu công pháp, để hắn thấy được ý nghĩ này thực hiện khả năng chỉ cần hắn lấy môn công pháp này làm cơ sở, lại dung hợp vào cái khác ngũ hành công pháp để thăng hắc, ta đây không phải liền là vô hạn phần quyết sao? Gọi là cái tên này a. Viên Sóc cũng nhớ không rõ ràng lắm, nhưng cái này không quá quan trọng. Có mới vừa thu hoạch một môn Tam giai ngũ hành công pháp về sau, Viên Sóc đối với trước đó người địch nhân kia túi trữ vật bên trong vật phẩm đều có chút có cũng được mà không có cũng không sao. Tùy tiện tra xét một chút. A, còn có ngọc giản. Chương 251, hắn thành đại phản phái. Viên Sóc lại tại túi trữ vật bên trong lật đến mặt khác ngọc giản, bất quá, mới ngọc giản cần tu luyện môn kia ngũ hành chân công sau mới có thể đọc. Đồng thời tại từ túi trữ vật bên trong lấy ra sau, một nén hương công pháp liền sẽ tự hủy. Khá lắm. Định thời gian tự bảo. Bất quá, đối với Viện Sóc đến nói giống như cũng không khó. Hắn dứt khoát liền thử bên dưới. Dù sao hắn có bảng có thể ghi vào chân thật có thể tu luyện công pháp, hắn cũng là không lo lắng công pháp bên trong có cái gì ám thủ. Môn công pháp này đằng sau bộ phận có vấn đề, nhưng phía trước bộ phận hoàn hảo, cho nên hắn xứng là không chọn vẹn công pháp. Viện Sóc nếm thử tu luyện một cái phía trước bộ phận công pháp, rất nhanh đem thể nội pháp lực chuyển hóa làm một loại ngũ hành dung hợp tân pháp lực một sợ. Hắn dùng cái này pháp lực đưa vào mối ngọc gián. Bên trong có túi chữ vật nguyên chủ lưu cho hắn tồn nhi tin tức. Sau khi xem xong, viện sóc bó tay rồi. Họ trình. Phạm Nhi. Đây là trình Phạm gia gia hắn a. Ta đây là. Đem trình Phạm gia gia xử lý. Bên trong ngọc gián còn có rất nhiều nội dung, có quan hệ với trình Phạm tu luyện ngũ hành huyết ma công như thế nào chuyển ma là thánh thủ đoạn, cũng chính là luyện hóa trong cơ thể hắn ngũ hành huyết đan. Luyện hóa về sau, thậm chí có trùng kích kim đan cơ hội. Ngũ hành huyết đan có thể thay thế tân cấp kim đan thì mây loại linh vật, gia tăng tấn cấp tỉ lệ cùng thành đan phẩm chất. Mà ngũ hành huyết đan Có thể thông qua tinh huyết bổ dưỡng để thăng. Bên trong đủ loại nội dung, nâng lên hút máu ma trùng đối với bổ dưỡng ngũ hành huyết đan có ích. Đương nhiên, cũng nâng lên để hắn tôn nhi trình phàm sau khi tăng cấp, có thể đi ma linh môn tìm kiếm tu hành sau này công pháp, cho mượn ma linh môn trì lực tiếp tục tu hành. Cũng có thể ẩn tàng huyết ma công căn cơ, ngụy trang thành ngũ hành hôn nguyên linh căn. Bái nhập cái khác đại tông môn tu hành. Ngũ hành hôn nguyên linh căn. Viên Sóc thần sắc tử tử ngưng trọng, hắn luôn cảm giác trình phàm trưởng thành hình thức cùng hắn tiếp trước nhìn qua tiểu thuyết bên trong một ít người vật rất là gần. Từ nhỏ tra vong nó bệnh, bên ngoài phụ huynh đã ngoại gia cùng cha tộc có thù. Tư nhỏ nhận cô lập cùng nhìn với con mắt khác, tính tình cổ quái xúc động. Vẫn ký lại kỳ quái tốt, luôn luôn gặp gỡ lão gia gia tổng cơ duyên, luôn luôn gặp gỡ nguy cơ, sau đó biến thành tu hành trưởng thành chuyển cơ. Luôn có người thân thế tiên mang đến cho hắn chỗ tốt to lớn. Chờ chút. "Ách, ta cùng lúc trước hắn, còn кем tại ngay từ đầu phụ mỗ xong toàn, có huynh có đệ, người khác không có cô lập ta, ta chủ động ước hiếp người khác." Tính đi tính lại, lại thêm hắn không cẩn thận đem người ta ra gia gia tiêu diệt. Hắn nhân vật này, càng xem càng giống là đại phản phái mô bản a. Viên sóc chừng lâm đứng lên, Nếu không, tìm một cơ hội, đem Trình Phàm diện. Đối phương không có nhân vật chính không chết hết vàng a. Viên Sóc lại nhìn lướt qua cái kia ngự linh trong truyền thừa năm mai huyết châu, ngự linh truyền thừa kim huyết tựa hồ mang theo lực lượng nào đó đem huyết châu áp chế. Chí ít đây tối đại linh thú chỗ là thủ, đem đây huyết châu cùng ngoại giới tiến một bước tiệt để ngăn cách đứng lên. Bất quá, cùng Trình Phàm so với đến, ta cơ duyên tu hoạch rõ ràng mạnh hơn hắn. Đây huyết châu, nếu là ta không có xuất hiện sẽ trở thành hắn tấn cấp kim đan cơ duyên. Viên Sóc đánh giá huyết châu, lại suy nghĩ một cái Trình Phàm ra ra hắn bên trong ngọc dạng tin tức. Cái tiêu chỉnh phạm ra ra hắn đến cùng có biết hay không, đây Huyết Châu tựa hồ có điểm gì là lạ, lạ. Bên trong có lẽ tồn tại một loại nào đó nguy cơ. Đương nhiên, đối với một ít tiểu cường đến nói, nguy cơ cũng biết biên thành chuyện cơ. Nhân vật chính a, không phải liền là đến tại Tiên Truy Bách Luyện bên trong mới trưởng thành đứng lên sao? Viên Sóc nghĩ tới đây, dùng mình một cái. Hắn có thể tuyệt không nhớ khi một tên bị Tiên Truy Bách Luyện đi ra trưởng thành hình nhân vật chính. Được rồi, lừa nhác bây giờ muốn những này, Viên Sóc không có lập tức xử lý Huyết Châu, hắn lựa chọn tin tưởng mình trực giác. Ta phải đem ngũ hành chân công tu luyện xuất đẩy, mới có truyền cơ. Chương 252, Hải vực Thông đạo. Viên Sóc xử lý xong việc nhà, ngẫm lại giống như cũng không có đặc biệt cần thiết phải chú ý. Trong lòng thả xuống, dự định một mình hành động sau, không hiểu cũng có một loại thư sướng cảm giác. Tại Ly Long Thạch đảo chí ít vạn dặm một tòa không người đảo nhỏ bên trên, Viên Sóc chờ được Thanh Vũ trở về, hắn quay đầu nhìn về phía đội tàu phương hướng liếc mắt nhìn chằm chằm. Ngoại trừ môn kia Tam giai ngũ hành công pháp bên ngoài, cái khác nhị giai công pháp đều cho nhà lưu lại dành trước. Nhất giai tu hành tài nguyên, linh thạch, nhị giai linh phù, mấy môn giao dịch đến nhị giai kỹ nghệ truyền thừa phối phương chờ, ta một chút cũng không có tảng tư. Người trong nhà toàn bộ luyện khí trung kỳ trở lên, lão cha luyện khí tầng 9 cách viên mãn cũng không tính quá xa. Còn có thể tính lão sư cùng phương đồng đại ca hai vị luyện khí tầng 9 tại. Lại có cự kình tôn này nhị giai hậu kỳ, trước mắt thực lực ly nhị giai đỉnh phong cũng chỉ kém một phần 3 thanh tiến độ biển bên trong cường đại linh thú. Ta cho nhà lưu lại, đều tương đương với phổ thông trúc cơ tiểu gia tộc đệ tử. Tài nguyên, công pháp, truyền thừa thêm thủ hộ thú. Lại có cổ gia Việt gia mấy vị có liên hệ máu mủ trúc cơ tu sĩ cùng một chỗ. Hắn lại không yên tâm. Cái kia chính là cường bách chứng o cỡ giờ cùng trưởng khung dụng. Trong nhà sự tình, trước mắt đã có thể tạm thời bỏ mặc mà kệ. Viên Sóc dự định mình đi hải vực chỗ lối đi nhìn một chút, nếu như không thể tại đặc thủ thời gian bên ngoài thông hành, liền đi tìm một chỗ không người hải đảo toàn lực tu hành. Thanh Vũ, chúng ta đi thôi. Viên Sóc rời đi đại hải về sau, phát hiện cái kia cũ cảm giác nguy cơ cũng không có xuất hiện. Minh bạch cái kia huyết châu là thật bị đặc thủ túi đại linh thú phong ấn chặt. Hắn chào hỏi một tiếng Thanh Vũ, sau đó lại lần thi triển ngự linh dung hợp chi thuật, hóa thân thành cỡ lớn chiến thú, vừa phi thăng thiên, một chút xíu tại hóa chim bay giữa các hàng đêm môn này biến hóa chi thuật làm sâu sắc khống chế. Hóa điệu về sau, hắn lại nhìn về phía túi đại linh thú bên trong huyết châu. Hắn biết ăn sẽ có chỗ tốt từ lớn. Loại cảm ứng này để hắn xác nhận một sự kiện, cái kia chính là huyết châu sợ là cùng hút máu ma trùng có vô cùng mật thiết quan hệ. Bất quá, những vật này hắn tạm thời sẽ không xử lý. Chỉ ít, trước tìm địa phương tu luyện một đợt. Viên Sóc lấy thân chim phi hành, lật lội đường xa, thỉnh thoảng thử thi triển độn thuật hồi ức đi đường. Hắn phát hiện lấy sau khi biến thân trạng thái phi hành, đang đổi trên đường vẹn vẹn so với hắn toàn lực thi triển thái âm độn thuật hơi chậm một điểm. Với lại, hắn sau khi biến thân tốc độ phi hành cùng Thanh Vũ Ngự Phong Thiên Phú có quan hệ, hắn cùng Thanh Vũ cùng nhau bắt đầu tìm hiểu Ngự Phong Thiên Phú, đang phi hành chung thành dạng nhanh chóng. Theo hắn cùng Thanh Vũ ngự linh dung hợp trạng thái, Thanh Vũ bảng con bên trên Ngự Phong Thiên Phú đằng sau, theo viễn sóc ý chí nhiều hơn một cái độ thuần thục thành tiến độ. Ý thức tiếp xúc đến Ngự Phong, đằng sau trung cấp sau khi thức tỉnh thành tiến độ vô cùng rõ ràng. Xem ra cần phải thường xuyên phi hành, Ngự Phong Thiên Phú mới có thể xoát đi lên. Vài ngày sau, Siêu, viễn sóc tại một chỗ không người hải đảo rơi xuống. Hắn cho Thanh Vũ cho ăn về sau, để Thanh Vũ tự mình đi bay lượn. Mặc dù đang mở ra sau khi bên thân Thành Vũ tự mình lốc phi hành ngữ phong độ thuần thục tăng lên cực kỳ chậm chạp, nhưng chậm về chậm, hay là tại chướng. Đáng tiếc, ta luôn không khả năng một mực biến chim bay không ngừng. A. Viên Sóc khôi phục hình người sau, vì thói quen với thân thể người không chế, bắt đầu chậm chạp bắt đầu luyện thái cực, phát hiện không có tim đập nhanh cảm giác về sau, liền thỉnh thoảng luyện mấy lần. Đông dạng một ngày luyện 10 lần trở lên, liền sẽ có điểm bị đè nén, có thể tu luyện liền tốt. Viên Sóc tâm tính rất ổn. Điều chỉnh tốt trạng thái tốt, Viên Sóc bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm thích hợp hải đảo. Trước mặt hải đảo lại là một tòa không có linh mạch đảo nhỏ. Hắn muốn tu luyện Đương nhiên phải tìm có linh mạch. Tìm một trận, tìm tới một chỗ linh mạch yếu ớt đảo nhỏ, đem chiếm cứ linh mạch bên trên hải thú xử lý sạch, cho Thanh Vũ chế tác thành đồ ăn. Viên Sóc bố trí tốt tụ linh trận, lại gọi trở về Thanh Vũ bắt đầu tu luyện. Không có tu luyện bao lâu, hắn tiếp nuôi dừng lại. Linh khí quá bạc nhược. Trước mắt hắn hấp thu linh khí tốc độ cực nhanh, đây điểm linh mạch giá trị, đối với hắn chỉ là có chút ít còn hơn không, không cẩn thận liền để linh mạch đều kém chút chậm không tới. Viên Sóc tiếp tục lấy ra linh thạch trung phẩm tu luyện. Có lẽ là Thanh Vũ mấy ngày nay bay thật là vui, tu luyện một trận, hắn phát hiện Thanh Vũ đối với linh khí nhu cầu số lượng nhiều tăng. Viên Sóc cũng thừa dịp đây một đoạn, điên cuồng tiêu hao mấy trăm khối linh thạch trùng phần sau, để mình tu vi tỷ lệ phần trăm tăng lên một đoạn. Tu vi, 12, chốc cơ sơ kỳ. Đây là đốn mộ sao? Viên Sóc nhẹ nhàng lướt về Thanh Vũ bóng loáng lưng vũ, tra xét một chút Thanh Vũ bản còn tình huống. Phát hiện Thanh Vũ tu vi thành tiến độ so với hắn giàu bước tiến lên càng nhiều. Không sai biệt lắm có 80 phần trăm khoảng. Viên Sóc phán đoán, là trước kia ăn đại lượng hút máu ma trùng năng lượng, thông qua hấp thu linh thạch bên trong linh khí sau cho đại lượng tiêu hóa. Nếu như hắn muốn cho Thanh Vũ nhanh chóng để thăng tu vi, để Thanh Vũ đi đại lượng ăn hút máu ma trùng là tốt nhất lựa chọn. Đáng tiếc, Thành Vũ không hề chỉ chỉ là hắn linh thú sủng vật, Viện Sóc cũng không tính để Thành Vũ đi mạo hiểm. Đây mà thai phía sau màn, thế nhưng là có một tôn tam giai tồn tại, chúng ta trước lặng lẽ phát dụng, so với đối phương mạnh hơn mới có thể đi cản quét người ta điếc. Chiêm chiếp. Thành Vũ rất tán thành gật đầu. Tiếp đó, một người một chim một bên tại trong hải vực tìm kiếm lấy linh mạch tu hành, đi săn lấy hải thú, từ từ tới Cần Đông Hải vực cùng Hải Châu giữa đầu kia trên biển tung đạo. Nhìn thấy chỗ kia trên biển hiểm địa về sau, Viện Sóc cả người đều có chút rung động. To lớn trên biển phong bạo như thực chất đồng dạng tại giữa thiên địa đứng vững, che khuất bầu trời. Phản phất một chỗ thiên địa kỳ quan, khủng bố phong bạo vòng xoáy hắn nhìn xa xa tựa như nhìn thấy lỗ đen đồng dạng. Chốc lát nhơ xuyên việt, liền sẽ sinh ra khủng bố tim đập nhanh. Chết chết. So với hắn trước đó cảm ứng được tam giai cái bóng sắp đến thì cảm giác nguy cơ còn mảnh liệt hơn gấp trăm lần. Chương 253: Hải tộc cùng thông hành lại bại. Chí ít cũng là tứ giai tầng thứ nguy cơ. Viên Sóc Từ bỏ trước đó cân nhắc qua, dựa vào ẩn độ chi lực tự mình xuyên qua cái kia phiến hải vực thông đạo suy nghĩ. Hắn phát hiện, đừng nói trên mặt biển, bầu trời, đáy biển đều hoàn toàn bị loại kia khủng bố phong bạo chi lực bao phủ. Vậy căn bản không phải chốc cơ kỳ hẳn có thể thông qua khu vực, khó trách gọi hiểm địa, khó trách có thể ngăn cách lục địa cùng hải vực. Viên Sóc có chút giận mình, dù sao hắn tại tu vi tăng thêm một bước sau phát hiện, Đông Hải vực mảnh này trước kia nhìn cực lớn khu vực, tựa hồ nhỏ đi đồng dạng, một mình hắn toàn lực đi đường, đi thẳng tắp nói một ngày liền hắn có thể từ Hỏa Hồ đảo đến Minh Quý đảo. Đây chính là 3 vạn dặm khoảng cách. Mà Hải Đồ bên trên nói, Đông Hải vực cùng Hải Châu giữa cũng liền nhiều nhất 10 vạn dặm khoảng cách. Đơn thuần học sinh tiểu học số học tính toán, hắn 3 ngày nhiều 4 ngày liền có thể từ Đông Hải vực đến Hải Châu. Liên tính hắn tốc độ vượt qua đồng dạng chúc cơ tu sĩ tốc độ, hẳn là kim đan tu sĩ tầng thứ đi đường tốc độ. Nhưng là, cái này đại biểu tại kim đan tầng thứ, Đông Hải vực cùng Lục Châu ở giữa liên hệ tất nhiên chẳng chẽ. Đương nhiên, đây là hắn trước kia suy đoán. Khi nhìn đến cái kia phiên đứng vững trên hải vực bên dưới thiên địa bình chướng về sau, Viện Sóc liền hiểu. Vì sao Đông Hải vực cùng Lục Châu ở giữa đứng tại một loại so sánh độc lập phát triển hình thức? Bởi vì, giữa hai bên, giao lưu cũng không thể phi thường tốc lập. Một năm hai lần trên biển thông đạo mở ra, chỉ có ngắn ngủi 3 năm ngày thời gian, có thể cung cấp hai bên tu sĩ lui tới giao lưu. Thứ này là người làm, vẫn là trời sinh kỳ cảnh. Viên Sóc xa xa nhìn vùng thế giới kia kỳ quan, mơ hồ cảm thấy một loại thủy tri vật luật. Hắn không khỏi tới gần một chút. Phong bạo, không gian. Viên Sóc cẩn thận quan sát, trong lòng dâng lên một chút hiểu ra. Loại này thiên địa kỳ cảnh là có thể quan sát đến ra tăng mình đối với ngũ hành quy tắc lĩnh ngộ. Viên Sóc lúc đầu chỉ tính toán xác nhận một chút, sau đó rời đi, tìm một chỗ tu hành đợi đến thông đạo mở ra ngày đó. Bất quá, tại ở gần về sau, hắn phát hiện này hiểm địa đối với hắn tác dụng. Hắn cao ngộ tính tại thời khắc này lần nữa phát huy tác dụng. Phong bạo, không gian. Vô biên vô hạn. Phong tỏa. Viện Sóc một chút xíu tới gần, trong đầu vô số linh quang cùng phụ văn thoáng hiện. Từ từ, trước mắt màu đen phong bạo càng ngày càng gần, Viện Sóc thậm chí cảm nhận được một cỗ lực hút, hắn thuận theo lực hút hướng phía trước lướt tới. Cẩn thận. Màu trở lại thần. Viện Sóc tại trong đầu vô số linh quang thoáng hiện thì đột nhiên bị một tiếng vang thật lớn đánh gãy. Hắn rất bất mãn hoàn hồn, lúc này, hắn phát hiện hắn có chút khống chế không nội mình, một mực tại bay về phía trước đi. Xíu xíu. Viện Sóc hoàn hồn về sau, lập tức sau này bỏ chạy. Liên tiếp mấy lần mới thoát ly loại kia bị khống chế đến thân hình thân bất do kỷ cảm giác. Hắn kinh ngạc không thôi, quan sát hiểm địa, còn có dạng này nguy hiểm. Hắn lập tức cũng kịp phản ứng, nếu như không có người nhắc nhở hắn, hắn lần này khả năng không thể dễ dàng như thế nhanh chóng thoát thân. Viên Sóc bốn phía nhìn lại, không nhìn thấy nhắc nhở hắn người kia. Bất quá, hắn lập tức hướng bốn phía hành lễ, tưởng nhắc nhở hắn người biểu đạt cảm tạ. Ngẫm nghĩ, nghĩ, hắn lại thần niệm lướt qua. A. Viên Sóc nhìn về phía dưới mặt biển phương. Lúc này, dưới mặt biển phương cũng có một đạo thân ảnh hiện hiện, đạo thân ảnh kia là người tướng mạo mỹ lệ. Nam tử, Viên Sóc xác nhận một chút sau điều chỉnh tốt biểu lộ. Nhân ngư. A không, là giao nhân. Đông Hải vực Hải tộc một trong, đó là Đông Hải giáo nhân. Bất quá, hắn gặp gỡ vị này không phải khác nhân vật chính gặp gỡ thiếu nữ xinh đẹp giáo nhân, mà là một vị nhìn tuổi tác cũng không non nớt thanh niên nam giáo nhân. Viên Sóc đối với mình gặp gỡ giáo nhân phong cách vẽ cùng người khác khác biệt điểm này, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chương 254, Hải Phong đảo. Viên Sóc mở miệng nói ra mục đích về sau, trong lòng giận mình, hắn tùy thời chuẩn bị thi triển ẩn chạy trốn mở. Hắn cảm giác mình tại người xa lạ trước mặt quá bâng lòng. Tô Vinh Đệ không nên kinh hoàng, nơi này trận pháp chỉ là để cho chúng ta lẫn nhau giữa giao lưu hội càng thẳng thắn một điểm. Nếu không nguyện ý nói cũng có thể không nói. Viên Sóc, trận pháp. Hắn thần niệm quét qua, không có cảm ứng được cái gì. Chỉ là mơ hồ cảm giác phiến khu vực này linh khí càng dày đặc, để cho người ta thoải mái hơn buông lỏng, đây là trận pháp tạo thành sao? Tô huynh đệ muốn thông hành lệnh bài, là muốn rời đi Đông Hải vực sao? Đúng. Viên Sóc không có cảm ứng được các ý cùng ngươi cơ, bất quá vẫn như cũ duy trì cảnh giác, chỉ là tận lực trên mặt không lộ ra đến. Hắn ánh mắt tiến tính trong dòng, lưu ý lấy đạo hơn mấy người thần sắc. Nếu chỉ là cần thông hành lệnh bài, ta chỗ này vừa vặn có một mai vô chủ. Ngạo dị biểu lộ vẫn ôn hòa như cũ thân thiện mở miệng. Viên Sóc, trùng hợp như vậy. Hắn muốn thông hành lệnh bài là vì để phòng vạn nhất. Nếu là không có đợi đến cùng đội tàu hội hợp, cái khác có thông hành danh mạch quyện biển lại không có thể lấy được lên thuyền danh mạch nói, hắn liền có thể dùng thông hành lệnh bài thông qua cái kia phiến trên biển bình thường. Đây là hắn thói quen phòng ngừa chủ đáo. Ta có thể sử dụng cái gì đến trao đổi?" Viên Sóc hỏi thăm. Hắn lời này vừa ra, ở đây trong mấy người, ناو dị bên ngoài mấy người khác thần sắc có chút bất động, tựa hồ muốn nói cái gì. Bất quá, ناو dị lại lắc đầu, lấy ra một khối kim ngọc lệnh bài ném về với Sóc. "Tôi huynh đệ muốn mau rời khỏi Đông Hải vực cũng là một chuyện tốt." Đông Hải vực bên này càng ngày càng không yên ổn, nếu có chỗ, xin mau sớm. Viên sóc tiếp nhận hối kia kim ngọc lệnh bài, đồng thời lấy thần niệm quét qua. Thần niệm đảo qua không khác thường, trong lòng cũng không có cảm giác nguy cơ, nhưng hắn vẫn là dùng thần niệm đem bàn tay của mình bao trùm, tiếp được, sau đó nhanh chóng nhét vào một cái túi trữ vật bên trong. Đa tạ, ta trên thân cũng không có gì đáng tiền đồ vật, những này đưa cho Nga huynh." Viên sóc nói lấy, đem hắn một cái đồ đầy mấy trăm tấm nhị giai linh phù túi trữ vật ném cho Nga Dị. Bên trong lấy một hệ khôi phục linh phù nhiều nhất. Các loại nhị giai linh phù cũng nhiều bao nhiêu thiếu chuẩn bị một chút, là hắn dự định tại thông đạo phụ cận tìm cái đại đạo, rồi đi trước giao dịch một đợt vật tư. Bất quá, đã giao dịch đều như vậy hào phóng, mặc kệ người ta cụ thể nghĩ như thế nào, việc sóc chỉ nhìn mình lợi, vì để cho mình an tâm an tâm liền trực tiếp dùng một cái túi linh phù trao đổi. Đương nhiên, hắn cũng lại khác lấy một cái ném cho giao nhân Hải Sanh. Đối phương trước đó phong bạo hiểm địa bên ngoài nhắc nhở, cũng tránh khỏi hắn lâm vào trong đó. Hắn cũng không rõ ràng lâm vào trong đó về sau, có thể hay không tử vong. Nhưng khẳng định không chết cũng sẽ ném nửa cái mạng, ấn tứ mạng chỉ cần không cần hắn lấy mạng trà, hắn cũng là sẽ rất chân thật biểu đạt carbon. Nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không tùy ý đi theo người khác bước vào lạ lở mở cường giả địa bàn. Không cần. Ngạo dị cùng Hải Xanh đều phải cự tuyệt Viết Sóc vứt đến túi chứa vật. Xem như tại lễ, hữu duyên gặp lại. Bất quá, Viết Sóc ném đi hai cái túi chứa vật về sau, liền một cái thoáng hiện chui đến trăm thước bên ngoài, lại là mấy lần tiệm độn biến mất tại mọi người trước mắt. Cân nhắc đến lúc trước hắn tại phong bạo trước công ty chuyển qua ẩn nộn. Không, hoặc là nói là đột thuật. Hải Xanh biết hắn là có thể lập tức thoát ra mấy trăm mét. Cho nên Viết Sóc cũng không có tận lực gần tàng cái này trước khi đi chạy trốn. Đương nhiên, hắn tại phong bạo lúc trước, nhận cái kia phiến phong bạo bình chướng áp chế, liền xem như toàn lực thi triển cũng chỉ chui ra khỏi mấy trăm mét. Hiện tại, hắn cảm giác khôi phục thi thuật năng lực, nhưng cũng ẩn giấu đi hơn phân nửa. Giờ đi hải sanh cùng ngao dị hai vị dị tộc con lai chỗ về sau, Viết Sóc cẩn thận từng ly từng tí xem xét mình tình huống, thăm dò hắn ẩn độn hiệu quả. Tại rời xa mấy vị kia mục đích không rõ con lai like gần nghìn dặm sau, Viết Sóc mới kiểm tra xuất một vài vấn đề. Nguyên lai, like, nhận trên biển phong bạo bình chướng ảnh hưởng, ta ẩn độn chỉ thuật, chỉ có độn, không có ẩn. Mà huyền thuật cũng biết mất đi hiệu quả. Viên Sóc lại đổi một cái phương hướng, tới gần một điểm phong bạo bình trừ khu. Hắn phát hiện cách phong bạo càng gần, huyền thuật càng không có hiệu quả. Lập đi lặp lại kiểm tra sau hắn mới có hiểu ra, cái kia phiên phong bạo khu vực không có nhặt nguyện tinh thần chỉ lực. Hoặc là nói, đây mấy loại lực lượng nhận lấy áp chế, quy tắc hoặc thiên địa chỉ khí rất là hỗn loạn. Viên Sóc còn không có thâm nhập phong bạo khu vực, liền hiểu trước đó loại kia khủng đổ nguy cơ lý do. May mắn ta không có ý vào pháp bảo chỉ lực muốn đi xông vào một lần hiểm địa. Nguyên lai like thái âm huyền thuật chỉ lực đều có khắc chế chỉ pháp, xem ra không có cái gì lực lượng là vô địch, ta ẩn độn chỉ thuật cũng không có khả năng vô địch. Viên sóc tự xét lại một trận. Sau đó, hắn sử dụng phi thường thông thường ngụy trang thủ đoạn, mặt nạ cùng che diện mạo áo bảo dụng tới. Liễm tức thuật coi như có hiệu quả. Hắn liền dùng loại này hình tượng, tới gần phong bạo bình chướng bên ngoài một tòa gần nhất đại đảo, đảo bên trên phi thường náo nhiệt, người bên trong tộc cùng hải tộc cũng rất nhiều. Nơi này hắn nghe nói qua, cũng là hắn cùng người nhà ước định địa điểm gặp mặt một trong. Bởi vì phong bạo bình chướng che khuất bầu trời, ngăn cách Đông Hải vực cùng Hải Châu giữa thông đạo, hàng năm chỉ có đặc thù hai cái thời gian có thể thông qua. Đồng thời, hai cái này thời gian thời gian còn chưa không hoàn toàn cố định chỉ là đại khái có thể đoán chừng tại 1 tháng phàm đi. Cho nên, Đông Hải vực bên này cần thông qua hải vực trước thông đạo hướng Hải Châu, đồng dạng đều cần sớm đến, sau đó đến có một cái điểm dừng chân. Chỗ này cách phong bạo khu vực bên ngoài có 800 dặm khoảng cách đại đạo. Liên tử từ thành một tòa phồn hoa hòn đảo. Ngoại trừ đặc biệt 2-3 tháng bên ngoài, thời gian khác đoạn bên trong, cũng là Đông Hải vực nhân loại cùng hải tộc giao dịch trung chuyển hòn đảo một trong. Ở chỗ này, có nhân loại cùng hải tộc tam giai kim đan chiến thủ. Ngoại trừ vật giá cao, không có cái khác ma bệnh. Đây là một tòa thương nghiệp trung thị đại đạo, viên xóc thanh toán xong linh thạch liên tuận lợi lên nào. Một đường thượng tức không giống với Minh Quy đảo khí giống cùng phong cảnh. Viên Sóc cũng từ từ minh bạch. Vì cái gì hắn cha còn có thể tín lão sư, trước đó không có đem tòa này Hải Phong đảo xem như đi đường mục tiêu thứ nhất. Một là, cách khá xa. Hai là, trên đảo này, nhân loại tu sĩ địa vị ẩn ẩn không có hải tộc cao, kẻ yếu càng là sống được chẳng ra sao cả, nơi này có rất rõ ràng mạnh được yếu thua. Viên Sóc tại Hải Phong đảo bên trên cũng thấy được các loại hải tộc. Thần niệm cẩn thận bảo trì ẩn ngấp hấp thu các loại tin tức cùng tình báo, hắn cũng thanh toán linh thạch ngồi vào một chỗ đảo bên trên lớn nhất trong tiểu lâu lắng nghe. Tiểu lâu loại địa phương này, một mực là tìm hiểu tin tức thuận tiện nhất hoàn cảnh. Ngoại trừ một chút chuyện cơ mật kiện sẽ ở bố trí trận pháp trong bao xương giao lưu, truyền âm giao lưu bên ngoài. Rất nhiều tu sĩ đều ưa thích tại vui chơi giải trí bên trong cùng bạn bè nói chuyện thứ nói, giao lưu các loại nghe đồn tin tức. Nơi này là miễn phí tình báo lưu thông phổ biến nhất hoàn cảnh một trong. Viện Sóc cũng coi là tiến một bước tăng trưởng kiến thức, lại là đấu giá hội. Hắn nghe được bị các tu sĩ thảo luận nhiệt liệt nhất trên một hòn đảo tin tức, không hiểu sinh ra một loại rất bất đắc dĩ cảm giác. Chẳng lẽ không tham gia một lần đấu giá hội, hắn liền kết thúc không thành tân thủ dạy học không thành. Làm sao ở đâu cái đảo bên trên đều có đấu giá hội tin tức? Chương 255, Hỗn huyết tự phục vụ sẽ. Ngay tại viễn xốc đến Hải Phong đảo, lại một lần nữa nghe được đấu giá hội tin tức, nghe ngóng trên biển thông đạo mở ra đại khái đoạn thời gian trước. Lúc trước hắn rời đi chỗ kia đảo nhỏ, lại có một số người đổ tới. Toàn bộ đều là chút tướng mạo xuất sắc tu vi đạt đến trúc cơ tổ đại. Người đến đông đủ về sau, đảo nhỏ ẩn dấu đi đứng lên, biến mất trên mặt biển. Hết thảy hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ tụ tập, cầm đầu người là ngao dị. Hải Sanh ở trong đó cũng có rất cao hy vọng, còn lại người bên trong, vị kia ngay từ đầu đối với việc Sóc Thái độ lãnh đạo Nam Tử Tuấn Mi tạ cảnh cũng sếp tại trước mấy. Trước đó tại viện Sóc sau khi rời đi, vị kia Thái độ lãnh đạo tạ cảnh đưa ra chuyện gì đề nghị. Hắn cho rằng họ Tô không phải người của mình, ngay từ đầu hắn thấy là Hải Sanh đem người mang đến, tưởng rằng người mình, cho nên chỉ là Thái độ lãnh đạo một điểm. Bất quá, tại Nao Dị đem túi chữ vật bên trong đồ vật cho hắn nhìn sau, hắn lập đi lặp lại kiểm tra, thí nghiệm hai tấm. Cả người liền trầm mặc. Hải Sanh cũng đem hắn thu được túi chữ vật cống hiến ra ngoài, đảo hơn mấy vị gặp qua viện Sóc người đều sợ ngây người. Nhị giai phù lục không phải chưa thấy qua, cũng không phải mua không nổi, nhưng lập tức vừa ý đậu phụ rời khô khối lượng đỉnh tiệm, thậm chí đối bọn hắn đều có phi thường cường đại hiệu quả trị liệu phù cùng với những cái khác đặc thù linh phù. Cái này quá hiếm có. Trị liệu phù, ẩn thân phù cả hai nhiều nhất. Vị này, biết đại khái chúng ta muốn làm gì. Ngao Dị vừa nói như vậy, những người khác đều phi thường tán thành. Bọn họ đều là một chút hôn huyết dị tộc, trên cơ bản, người cùng dị tộc hôn huyết tỉ lệ tương đối lớn. Dị tộc cùng dị tộc giữa, kỳ thực ngược lại càng khó có hơn dòng dõi huyết mạch đàn sinh. Chỉ có nhân tộc, có chút là thủ Cùng với những cái khác dị tộc ở giữa, lại càng dễ sinh ra mang theo dòng phương huyết mạch hậu đại. Đương nhiên, loại này hỗn huyết sở sinh đại bộ phận đều thiên phú tương đối thấp kém. Chỉ có cực thiếu một bộ phận thiên phú vô cùng xuất sắc, có thể coi là là thiên phú thấp kém bộ phận, đồng dạng cũng sẽ ở tướng mạo bên trên phi thường xuất chúng. Điều này sẽ đưa đến một chút không tốt lắm sự tình phát sinh. Mà Hôn huyết giả cũng nhận rất nhiều dị tộc bài xích. Có chủng tộc duy ta tâm lý giả, cho rằng Hôn huyết giả làm bẩn bọn hắn huyết mạch, mà Hôn huyết giả thiên phú thấp kém tướng mạo thượng giai điểm này càng làm cho hắn bất mãn. Lại có số rất ít Hôn huyết thiên phú cao tuyệt giả. Những này hỗn huyết cao thiên phú giả, không phải tộc bên trong thuần huyết, nhưng lại chiếm cứ càng nhiều chú ý cùng tu hành tài nguyên, để những thiên phú khác yếu hơn một bậc giả cũng là phẫn hận không thôi. Tóm lại, kẻ yếu để cho người ta xem thường, cường cũng làm cho người phẫn hận. Hỗn huyết dị tộc sinh tồn hoàn cảnh cực kém. Từng kiện bên ngoài vụn trộm nhằm vào, để bọn hắn từ từ bao đoàn đến cùng một chỗ. Ngạo dị bọn hắn những này hỗn huyết giả, chính là cái này dị tộc bên trong hỗn huyết giả một cái bao đoàn đoàn thể, tại cầm đầu mấy người duy trì xuống tồn tại số dưới. Đồng thời, một mực tận sức tại giải cứu cái khác gặp nạn hỗn huyết đồng loại. Đặc biệt là chính bọn hắn người hỗn huyết người thân. Giống bọn hắn dạng này tôi sĩ, từ trước đến nay là hi vọng có càng nhiều ngày hơn phú cao thực lực cường đồng loại gia nhập bọn hắn đoàn thể. Xem như hỗ trợ, cũng có được mặt khác một chút chờ mong. Lúc này, bọn hắn chuẩn bị hành động nhân thủ từ từ đến đông đủ, Ngao Dĩ đem hắn từ viện sóc nơi đó thu được nhị giai linh phù cho đám người từng cái cấp cho. Mới tới mấy người không biết đây linh phù ở đâu tới, nhao nhao cảm tạ Ngao Dĩ đại ca. Ngao Dĩ tính cách trầm ổn ôn hòa, tuổi tác cũng là trong đám người lớn nhất một người, làm việc đáng tin, thiên phú thực lực cường đại, nhận đám người tín nhiệm cùng ỷ lại. Ngao Dĩ lắc đầu, đem độ vật lý do giải thích một lần. Vị này Tô Hưng Đệ lấy cơ cần thông hành lệnh bài, cho chúng ta đưa tới đại lượng nhị giai linh phủ, hắn đại khái một mực đang chăm chú chúng ta. Sau đó cũng đem viện sóc tướng mạo miêu tả, để mọi người về sau nhìn thấy hắn, có cơ hội đến hồi báo mơ hai. Lời này liền xem Như Tạ Cảnh cũng vô cùng đồng ý. Lần sau gặp được, ta nhất định hướng hắn nói xin lỗi. Hắn là một cái hữu tâm người, mặc kệ hắn tâm hướng cái gì tộc, hắn đều là chúng ta huynh đệ. Tạ Cảnh cũng là nhân tộc cùng dị tộc một huyết. Hắn trước kia cho là mình là nhân tộc, về sau biết mình là cái tạp chủng, nhận qua ức hiếp, đối nhân tộc có phẫn hận cũng có một chút phức tạp hơn tâm lý. Giờ khắc này Hắn cảm thấy hắn quá nhỏ hẹp. Có người, hắn lãnh đạm là vì che lấp cái kia khỏa nhiệt thành tâm, mà hắn lãnh đạm lại là bởi vì trong lòng có quá nhiều phẫn hận. Ngao Đại Ca kiên trì là đối với, chúng ta những này đồng loại là huynh đệ, chúng ta được từ trợ, hỗ trợ mới có tốt đẹp hơn tương lai. Không riêng tại cảnh đối với việc xóc phấn tượng tốt đẹp, những người khác cũng là như thế. Tô Minh để hắn, là người tốt. Trước đó mấy người đều như vậy nói, còn có đây này, mới tới truy vấn. Ách, nâng lên vị này lạ Lâm Chỉ gặp qua một mặt sẽ đưa lên đại lễ Tô huynh đệ, những người khác cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có Hải Sanh Vừa nhắc tới liền có lời nói, ta vừa nhìn thấy Tô huynh đệ cũng cảm giác rất thân mật, tựa như là ban đầu nhìn thấy Ngạo Dị đại ca đồng dạng, Tô huynh đệ huyết mạch đại khái cùng ta có chút gần. Hải Sanh nói hắn suy đoán khả năng. Ngạo Dị lại lắc đầu, ngươi cảm ứng đại khái sai lầm, ta nhìn thấy Tô huynh đệ cũng phi thường thân thiết, hẳn là cùng ta dị tộc huyết mạch quan hệ rất gần. Ta cũng cảm giác rất thân thiết thuần mắt, có lẽ hẳn là ta. Nói chuyện đến gặp mặt liền thuần mắt có cảm giác thân thiết sự tình, trước đó gặp mặt mấy người đều có lời. Đương nhiên, bọn hắn lúc ấy chỉ là tưởng rằng đồng loại mang đến cảm giác thân thiết. Hiện tại, nghe được Hải Sanh vừa nói như vậy, Đương nhiên muốn đem người trước nắm vào cùng mình thêm gần đồng loại quan hệ bên trong. Về phần là thật là giả, mọi người cũng không thèm để ý. Nói nói lấy, mọi người cũng cười. Cười về sau, đó là nghiêm túc lại một lần nữa đem hành động nhiệm vụ cùng mục tiêu thương nghị, điều chỉnh, diễn phần mình làm tốt chứng minh phụ trách cái kia một bộ phận nội dung. Bởi vì có vừa đúng nhị giai linh phù tương trợ. Trước đó một chút kế hoạch liền có thể điều chỉnh đến càng hoàn mỹ hơn. Chúng ta tốt nhất chờ thông đạo mở ra về sau, ngày thứ 2 hoặc ngày thứ 3 lại hành động. Không thể để cho chúng ta hành động ảnh hưởng đến Tô huynh đệ. Chương 256: Mua tình báo Viện Sóc kệ tại đấu giá hội một ngày trước, đem mình chế tác nhị giai phù lục bên trong đối với mình ảnh hưởng nhỏ nhất ẩn thân phù đưa ra đi lên. Chỉ bán 3 phần, 1 phần 100 tấm. Thái âm ẩn thân phù ở những người khác xem ra là một loại đặc thù loại ẩn thân phù, không tính thông thường ẩn thân phù. Giá cả bên trên so cùng giai ẩn thân phù cao hơn 2 thành giá cả. Mặc dù tại phong bạo bình chướng khu vực hiệu quả nhận áp chế, nhưng tại rời xa phong bạo bình chướng khu gần nghìn dặm hải phong đạo, vẫn là hiệu quả cực giai. Mà loại này cực giai hiệu quả lại đối với Viện Sóc không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bởi vì Hắn thái âm ngưng thần đầm có thể cho hắn cảm ứng được bất kỳ sử dụng liên quan phụ vân người. Chị liệu phù mặc dù chỉ là hiệu quả trị liệu, nhưng nếu là rơi xuống kẻ đối địch trên tay, địch nhân chiến đấu bên trong không ngừng tăng máu làm sao bây giờ? Trước đó vẫn là suy tính được không đủ chu toàn. Viên Sóc cảm thấy, lúc trước hắn khả năng vẫn là chủ quan. Bất quá, ta cùng giáo nhân bọn hắn hẳn là không đến mức đối địch. Ta chỉ là muốn thông qua hải vực bình thường, đi Hải Châu đi sinh hoạt mà thôi. Cũng không biết bọn hắn mục đích là cái gì, dù thế nào cũng sẽ không phải cướp bóc Hải Phong đảo a. Viên Sóc đoán mò một cái, sau đó bật cười. Đảo bên trên thế nhưng là có hai tồn kim đan cường giả tồn tại, Viên Sóc ở trên đảo không có cảm nhận được Tam giai cái bóng tồn tại tim đập nhanh cảm giác, phán đoán nơi này kim đan cùng bị kia cái bóng không quan hệ, cũng là bởi vì đảo bên trên có hai tồn kim đan cường giả. Viên Sóc cũng cho rằng, vị kia Tam giai cái bóng dám đến nơi này đến khả năng rất thấp. Cho nên, hắn yên tâm muốn động phủ tu luyện. Chỉ là động phủ liền tính bày ra tụ linh trận, bên trong linh khí cũng bèn bèn chỉ đủ hắn tu luyện 2 canh giờ, còn lại tu luyện tiêu hao vẫn như cũng phải dựa vào linh thạch trung phẩm. Đã không tệ, tính được, ta mỗi ngày cũng coi là tiết kiệm một khối linh thạch trung phẩm thuê động phủ 1 tháng 3600 linh thạch. Đối với những khách chốc cơ tu sĩ đến nói đều có chút lợi đắt, với hắn mà nói không tính là gì. Tại có nhị giai linh khí động phủ tu luyện, hắn một ngày chỉ cần tiêu hao 8 khối linh thạch chúng phẩm, cũng chính là tương đương với 800 cái phẩm linh thạch, 1 tháng 2 vạn 4 phía phẩm linh thạch. Đáng tiếc, kệ bên này linh mạch cấp 2 liền không có vô chủ. Viện Sóc mình cảm ứng qua, cũng tìm hiểu qua. Cách thông đạo càng xa địa phương, còn có một chỗ linh mạch cấp 2 hồn đảo, nghe nói bên kia cũng không thể so với nơi này thuê động phủ tiện nghi, còn không có nơi này thương nghiệp bầu không khí. Viên sóc lưu tại nơi này, cân nhắc cũng có thương nghiệp nhân tố. Nơi này là từ bên ngoài đến thương truyền thông qua hải vực Bình Trướng sau ở lại tọa thứ nhất nào, rất nhiều không có thông hành tư cách Đông Hải vực gia tộc đều sẽ lựa chọn tại Hải Phong đảo nơi này chờ đợi giao dịch. Hắn ở chỗ này xuất thủ đại lượng vụ lục, thị trường sẽ rất lớn. Vẫn là kiềm chế một chút. Dù sao trước có trên biển Bình Trướng, sau có Ma Thai, cũng không biết Ma Thai hiện tại thế nào, thông đạo nơi này giống như không có gì không khí khẩn trương. Viên sóc ngoại trừ tu luyện, cũng biết tốn thời gian tìm hiểu tin tức. Mỗi ngày giữa trưa đi ra một canh giờ, đi bộ một chút cũng coi là tăng trưởng kiến thức. Ngoại trừ tăng trưởng kiến thức một giờ bên ngoài, hắn thời gian khác cũng tại đi dạo đảo bên trên cửa hàng cùng hàng việc hè. Phát hiện không ít mới mẹ cửa hàng, có tại trên sạp hàng dùng thần niệm khống chế tốt phạm vi lướt qua, tiểu nhặt chỗ tốt một hai linh tài. Giá trị không cao lắm, xem như kiếm lời một hai ngàn linh thạch trên lệ giá. Hắn thấy, hoàn toàn không tính là gì, nhưng lại để cho lòng người tốt đẹp. Thừa dịp đây hảo tâm tỉnh, hắn đi tìm hiểu nhị danh da ngưng nguyên đan, phát hiện hạ phẩm khắp nơi đều có bán, trung phẩm cũng có thể mua được, nhưng thượng phẩm ngưng nguyên đan hắn vòng vo 2 ngày mới mua được một bình. Thế là hắn dứt khoát đi một chỗ mua bán tình báo cửa hàng. Giao Linh Thạch trưng cầu ý kiến, tình báo cửa hàng cho hắn mấy cái con đường. Đáng tiếc, có hàng cần dùng thượng phẩm ngưng nguyên đan lấy vật đổi vật, mà hắn cũng không có người khác muốn bảo vật. Một cái khác nỗ lực linh thạch liền có thể mua sắm con đường là. Nghe nói, đấu giá hội từ thiếu sẽ có 20 tổ thượng phẩm ngưng nguyên đan bán ra. Là đại quy mô bán ra ngưng nguyên đan con đường, một tổ liền có 5 bình. Đây là việc sóc Giao Linh Thạch biết được tin tức chân thật đáng tin là giả lui linh hạch, bất quá, mua tin tức này không lâu sau, hắn phát hiện đạo bên trên trên cơ bản tất cả mọi người đều biết chuyện này. Viên Sóc, quá khinh người, Hỗ Hán Linh Thạch không tính là gì, coi hắn là đồ đần đồng dạng hành vi để hắn không thể nhịn được nữa. Viên Sóc trở về mua bán tin tức sự, dùng thần niệm tạo áp lực. Tin tức cửa hàng Trưởng Quỷ lập tức toàn thân rứa ra mồ hôi lạnh, dọa thầm rồi, không riêng muốn lui về Viên Sóc Linh Thạch, còn tiếp tế hắn một phần hoàn chỉnh đấu giá hội danh sách. Viên Sóc biết mình có chút xúc động. Bất quá, xúc động liền xúc động đi, dù sao hắn hiện tại bộ dáng cũng không phải hắn chân thật bộ dáng. Ngụy trang sau bộ dáng, làm việc phế lối một điểm không có gì, sử dụng hết liền ném. May mắn, hắn đến mua tình báo thì liền vô dụng trước đó thuê động phủ bộ dáng. Dạng này tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Viên Sóc cầm tới đấu giá hội danh sách liền rời đi. Về phần hắn vị này là Lâm Kim Đan xuất hiện, dẫn suất đảo bên trên một chút thế lực chú ý sau này, liền không có quan hệ gì với hắn, Viên Sóc lấy mỹ trang thân phận rời đảo. Sau đó đổi thân phận khác trở về đảo bên trên. Hải Phong đảo nơi này ra vào phường thị chỉ cần giao linh thạch mà thôi, hắn thật không thiếu mấy cái này linh thạch. Tình báo cửa hàng sử linh thạch chi tiêu hắn cũng không thiếu, chỉ là không thích bị người làm đổ đần lựa gạn. Chính hắn hảo phóng là hắn bản thân vui lòng, không có nghĩa là hắn nữa thích người khác hô hắn linh thạch. Đổi thân phận khác bộ dáng về sau, Viên Sóc lại đi tình báo cửa hàng, một là muốn nhìn một chút hắn Ngụy Trang đổi thân phận khác sau có thể hay không bị phát giác, hai là, hắn nghĩ tới hắn còn có cái khác tình báo muốn mua. Tình báo này cửa hàng mặc dù có chút hú người, nhưng nói thật, so với hắn tại tiểu lâu lãng phí thời gian ngồi thám thính những người khác giao lưu thu mạch tin tức mọ lại nhiều. Viên Sóc tiến vào cửa hàng, nhìn thấy một vị khách chốc cơ kỳ trừng quý. Đối phương thái độ bình thường, cảm xúc không có ba động. Viên Sóc rất có kinh nghiệm đổi một cái thanh tuyên, hỏi thăm tần gia diệt môn tình báo, còn có tần gia diệt môn sau còn lại các tộc nhân hành tung. Tình báo con buôn trưởng quý cười tủm tỉm mở một cái giá. Nhất huệ, 100 linh thạch trung phẩm. Chương 257, rốt cục tham gia đấu giá hội. Viên Sóc lúc đầu nhớ móc linh thạch, bất quá, hắn ngưng tạm, nghĩ đến cái chiếc hố, lập tức mở miệng trả giá. Quá đắt, 50 linh thạch trung phẩm. Tình báo này nhà khác cũng có. Thành giao. Tình báo con buôn trưởng quý cười tủm tỉm đáp. Viên Sóc rất muốn lại dùng thần niệm ép hắn, để hắn một lần nữa tổ chức nữ nữ. Viên Sóc mặt không biểu tình rút 5500 hạ phẩm linh thạch, bởi vì trực tiếp dùng xuống phẩm linh thạch thay thế linh thạch trung phẩm giao dịch đều phải chản giá một điểm. Với hắn mà nói, hạ phẩm linh thạch không khó thu mà được. Linh thạch trung phẩm là hắn tu luyện cần thiết tài nguyên, có thể bất ti bất. Quý khách, ngươi đây là ngài cần tình báo ngọc giản, mặc khác, chúng ta lắng nghe các trước mắt đối với mỗi khách cũng được tặng phản hồi một điểm nhỏ quà tặng. Viên soát tiếp nhận ngọc giản cùng giá trị 200 linh thạch khoảng 1 mai thủy linh châu. Hắn nhìn chằm chằm vị này trưởng quý một chút. Giá hỏa này so sánh với một cái biết làm người nhiều, lễ vật với hắn mà nói không đáng cái gì, nhưng loại này tôn trọng thái độ làm cho hắn tâm lý điểm này không thoải mái biến mất, cũng không có rời đi. Viên soát cứ như vậy thần niệm quét qua đọc bên trong ngọc giản tin tức. Liên quan tới mấy tháng trước tần gia diệt môn trước sau tin tức, bên trong Ngọc Giản rõ ràng liệt ra tiền căn hậu quả. Thậm chí còn có tần gia vài thập niên trước vị kia chốc cơ đại viên mãn tiên kiêu đắc tội Ngũ Dương môn tần tấn kim đan lão tổ tin tức đều có. Tần gia diệt môn có Ngũ Dương môn đẩy tay. Về phần còn lại người tần gia, cùng hiện tại tần gia thế lực tình huống. Ngọc Giản bên trên cũng có thuyết minh sơ qua. Tần gia hoạch tâm tu sĩ trên cơ bản toàn bộ bị diệt, tần gia chốc cơ lão tổ trọng thương trốn đi, khả năng mai danh ẩn tích. Tần gia trình phẩm tình báo có sao? Viện Sóc nhìn bên trong ngọc giản, còn lại mấy cái bên kia không nhận ra người kết cục, trong lòng không có bất kỳ cái gì ba động, bên trong hắn quen biết giao hảo hai vị tiểu huynh đệ trước mắt đều mạch khỏe. Hắn mở miệng hỏi thăm trình phàm tình báo. Lắng nghe các trưởng quý ngay lập tức đi tra xét một trận, cuối cùng phi thường tiếc nuối cho thấy không có cái này người hành tung. Bất quá, nếu như cần, bọn hắn sẽ tiếp xuống tính nhắm vào dò xét đây người, còn có thể mua sắm kéo dài phục vụ. Trưởng Quý ngôn ngữ để Viện Sóc trong lòng hơi động, hắn hỏi, các ngươi còn kiêm chức nhân mạng mua bán a? Trưởng Quý nụ cười hơi cứng, cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói. Chúng ta lắng nghe các có thể thay trung chuyển nghiệp vụ cho Nam Bắc Các, mặc kệ là bảo vệ vẫn là giật cậu, đều có thể hoàn mỹ thỏa mãn khách nhân ngài nhu cầu. Hắn kỳ thực vẫn cho là vị này là tần gia có quan hệ người, mục đích là muốn tìm người bảo hộ tới. Kết quả, xem ra là trả thù. Nhưng trình phàm cái này tiểu nhân vật cùng vị này rõ ràng là chúc cơ tu sĩ có thủ. Cái này có chút kỳ quái. Xem ra, đây trình phàm có lẽ có điểm không tầm thường, đến làm cho phía dưới người đặc biệt chú ý một cái. Trình phàm trị bao nhiêu? Viên Sóc Hiếu Kỳ hỏi một tiếng. Trưởng Quý ý niệm trong lòng không ngừng, bất quá hắn vẫn là vô cùng chuyên nghiệp cho viện sóc giải thích kéo dài phục vụ thu phí tiêu chuẩn. Trên cơ bản, vẫn như cũng là càng quý càng trị. Nhìn hắn nguyện ý mua gì cấp bậc phục vụ. Viện sóc suy tư dưới, tùy ý mua một cái chúc cơ cấp bậc phục vụ, thanh toán xong 5500 linh thạch dự chỉ phí tổn, còn lại 5 thành có kết quả lại thanh toán. Viện sóc hài lòng rời đi. Đổi thân phận, hồi lập phủ, hắn mới lấy lại tinh thần, tự lẩm bẩm. Không đúng, ta làm sao càng ngày càng phản phái nữa nha. Bất quá, nếu như một vạn 1000 linh thạch liền có thể mua trình phàm mạng nhỏ, giống như cũng rất có lợi. Cái này đối ta đi nói, cũng liền vài phút linh thạch tôi. Viện Sóc sau đó không còn đem chuyện này để ở trong lòng, lại tại động phủ tu luyện nửa ngày. Đợi đến đấu giá hội thời gian nhanh đến, mới đi ra ngoài, đi tham gia hắn ở cái thế giới này lần đầu tiên đấu giá hội. Đấu giá hội hết thẻ sẽ tiến hành bảy ngày, xách. Hàng hóa thật khâu ít. Viện Sóc đến tổ chức đấu giá hội địa điểm, dùng lúc trước hắn bán ra bằng chứng lây tiến vào tư cách lệ bài, trực tiếp đến bên trong, giao linh thạch muốn một cái độc lập bao sương. Ngồi tại độc lập bao sương hắn tự tuyệt thị nữ phụ thị. Tự mình một người kiểm tra một lần bao sương. Sau đó, lấy ra trước đó tại lắng nghe các thu hoạch đấu giá danh sách nghiêm túc xem xét. Bên trong rất nhiều thứ đều rất hấp dẫn hắn. Chương 258, luyện đan trưởng thành. Mấy ngày kế tiếp đấu giá hội, viên sóc chỉ án mình cần phải đi hoặc không đi. Mua đại lượng cần thiết. Trọng điểm là tài liệu luyện đan. Nhất giai vật liệu lúc trước hắn tại Minh Quy đảo mua đại lượng, nhị giai vật liệu lại chỉ là bình thường số lượng, trong đó ngưng nguyên đan dược tài liệu liệu ít nhất chỉ có mấy phần. Vừa lúc ở nơi này bổ sung. Mà khác, hắn nhị giai công pháp dung hợp tham khảo bản đều mua đủ. Tam giai công pháp cũng gặp gỡ một lần, nhưng hắn thấy giá cả đi lên hơi cường điệu quá liền ngừng đấu giá. Tam giai công pháp hắn có ngũ hành chân công. Mặc dù là không trở mện, nhưng hắn xác định mình có thể thông qua dung hợp công pháp đem mù đắp. Trước mắt hắn còn không có đem mấy môn nhị giai công pháp sót đẩy. Dù sao cái này cũng không đội vặn được, đều cần thời gian. Viên sóc trọng điểm lấy sót thủy hành công pháp cùng ngũ hành công pháp làm chủ, đồng thời kiêm tu mỗi ngày 10 lần thái cực luân thể, ngự linh tâm kinh, ban đêm thái âm tinh thần quyết dùng cho cường hóa thần hồn trợ. Luận tu luyện, hắn luôn luôn sẽ không lười biếng. Hiện tại, hắn lại an bài lên luyện đan. Bất quá đây luyện đan lập tức nắm giữ hắn hơn một nửa thời gian tu hành, hắn chỉ có thể đem thời gian tu luyện chuyển đến ban đêm. Luyện đan, luyện đan, luyện đan. Hai cái nhị giai lò luyện đan thay phiên dùng đến. Viên Sóc trước dùng nhất giai đan dược sót đầy nhất giai kỹ nghệ, lại luyện tập đơn giản nhất nhị giai đan dược sông lên nhị giai kỹ nghệ cấp bậc, tiếp tục đơn giản nhất đan dược sót đẳng cấp. Luyện đan kỹ nghệ độ thuần thục trước mắt vẫn là lấy đan dược cấp bậc, phẩm chất, số lượng đến ra tăng độ thuần thục. Viên Sóc đối với cái này tràn đầy kinh nghiệm. Với lại, hãn hỏa chi khống chế đối với hắn cũng luyện đan khống hỏa có tác dụng rất lớn. Hãn thân nghiệm cũng làm cho hắn đúng giải lĩnh ngự, đan dược dược tính. Độ dung hợp, kiểm soát chính xác các phương diện, rất nhanh liền có thể đạt đến nhất tinh vi tình trạng. Cho nên, luyện đan, viền xóc dễ học dị tinh. Duy kiên quyết, đó là càng nhiều tài liệu luyện đan cùng phối phương, còn có thời gian. Mấy ngày kế tiếp, viền xóc đem luyện đan ký nghệ xóc đến nhị giai thượng phẩm, tấn cấp chúc cơ sau luyện đan xa so với luyện khí kỳ thì luyện đan lại càng dễ càng cấp tốc hơn. Bởi vì chúc cơ kỳ về sau, có thể sử dụng tự thân pháp lực chân hỏa luyện đan. Pháp lực càng đủ dày, luyện đan hiệu suất cũng càng cao. Pháp lực tương đương với chân hỏa cuối mới. Viền xóc phương diện này vốn là được trời ưu ái. Pháp lực liên tục không ngừng, chân hỏa nhiệt độ vận dụng tùy tâm, lợi dụng tại luyện đan bên trên, hiệu quả đơn giản giống như bay. Hiện tại, thiếu vật liệu a. Nghị giai tài liệu luyện đan, số lượng thật là không nhiều, đặc biệt là hắn muốn mua, người khác cũng muốn, sức cạnh tranh độ lớn. Viên Sóc đều nhớ mình chồng. Đáng tiếc nơi này linh mạch địa bàn không phải hắn. Vừa xa bình thường quy rút ra linh mạch linh khí, là sẽ khiến bản địa kim đan tu sĩ chú ý, Viên Sóc cũng không muốn vẻ ẹnẹn vì hơn mấy ngàn vạn linh thạch liền dẫn xuất đại phiền toái. Được rồi, các loại tài liệu lại tích lũy một chút lại luyện a. Viên Sóc dừng lại luyện đan. Đem một đống hạ phẩm cùng trung phẩm đang được phân ra sắp xếp gọn, hạ phẩm bán đi, trung phẩm giữ lại đưa người, thượng phẩm khẳng định là mình dùng. Cái khắc nghị giai đan dược tạm thời không dùng được, nhưng cũng tách ra phẩm chất các giữ. Trong điếu nhất ngưng nguyên đan hắn luyện chế ra 30 phần, liền không có tài liệu, hoặc là nói nào đó một hai loại vật liệu thu thập không đủ cả bộ. Thành công 25 phần. Từ vừa mới bắt đầu hạ phẩm ngưng nguyên đan chiếm đa số, số lượng 3 năm hạt, đến đằng sau khối lượng đề thằng, số lượng đề thằng, cuối cùng thu hoạch hạ phẩm ngưng nguyên đan 30 tầm cái, trung phẩm 55 cái, thượng phẩm 122 cái. Hết thầy 215 cái ngưng nguyên đan. Tương ngôi là thế mà không có cực phẩm. Viện Sóc biết là hắn luyện được ít đi. Với lại, hắn lại không có lão sư giáo, hoàn toàn theo phối phương bên trên trình tự đến luyện. Lại thêm vật liệu cũng không phải đặc biệt thượng giai loại kia. Các phương diện đều không đủ mà mỹ. Cho nên, cực phẩm sẽ rất khó lựa ra. Đương nhiên, nếu như hắn lại có mười mấy phần tài liệu, hắn lại khế liền có thể từ từ thôi xuất cực phẩm ngưng nguyên đan luyện pháp. Đáng tiếc, Viện Sóc đem thượng phẩm ngưng nguyên đan cho An Thanh Vũ hai cái, còn lại mình ăn vào 20 cái luyện hóa, không có tiếp tục, là bởi vì đan độc mặc dù làm hao mòn được nhanh nhưng cũng là chân thật tổn hại. Hắn không có ý định nhìn xem đan độc suất tràn đầy hiểu quả gì. 20 cái thượng phẩm ngưng nguyên đan lại cho hắn tăng lên 4 điểm, 0.38 tỷ lệ phần trăm. Viên Sóc nhìn mình biến thiếu để tăng hiệu suất, thở dài. Tu vi càng cao, đan dược để tăng hiệu suất càng thấp chân thật cảm giác cũng đi ra. Tu vi 20, 8, chúc cơ tiên kỳ. Bất quá, liền tính hiệu suất thấp xuống 1 điểm, trước mắt cũng còn không tính nhiều, Viên Sóc đoán chừng mình còn lại 100 cái thượng phẩm ngưng nguyên đan đủ hắn đem tu vi thoát đến 40 điểm khoảng. Ta hiện tại một lò ngưng nguyên đan có thể thành 9 cái hoặc 10 cái, trên cơ bản thượng phẩm chiếm đa số chút yến chú phẩm, sơ lược đơn trường, hẳn là một lò có thể thu lấy được 6 cái thượng phẩm ngưng nguyên đan. Thiếu thiếu chỉ ít 300 cái thượng phẩm ngưng nguyên đan, cũng chính là chỉ ít 50 lô vật liệu. Đây là hắn tại chúc cơ tiền kỳ nhu cầu, tăng thêm chúc cơ trung kỳ hậu kỳ, hắn thiếu ngưng nguyên đan dược tài liệu liệu thật không ít. Xem ra, đấu giá hội ngày cuối cùng đặc thù giao dịch hội, ta phải tham gia. Viện Sóc thông qua tìm hiểu tin tức lắng nghe các biết được, đấu giá hội ngoại trừ bình thường 7 ngày đấu giá bên ngoài, còn có một cái chỉ có số giao dịch đạt đến 100 vạn linh thạch sau mới có thể tham gia đặc thù giao dịch hội. Cái này giao dịch hội bên trên sẽ có đại lượng nhị giai linh tài linh dược tiến hành đại nghịch giao dịch. Viên Sóc nghĩ đến muốn tham gia, không hiểu có chút tâm thần bất định. Không đúng, ta bại lộ mình số giao dịch hơn 100 vạn, nơi này Kim Đan tu sĩ sẽ không để mắt tới ta đi, nhưng lại không có mảnh liệt như vậy cảm giác nguy cơ, chỉ là hơi có điểm khó chịu. Viên Sóc đè xuống tâm lý loại kia khó chịu, suy tư, một lò ngưng nguyên đan dược tài liệu liệu, đơn bán là 200 linh tài khoảng, đồng dạng nhị giai luyện đan sư đạt đến 3 thành một lò mới sẽ không lỗ vốn. Đương nhiên, đây là chỉ luyện giá hạ phẩm trung phẩm kiêm hữu mới được. Vậy ta mà nói, trước mắt luyện chế ngưng nguyên đan thất bại tỉ lệ cơ thấp. Dù sao ta có thành tựu đan gia chỉ, khắp nhị giai luyện đan sư một lò thành đan năm hà khoảng, ta là chín hạt 10 hạt. Nếu như ta không thời gian đang gấp, chậm rãi tìm kiếm vật liệu đến lựa chế. Viên Sóc đang tự hỏi, hắn là tranh thủ thời gian hoàn thành tài nguyên thu thập, bước lên địa hiểm, sau đó tấn cấp chúc cơ trùng kỳ gia tăng cảm giác an toàn đâu. Vẫn là ổn một thanh. Ấy, ta vì gia tăng cảm giác an toàn, đi mạo hiểm. Giống như là lạ ở chỗ nào? Tính, không tham gia. Viên Sóc suy tư nửa ngày, vẫn là quyết định không cần thiết tranh tài nguyên. Nếu không phải Đông Hải vực có ma thai cái này nguy cơ tại Hắn đều muốn đi tìm một tòa có linh mạch cấp 2 hồn đạo, quần địa bản, mình trồng linh dược, sau đó luyện đan trưởng thành tấn cấp. Ta không mua đại nghịch vật liệu, liền mua đại lượng linh dược hạt giống. Viên Sóc SwiftUI nghĩ lại, quyết định ngày cuối cùng đấu giá hội cũng không thăng trầm ra, hắn hồi động phủ đi làm hao mòn đan độc, lại phục đan dược tu luyện. Mặt khác, đan dược cho thêm Thanh Vũ cung cấp. Để Thanh Vũ tân cấp nhị giai trung phẩm lại nói, Thanh Vũ thực lực để thăng, cũng là hắn chiến lược để thăng. Còn có, xung vật cũng phải tiếp tục bổ dưỡng, nếu như bây giờ ta có một cái có thể hóa người làm việc xung vật, ta cũng không cần đi cân nhắc muốn hay không mạo hiểm nghĩ đến xuống vận, Viện Sóc liền nghĩ đến hắn bảng con bên dưới đám người. Cảm ứng một vòng, đột nhiên hắn phát hiện, Thạch Vạn Lý bảng con lại có thể tra xét. Đây người, tại Bạch Lý trong vòng. Chương 259, tình báo bản ra. Viện Sóc trước mắt dùng tại trên thân người bảng con chỉ có mấy khối. Hắn cha mẹ, hắn hai cái huynh đệ, Thạch Vạn Lý, hết thảy năm người mà thôi. Cho hắn cha mẹ dùng tới là vì đo linh căn cùng cường hóa bồi dưỡng để thăng tu vi, cho hắn hai cái thân huynh đệ cũng là vì kiểm tra linh căn tiên phú cho bồi dưỡng. Mà Thạch Vạn Lý, nhưng là một lần ngoài ý muốn muốn cùng thí nghiệm. Lúc ấy Thạch Vạn Lý sắp chết, Hắn vì thí nghiệm cùng tứ người, liền thử đưa vào thần thức cùng pháp lực, ngưng tụ khẩu khí thứ 5 trên thân người bản con. Đương nhiên, hắn hiện tại biết ngưng tụ bản con có nhất định bạo tạc tỉ lệ, cũng không tính tùy tiện ngưng tụ. Người xa lạ, hắn cũng không muốn lấy ra thí nghiệm. Người quen, nổ tung hắn cũng chịu không được. Địch nhân. Viên sóc cảm thấy rất chết phương thức rất nhiều, thực sự không cần thiết làm loại này nguyễ thể tác động. Viên sóc kiểm tra một hồi thạch vạn lý bản con. Phía trên không có mất máu trạng thái, nhưng lại căn cứ hắn ý nghĩ, mới tăng cho thấy một cái hút máu ma trùng chứng thời kỳ ủ bệnh cùng loại chữ. Viên sóc khẽ miệng hơi quất. Đây người cùng côn trùng cũng quá hữu duyên đi lại thanh xảo huệ. Bất quá, đây Thạch Vạn Lý làm sao đến Hải Phong Đảo phủ cần đến? Viên Sóc thử cảm ứng một cái hắn vị trí, càng ngày càng gần. Đại khái tại mây chụp rằm phạm vi bên trong. Đây là đã lên nào? Viên Sóc có chút kinh hãi, điều này đại biểu hút máu ma trùng đằng sau kẻ sau màn đã xâm nhiễm đến Hải Phong Đảo. Viên Sóc trầm ngâm mấy hơi về sau, thu thập xong đồ vật ra cửa, hắn hoán hình người trang, đi hướng lắng nghe các. Nơi này xem như hắn tại Hải Phong Đảo quen thuộc nhất địa phương, một ngày có thể tới mấy lần. Mặc dù hố một điểm, nhưng cũng coi như đáng giá. Viên Sóc cũng hầu như kết xuất đến. Nhị giai trúc cơ tầng thứ tình báo, trên cơ bản đều là thiên linh thạch cấp bước, cũng chia mấy cái cấp bậc. Luyện khí kỳ tình báo, từ mấy chục linh thạch đến mấy trăm linh thạch không đợi. Liên quan đến tam giai tình báo, hơn vạn cấp bước. Hắn dùng ngụy trang sau hình thái tới gần lắng nghe các vị trí chỗ ở, chuẩn bị hỏi thăm một cái hắn muốn bán ra tam giai tầng thứ tình báo, giá cả tính thế nào. Lắng nghe các tình báo đương nhiên có thể mua có thể bán. Viên Sóc nhiều lần xuất nhập lắng nghe các, mua các loại tình báo, thỉnh thoảng còn cùng còn lại vị kia trúc cơ trưởng quỹ giao lưu vài câu. Biết lắng nghe các là một cái cắt châu đều có đại lý trước mắt, hắn đã thu hoạch mấy khối huyền cấp khách quý lệnh bài, tại lắng nghe các mua tình báo, nhị giai trở xuống tình báo đều có 90% giảm giá ưu đãi. Viên Sóc đánh cược một lần, mà hai phía sau màn vị kia không đạt được có thể cắt châu mắt xích tầng thứ. Tại hắn biết lắng nghe các tại các châu đều có mắt xích sau, hắn xác định cái thế lực này, ít nhất là có được nguyên anh cường giả thế lực, thậm chí có khả năng cùng Trung Châu mấy đại siêu cấp thế lực có quan hệ. Hắn thậm chí ở chỗ này, mua được Trung Châu các tông môn nhập môn tiền để cùng Mở Sơn môn bảng giờ giấc, đương nhiên, những tin tức này ở Trung Châu bên kia cũng không tính cơ mật, nhưng cũng bỏ ra hắn mấy ngàn linh thạch. Viên Sóc một đường suy tư, đã tại ẩn đốn sâu đặt đến lắng nghe các góc ngoài rơi xuống sự. Bước nhanh bước vào, tìm tới trưởng quý. Lấy ra lệnh bài một khối, không biết quý khách có gì nhu cầu. Trưởng quý nụ cười chân thành thái độ cung kính dò hỏi. Viên Sóc phát hiện tại hắn dùng thần niệm vượt trên trước một vị trưởng quý sau. Đằng sau vị này trưởng quý một mực phi thường khí, cũng không biết là đối với người nào đều như vậy, vẫn là nhận ra hắn. Viên Sóc chỉ là trong đầu lóe lên ý nghĩ này, cũng không cho là hắn ngụy trang dễ dàng như vậy bị nhìn thấu. Hắn lời ít mà ý nhiều nói, "Bán tình báo, liên quan tới Ma Hai." Trưởng quý mỉm cười, Liên quan tới Ma Thái, chúng ta cũng có nhất định tình báo con đường, quý khách có thể đem tự thân nắm giữ tình báo ghi vào trong Ngọc Giản. Trải qua cụ thể phân tích, sẽ căn cứ tình báo trình độ trọng yếu cho thủ lao. Việc sóc đối với thủ lao không tính quá để ý. Tiếp nhận Ngọc Giản, ghi vào tình báo, có Minh Quy đảo xuất hiện mang theo giả tình báo, cũng có Hải Phong đảo cũng xuất hiện chứng trùng mang theo giả tin tức. Ngoài ra còn có vị kia cái bóng tam giai nhất định tin tức. À, hắn lại tăng thêm tần gia lão tổ, trình phàm gia gia hắn trở thành ma tu thù hạ, nhiều tên ma tu thuộc hạ ẩn hiện cấp nơi hành vi quỷ dị nội dung. Chỉ vào xong, hắn nghĩ nghĩ không có gì có thể tăng thêm đem ngọc giản đưa hội trưởng quý. Trưởng quý đem ngọc giản thông qua một cái tiểu trận pháp truyền đi lên. Tại căn này bố trí có trận pháp độc lập gian phòng bên trong. Mời Viên Sóc uống trà chờ một lát. Không đến thời gian một nén nhang, trưởng quý thu vào tin tức gì, hắn thần sắc khẽ biến, bất quá vẫn là nụ cười tiêu chuẩn hoàn thành cùng Viên Sóc ở giữa giao dịch. Thế mà không có hỏi tới cái gì, chỉ là đem Viên Sóc khối kia quý khách lệnh bài đổi mới một cái. Viên Sóc nhìn lướt qua, giống như nhiều một cái giáp ký tự văn, vẫn là huyền giai lệnh bài. Huyền giai chữ giáp lệnh. Trưởng quý phi thường cung kính nói: Vị khách có thể tại các đại châu châu thành thay đổi là địa giai lệnh bài, Đông Hải vực bên này chúng ta chỉ có huyền giai lệnh bài gửi đi tư cách. Địa giai lệnh bài. Viên Sóc hoài nghi dò xét trưởng quỹ, hắn cảm thấy mình có thể nhỏ nhìn lắng nghe các. Dù sao cũng là làm tình báo giao dịch cửa hàng, có lẽ hắn không cẩn thận bại lộ chút cái gì. Đây là đang lôi kéo hắn. Tại Viên Sóc trong lòng, hắn cùng lắng nghe các giữa lại không có xung đột lợi ích, trong lòng cũng không có đạn sinh nguy cơ hoặc tim đập nhanh cảm giác, cho nên hắn chỉ là đè xuống nghỉ hoặc. Để trưởng quỹ cho hắn đem giao dịch linh thạch đổi thành nhị giai ngưng nguyên đan dược tài liệu liệu. Ta nếu là các ngươi khách quý Có chút đãi ngộ đặc biệt không quá mức a. Viện Sóc cũng chỉ là ý tưởng đột phát, thử nhìn một chút mà thôi. Không nghĩ tới, lắng nghe các trưởng quỹ thế mà công nhận. Đồng thời, hắn ngoại trừ cho Viện Sóc đem bán tình báo linh thạch đổi thành nhị giai ngưng nguyên đan dược tài liệu ngoài dự tính, còn cho Viện Sóc cung cấp Hải vực thông đạo mở ra thời gian cụ thể. Ngày mai Hải vực thông đạo liên sẽ mở ra. Lần này sẽ mở ra 3 ngày đến 4 ngày. Viện Sóc nhìn chằm chằm trưởng quỹ một chút, cũng không hỏi hắn làm sao biết. Hắn xoay người rời đi. Thông đạo liên muốn mở ra, có thể cổ ra việc ra người còn chưa tới đâu. Hắn được thật tốt lắm lại. Viên Sóc trở về đập phụ, cảm ứng một cái vịệt ra mặt người tấm cùng hại vượt vị trí. Không tính quá xa, nhưng cũng là rất gần. Theo khoảng cách, theo đội tàu hiện tại tốc độ, Đại Khải có thể tại trong một tuần buổi tới Hải Phong đảo cũng không tệ rồi. Viên Sóc tại Hải Phong đảo đã chờ đợi hơn 10 ngày, lại thêm trước đó tại Long Thạch đảo đái biển lãng phí thời gian, cùng phía trước một chút thời gian. Việt gia rời đi Minh Quy đảo đã có gần 1 tháng khoảng. Nếu không phải đã từng đi đón cổ dưỡng bọn hắn bỏ ra mấy ngày thời gian, Đại Khải đã sớm có thể đuổi tới Hải Phong đảo. Ngày mai mở ra, 3 ngày 4 ngày thời gian, cho nên, đội tàu đến trong vòng 3 ngày đuổi tới an toàn nhất. Ta có thể hay không sử dụng hải vực cho bọn hắn gia tốc? Nếu như Viên Sóc ở nơi đó, đương nhiên có thể toàn lực khống chế hải vực gia tốc. Nhưng hắn bây giờ cách đến có chút xa. Hắn không rõ ràng khống chế hải vực gia tốc hiệu quả như thế nào, không thể kéo, phải năm chốc thời gian. Viên Sóc nhắm lại mắt, mở ra về sau, lập tức hành động đứng lên. Chương 260, một nhà đều là thiên tài. Viên Sóc cự ly xa khống chế hải vực nâng truyền biến gia tốc. Bất quá, gia tốc trước, hắn thông qua thần niệm la tấn hướng cự kình truyền hắn phải thêm nhanh tin tức. Cự kình mặc dù không có biện pháp thông qua thần niệm la cấn trả lời hắn nhưng lại có thể cự ly xa tiếp nhận hắn chỉ lệnh. Phương diện này, nhị giai thần thức làm không được, nhưng tam giai thần niệm lại có thể làm đến. Cũng coi là hắn cùng với những cái khác nhị giai ngự thú tu sĩ ở dựa khắc nhau. Thông chi sau, Viện Sóc cho đội tàu lưu lại một điểm tìm hiểu tình hình thời gian, sau đó, hắn lần nữa ấm lên Nano, tùy tiện nhất tâm nhị dụng Lửa Đan. Hắn cung cấp tình báo xác thực dính đến tam giai, thu vào dòng giá một vạn hai linh thạch tình báo phí. Bất quá, hắn yêu cầu toàn bộ cho hắn đổi thành nhị giai ngưng nguyên đan tài liệu lựa chế, hắn lúc ấy chỉ thần niệm nhìn lướt qua túi trữ vật bên trong vật liệu liền lấy. Lực chú ý không tại cái này phía trên. Hiện tại, hắn lại nhìn lướt qua. Dưới tình huống bình thường, một phần ngưng nguyên đan tài liệu luyện chế là 200 linh thạch, chỉ cần có 60 phần là được rồi, bất quá, ta chỗ này giống như không chỉ 60 phần, 80 phần. Viên Sóc Đêm ngưng nguyên đan được tài liệu liệu phản phục đến mấy lần, có chút kinh ngạc. Đến cùng là ta trước đó mua vật liệu thì bị hố quá thảm rồi, vẫn là lẳng lặng cắt cho ta một cái đại giá ưu đãi. Tính toán ra, một phần chỉ tốn 150 linh thạch. Viên Sóc chấm tư cảm thấy cả hai khả năng đều chiếm mây phần. Cho nên, ngưng nguyên đan dược tài liệu liệu bình thường giá cả hoặc là nói bán sỉ giá Đại khái tại 180 khoảng, sau đó ta có Huyền Gia chữ giáp lệnh trưởng quý cho ta ưu đãi 85. Lắng nghe các có hay không những vật khác có thể giao dịch a? Viên Sóc đột nhiên phát hiện trực tiếp cùng lắng nghe các giao dịch chỗ tốt. Hắn trước kia tại cái khác phồn thị, tiệm các cửa hàng, nhất làm cho hắn cảm giác phiền phức chính là, hắn có hàng, chủ quán thu không nổi, hắn muốn hàng, chủ quán không có hàng. Làm hại hắn không có biện pháp đơn giản hoàn thành suất hàng giao dịch cùng mua sắm. Hắn đây người, đi vào tu hành thế giới sau. Trong đầu thì càng muốn đi lĩnh hội công pháp, phù văn, ký nghệ, mà không phải đi nghiên cứu làm sao cùng người giao dịch thoại thuật. Hắn đối với người sau không phải học không được, chỉ là không muốn, cũng lười đi suy nghĩ. Nếu không, lại đi hỏi một chút, hoặc là nói, chờ rời đi Hải Phong đảo về sau, đi Hải Châu bên kia lắng nghe các đi hỏi thăm một cái, có thể hay không thông qua bọn hắn giao dịch đến tài liệu luyện đan. Viện Sóc nghĩ nghĩ, cảm thấy người sau càng ổn thỏa một điểm, liền không lại động tác, bắt đầu tiến hành hải vực điều khiển, đồng thời luyện đan. Ngay tại Viện Sóc hướng cự kình truyền chỉ lệnh về sau, cự kình nổi lên mắt nước, phát ra một tiếng trầm thấp cá voi ngâm. Thanh huynh trước tiên chú ý đến, hắn nghĩ nghĩ, gọi người đi gọi Hàn viện sư huynh tới. Viện Thanh tiêu thu vào triệu hoán, sử dụng một tờ linh phù bay đến cự kình trước mặt, một người một cá voi tốn sức trao đổi một hồi lâu vẫn chưa hoàn toàn cầu thông thành công. Chủ yếu là Việt Thanh Tiêu nghe không hiểu lắm cự kình ý tứ. Đội tàu bởi vậy ngừng lại, bắt đầu cảnh giới. Cổ gia mẹ con hai người, Việt gia càng lâu sinh một người, còn lại các một vị trúc cơ tu sĩ thì tại đội tàu xung quanh bảo trì cảnh giác, đồng thời điều khiển thuyền biện. Cự kình đều gấp. Lão gia người thân làm sao đần như vậy? Ông. Cự kình lại tiếp tục phát ra cá voi mình. Việt Thanh Tiêu cũng rất bất đắc dĩ, hắn nghe được cự kình tại gấp, cảm xúc biểu đạt hắn nghe hiểu được, nhưng nội dung cụ thể, ai nghe được a? Cự Kình thu được chủ nhân sắp điều chỉnh hải vực tốc độ chỉ lệnh, càng gấp hơn, không ngừng tiêu to. Cổ gia Việt gia mấy vị trúc cơ đã vòng quanh xung quanh dò xét cùng cảnh giới một hồi lâu, cũng không phát hiện nguy hiểm gì, từng cái nghi hoặc không thôi. Lúc này, Tô Nương tử cùng nàng Đại Nhi tức đi ra cùng với. Tô Dương tử nhỏ giọng nói, "Đại ngoan có phải hay không đang nói, để cho chúng ta tranh thủ thời gian gia tốc. Nói để cho chúng ta đi theo đó, tăng thêm tốc độ." Đại ngoan là Tô Nương tử thầm kín cho cự kình lấy danh tự. Nàng là rất ưa thích đầu này to lớn lại xinh đẹp linh thú. Chỉ là nàng mang theo mang thai, Mặc kệ là phu quân vẫn là con trai con dâu, đều ngăn cản nàng tới gần cự kình, càng không khả năng để nàng nhảy đến cự kình trên thân chơi đùa. Nàng chỉ có thể đó mắt nhìn mấy lần, sau đó cố gắng tu luyện. "Đờ ồ ồ nờ gơ thời, càng cố gắng nghỉ ngơi." Nàng đại nhi tức Chu Linh đi theo gật đầu. Đồng thời kinh hỉ đối nàng bà bà Tán Dương, "Nương ngươi quá lợi hại, ta cũng chỉ là đại khái nghe hiểu mà thôi, nương ngươi nhất định có rất mạnh ngự thú thiên phú." Tô nương tử mỉm cười, thận trọng gật đầu. "Ta đại khái là có một chút ngự thú thiên phú, các nàng một nhà đều là thiên tài." Hai người bọn họ giao lưu cũng không có tỏi quen truyền âm, cho nên liền tính nhỏ giọng nói chuyện, phù cận chốc cơ các tu sĩ cũng nghe được rõ ràng. Mà Việt Thanh Tiêu cách không xa, cũng nghe đến. Hắn ra mặt kéo ra. Nếu như chỉ là nương tử nói như vậy, hắn còn không quá xác định, nhưng hắn ra am hiểu nhất, không, thứ hai am hiểu Ngự Tú Đại Nhi tức cũng đã nói như vậy. 89010. Thế là, Việt Thanh Tiêu hỏi thăm cự kình, là để đội tàu gia tốc đuổi theo ngươi. Ông. Cự kình chuyển ra khẳng định kêu to. Lúc này, không riêng Việt Thanh Tiêu nghe hiểu, mấy vị khác chốc cơ tu sĩ cũng nghe đã hiểu. Việt Thanh Tiêu nhìn về phía hắn đường tỷ mấy người phương hướng toàn lực gia tốc. Cá voi đạo hữu làm tiền ngươi dẫn đường. Việt Thanh Thu phi thường quả quyết ra lệnh, việc ra hai vị chúc cơ cũng không có dị nghị, có phần hơn trước đường vòng kinh nghiệm. Lần này, chỉ là gia tốc thôi. Đội tàu rất nhanh đang tiêu hao càng nhiều linh thạch là năng lượng tình huống dưới, mở ra tầng thứ cao hơn vận chuyển tốc độ, đồng thời càng lúc càng nhanh. Bất quá, theo thời gian trôi qua, Việt Thanh Thu phát hiện đội tàu tiêu hao linh thạch cùng bạo phát tốc độ có chút điểm kém xa. Không phải tiêu hao quá cao, mà là hoàn toàn tương phản. Nang Long đây nghi hoặc, bất quá, nhìn chằm chằm đường đệ một nhà, không, có tiếp tục hỏi thăm. Lần trước đường vòng về sau, nàng chuyên môn thám thính một cái lách qua cái kia phiến hải vực tình huống, đã qua hơn nửa tháng, không hề có một chút tin tức nào. Phi thường kinh ngợi, không hề có một chút tin tức nào. Điều này đại biểu một sự kiện. Đây hơn nửa tháng, cái kia phiến hải vực không có người xuất nhập. Điều này có thể sao? Nàng đều không dám đem chuyện này nói ra, chỉ yên lặng đi lại, đã tại để đội tàu không để lại dấu vết gia tộc. Cho nên, lần này thu được đường đệ ra sau lưng vị tiền bối kia gia tộc yêu cầu, nàng mới không chút do dự. Đồng thời, nàng cũng vô cùng xác định một sự kiện. Cá kia tự tỉnh, đại khái thật sự là nàng đệ mọi gia trưởng bối lui, đồng thời phái tới bảo hộ đàn. Không phải, đối phương sao có thể tùy tiện nghe hiểu linh thú kêu to? Chương 261, Đông Hải ngoại viện viện chủ. Ngay tại viện sóc luyện đan cũng khống chế hải vực di động thời điểm. Hắn tại lắng nghe các bán đi tình báo, đã truyền tới Đông Hải vực bên ngoài một chỗ, nơi đó có người tiếp thu phần tình báo này cũng hạ chỉ lệnh lắng nghe các bên này. Cùng viện sóc giao dịch trưởng quý chính cung kính đợi tại một người bên cạnh. Chủ vị ngồi lấy người, khí thế cường đại. Một thân hoa lệ kim y diệp, hai mắt hẹp dài, nửa mờ nửa mờ, mang theo lưỡi biếng tôn quý khí chất. Chúc Cơ Kỳ trưởng quý ở trước mặt hắn, mặc kệ là khí chàng vẫn là thực lực, đều nhỏ yếu giống như là một phàm nhân bình thường. Đây là một vị Tam giai Kim Đan tu sĩ. Viện chủ, Ma Thái sự tình, chúng ta nên xử lý như thế nào? Là sớm dứt cắt. Vẫn là. Chúc Cơ trưởng quý là viện chủ mang đến tâm phúc thuộc hạ, cho nên hắn mới dám chủ động truy vấn. Hắn soi những người khác càng tình tưởng Ma Thái làm lớn chuyện đối bọn hắn ảnh hưởng, bị hắn xưng là viện chủ Kim Đan tu sĩ biểu lộ bình đạm. Trên tay hắn ôm lấy một cái lông mềm như nhung nhỏ gọn, một cái tay khác nhu hòa cho mèo con vuốt lông, thần sắc gan nhàn bình tĩnh. Nghe được Ma Thai cũng không có để hắn động dung. Đỗ Hoa, biết vị kia báo tin Kim Đan đạo hữu lối ra sao? Hắn đối với Ma Thai hứng thú còn không bằng đối với vị kia Kim Đan đạo hữu đại. Chúc cơ trưởng quỹ Đỗ Hoa trong lòng thở dài, trên mặt vẫn như cũ cung kính hồi phục. Khải bẩm viện chủ, bởi vì lúc trước ngài truyền đến tin tức nói không cần quá nhiều, vừa khi kết giao, lại thêm vị tiền bối kia đột thuận phi phàm, Đỗ Hoa không dám tùy tiện truy tung. Viện chủ thản nhiên nói, cho nên không biết tung tích. Đỗ Hoa không có bị viện chủ cái bộ dáng này hù đến, thái độ vẫn như cũ cung kính hồi đáp, xem như thế đi. Bất quá Vị tiền bối kia hẳn là ở trên đảo đặt chân nghỉ ngơi. Trước mắt ta loại bỏ một cái tháng gần nhất thuê đảo bên trên linh mạch cấp 2 động phủ tổ đại, lạ lẫm không tại trong ghi chép chốc cơ trở lên tu sĩ, hết thảy chỉ có bảy tên. Bất quá không có viện chủ lại chỉ thị, tiểu cũng không dám thâm nhập truy tra sâu dưới. Viện chủ gật đầu. Hắn thần sắc lãnh đạm, lại có chút hồi hoài, nghe vậy, hắn tự nhủ, một vị lạ lẫm kim đan, một mực đến lắng nghe các mua sắm tình báo, còn cố ý mua trùng châu tông môn điều kiện nhập môn cùng Mở Sơn môn bảng giờ dấp tình báo. Hắn liếc trưởng quỹ Đỗ Hoa một chút. Đỗ Hoa ngầm hiểu, ngay lập tức đem phía sau hắn nói tiếp lời nói ra. Vị này Kim Đan tiền bối muốn bái nhập Trung Châu tông môn. Đến chúng, ta nơi này sợ là ám chỉ muốn nhập chúng ta Ngự Thú tông. Không phải, một vị Kim Đan tu sĩ muốn đạt được tình báo con đường sẽ không ít, làm sao cái gì chút điểm sự tình đều đến lắng nghe các vị linh hạch. Đây rõ ràng là muốn cùng ngài kết giao một hai. Một bước này một bước, từ vị linh hạch thăm dò đến cung cấp tình báo. Đỗ Hoa lúc đầu không dám nghĩ như vậy, nhưng bây giờ bị hắn viện chủ một nhắc nhở, càng nghĩ giống như càng là chuyện như thế. Không phải đâu. Một vị Kim Đan tu sĩ rảnh đến không có việc gì, mỗi ngày chạy bọn hắn đây mây trên. Liên vị vứt tiền Liên những ngày gần đây, hướng bọn hắn chỗ này ném đi mấy chục vạn linh thạch. Xách, quả nhiên là Kim Đan đại tu, thật cam lòng a. Viện chủ Bạch Thâm hiểu rõ gật đầu. Ngoại trừ cái này nguyên do, hắn cũng không nghĩ ra cái khác nguyên do. Hắn là Ngự Thú tông phái đến Đông Hải vực thành lập Đông Hải ngoại viện tu sĩ, bất quá, hắn bên ngoài là bị lưu vong đến Kiến Đông Hải ngoại viện, thuận tiện thay tông môn mua sắm Đông Hải hải thú dược sản. Nhưng trên thực tế, hắn còn có một cái khác trưởng kỵ nhiệm vụ, đó là tìm kiếm tông môn năm đó lưu lạc truyền thừa kim hiệp. Đương nhiên, không chỉ Đông Hải vực có người tìm kiếm cách mấy phương hải vực, thậm chí hải ngoại cũng có bọn hắn ngự thú tông phái ra lấy hắn danh nghĩa đi ra tu sĩ. Vì không làm người khác chú ý, hắn đương nhiên không có khả năng trắng trợn sáng tạo Đông Hải ngoại viện, liền bên ngoài lấy danh ý làm chủ, để lộ ra hắn đắc tội tông môn trưởng lão bị lưu vong tin tức. Điều này sẽ đưa đến Đông Hải vực những cái kia vị lão bại kim đan không dám nhằm vào hắn đồng thời, đối với hắn cũng nhiệt tình khó lường đến, sự tình ít đi rất nhiều. Hắn cũng chỉ dùng cùng hải tộc liên hệ, kiếm nhiều một chút linh thạch, ai cũng sẽ không ngại linh thạch thiếu không phải sao? Hiện tại, đột nhiên toát ra một vị kim đan tu sĩ rất muốn kết giao hắn bộ dáng, Cái này để Bạch Thâm cảm thấy hứng thú. Nếu như là hắn vừa tới cái kia mấy chục năm, hắn đối với bên ngoài những này cùng giai tu sĩ hứng thú, một điểm kết giao hứng thú đều không có. Nhưng bây giờ, hơn 50 năm, hắn còn có mấy năm liền kết thúc cái này ngoại phái nhiệm vụ. Bên ngoài Đông Hải ngoại viện tuyển nhận thiên tài đệ tử nhiệm vụ, không nói một điểm thu hoạch đều không, nhưng cũng chỉ có mười mấy ở chính giữa thế lực nhỏ xem ra không tệ thiên tài. Mang về cũng liền ngoại môn đệ tử, nhiều nhất hai vũ nội môn đệ tử trình độ. 15 người, có thể có một người kết đan cũng không tệ rồi. Nếu là có thể chiêu đến một vị khách khanh đệ tử, vẫn là kim đan kỳ có sâu cũng có thể nhiều kiếm lợi một bút thông môn điểm tích lũy, dù sao cũng là được không? Mà chương kỳ nhiệm vụ, dù sao một điểm cái bóng đều không có, cái này cũng không chắc hắn, dù sao trước đó mấy ngàn năm đều không, cái manh mối sự tình hắn thì có biện pháp gì? Mà một cái đông hải vực nổi danh nhất an toàn nhất đấu giá hội, đợi mấy chục năm, cũng không có manh mối ngoi đầu lên. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. May mắn linh thạch đã kiếm được. Thời gian ngắn hẳn là cũng sẽ không lại đến phiên loại này ngoại phái nhiệm vụ. Bạch Thâm nghĩ tới đây, đang muốn để Đỗ Hoa đi thăm dò, bất quá nghĩ nghĩ, hắn vẫn là nhận được, chỉ ra lệnh, lần sau hắn lại đến. Ngươi kịp thời cho ta biết. Đỗ Hoa cung kính hành lễ. "Tốt, Viện chủ." Bạch Thâm liền muốn rời khỏi, Đỗ Hoa bận bịu mở miệng lần nữa, "Cái kia ma thai sự tình." Bạch Thâm dừng tạm, chuẩn bị nói, "Lấy tình báo mua bán phương thức, tướng tướng quan tình báo tổng hợp sau đưa cho các phương kim đan thế lực, để bọn hắn theo địa giai thượng phẩm tình báo giao chỉ phí tổn. Địa giai thượng phẩm tình báo phí tổn, 10 vạn linh thạch cấp bước." Bạch Thâm cảm thấy hắn thu phí đã rất rẻ. Mặt khác, Hải Phong đảng nơi này, cũng bán cho chúng ta quan hệ tốt hải tộc một phần, về phần quan hệ không tốt. Ngươi biết nên làm sao bây giờ? Đỗ Hoa dùng sức gật đầu. Sau đó phải sự tỉnh đi, bận rộn bất kỳ. Lúc đầu hắn không nên bận rộn như vậy, còn có một vị nghị trưởng quý tại. Đáng tiếc, vị này bản địa xuất sinh nghị trưởng quý làm việc nhiều năm về sau, có chút tung bay, trước kia ám đăm đăm làm chút ít động tác thì cũng thôi đi. Lần này thế mà không có ánh mắt đắc tội một vị kim đan tu sĩ. Đồ Hoa xem sớm đây người không vừa mắt, lập tức bẩm báo viện chủ, đem đây người rút lui. Còn để mấy vị sư đệ đi thăm dò vị này, những năm này phạm phải đủ loại sự tình, nhìn ra đây người sắp bị viện chủ phế bỏ tu vi đòi ra ngoài. Đến lúc đó, hắn lại cho một ít bị hắn đắc tội lộ ra một chút tin tức. Đỗ Hoa trên mặt vẫn như cũ cười tủm tỉm. Tâm lý cho trước đó nhị trưởng quyết định một cái một đầu lăng phần món ăn. Đồng thời, đối với vị kia tính cách cổ quái kim đang tu sĩ, phi thường có hảo cảm, hy vọng đối phương tương lai có thể trở thành cùng một tông môn người. Vị kia thế nhưng là thật hảo phóng, so viện chủ còn hảo phóng. Đương nhiên, Đỗ Hoa không có thay đổi địa vị ý nghĩ. Nhà hắn viện chủ là có chút ít móc, nhưng đối với mình người sát thực rất bao che khuyết điểm. Đáng tiếc lại có mấy năm liền phải trở về. Kỳ thực ngoại phóng rất tốt. Bất quá, vẫn là trở về tốt, dù sao viện chủ ngoại phóng sau tu hành đứng lên nhưng không có tại tông môn bên trong thuận lại nhiều linh thạch, làm sao so ra mà vượt tông môn bên trong đủ loại tư hành tài nguyên. Cho nên, vị Tiên Kim Đan Tiền bối đại khái cũng minh bạch khi tán tu sự đau khổ, muốn tìm một cái đại tông môn trừ tốt đi, liền tính chỉ nhìn ở tiền bối như thế hào phóng tình huống dưới, ta Đỗ Hoa cũng biết tận lực cho tiền bối nói một chút lợi hữu ích. Lần sau tiền bối đến, ta liền đem viện chủ ý tứ ám chỉ với hắn. Chương 262, thực phẩm nguyên nguyên đan. Viện Sóc không biết lắng nghe các nơi đó trưởng quỹ đang chờ hắn. Hắn theo mình lịch trình kế hoạch, một bên không ngừng tăng tốc hại vực di động, trợ giúp đội tàu ra tốc đi đường. Một bên dùng vừa tới tay 80 phần ngưng nguyên đan dược tài liệu liệu điên cuồng luyện đan. Thật hào phong a. Trong lòng cảm thán Viện Sóc tính toán một chút hắn hiện tại một vòng luyện đan thời gian. Bởi vì có chút cơ pháp lực ngưng tụ chân hỏa luyện đan, lại có tam giai thần niệm phụ trợ luyện đan. Đối với hỏa diễm không chế độ cực cao, ngoại trừ luyện đan khối lượng đồng dạng, thể tích cũng không phải cái gì cỡ lớn lò luyện đan bên ngoài. Viện Sóc có thể tại nửa giờ hoàn thành một vòng luyện đan. Lúc đầu là 1 giờ, cũng chính là trước mắt chừng nửa cái rọ, nhưng hắn luyện đồng dạng đan dược nhiều lần đương nhiên liền quen tay hay việc. Có thần niệm thật thuận tiện. Viện Sóc thần niệm quét qua đem trong lò đan đang tại dung hợp linh được trạng thái vào hết trong lòng. Có quá nhiều lần kinh nghiệm, hắn đương nhiên biết cái dạng gì dung hợp trạng thái tốt nhất. Có thể sử dụng so những luyện đan sư khác càng cấp tốc hơn cao tốc dung hợp phương thức, lấy một loại tại người khác xem ra vô cùng thô bạo luyện đan hình thức dung hợp cùng kết đan. Phốc phốc phốc. Đan lô xoay tròn dừng lại, nắp lò tự động bay lên. Mười hạt ngưng nguyên đan bay ra, bị hắn dùng thần niệm tiếp dẫn rơi vào đến một bên đặc chế ẩn linh trong hộ. Viên Sóc vung tay lên thanh lô. Lần nữa thi triển chúc cơ chân hỏa ấm lô, đồng thời phân tâm nhìn lướt qua lần này luyện chế đan dược, rất hài lòng phát hiện là 8 cái thượng phẩm, 2 cái trung phẩm. Nếu như muốn khối lượng cao hơn, liền phải giảm bất luận chế tốc độ. Coi trọng một cái tinh luyện, nhưng hắn không quan trọng, hắn mục đích đó là càng nhanh đem luyện đan kỹ nghệ soát đến nhị giai đỉnh phong. Truy cầu đó là một cái tốc độ. Trước mắt nhị giai thượng phẩm luyện đan kỹ nghệ, phải vào một bước đạt đến nhị giai đỉnh phong cần 10000 điểm độ thuần tục, hắn còn kém hơn 9000 điểm độ thuần tục. Đã biết, ngưng nguyên đan hạ phẩm 1 mai 2 điểm độ thuần tục, trung phẩm 1 mai 5 điểm độ thuần tục, thượng phẩm 1 mai 10 điểm độ thuần tục. Hắn còn kém hơn 900 cái thượng phẩm ngưng nguyên đan liền có thể đạt đến mục tiêu. Viện Sóc đối với cái này rất có lòng tin. Dù sao hắn lần này có 80 phần tài liệu. Nhìn qua, liền tính hắn đây 80 phần tài liệu toàn bộ luyện chế thành thượng phẩm ngưng nguyên đan, mỗi lần đều mãn đan 10 cái, cũng liền vẹn vẹn 8000 độ thuần tú. Nhưng là, hắn phỏng đoán, nếu như luyện chế ra cực phẩm ngưng nguyên đan, có thể là 20 điểm độ thuần tú. Vừa vặn, nhị giai luyện đan kỹ nghệ thăng cấp lần 3 linh quang đốn nộ, ta một lần đều không dùng qua, lúc đầu dự định giữ lại về sau nếm thử càng khó đăng lực. Ngưng nguyên đan với hắn mà nói không tính khó. Vật liệu cũng nhiều. Hắn là cân nhắc đến, về sau có chút cơ đan tài liệu, khẳng định không có biện pháp nhiều lần nếm thử. Vì càng tốt hơn lợi dụng chân quý hơn vật liệu, hắn đem lần ba có thể đốn gỗ để tăng cơ hội lưu lại. Dù sao mục tiêu là đem luyện đan kỹ nghệ tăng lên tới nhị giai đỉnh phong, cũng biết nhiều một lần càng tốt hơn linh quang đốn gỗ. Ta đem nhị giai hạ phẩm thì một lần kia dùng không tính lá phí. Viên sóc dự định thép tốt dùng tại trên lưới đao. Ấm lô hoàn thành. Viên sóc xác định hải vực bên kia, chỉ dùng truyền đạt một cái chỉ thị, tiềm thức để hải vực hướng hắn chỗ phương hướng tới gần liền có thể không cần quan tâm điều khiển sau. Thu liễm tâm thần, đem thần thức cùng pháp lực đều khôi phục lại mát chỉ số. Đem tài liệu luyện đan đều bày ra đến gần nhất thuận tiện nhất vị trí căn loại chuẩn bị sẵn sàng. Hắn mới kích hoạt lên cái kia một đầu luyện đan nhị giai hạ phẩm thành tựu từ đầu. Nhị giai hạ phẩm, ngươi đối với nhị giai luyện đan có chỗ lý giải. Tuy đó, hắn chỉ cảm thấy đầu não một mảnh thanh minh, hắn để cho mình hồi tưởng ngưng nguyên đan luyện chế, quá trình luyện chế tại trong đầu nhanh chóng tái hiện. Cùng chế phù thì khác biệt. Luyện đan kỹ nghệ từ đầu linh quang, cũng không phải khiến hắn thực tế thao tác, mà là tại trong đầu đem hắn quá trình luyện chế tiến hành một lần trảiướt, đem hắn trong quá trình luyện chế mấy cái sai lầm nhỏ để lộ hiện ra hiểu rõ tới. Thời gian rất ngắn, cũng liền mười mấy giây thời gian. Bất quá cũng đem hắn ngưng nguyên đan luyện chế qua một lần. Thậm chí để hắn đối với thủ pháp luyện đan cũng có càng nhiều sự đổi cùng ý nghĩ. Tựa như là, hắn lập tức tăng lên mấy năm luyện đan kinh nghiệm cùng xúc cảm, vốn là đã quen tay hay việc ngưng nguyên đan hắn càng là chín. Lần này, cực phẩm ngưng nguyên đan ổn. Viên sóc lòng tin tăng nhiều. Lần nữa bên dưới liệu, tinh luyện, dung hợp, kết đan. Từ bộ trước đó mấy cái bệnh vật về sau, hắn luyện đan càng thông thuận, lại có thần nghiệm phụ trợ, tất cả tinh vi biến hóa đều tránh không khỏi hắn cảm ứng. Không đầy nửa canh giờ, hắn lần nữa thành đan. Phốc phốc phốc. Đan lô phun ra 10 hạt tròn vo đan dược, nhìn qua linh quang mờ mịt, chỉ là bề ngoài liền so trước đó cao một cái cấp bậc. Đương nhiên, linh quang có sáng có tối. Viên Sóc đem đan dược thu hồi, xem xét một chút. Mặt mày bay lên. Năm hai cực phẩm, năm hai thượng phẩm. Viên Sóc cũng không nhìn bảng bên trên độ thuần thuộc biến hóa, thừa dịp hiện tại xúc cảm, tiếp tục luyện chế ra đứng lên, liên tiếp lại luyện chế ra 9 lô mới ngừng lại được. Lúc này mới xem xét hắn lần này luyện đan thu hoạch. Luyện đan, nhị giai thượng phẩm, 17000110000. Hết thẻ 68 cái cực phẩm ngưng nguyên đan, 32 cái thượng phẩm ngưng nguyên đan. Rốt cục ngoại trừ chế phù bên ngoài, ta lại có một môn ăn cơm tay nghề. Rốt cục không cần ở đâu đều phải dựa vào bán phù gian nan mà sống. Viên Sóc nói đến lòng chua xót không thôi. Giống hắn dạng này, ngay cả bán phủ đều bán không lớn ra ngoài, không dám đại lượng hào phóng đi bán người có nghề đơn giản quá lòng chua xót. Dù sao hắn bán hơn vạn thanh tấm nhị giai linh phủ, kiếm được tiền mấy trăm vạn linh thạch. Sợ là kim đan tu sĩ đều phải để mắt tới hắn, đặc biệt là hắn lại không có cái gì đại thế lực chỗ dựa, hắn thật sợ để cho người ta chụp tới, dùng cái gì thủ đoạn khống chế hắn để hắn trở thành cả một đội vẫy vượt sa sút. Quay đầu có thể đại lượng bán trung phẩm hạ phẩm ngưng nguyên đan. A không đúng. Viên Sóc phát hiện, hắn hiện tại luyện ngưng nguyên đan, giống như không ra trung phẩm hạ phẩm tất cả đều là thượng phẩm cùng cực phẩm, cực phẩm vẫn còn tương đối nhiều. Cũng chỉ có trước đó 38 cái hạ phẩm, 55 cái trung phẩm ngưng nguyên đan có thể bán, vẫn chưa tới 1 vạn linh thạch. Tính. Viết xóc tính toán đợi vật liệu càng nhiều bản thân hắn không thiếu ngưng nguyên đan về sau, lại nếm thử dùng thượng phẩm ngưng nguyên đan đi giao dịch một chút mình nhu cầu cấp bách nhị giai tài nguyên. Tiếc nối từ bỏ bán đan dược dự định. Viết xóc ăn vào một mai cực phẩm ngưng nguyên đan luyện hóa xong nhìn để thăng hiệu quả. Tu vi 21 3, chúc cơ tiền kỳ. Viết xóc cũng cho An Thành Vũ một mai. Thành Vũ lại trưởng thành một đoạn nhỏ. Bất quá Cho ăn cực phẩm ngưng nguyên đan về sau, thanh vũ từ trong ngực hắn đi ra, hướng hắn chiêm chiếp kêu một trận, biểu đạt muốn đi ra ngoài thả tâm nguyện. Viên sóc tâm tình đang tốt, cho thanh vũ đập một tâm ẩn nấp phủ sau, để nó ra ngoài thả. Con chim nhỏ là cần bầu trời cùng bẫy lượn, tựa như là cự kỳ cần đại hải, tối xạ cần. Hách, tối xạ cần gì tới? Viên sóc cúi đầu cùng trên cổ tay thức tỉnh tiểu hấu xạ đối mặt. Như mặc ngọc tiểu thân thể. Tiểu gia hỏa nhu thuận không lúc ních, tình cũng an ngoãn, an tính phảng phất không tổn tại đồng dạng, viên sóc thường xuyên quên trên tay hắn còn có một đầu tiểu hấu xạ. Nhất thời sinh lòng thương tiếc, lấy ra một mai hạ phẩm ngưng nguyên đan đui nó. Đối với linh thú mà nói, không có gì đàn độc loại hình, chỉ có tiêu hóa nhanh chậm có khác. Tiểu Hâu Sa bị một mai nhị giai ngưng nguyên đan khủng lỗ dược lực cho kích thích cũ say tiêu hóa đi, cho nên hạ phẩm ngưng nguyên đan cũng hữu dụng, không có bán a. Viện Sóc có chút phiền não, muốn đổi một cái thủ đoạn kiếm lợi linh thạch vẫn rất phi phức. Nếu không, đem luyện đan soát đẩy nhị giai đỉnh phong về sau, thử lại lần nữa luyện khí hoặc trận pháp, cũng không biết cái nào càng kiếm tiền. Chương 263, như thế nào phân biệt tiền mối? Vẫn là trước soát luyện đan lại nói. Viện Sóc hoàn hồn, lại thấy bên trong một cái bảng số liệu Hắn phát hiện cực phẩm ngưng nguyên đan đan độc gần như không có, trong lòng hớ động, dứt khoát đem còn lại 66 cái cực phẩm ngưng nguyên đan toàn bộ ăn vào, luyện hóa thành tu vi. Trong lúc nhất thời, hắn tu vi tỉ lệ phần trăm xoát xoát xoát lên cao. May mắn hắn đan điền cùng kinh mạch đều bền bỉ vô cùng, thần niệm cũng cao hơn một cái đại giai. Cơ hồ no bạo những người khác khủng bố năng lượng tại hắn phi tốc luyện hóa dưới, cuối cùng biến thành tu vi tỉ lệ phần trăm cùng trong đan điền thể lẫn pháp lực, tròn vẹn tăng lên 33 điểm. Tu vi 54, 3, chúc cơ tiền kỳ. Quá sướng sướng. Trước đó luyện khí kỳ tăng lên điên cuồng cảm giác lại tới. Vậy còn chờ gì? Viên Sóc tiếp tục luyện đan. Thượng phẩm ngưng nguyên đan hắn cũng không có phụ dụng, dù sao đang đọc mặc dù ít, nhưng lập tức nuốt đến càng nhiều, làm hao mòn đến cũng liền càng chậm. Cực phẩm ngưng nguyên đan một mai chỉ có cơ sở 1 điểm đan độc. Thượng phẩm ngưng nguyên đan một mai lại là 3 điểm. Lúc trước hắn duy nhất một lần ăn vào qua 20 cái thượng phẩm ngưng nguyên đan, có 60 điểm đan độc, nhưng tiêu hao một trận hạ thấp 30 mấy điểm. Hiện tại, duy nhất một lần nuốt hơn 60 cái cực phẩm ngưng nguyên đan. Đan độc 100, 1000. Đạt đến một thành. Đan độc càng cao, làm hao mòn đan độc hiệu suất càng thấp. Đương nhiên Nếu như có thể tu vi tăng cấp, đan độc liền có thể tại tấn cấp thì bị trống rỗng bài xích ra ngoài thân thể. Viện Sóc yên lặng tính toán bên dưới, một mai cực phẩm ngưng nguyên đan có thể để thăng hàng không? Năm tu vi, hắn hiện tại còn kém 92 cái cực phẩm ngưng nguyên đan liền có thể đếm thử tấn cấp chốc cơ trung kỳ. Tựa hồ có thể đi, không cần cân nhắc đan độc làm hao mòn vấn đề. Hiện tại, thiếu đó là cực phẩm ngưng nguyên đan. Vậy còn chờ gì? Bắt đầu luyện đan. Viện Sóc hung thú bừng bừng bắt đầu luyện đan. Còn lại 70 phần tài liệu, hắn hãy vực tốc độ di chuyển xo so dự tính càng nhanh, đội tàu nhiều nhất 2 ngày thời gian liền có thể đạt đến hắn hiện tại chỗ Hải Phong Đảo phủ cận. Luyện đan một lần nữa giờ, 1/4 cái giờ. 70 phần tài liệu, hắn chỉ cần hơn 1 ngày thời gian liền có thể hoàn thành luyện đan nhiệm vụ. Tới kịp. Hiện tại đang tiến hành ngày cuối cùng đấu giá hội, lắng nghe các trưởng quý nói tới ngày thứ 2 Hải vực thông đạo mở ra một chuyện còn không có ứng nghiệm. Mở ra về sau, có 3-4 ngày thời gian, chỉ cần việc gia đội tàu theo kịp, hắn liền không có vấn đề gì. Với lại, việc sóc trước đó tốn linh thạch mua sắm các loại thông tin tức, cũng có quan hệ với thông đạo mở ra về sau, người không tại phủ cận như thế nào biết được hỏi một chút. Đáp án là Có được thông hành lệnh bài dạ, lệnh bài sẽ có nhắc nhở. Viên sóc tướng lệnh bài lấy ra phóng tới một bên. Hắn đã kiểm tra, lệnh bài này không có bất kỳ cái gì tam giai trong vòng vấn đề. Tiếp đó, viên sóc điên cuồng luyện đan. Trầm mê luyện đan không thể tự kiểm chế. Đây nhất luyện đan đó là giòng giá hơn 1 ngày thời gian, tăng thêm trước đó luyện đan tiêu hao năm, 6 tiếng, gần đi qua 2 ngày thời gian. Viên sóc hoàn thành luyện đan về sau, cảm ứng một cái sắp đến đội tàu, cũng không vội mà lập tức tấn cấp chúc cơ trung kỳ. Hắn lần này dự định phân mấy lần ăn vào cực phẩm ngưng nguyên đan, lần trước duy nhất một lần ăn vào hơn 60 cái, để hắn kém chút bị nó no bảo hắn sau khi xuất quan trước ăn vào 20 cái, tăng lên 10 điểm tỷ lệ phần trăm. Thế là Ngụy Trang Dung Mạo đi vào đảo bên trên náo nhiệt biển trời một màu lâu, lên cao ngồi cửa sổ bên cạnh, điểm một chút đảo bên trên mỹ thực linh uống buông lỏng tâm cảnh. Đồng thời, lắng nghe trong tiểu lâu bên ngoài nghị luận ầm ĩ trước mắt đảo bên trên tin tức. Trong hai ngày này, cũng phát sinh không ít chuyện. Một là, đấu giá sau ngày cuối cùng, nghe nói ra tập kích cấp box sự kiện, tại có 2 tốn kim đan tọa chân hải phong đảo bên trên thế mà ra dạng này to gan lớn mật sự tình đơn giản khiến người ta không thể tưởng tượng. Viện Sóc nghe được trong lòng sôi động. Bất quá, hắn vẫn là từ bỏ cái nào đó so sánh mê người suy nghĩ, lại nghe chuyện thứ hai. Hai là, Ma Thái tin tức rốt cục truyền bá đi ra, đạo bên trên đông đảo thế lực bắt đầu tranh đoạt không khí danh thông hành lệnh bài. Trước kia cũng liền giá trị 230.000 linh thạch thông hành lệnh bài, giờ phút này giá cả bùng lên gấp 10 lần giá. Cứ như vậy, cũng không có cái gì người bán ra, thế là một ít nắm giữ thông hành lệnh bài thế lực nhỏ hoặc người cô đơn tán tu thì xui xẻo lớn. Viện Sóc nhưng là có chút nghi hoặc. Thông đạo cũng không có theo lắng nghe các trưởng quy nói tới, ngày thứ hai mở ra, Hắn chính nghĩ như vậy, liền nghe đến bầu trời xa xa truyền đến khủng bố tiếng nổ, thiên địa vì đó tối sầm lại, phảng phất lập tức tiến nhập đến ám thời khác. Viên Sóc thần niệm chú ý đến trong cựu lâu bên ngoài tu sĩ cũng không có quá mức hoảng sợ, hắn cũng bình tâm tĩnh khí, kiểm chế lấy chờ đợi. Tất cả mọi người đều tại chỗ bất động. Hắn cũng học rằng này, đến ám dị tượng chỉ xuất hiện đại khái 100 hơi khoảng, sau đó thiên địa ở giữa phảng phất có cực kỳ sáng tỏ một vệt ánh sáng, đâm rách đến ám dị tượng. Viên Sóc cảm ứng được trong lực hắn thông hành lệnh bài phảng phất bị kích hoạt lên đồng dạng, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Hắn mang tương thông đạo lệnh bài nhét vào túi trữ vật bên trong. Lúc này sắp trời khôi phục sáng tỏ, viện sóc lại tại tiểu lâu lắng nghe một trận các loại tin tức, lúc này mới một bên truyền niệm thanh vũ để nó tiếp tục che chở đội tàu chạy đen. Minh Tắc suy tư liên tục, lại đi lắng nghe các mà đi, lắng nghe trong các. Đại trưởng Quỷ Đồ Hoa từ xong xuôi viện chủ giao phó sự tình về sau, lại bắt đầu chờ đợi. Dù sao cũng là một tôn kim đan tu sĩ, đáng ra hắn lấy tôn kính thái độ ân cần tiếp đãi. Theo hắn kinh nghiệm, nhiều nhất một vài khoảng, vị kia kim đan tiền bối liền sẽ đổi một cái thân phận xuất hiện lần nữa. Đáng tiếc lần này đi qua nhanh 2 ngày, Đồ Hoa có chút gấp, đặc biệt là thông đạo mở ra sau, Chẳng lẽ lúc trước hắn cho đối phương thay đổi khách quý lệnh bài về sau, tiền bối thừa nhận làm đi Ly Đông Hải vực đi Hải Châu tìm tới lắng nghe các liền có thể gia nhập Ngự Thú Tông? Thật a, dạng này cũng sắp thực có thể. Nếu không, đi thông đạo phụ cận trông coi. Về phần nói như thế nào nhận thức? Phương diện này trưởng quỹ có mình kinh nghiệm. Đối phương mặc dù mỗi lần đều ngụy trang cực kỳ hoàn mỹ, nhìn không ra chút điểm dị thường. Nhưng, đại trưởng quỹ Đồ Hoa nhìn về phía hắn môi rượi ở lắng nghe các cổng trong hồ cái kia mấy con lớn cỡ bàn tay tiểu linh quy, chỉ cần vị kia kim đan điền bước đến, cái kia mấy con linh quy liền sẽ muốn leo ra, tới gần đối phương. Mặc dù a, hắn sát thực nhìn không thấu tiền bối ngụy trang nguyên hình, nhưng một là linh quy nhóm chưa từng có như vậy ưa thích qua một cái lạ lẫm ngoại nhân, hai là tiền bối mỗi lần mặc cả thì đều lộ ra một loại không thiếu tiền hào sảng đại khí, loại này đại khí hắn rất ít tại cái các cấp cơ tu sĩ trên thân nhìn thấy, ba là trực giác, loại kia chỉ cần hắn dám có ác ý, khẳng định sẽ chết cực kỳ thảm trực giác. Ai, thật chẳng lẽ đi thông đạo bên kia. Đại trưởng quỷ đô hoa ngồi xổm hắn nuôi linh quy ao bên cạnh, nhìn từng con lưỡi nhác không thành dạng tiểu linh quy nhóm, đang muốn giao huấn vài câu thuần thuần cảm xúc. Lúc này Hắn nhìn thấy nhà hắn tiểu linh quy nhón từng con rỗi ra ngàn béo cái đầu nhỏ cùng tứ chi. Dị thường hoạt bát đứng lên, từng cái liền muốn hướng ao bên ngoài leo. Độ hoa kinh hỉ cực kỳ. Đứng dậy, vừa vặn một vị tướng mạo lạ lẫm tu sĩ từ cộng bước tiến đến. Chương 264, đây linh quy người bán khủng. Viên sóc từ trưởng quý ánh mắt bên trong nhìn ra hắn nhận ra hắn. Trong lòng hơi run sợ, suy tư một chút, hắn là lập tức gần chạy trốn ở đâu, vẫn là diệt khẩu sau lại ẩn chạy trốn mở. Hách, hắn giống như không làm gì chuyện xấu nha. Chẳng lẽ lắng nghe các thật cùng ma thai đằng sau ma linh môn có quan hệ? Tiền bối đừng hiểu lầm. Đỗ Hoa cuống quýt mở miệng, hướng Viện Sóc hành lễ, cũng không dám làm đa dư động tác, đơn giản mao lệ đem trọng điểm nói ra. Nhà ta viện chủ biết tiền bối hướng tới ta tông, mời tiền bối thấy một lần. Nghe được chỉ là mời, Viện Sóc không chút để ý, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra, không gấp phục. Viện Sóc lại cảm ứng một cái đội tàu hải vực vị trí, biết những đến, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để cự kình đi thông báo cho bọn hắn thông đạo mở ra sự tình. Đồng thời, để bọn hắn trực tiếp tiến về chỗ lối đi. Về phần cự kình như thế nào trả cáo, Viện Sóc không nọc lòng cái này. Như vậy đại nhất chỉ cá voi, nếu là ngay cả truyền đạt hắn lời nói đều làm không được, Hắn nuôi nó làm gì? Còn không bằng nuôi mấy con tiểu sảo thượng thức loại tiểu sủng vật. Viên sóc ánh mắt nhìn về phía lắng nghe các nơi cửa, cái kia mấy con hoạt bát đáng yêu tiểu linh quy, so sánh bản thân nuôi không có động tĩnh tiểu hấu xạ, nhất thời có chút tâm động. "Về phần cái gì vị chủ?" người loại hình nói. Viên sóc tạm thời không biết rõ tình huống, dự định lại phía cạnh tìm hiểu một chút. Hắn chính tổ chức lấy ngôn ngữ, còn chưa mở miệng. Tiền núi bất giận. Tiểu không phải cố ý bố trí linh thú dò xét ngài Hải Tung, chỉ là tiểu linh quy nhóm, đặc biệt ưa thích cao nhân tiền bối khí tức. Đỗ Hoa thấy tiền bối ánh mắt chuyển hướng cái kia mấy con không biết sống chết tiểu quỷ, giống như mắt lộ ra linh quang. Biết tiền bối đã phát hiện thân phận bại lộ vấn đề, trong lòng lại là kinh hoàng không thôi. Sợ vị này bạn tính không biết tiền bối nhất thời không vui đem hắn tiểu linh quỷ nhõn nhịn. Viên Sóc, cao nhân tiền bối, khá lắm, cho nên là đây mấy con tiểu quỷ đem hắn hành tung bại lộ. Viên Sóc thấy trưởng quỷ rõ ràng có chút sợ hắn, lại một mực gọi hắn tiền bối. Trong lòng cũng minh bạch, đối phương sợ là biết hắn là lần trước cẩm thần niệm uy áp đè người vị khách nhân kia. Thế là, Viên Sóc cũng không còn che lấp, trực tiếp thần niệm quét qua đem tiểu linh quy nhóm nhiếp đi qua, chộp vào trên tay lật qua lật lại cha sét. Đây mấy con tiểu linh quy linh tính tựa hồ không tệ. Có điểm giống. Có điểm giống cự kình bắt đầu thấy hắn thì bộ dáng. Việc sóc cái này là chân chính hoàng nhiên. Hắn phát hiện biển bên trong sinh vật, linh tính đủ loại kia, tựa hồ sẽ đối với hắn sinh ra tự nhiên hào cảm, nếu như tiến nhập hắn hải vực, đó là đổi đều đổi không đi. Bất quá, cái này linh tính sinh vật giống như tại đường biển phạm vi bên trong rất hiếm thiếu. Cho nên, hắn hải vực một đường di động, cũng không có hấp dẫn bao nhiêu linh tính cao cái khác hải thú. Hắn có bản con, cha xét hắn mấy con linh thú linh tính chẳng thái, biết hải thú cấp bậc tầng thứ cũng không nhất định đại biểu hắn linh tính cao thấp. Ngươi nuôi, linh tính không tệ. Viết sóc có chút nhớ nuôi mấy con linh quy, dù sao hắn hại vực diện tích càng lúc càng lớn, không nuôi chút gì, luôn cảm giác lãng phí. Mà dựa loại linh thú, tựa hồ là trời sinh linh tính trí tuệ tương đối cao một loại. Tiểu linh quy nhóm từng cái tại trong lòng bàn tay hắn bên trong vui sướng cả ra, không có một cái muốn rẽ rủa thoát ly bàn tay hắn. Nhìn qua ngược lại có mấy phần đáng yêu. Màu trắng mai rùa có mấy phần ngọc chất vánh quang, càng xem càng để cho người ta ưa thích. Viên sóc có ngự linh truyền thừa, biết linh thú cảm xúc đồng dạng cùng chủ nhân có cực lớn liên quan ảnh hưởng. Nói một cách khác, đó là đây trưởng quỹ nuôi tiểu linh quy ưa thích hắn, đại biểu, không phải trưởng quỹ ưa thích hắn, mà là chí ít đây trưởng quỹ đối với hắn xác thực không có ác ý. Nếu có, liên tính tiểu linh quy nhóm tự nhiên đối với hắn có cực kỳ tốt đẹp cảm giác, cũng sẽ nhận chủ nhân cảm xúc ảnh hưởng. Có nhất định tính nắm vào. Viên sóc cảm thấy đây lắng nghe các trưởng quỹ thái độ vẫn rất thân thiện, dự định lại nghe nghe đối phương sẽ nói chút gì. Đúng, nhà ngươi viện chủ mời, an bài từ lúc nào? Thông đạo đã mở ra, ta thời gian không nhiều. Người viện chủ này lại là cái gì thân phận địa vị thực lực? Viện Sóc hoàn toàn không biết gì cả. Trước mắt trưởng quỹ hẳn là có chút cơ hậu kỳ thực lực, cho nên đối phương cung kính xưng là viện chủ tồn tại, chí ít cũng là chút cơ đại viên mãn, nửa bước kim đan, hoặc là tiến thêm một bước tồn tại. Viện Sóc trong đầu đang tại nhanh chóng phỏng đoán. Lúc này, hắn nghe được trưởng quỹ mở miệng nói một ma văn, lời nói bên trong nâng lên một cái để hắn phi thường mẫn cảm giác tên. Tiên gói đừng đợi, thông đạo sẽ mở ra ba bốn ngày đâu. Tiểu cũng có một chút nhân mạch, có thể thay ngài điều chỉnh vào thông đạo vị lần. Mắt các Nếu là ngài thật đối với Ngự thú tông cố ý, tiểu đệ nghĩ ngài cùng nhà ta viện chủ nhiều tâm sự, nói không chừng có thể thu hoạch được càng tốt hơn cơ hội. Viên Sóc, Ngự thú tông, đối hoa trong lời nói chân thật vô cùng. Hắn lại thật tâm hy vọng trước mắt vị này xuất thủ hào phóng hào sảng tiền bối, có thể thông qua nhà hắn viện chủ con đường gia nhập Ngự thú tông trở thành tông môn khách hành. Lấy hắn tiên phú, tư chất bình thường, Ngự thú tiên phú càng là phổ thông. Đời này không có đại cơ duyên là không có kim đan khả năng. Điểm này hắn đã sớm biết được. Cho nên, hắn tại rõ ràng mình tiệm lực về sau, liền lựa chọn ở ngoại môn thì liền bái nhập bạn thân viện chủ nội môn tiên tài đệ tử Bạch Thâm môn hạ. Vì đó xử lý các loại tạp vụ cùng kiếm lợi linh thạch tài nguyên. Có một cái rất đáng tin chỗ dựa, nhưng là a cũng sẽ không kiếm lợi chỗ dựa nhiều, nhân mạch nhiều a. Một tôn kim đan tu sĩ, liên tính tại tông môn bên trong không tính là gì, nhưng đối với hắn dạng này tiềm lực đã hết ngoại môn đệ tử đến nói, vẫn là hết sức quan trọng đại nhân vật. Về sau nếu là viện chủ bế cái quan cái gì, hắn gặp gỡ sự tình, tốt xấu cũng có một cái xin giúp đỡ địa phương a. Đương nhiên chỉ là trước đó khách nhân cùng trưởng quý quan hệ, người khác chắc chắn sẽ không đem hắn để vào mắt, thậm chí sẽ không đóng tâm hắn họ gì gọi cái gì. Nhưng quan hệ sao? Là sự đi ra. Hắn Đỗ Hoa có thể ở ngoại môn thì liền ôm vào Bạch Thâm viện chủ lại chân, dựa vào đó là hắn chân thật cùng đầu góc. Có thể nhà ngươi viện chủ tại Đông Hải vực, Ngự thú tông nhập môn. Viên sóc trong lòng tâm tình chập chờn không thôi, bất quá, hắn rất nhanh tỉnh táo lại, lại nhất thời không biết nên như thế nào thuận theo đối phương lên tiếng xung dưới. May mắn, vị này trưởng quý náu bộ năng lực rất mạnh. Không biết đối phương náu bộ cái gì. Đối phương đem vị viện chủ kia tại Ngự thú tông thân phận Mấy năm sau nhậm chức vụ hoàn thành có thể trở về truyền tông môn sự tình nói, cơ hội vỗ ngực cam đoan nhà Hán viện chủ tại Ngự thú tông nhân mạch rất rộng, có thể vì hắn làm càng tốt hơn an bài. Đối với Đô Hoa đi nói, viện chủ thân phận, nhiệm vụ loại hình cũng không phải bí ẩn gì. Đông Hải vực kim đàn thế lực cao tầng, trên cơ bản đều biết nhà Hán viện chủ những này bên ngoài tình huống, chỉ là không có rộng là truyền bá thôi. Dù sao Đông Hải vực thế lực cũng không nguyện ý từ bên ngoài đến thế lực đến chia cắt Đông Hải vực tài nguyên. Nhà Hán viện chủ chỉ dừng lại ở Hải Phong đảo. Tư Hải tộc trên tay chia cắt bộ phận Hải vực tài nguyên, xem như đối với lẫn nhau đều là tốt nhất một lựa chọn. Viên sóc trầm ngâm mấy hơi, nói: "Đây Linh Quy, ngươi bán không? Chương 265, ta là một tên luyện đan sư. Tiền bối nếu là yêu thích đây mấy con vật nhỏ, liền đưa cho tiền bối thưởng tựa." Đỗ Hoa phản ứng cực nhanh, đem yêu rùa đưa lên. Bạch Ngọc Linh Quy trưởng thành chậm, hắn nuôi cũng liền mới chỉ là bởi vì hắn thân là Ngự Thú Tông đệ tử cũng không thể không có nuôi linh thú, linh quy loại nuôi không uổng phí cái gì kỉnh. Bị hắn nuôi chết tỉ lệ quá nhỏ. Hắn thân là một cái sinh ra tại Ngự Thú Tông ngoại môn bên trong tòa tiên thành phàm nhân. Thiên phú không có điểm tại Ngự Thú bên trên, cũng không có ý định bái nhập cái khắc môn phái nhỏ gia nhập tiểu gia tộc thật vất vả thông qua sơn môn đại triêu trở thành ngoại môn đệ tử. Lại tại ngự thú bên trên bây giờ không có lên cao tiềm lực. Nuôi cái gì chết cái gì ngược lại cũng không đến mức. Thật là cũng không lấy những cái kia linh tính cao linh thú con non nhỏ mưa thích, chỉ có linh quy, xem như nhất không bắt bẻ một loại linh thú. Hắn lúc trước dùng nhiều tiền tìm quan hệ làm một đầu tốt tính bạch ngọc linh quy. Đáng tiếc đến Đông Hải vừa sau. Bởi vì mang thai đẻ trứng quá nhiều dẫn đến hắn chủ khế linh thú đại bạch ngọc linh rùa ngủ say khôi phục đi. May mà hắn cũng không cần chủ khế linh thú chiến lực. Tiểu linh quy nhóm hiện tại quả là quá nhỏ. Liên vô dụng thần thức nhận chủ. Dù sao nuôi cũng không có khăn, Bạch Ngọc Linh Quy là thật lớn lên chậm, nuôi gần 4-5 năm, còn chỉ có tiểu hài tử lớn chừng bàn tay. Thực lực cũng chỉ có nhất giai trung phẩm. Đây là bởi vì hắn thỉnh thoảng sẽ huy động linh thực. Để đây mây con tiểu linh quy có được 10 năm trợ lên tu vi. Xuất sinh là nhất giai hạ phẩm, 10 năm tu vi trú phẩm, 100 năm tu vi thượng phẩm, 500 năm tu vi nhất giai đỉnh phong, ngàn năm tu vi mới có thể tấn cấp nhị giai hạ phẩm. Mà muốn bổ dưỡng đến tam giai, đến vạn năm tu vi. Đây cũng là hắn duy nhất đạt đến tam giai chiến lực cơ hội, đáng tiếc, vạn năm tu vi cần thời gian cùng tài nguyên hắn là muốn nhớ đều tuyệt vọng. Cho nên Hắn nuôi một cái bạch ngọc linh quy liền muốn nghèo kiệt xác, thật nuôi không nổi cả nhiều. Chỉ là, hắn cũng không nỡ đem những này hắn chủ sủng sở sinh tiểu linh quy nhõm tùy tiện đưa ra ngoài hoặc bán đi. Bạch ngọc linh quy mai rùa, thế nhưng là một loại tài liệu tốt. Còn có bạch ngọc linh quy nấu canh nghe nói cũng là đại bổ, tăng cường luyện khí tu sĩ khí huyết, đối với tấn cấp trúc cơ sẽ có một tia hiệu đất hiệu quả. Tốt xấu nuôi nhiều năm như vậy, đỗ hoa cũng sợ mình nuôi những này tiểu linh quy rơi xuống trở thành vật liệu hoặc nguyên liệu nấu ăn tình trạng, càng không khả năng tùy ý bán đi. Nhưng một vị kim đan tu sĩ lại khác biệt. Bạch Ngọc Linh Quy Mai rủa liền xem như tài liệu tốt, Kim Đan tu sĩ lại không có khả năng để ý, tăng trưởng khí huyết cũng giống như vậy. Người ta liền tính cho hậu bối để thăng khí huyết cũng có càng nhiều lựa chọn. Bao nhiêu linh thạch? Viên Sóc thấy linh quy đáng yêu, cũng là chân tâm muốn mua. Không cần linh thạch. Đỗ Hoa chỉ cầu tiền bối, nếu là chê chúng nó lợi biếng, không muốn, tùy ý tìm nơi thủy vực phóng sinh là được rồi. Đừng lưu lại thêm đồ ăn. Viên Sóc nghe lời này, hơi có mấy phần kinh ngạc. Nếu là ngươi hô yếu chỉ vật, ta ngược lại cũng không phải muốn cất đoạt. Không không, tiền bối ngài hiểu lầm. Những mải tiểu linh quy là từ ta chủ khế linh quy sở sinh. Ta chỉ là sợ bọn chúng rơi vào kẻ xấu chi thủ, cũng không muốn lưu lại mình luôn ấm." Đỗ Hoa cố gắng giải thích. "Dù sao với ta mà nói, nuôi một cái chủ khế linh sủng như vậy đủ rồi." Nói lấy, hắn nghĩ tới nuôi linh sủng một chút lòng chua xót sự tình, giận dữ nói, "Chúng ta ngự thú tu sĩ, không có điểm vu liếng, nhớ nuôi cái thứ hai chủ sủng đơn giản quá khó khăn." Viên Sóc khệ miệng hơi quất, hắn cũng không hiểu hắn làm sao lại để cho người ta thừa nhận làm ngự thú tu sĩ. Mặc dù hắn giống như, đúng là tên ngự thú tu sĩ. Viên Sóc hơi trầm ngâm, nhận lấy trưởng quỹ biểu đạt thân thiện đây hết thẻ 9 cái tiểu linh quy. Còn có thuận tiện đây mấy con tiểu linh quy túi đại linh thú, thường dùng nấu nước, đồ chơi, linh thực một túi chờ chút. Viên Sóc, hắn đột nhiên phát hiện, hắn cho hắn gia Thanh Vũ chuẩn bị ra khi tựa hồ thiếu một chút. Viên Sóc lâm vào trầm tư, đem những này dễ dàng phát giác được hắn, có thể phân biệt ra được hắn ngụy trang tiểu linh quy nhận lấy sau. Hắn lấy ra hai bình cực phẩm ngưng nguyên đan. Lúc đầu cùng bình thường trúc cơ chắc nối, hắn chỉ tính toán nhiều nhất dùng thượng phẩm ngưng nguyên đan, nhưng vị này chính là ngự thú tông xuất thân, lại đưa hắn một tổ tiểu linh quy, tăng thêm túi đại linh thú cùng cái khác linh quy phẩm món ăn, giá trị cũng có mấy ngàn gần vạn linh thạch. Viên Sóc ném ly báo đào, cũng hảo phóng một điểm. Dù sao hắn luyện đan chỉ phí không cao. Hai bình cực phẩm ngưng nguyên đan hết thẻ 10 cái, với hắn mà nói, bất quá là một hai lần luyện đan thu hoạch, vật liệu chỉ phí cũng liền 400 đồng thẻ khoảng. Tạ lễ. Viên Sóc chưa hề nói ban thượng, Đỗ Hoa Nội tâm liền đem cái này xem như kim đan tiền bối thưởng hắn. Vội sướng nhận lấy, thuận tiện nhìn lướt qua. Trong lòng suy nghĩ, có qua có lại, đây giao tình không cũng chậm chậm hơn đi sao? Lần sau mang nữa đại bạch tới cửa Vân An một cái tiểu quy tôn như nhóm, lại mang chút đặc sản quà tặng, tỉ như cực phẩm ngưng nguyên đan. Đỗ Hoa cầm đan dược bình ngọc tay run một cái trong đầu ong ong ngoe ngoe. Cả người mộng mức cực kỳ, cái phản ứng về sau, đó là một trận cuồng hỉ. "Là vậy phẩm ngưng nguyên đan." Viên Sóc phát hiện Đỗ Hoa cả người giống như là tiến nhập đặc thù nào đó trạng thái, nói nhập định cũng không giống, nói ra thần ngẩn người cũng không trở thành, cười tủm tỉm khuôn mặt lộ ra có chút cứng ngắc. "Đây người thế nào? Trước kia rõ ràng đỉnh ma lợi, hiện tại làm sao kịp lại?" "Không." "Trưởng Quỷ." Viên Sóc hoán vài tiếng, mới đưa đờ dẫn Đỗ Hoa gọi hoàn hồn. Hắn tại chỗ kích động kém chút cho Viên Sóc đập một cái. "Viên Sóc, là vậy phẩm ngưng nguyên đan a." Đỗ Hoa đã tạ tiền bối ban thượng linh đan, Tiểu nhất định không phủ tiền bối coi trọng, trong vài năm sen nếm thử đột phá. Đỗ độ Hoa tưởng rằng tiền bối đầu tư với hắn. Dù sao lúc trước hắn nói hắn tại Ngự thú tông nhân mạch đông đạo. Bân Diệu biểu đạt cảm kích lại đủ loại thể. Viên Sóc nghe một trận, mới hiểu được tới, nguyên lai cực phẩm ngưng nguyên đan loại này độ tinh khiết gần như hoàn mỹ đan dược, là có thể dùng để đột phá tu hành tiểu giai đoạn. Mà Đỗ Hoa kẹt tại trúc cơ hậu kỳ nhiều năm. Có hắn hai bình cực phẩm ngưng nguyên đan về sau, liền có hy vọng nếm thử đột phá bên cảnh, tấn cấp đến trúc cơ đại viên mãn tầng thứ. Chuyện này với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Viên Sóc trầm mặc bên dưới, Cực phẩm ngưng nguyên đan như vậy hiếm có sao? Lự thú tông bên trong không có luyện chế cực phẩm ngưng nguyên đan luyện đan sư sao? Có là có, nhưng là liền xem như tại tông môn bên trong cũng không phải tiểu loại này ngoại môn đệ tử có thể giành được đến, liền tính thông qua nhà ta viện chủ có đường, có thể chút ít lấy tới mấy hạt cũng phải tốn bên trên một ít nhân tình. Bồi dưỡng linh thú là rất phế đan dược, cho nên lự thú tông đối với luyện đan sư nhu cầu cực lớn. Đối với ngự thú tông loại này đại tông môn đệ tử đến nói, tăng trưởng tu vi thượng phẩm đan dược có trao đổi con đường, nhưng cực phẩm đan dược khác biệt. Viện sóc từ Đỗ Hoa trong lời nói nghe được một điểm manh quẻ. Tựa Hồng Ngự Thú Tông, rất cần luyện đan sư. Hắn trong lòng hơi động. Nhà ngươi viện chủ ở đâu? Ta muốn cùng hắn tâm sự, gia nhập Ngự Thú Tông ta có thể thu được cái gì? Đúng, ngươi có thể nói cho hắn biết, ta là một tên luyện đan sư. Trên tay ngươi, vừa vận chính là ta mối luân chế, vật liệu cũng là ngươi cung cấp những cái kia. Chương 266, tặng lễ cùng luyện đan tìm cầu. Luyện đan sư, đây Ngưng Nguyên đan là ngài luân chế. Đúng, ngươi có thể tìm người kiểm tra một chút, mới ra lâu không lâu, cùng lâu năm đan dược hoàn toàn khác biệt. Tiền. Tiền bối thứ tội, tiểu rồi đi trước một hồi. Đi thôi. Màu trắng, ta thời gian đang gấp. Vâng, là. Đã cơ duyên xảo hợp tại Đông Hải vực liền gặp được ngự thú tông ngời, Viên Sóc đương nhiên cũng không phải nhất định phải đi độc sông hải vực châu vực tiến đến Trung Châu tông môn. Nhìn thấy Đỗ Hoa mời hắn đến phòng khách quý vào ngồi. "Cung quý xin lỗi rời đi." Viên Sóc thưởng thức trong chốc lát tiểu linh quy nhỏm, liền một cái cho ăn một mai hạ phẩm ngưng nguyên đan, để bọn chúng toàn bộ ngủ say tiêu hóa đi. Hắn là có chuyên thừa, dĩ nhiên không phải mù uy. Bởi vì hắn biết, tiêm lực đạt đến nhị giai linh thú, liền tính chỉ có nhị giai chúng phẩm, thân thể ấy cũng là có thể thừa nhận được nhị giai hạ phẩm đang được dự lực. Dù sao đan dược can vào sau đó cũng sẽ không lập tức bạo phát dược lực. Hán luyện hóa đan dược ngoại lệ. Đan dược tại thông qua luyện chế về sau, dựa tính là so sánh tu liễm, không có trực tiếp phục dụng linh dược gấp lực đại. Nếu như uy nhất giai linh thú nhị giai linh dược, có nhất định khả năng trông đến, chí ít cũng biết rất khó chịu, tiêu hóa đứng lên rất khó khăn, sẽ lãng phí cực lớn dược lực. Nhưng uy nhị giai linh đan lại khác biệt. Linh đan dược tính xa so với linh dược muốn nhu hòa cỡ nào, mà linh thú thân thể cũng xa so với nhân loại tu sĩ nội tráng cỡ nào. Rất nhiều công pháp luyện thể, kỳ thực đều là mô phỏng linh thú đến dày luyện. Mục đích là vì để thân thể trời sinh yếu kém nhân loại tu sĩ, có thể rèn luyện xuất so với linh thú một dạng cường đại thể chất, có được bộ phận linh thú thiên phú. Viên sóc cho ăn linh sủng, có chút không có chuyện để làm. Một bên đưa vào cú pháp lực giúp tiểu Hấu Sa luyện hóa linh đan, một bên nội thị bảng, phục dụng cực phẩm ngưng nguyên đan luyện hóa thành tu vi pháp lực. 20 cái, 20 cái, 20 cái, 12 cái. 74 3%, 84 3%, 94 3%, 100%. Lần nữa nuốt đan dưỡng soát đẩy tu vi về sau, Viên Sóc bắt đầu bên trong vận chúc cơ giai đoạn công pháp, rèn luyện cũng để thăng mình đột phá tỉ lệ. Phòng khách quý nơi này linh khí rất sung túc. So với hắn thuê động phủ đều hơi thằng mấy phần. Viên Sóc lúc đầu coi là vị tia tự xưng là Đỗ Hoa trưởng quỹ rất nhanh sẽ trở về, có thể thẳng đến hắn hoàn thành 20 lần công pháp vận chuyển đem đột phá tỉ lệ rèn luyện sau khi hoàn thành. Trưởng quỹ cũng còn chưa có trở lại. Viên Sóc trầm tư đứng lên. Nếu không, thuận tiện ở chỗ này tấn cái cấp. Hách, nếu là tấn cấp, sợ là hắn kim đan tu sĩ ngụy trang liền bị mở ra đi. Đại ca ta trở về. Chiêm chiếp. Viên sóc tâm niệm nghe được đến Thanh Vũ âm thanh, bật điệu cảm ứng. Một cái hải vực cùng đội tàu tình huống. Hắn biết Thanh Vũ vì cái gì quay trở về. Đội tàu không có hướng Hải Phong đảo đen, mà là theo hắn ý tứ trực tiếp hướng hải vực Thông Đạo phương hướng mà đi. Bất quá, tại cách Thông Đạo còn cách một đoạn thì, liền ngăn chặn. Viên sóc cảm ứng bên trong, hắn hải vực phía trên, trước mắt xung quanh vô số thuyền biện, lấy một loại rất chậm chạp phương hướng xoay dịch, hải vực phạm vi cảm ứng nội hải thuyền ngàn vạn. Lại lấy Thanh Vũ tầm mắt nhìn lướt qua. Toàn bộ trên mặt biển, khắp nơi đều là lớn nhỏ không đều thuyền biện. Nhìn ra được rất có mục tiêu đều là một cái phương hướng, bởi vì thông đạo vị trí nguyên nhân, tất cả thuyền biện đều hướng cùng một cái phương hướng chạy, cổ gia viện gia thuyền biện vừa vận cùng từ Hải Phong đảo còn có cái khác xung quanh hòn đảo chạy đến thuyền biện tiến tới cùng một chỗ. Viên Sóc thông qua hải vực cũng nghe đến một chút người giao lưu âm thanh. Hắn biết, lần này thông đạo mở ra thời gian trước thời hạn, cho nên rất nhiều người vội vàng không kịp chuẩn bị. Thanh Vũ trở về cũng tốt. Viên Sóc chú ý một chút đội tàu, coi như yên tâm. Có cự kình cùng hai nhà trúc cơ tu sĩ tại. Mặt khác, như vậy nhiều thế lực khắp nơi thế tụ tình huống dưới phát sinh đại quy mô xung đột khả năng vẫn là còn hơi nhỏ lẫn nhau đều hơi khắc chế, cảnh giác. Đương nhiên, quy mô nhỏ xung đột sự kiện vẫn là có, có thể cổ gia Việt gia đội tàu rõ ràng rất có kinh nghiệm, đã đem đội tàu từ hình sợi dài biến hóa thành hình tròn. Nhà hắn người chỗ thuyền biển bị bố trí tại bên trong nhất, hệ số an toàn cao nhất, mà cự kình tắc nổi lên gần nửa đoạn thân hình ý hiệp lấy các phương. Cự kình là hắn linh sủng, không chỉ có lấy bạn con với tư cách liên hệ, còn có thần nhiệm lạc ngân nhận chủ, lại có hải vực kỳ dị chỉ lực giá trị. Tại hắn trong hải vực, cự kình trong chiến đấu có thể bạo phát viễn siêu nhị giai thượng phẩm chiến lực. Mà trước mắt cự kình cùng đội tẩu cách hắn chố vị trí, cũng chỉ có vài trăm dặm mà thôi. Nếu là thật sự xảy ra chuyện gì chiến đấu nguy hiểm, chỉ cần có thể chống nổi mười mấy 20 giây, hắn liền có cơ hội đổi tới. Chiêm chiếp. Viên sóc còn tại cảm ứng hại vượt tình huống, Thanh Vũ đã đến. Mở cửa sổ ra. Viên sóc kinh hỉ đem con chim nhỏ tiếp được. Bảng con biểu hiện, con chim nhỏ cũng đem nhị giai hạ phẩm tu vi tiến độ sót đẩy. Viên sóc lấy ra trận pháp, đem phòng khách quý che lấp đứng lên, cũng lười lại kéo dài thời gian, ôm lấy Thanh Vũ, vận chuyển ngự linh tâm kinh. Một người một chim lần nữa đồng tu cùng đồng bộ tấn cấp, Viết Sóc đem hắn còn lại toàn bộ linh thạch trung phẩm đều lấy ra ngoài, lại thêm khách quý linh khí nồng độ hoàn cảnh. Trong lúc nhất thời, linh khí như chạy ngựa quét sạch nhập thể. Chúc Cơ tiền kỳ đến chúc Cơ trung kỳ, vốn là không có chút nào bình cảnh cứ như vậy xong tới. Viết Sóc cùng Thanh Vũ đều dễ dàng hoàn thành tấn cấp. Ngoại trừ tấn cấp thì cần hấp thu khủng lồ lượng linh khí đến hoàn thành tiến một bước thể nội pháp lực gấp xúc bên ngoài, lần này tấn cấp cũng liền bỏ ra không đến nửa khắc thời gian. Hoàn thành sau khi tấn cấp, Viết Sóc thần niệm mơ hồ cảm ứng được cái gì. Hắn nhanh chóng thu liễm khí tức, để Thanh Vũ thu nhỏ đưa nó nhét vào trong lực. Lúc này mới đem còn lại mấy trăm khối linh thạch chúng phẩm thu hồi, trận pháp thu hồi, thần niệm hướng một cái hướng khác truyền đạt một cái ý niệm. Thật có lỗi, thoáng tu luyện một cái. Một vị khí tức khủng bố cương giả, bên người mang theo Đỗ Hoa Trường Quỷ chính chờ ở bên ngoài, Viện Sóc lễ phép truyền niệm một câu, thần niệm đem cửa phòng mở ra. La Bạch Mộ có việc tới chậm, nhìn nạo hữu rộng lòng tha thứ. Một vị trên bờ vai đáp lấy một cái mèo con kim y tóc đen thanh niên sải bước vào, mặt mày tu lãng, nụ cười ấm áp, phía sau hắn đi theo Đỗ Hoa Trường Quỷ. Người sau tất cung tất kính. Sau khi tiến vào, Đỗ Hoa hướng Viện Sóc sau khi hành lễ bận bịu giải thích nói: tiền bối chớ trách, viện chủ trước đó ra lệnh đuổi bắt một chút ở trên đảo nhiễu loạn trị an lớn mật phạm tội tu sĩ cùng hải tộc đi, mới vừa vận trở về. Bạch Thâm chờ Đỗ Hoa giải thích xong, mới nụ cười ôn hòa gật đầu, còn lấy ra một nắm đấm đại mẫu lam cầu thủy tinh. Thanh cần nói: "Bất kể như thế nào, là Bạch Mộ chậm trễ đạo hữu, cái này tiểu lễ vật tặng cho đạo hữu, quyền khi tổn tức." Nói lấy, cầu thủy tinh bay về phía Viên Sóc. Viên Sóc còn chưa mở lời liền thu được hai người người một câu ta một câu nói, thái độ cực điểm khách khí. Thấy đối phương phải đưa lễ, cũng không còn hàn huyên. Thần niệm quét qua, tiếp nhận cầu thủy tinh, nhìn thấy bên trong là phiên bản thu nhỏ nước biển hoàn cảnh, bên trong có một con sinh sắn giao nhân chính vòng quanh đuôi cá rất sống động ở bên trong giấy rủa. Viên Sóc thần niệm đảo qua, cảm giác cái kia tiểu giao nhân khá quen. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền nghe đến đối diện thanh niên mặc áo vàng tự giới thiệu sau hướng hắn dò hỏi, nghe nói đạo hữu vẫn là vị luyện đan sư, không biết đạo hữu phải chằng có thể luyện chế tam giai bội linh đan. Chương 267, nhiều lễ thì không trách a. Luyện chế tam giai đan dược. Viên Sóc vô ý thức nhìn lướt qua bảng số liệu, ký niệm một cột. Luyện đan, nhị giai đỉnh phòng, 39012000. Trước đó là nhị giai thượng phẩm. Vừa vật luyện chế hoàn toàn bộ ngưng nguyên đan dược tài liệu liệu về sau, bởi vì tu mạch đại lượng cực phẩm ngưng nguyên đan, độ thuần thục để thằng sở so giữ đoán cao hơn, không riêng đạt đến nhị giai đỉnh phong. Còn ly nhị giai triệt để viên mãn chỉ kém hơn một vạn độ thuần thục. Lại có chừng trăm phần ngưng nguyên đan dược tài liệu liệu, hắn liền có thể nếm thử luyện chế tam giai đan dược. Cho nên, Viêm Sóc ngẫm lại sau hồi đáp, chỉ cần có phối phương cùng vật liệu là được, bất quá, thông đạo mở ra mấy ngày nay hẳn là không còn kịp rồi. Hắn đem luyện đan kỹ nghệ soát cấp đến nhị giai đầy đại khái cần 2 ngày khoảng, học tập mới đơn giản tam giai đan dược đại khái cần vào tay luyện chế mấy lần mà chỉ cần thành công một lần đó là tam giai hạ phẩm cấp bậc, liền có thể dùng nhập môn từ đầu cường hóa linh chế, đem đầu thứ nhất từ đầu đốn ngộ hiệu rõ hơn dùng tại bồi linh đan bên trên, liền tính đây bồi linh đan lại khó cũng rất dễ dàng có thể học được cũng thuần thục. Bồi linh đan với hắn mà nói cũng rất trọng yếu. Viên Sóc có ngự linh truyền thừa, biết đây là một loại đối với linh thú có toàn phương vị cường hóa để thăng linh đan. Tinh thú nhỏ có thể tiêu hóa linh dược, cái khác linh đan, nhưng bất kỳ tiêu hóa đều sẽ có chuyển hóa hiệu suất. Với lại cường hóa phương hướng cũng nhận linh vực cùng linh đan cụ thể ảnh hưởng, còn nhận linh thú tự thân thuộc tính ảnh hưởng. Chỉ có bồi linh đan là một loại tính nhắm vào bồi dưỡng cường hóa linh thú một loại linh đan, cùng cấp bậc đan dược. Không có bất kỳ cái gì một loại đan dược có thể vượt qua bồi linh đan đối với linh thú sinh ra tăng thêm hiệu quả hấp thu chuyển hóa hiệu suất. Đáng tiếc là, Viên Sóc không có liên quan phối phương. Có lẽ trong truyền thừa có, nhưng hắn đây trong truyền thừa tin tức khó quá to lớn. Khả năng còn phải hắn hoa càng nhiều thời gian chậm rãi cảm ứng mới có thể thu hoạch, ngoài ra còn có vật liệu vấn đề, không có con đường thật đúng là không tốt thu thập nhị giai trở lên linh dược. Tam giai bồi linh đan cũng là thanh vũ trước mắt có thể phục dụng tốt nhất linh đan. Viên Sóc muốn tam giai bồi linh đan đà vương. Đại sư Thời gian tới kịp. Bạch Thâm nghe được trước mắt vị này Kim Đan luyện đan sư không có phủ nhận, trong lòng vui vẻ, cái này cũng tại hắn suy đoán bên trong, hắn thái độ lập tức càng thêm cung kính mấy phần. Hắn tận mắt đỗ hoa trên tay cực phẩm ngưng nguyên đan, biết là vừa luyện chế ra đến. Lúc ấy hắn liền chờ mong không thôi. Dù sao không tới nhất định trình độ, rất khó luyện chế ra cùng giai cực phẩm linh đan, mà đông dạng có thể luyện đang cực phẩm linh đan luyện đan sư đều có tiến thêm một bước khả năng. Bạch Thâm còn muốn mở miệng, liền nghe đến đại sư cũng nói, hắn bận bịu nghiêm túc lắng nghe. Thật không còn kịp rồi, bất quá viên stock bình tĩnh mở miệng, đối với cùng một vị Kim Đan tu sĩ mặt đối mặt, hắn cũng không có trong dự đoán khẩn trương như vậy. Tựa hồ thành vũ sau khi trở về, hắn tâm lý không hiểu liền an định. Lại nhìn về phía đối diện vị này Kim Đan vi chủ, hắn cảm ứng bên trong, đối phương là rất nguy hiểm, thực lực cường đại, nhưng hắn lại có một loại kỳ dị cảm giác, đó là, giống như cũng không phải không thể một trận chiến. Hắn tấn cấp trúc cơ trung kỳ, số liệu tăng trưởng hắn thấy cũng liền 20 phần trăm khoảng. Giống như cũng không khoa trương, làm sao lại đột nhiên cảm giác Kim Đan cũng liền như thế nhi nữa nha. Vừa tấn cấp dẫn đến thực lực lộ phản, Viên Sóc lại thấy bên trong một chút mình có rõ ràng biến hóa mấy cái số liệu. Tu vi, 0.01, chúc cơ trung kỳ. Đột phá tỉ lệ, 80%. Khí huyết, 60.000, 60.000 pháp lực, 60.000, 60.000. Thân nghiệm, 6.800, 6.800 nan độ, 0.1200. Thứ lực này, có thể đối kháng Kim Đan. Có chút tiếp nối là, hắn cũng không biết Kim Đan tu sĩ con số cụ thể là cái gì, chỉ là nhìn trước mặt Kim Đan viện chủ cảm giác hơi thở đối phương là mạnh hơn chính mình điểm. Nhưng mạnh đến mức cũng rất có hạn. Mà đối phương trên thân treo cái kia mèo con, Viên Sóc luôn cảm giác có chút không tầm thường. Luyện thú tông tìm đan, cho nên đó là đối phương linh thú. Cảm giác khí cơ bên trên, một người một thú độ phù hợp cực cao, Viên Sóc mơ hồ phán đoán, đây mèo con đó là đối phương chủ khế linh sủng sao? Chẳng lẽ là cái này mèo con quá cản trở? Không không không. Đây mèo con giống như tính nguy hiểm không thể so với cái kia Kim Đan viện chủ thấp. Viên Sóc thần niệm tại sau khi tấn cấp càng cường đại hơn, cho nên tư duy tốc độ phản ứng cũng tăng lên rất nhiều. Hắn nhất niệm ngàn vạn. Tại mở miệng nói chuyện thì, trong đầu liền đổi qua vô số suy nghĩ. Loại bỏ một chút khả năng sau, hắn đối với mình đối kháng Kim Đan tu sĩ si thủ đoạn, có mấy phần ý nghĩ là tại Thanh Vũ sau khi trở về, cho nên là cùng Thanh Vũ hợp thể về sau, hắn có đối kháng Kim Đan tu sĩ thực lực, hắn cùng Thanh Vũ đều thăng cấp. Tại Ngự Linh Tâm Kinh gia chỉ lên, một một là lớn xa hơn hai. Lại thêm, hắn một thân thực lực bên trong chân chính minh sắc đạt đến tam giai tầng thứ số liệu, là hắn tam giai thần niệm. Mà Thanh Vũ vừa vận nắm giữ một cái để hắn phát huy thần niệm ưu thế biến dị tiên phú. Thần hồn công kích. Ý. Khi việc xác suy nghĩ chuyển tới phương diện này thì, hắn tâm lý thăng suất một cỗ chắc chắn cảm giác. Thì ra là thế. Biến thân, thần hồn công kích. Đây là hắn chân chính ứng đối Kim Đan tu sĩ tối cường hữu lực thủ đoạn. Bất quá đạo Hữu cũng có thể cùng ta cùng rời đi Đông Hải vực, hoặc là an bài một người cùng ta cùng một chỗ, quay đầu chờ ta luyện chế tốt đang được để hắn cho ngươi trả lại. Viện Sóc tự nhiên mà vậy nhìn lướt qua trưởng quỹ Đỗ Hoa. Đây người tốt xấu xem như người quen. Nghe nói như thế, Bạch Thâm trầm tư đứng lên. Bất quá, hắn vẫn là mở miệng cố gắng một cái, nếu là đạo Hữu lo lắng ma thai sự tình, ta không lo lắng ma thai. Viện Sóc ăn ngay nói thật, hắn có thanh vũ tại, căn bản không có khả năng sợ hút máu ma trùng. Chỉ là người sống một đời, Tóm lại có chút nhân quả tình cảm đến xử lý tốt, thích đáng an bài tốt người nhà an toàn mới có thể không ảnh hưởng tương lai mình tâm cảnh. Hắn cũng không muốn về sau dài dằng dặc trong đời, sẽ thỉnh thoảng canh cánh trong lòng. Dù sao hắn hiện tại cũng có ngàn năm tuổi thọ, tương lai còn sẽ cao hơn. Lần tiếp theo thông đạo mở ra, bất quá thời gian mấy tháng, chỉ là ta có nhất định phải đi làm sự tình, mà luyện chế tam giai bội linh đan cũng không phải một lát công phu. Viên sóc ăn ngay nói thật. Hắn cảm giác được hắn nói chuyện thì, cái kia mèo con màu vàng hai mắt tựa hồ nhìn hắn một cái, hắn có một loại bị người ta nhòm ngó mơ hồ cảm giác. Nhưng lóe lên một cái rồi biến mất, lại đi tìm kiếm lại hoàn toàn không có phát hiện. May mà cũng không có quá lần khó chịu, mà Bạch Thâm nghe hắn lời này, bộ mặt biểu lộ nhu hòa xuống tới, còn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một cái mèo con. Tựa hồ lo lắng cảm xúc hóa giải rất nhiều. Viên Sóc như có điều suy nghĩ, liếc nhìn mèo con, "Là ta đường đột, đại sư tuyệt đối không nên trách móc." Bạch Thâm không còn lo lắng, làm việc liền càng thêm khách khí lưu lễ, ngôn ngữ chân thật có thể thân. Người nhóm này bầu bạn xem ra huyết mạch phi phàm thiên phú cái người. Viên Sóc không nói gì không thấy lạ, chỉ là nhìn đối phương trên bờ vai mèo con, mà không chút thay đổi nói. Mạch Tâm biểu tình nghiêm trọng, sau đó lại là các loại biểu đạt tái nãy. Viên Sóc thần sắc nhà nhạt. nhạt. Đố Hoa ở một bên không rõ ràng cho lắm, bất quá hắn biết có một số việc không phải hắn có thể chột trộn, rộn, chỉ có thể coi mình là cột đá đồng dạng đứng ở một bên. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Chỉ là gặp viện chủ một mực đang nói xin lỗi, mà đối diện tiền bối tắt thái độ nhà nhạt, nhạt, hắn cũng có chút lập. Yên lặng truyền âm viện chủ, lễ vật. Mặc kệ viện chủ làm việc chỗ đó có vấn đề cần xin lỗi, đây xin lỗi sao dù sao cũng nên có chút biểu hiện, hắn còn nhớ rõ lúc trước hắn đắc tội tiền bối cũng tim đập nhanh không thôi. Thằng đến đưa ra tiểu linh quy nhỏ Hắn cảm giác tiền bối nhìn hắn ánh mắt đều thân thiện thân cận nhiều. Viễn chủ cũng đừng lại móc, nhiều lễ thì không chết a. Chương 268, có nấc thang. Bạch Thâm thu được Đỗ Hoa truyền âm, biểu lộ hơi dừng lại. Lễ vật a. Từ bản tâm đến nói, hắn là cự tuyệt, dù sao chớ nhìn hắn kiếm được không ít, nhưng hắn tiêu đến càng nhiều a. Vị nuôi hắn ra cái này tôn kim thú, hắn tại đến Đông Hải vực trước đó, một mực đứng tại mác nợ trạng thái. Hiện tại nha, thời gian là tốt hơn một chút một điểm, nhưng người dù sao cũng phải sống yên ổn nghĩ đến ngày giang uy. Thật không phải hắn móc, mà là đây sinh hoạt, không được tính toán tỉ mỉ một chút a vất quá, dù sao cũng là hắn muốn cầu cạnh đối phương, còn tại Bạch Vương thi triển huỳnh tâm thiên phú phán đoán đối phương luôn ngự thật giả thì bị đối phương phát hiện mấy phần. Đối phương khả năng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng thần hồn cường đại lại nhảy cả người, có đôi khi vẹn vẹn trực giác liền có thể để bọn hắn phát giác được có cái gì không đúng, từ đó khóa chặt mục tiêu. Bạch Thâm cũng rất bất đắc dĩ. Điều này đại biểu đối phương chí ít tại thần hồn phương diện, còn tại hắn cùng Bạch Vương bên trên, khó trách hắn gặp mặt thì liền cảm ứng được vị này mang cho hắn một tia nguy hiểm áp lực, không phải bình thường thế lực nhỏ tán tu kim đan. Nhận lỗi là khẳng định cần. Một vị thần hồn còn mạnh mẽ hơn hắn luyện đan sư, ngẫm lại đều biết, thần niệm cường đại tại phụ trợ kỹ nghệ bên trên ưu thế có thể bị đối phương phát huy vô cùng nhỏ nhuyễn. Tam giai luyện đan sư không thể nghi ngờ, có lẽ còn có cực lớn có thể là tam giai thượng phẩm, tam giai đỉnh phong luyện đan sư. Dù sao vị này trên thân khí cơ tựu hồ cũng không tương đại. Cho nên thần niệm cường đại không thể nào là từ tu vi mà đến, vậy liền chỉ có thể là tới từ đối phương nghiên cứu sâu tại luyện đan nhất đạo thành tựu. Bạch Tâm Đầu Hốc cũng xoay chuyện không chậm. Hắn đang tiếp thụ tặng lễ cái này khái niệm về sau, Phân tích chuyện này sự tất yếu, lập tức liền đang suy tư đưa cái gì lễ nhượng một vị tam giai luyện đan sư có thể đối với hắn gia tăng hảo cảm. Linh thạch, hắn đều không đủ hoa. Linh tài, có thể đổi linh thạch a. Linh dược, trên tay hắn không có chân quý phẩm loại, người ta tam giai luyện đan sư cái gì chưa thấy qua. Nhị giai linh dược đưa ra ngoài sợ là để cho người ta hiểu lầm vũ nhục hắn. Tam giai, linh dược cũng là linh thạch a. Công pháp, đại sư khí cơ không cường đại khai tu luyện không phải cái gì phẩm chất cao công pháp, nhưng đều kèm đăng ký, đồng dạng chủ tu công pháp cũng không có khả năng đổi lại. Đây cũng là các tông môn tuyển nhận kim đan tán tu chỉ cấp khách khanh thân phận môn do. Phát bảo, hắn cũng không có dư thừa, có cũng cho Bạch Vương làm đồ ăn và gặp. Cái kia đưa cái gì tốt đâu? Bạch Thâm trong lúc nhất thời xoắn suất cực kỳ, dù sao hắn thật nhiều năm không có đối mặt qua dạng này trận cảnh, bình thường đều là người khác làm hắn vui lòng tiện hắn lễ tới. Thế nhưng là, đối mặt luyện đan đại sư lãnh đạm, nhưng không có lướt qua tay mà đi thái độ. Bạch Thâm rất rõ ràng, đây chỉ là người ta đối với hắn sau lưng ngự thú tông một điểm kính ý cùng cố kỳ thôi. Người ta không dám quá đắc tội hắn, nhưng cũng có thể không giúp hắn luyện đan. Hoặc là không dụng tâm luyện. Ba lô tài liệu chân quý cho ngươi toàn thế, nói là vận khí hoặc xúc cảm không tốt, ngươi liền tính tái sinh khí, cũng không thể đối với một vị nhân mạch cực lớn tam giai luyện đan sư làm cái gì? Trả thù. Làm như vậy, về sau còn sẽ có luyện đan sư nguyện ý thay ngươi luyện đan sao? Hòa tử, nhanh hay ta nhớ cái chú ý, đưa cái gì lễ mới tốt? Ngươi cùng vị này không phải đánh qua nhiều lần quan hệ sao? Bạch Thâm bở môi không động, thần niệm truyền niệm hỏi thăm Đỗ Hoa. Vế phần có thể hay không bị phát hiện? Hắn cũng bất chấp, cũng liền nghỉ vào đối diện đại sư cũng không dám quá đắc tội hắn, tìm người xuất một chút chú ý. Tôi lại bù một hai tốt xấu đêm vừa rồi không lễ phép cách ngăn sân bằng. Đỗ Hoa nghe được viện chủ hỏi thăm, xin lòng bất đắc dĩ nhưng cũng cố gắng thay đối phương động não. Viện chủ đây cũng quá móc. Phát bảo cấp lò luyện đan, tam giai danh phương, tam giai linh dược hoặc hạt giống, đúng, một chút mới mẻ hiếm thấy linh thực, còn có đặc thù điểm linh thú con non chờ. Đỗ Hoa nhanh chóng cho viện chủ thần thức truyền niệm nói một trận, cũng đem mình đưa lên tiểu bạch ngọc linh dược sự tình nói một lần, trọng điểm sách kim đan tiền bối thái độ biến hóa. Thấy viện chủ không có tỏ thái độ, lần nữa vắt hết bốc, đột nhiên linh quang chợt lóe, truyền thi thầm. Viện chủ Vị tiền bối này trước đó tựa như là dự định gia nhập chúng ta Ngự Thú Tông, ta nhớ được ngài còn có một lần tặng kinh các ba tầng trao đổi tư cách. Đối với muốn gia nhập Ngự Thú Tông tán tu, nhất hướng tới ngoại trừ là muốn nắm giữ một cái núi dựa lớn bên ngoài, đại khái đó là đại tông môn bên trong đỉnh tiêm truyền thừa. Hạch tâm truyền thừa bọn hắn nhớ cũng không có biện pháp, nhưng đỉnh tiêm truyền thừa lại là có nhất định cơ hội tu luyện được. Bởi vì đại tông môn đỉnh tiêm truyền thừa cũng cùng đồng dạng nguyên anh thế lực hạch tâm truyền thừa tương đương, đều là có thể tu luyện tới nguyên anh truyền thừa. Bên trong bản mệnh pháp bảo cùng công pháp mang theo bí thuật, đều đủ để để tu sĩ thực lực để thăng một cái đại cấp bậc, cũng là để tán tu Kim Đan tiến thêm một bước duy nhất cơ hội. Kim Đan kỳ chuyển tu công pháp là khó, nhưng nếu như là đỉnh tiêm truyền thừa, lại khó cũng làm cho tu sĩ chạy theo như vịt. Kim Đan khách khanh gia nhập tông môn về sau, nếu là tích lũy đến đầy đủ tông môn điểm tích lũy, còn phải có được nhất định quyền hạn mới có thể đổi được muốn đỉnh tiêm truyền thừa công pháp. Cái trước đối với tam giai luyện đan sư đến nói không khó, nhưng quyền hạn, đặc biệt là tạm kinh các ba tầng quyền hạn, liền cần chí ít hoàn thành một cái giáp đăng nhiệm vụ mới có cơ hội thu hồi được. Đây quyền hạn tại một ít người trong mắt, vô cùng trân quý. Bạch Thâm mặc dù mình không dùng được, nhưng lại có thể lưu cho hậu nhân hoặc đệ tử. Tông môn bên trong có nghiêm ngặt quy định, đây quyền hạn chỉ có thể tặng cùng không thể mua bán. Cho nên rất trân quý, nhưng lại lộ ra có chút gân gà. Đối với Bạch Thâm đến nói, trước mắt chỉ có tặng kinh các 4 tầng truyền thừa đối với hắn mới có tác dụng. 3 tầng lần kia cơ hội không cần dùng, lại không thể đổi linh thạch. Cũng có người cho mượn thu đồ cơ hội, thu hoạch đại lượng đến từ đồ đệ linh thạch hiếu kính, nhưng nếu là bị người báo cáo tra ra cũng sẽ nhận lượng lớn điểm tích lưu trữ trừng phạt. Được không bù mất. Hắn ban đầu cũng muốn đổi đang tiếc bị người chằm chằm đến gắt gao, liền không có dám. Dù sao người khác dùng đồ đệ đổi linh thạch hoặc tài nguyên chỉ là có nhất định tỷ lệ bị báo cáo, đổi thành hắn, đó là 100% bị báo cáo, dù sao hắn năm đó niên thiếu khí thịnh. Bạch Thâm như có điều suy nghĩ, Bạch Thâm mang theo ấm áp nụ cười, mở miệng nói, "Đại sư, chỉ là tiểu lễ không thành kính ý, ngươi nhìn những vật này còn thích không?" Hắn từng cái từng cái móc ra mấy thứ đồ đến, thần niệm nâng bay đến viện súc trước mặt. Đỗ Hoa thấy hắn ra viện chủ rốt cục bắt đầu tặng quà, trong lòng vui vẻ. Nhưng nhìn thấy nhà hắn viện chủ đưa ra lễ vật, thấy rõ sau hắn tại chỗ mắt tối sầm lại. Viện chủ đây là dự định đem đại sư đắc tội đến chết sao? Đồ Hoa muốn nói lại tôi. Viên Sóc kéo lấy thời gian, cũng đang suy tư như thế nào từ Kim Đan viện chủ trên tay lấy tới Bùi Linh Đan Đan Vương, hắn đương nhiên không có khả năng không nhìn trước đó đối phương giở sếp hành vi. Hắn liền tính lịch duyệt không nhiều, cũng biết tùy ý giở sếp người khác là loại phi thường không lễ phép thái độ. Không cẩn thận, liền sẽ gây nên xung đột cùng chiến đấu. Hắn không muốn theo ý mở ra chiến đấu, nhưng cũng không thể không nhìn đối phương vô lễ hành vi. Không phải liền sẽ để người xem nhẹ, bị người bắt. Những cái này độ cũng phải nắm giữ tốt, dù sao hắn không phải chân chính Kim Đan tư sĩ chỉ cần đối phương lại cho một cái còn không có trở ngại bậc thang. Viên Sóc thấy người viện chủ kia cùng Đỗ Hoa trưởng Quý tại giao lưu thương nghị, kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này, hắn thấy vị kia Kim Đan viện chủ mở miệng, cũng đưa lên mấy món lễ vật. Viên Sóc thở dài một hơi, có nấc thang, đang muốn mở miệng với Sóc, khi nhìn đến lễ vật cụ thể bộ dáng về sau, hắn thực sự nhịn không được lại giải ra. Chương 269, thượng thức tính sinh vật. Viên Sóc nhìn thấy mấy con nhìn quen mắt màu làm cầu thủy tinh, còn có trong thủy tinh cầu không tính nhìn quắn mắt, nhưng cũng chưa đến thành không phải hải thú, mà là hải tộc sinh vật. Viên Sóc Hắn liền tính vừa tới Hải Phong Đạo không đến 1 tháng, cũng biết bên này hải tộc thế lực cường thịnh, các tộc đều có kim đan, có đại tộc còn không chỉ một cái kim đan. Hắn nhận lấy những hải tộc này lễ vật, kế tiếp là không phải muốn mở ra hải tộc đại truy sát phó bản, khả năng viện sóc biểu lộ ngượng ngượng bức thái độ thái minh lộ ra. Bạch Thâm bận bịu giải thích nói, đại sư không phải muốn thông qua thông đạo đi trên lục địa sao? Những thứ lật vật này ở Trung Châu thế nhưng là rất được hoang nguyên lễ vật, hải tộc bên này phiền thúc đại sư không cần lo lắng. Bạch Thâm cũng không phải thật muốn cho đại sư tìm phiền toái. Hắn hiện tại trên tay cũng không có cái gì thích hợp làm lễ vật, ngoại trừ cái kia trao đổi quyền hạn. Nhưng người sau, cần đối phương sau khi nhập môn mới có thể đối với thực hiện. Hắn hiện tại không có biểu tốt thái độ. Nói không chừng người ta liền đi cái khác đại tông môn. Dù sao luyện đan đại sư, mặc kệ cái nào tông môn đều sẽ hoan nên, phương diện này hắn cũng không phải thật không hiểu. Lễ vật sao? Cho linh thạch là không thể nào cho linh thạch. Nhưng không cần linh thạch, lễ vật hắn đưa đến cực kỳ lớn vương. Vừa vặn, trên tay những này cương tộc tiểu hải tộc nhỏm, hắn chính xử lý không tốt đâu. Nói lên đến, những này tiểu hải tộc tại hắn địa bàn gây sự. Hắn một bản tay trụ chết đều là hợp tình hợp lý, nhưng dạng này cũng biết ảnh hưởng hắn cùng hải tộc ở giữa quan hệ. Hải tộc thế nhưng là hắn trọng yếu tài nguyên một trong. Nhưng nếu là thả, hắn mặt mũi đặt ở nơi nào? Bán đi. Vậy đại khái so một bản tay trụ chết còn muốn đắc tội hải tộc, hắn cho tới bây giờ không chủ đạo hải tộc mua bán, người khác mua bán là người khác sự tình, hắn không kiếm lời cái này linh thạch. Càng nghĩ, vừa vận Đồ Hoa nhắc nhở hắn, dứt khoát toàn bộ đưa cho một vị Kim Đan tu sĩ cộng thêm luyện đan đại sư khi tôi tớ, mặc kệ là từ đâu phương diện nhìn, đều là nhất có lợi một lựa chọn. Luyện đan đại sư thu vật hiếm lạ có thể nhìn thượng tôi tớ, Hải tộc đám tiểu tế tử cũng sống tiếp được. Hải tộc phất diện, hiểu rõ đến bản thân tộc nhân thế mà cùng một vị luyện đan đại sư kéo lên quan hệ, liền tính chỉ là khi tôi tớ, cũng biết rất lạ chờ mong a. Điểm này hắn rất có nắm chắc, bởi vì hải tộc đối với luyện đan về mặt đan dược, so với hắn vị này ngự thú tu sĩ đều phải coi trọng. Chết xuất huyết mạch, phá vỡ bình cảnh những mấu chốt này, đan dược tạm thời không để cập tới. Hải tộc tại đại hải chỗ sâu xin tổn, cũng không phải không có tiến định, các loại khôi phục dùng đan năng lực, bất kỳ một mai cũng có thể đạt đến cứu mạng hiệu quả. Đương nhiên, còn có pháp khí, trận pháp, linh phù, chỉ là ba cái này. Nhân loại luyện chế pháp khí tại đáy biển chỗ sâu hiệu quả dần dần kém, trận pháp hải tộc có mình truyền thừa, linh phủ cũng có hắn chủng tộc tiên phú pháp thuật có thể thay thế. Không tính là gì nhu cầu cấp bách chi vật, chỉ có đan dược. Nhu cầu lượng cực lớn, đặc biệt là một chút tính nhắm vào đan dược. Bất quá, nghe nói gần nhất xuất hiện một loại hiệu quả trị liệu cực giai nhị giai phụ lục. Giá cả bên trên xa so với đồng loại đan dược có lời. Các đại hải tộc đều hướng hắn nghe ngóng cùng cầu mua tới. Đáng tiếc vị kia bán giả thế mà không có tham gia ngày cuối cùng đấu giá hội cùng trao đổi hội, dẫn đến hắn cũng không thể tìm tới có thể cung hóa vị kia phu sư. Có chút tiền với Nhưng phong hồi lộ chuyển hắn thế mà gặp được một vị luyện đan đại sư. Luyện đan đại sư nhưng so sánh phụ sư giá trị cao hơn. Nghĩ tới đây, Bạch Thâm cũng nhanh chóng giải thích một chút trên tay hắn hải tộc nguyên gốc. Thấy đại sư thần sắc hòa hoãn, hắn đang chuẩn bị sách tặng kinh các ba tầng trao đổi quyền hạn sự tình, liền nghe đến đại sư ung dung mà miệng, ngươi thành ý ta nhận lấy, nhưng những hải tộc này làm sao nuôi? Loại này thưởng thức tính sinh vật hắn cũng không nuôi qua. Bạch Thâm sửng sốt một chút. Đỗ Hoa lập tức đưa lên một phần mộc giản. Còn có một cái đựng nước tình cầu túi đại linh thú, một chút nuôi nắng dùng nhị giai linh thực cùng nhị giai hải thú thịt vân vân, ân cần trả lời viện sóc vấn đề. Kinh nghiệm thật phong phú a. Việc sóc tâm tình có chút phức tạp. Hắn lúc đầu đều ôm lấy không quan trọng bại lộ, không bại lộ chút cơ tu vi ý nghĩ. Kết quả phát hiện đây nha thế mà còn là một cái dân cư con quôn. Hắn cũng sợ nếu là không có đánh qua, bị trộn tới nốt vào tiểu thủy tinh bóng bên trong, sau đó bị bán hoặc đưa cho người khác khi thưởng thức tính sinh vật. Đây nhưng so sánh với hắn đều thảm hại hơn. Dù sao hắn còn có gần 1000 năm tuổi thọ, mà tiểu thủy tinh bóng bên trong theo hắn chớ quan sát, bên trong linh khí vô cùng mỏng manh, sinh vật ở bên trong không cách nào tu hành trưởng thành. Việc sóc dự định giải quyết dứt khoát. Những lễ vật này ta rất ưa thích, thời gian cũng không còn nhiều lắm." Hắn đứng lên đến. "Cho nên, hoặc là cho ta đàn phương cùng vật liệu, trong 3 năm ta cho ngươi đem đàn dược đưa tới, hoặc là ngươi chỉ định cái địa phương ta để cho ngươi ta đưa cho ngươi." Viết Sóc Thần sắc thông dong lại bình tĩnh, nhìn trước mặt hai người, phản phất đối với mĩ luyện đàn trình độ có cực lớn lòng tin. "Đương nhiên, nếu là không tin được, cũng có thể an bài một người đi theo, giống ta trước đó nói làm như vậy. Hoặc là, liên chờ Bạch viện chủ ngươi mấy năm sau trở về Trung Châu thì, chúng ta lại hẹn luyện đàn sự tình, ta đối với ngươi trên tay tam giai bội linh đàn đàn phương cũng rất có hứng thú." Nói lấy Hắn ngước lên hắn đeo hấu xà thủ vòng tay tay, cầm lấy một mai hải tộc cầu thủy tình thượng thức một cái. Sáng rõ bên trong cái kia bỏ túi tiểu xà người lật lên bạch cái bụng. Lúc này mới từng viên chứa vào túi đại linh thú. Để hai người khác tự nhiên mà vậy đem ánh mắt rơi xuống hắn thủ đoạn đấu xà bên trên, số linh thú con non khí tức đối với ngự thú tông người mà nói hết sức rõ ràng. Đỗ Hoa trong mắt lóe lên giật mình. Khó trách vị này có muốn gia nhập ngự thú tông dự định. Đây là yêu thích huynh hướng ở chỗ này. Hắn đưa tiểu linh quy cùng viện chủ đưa hải tộc, tựa hồ chính hợp đối phương khẩu vị, cũng là cơ duyên xảo hợp đều đưa đúng. Bạch Thâm nhưng lại nhớ thuận theo lại nói đương nhiên tin qua được đại sư. Nhưng lời này, chính hắn đều không tin. Một vị mới quen lạ lẫm cùng giai, ngoại trừ biết đối phương là Kim Đan tu sĩ, biết luyện đan, cực lớn có thể là tam giai luyện đan sư bên ngoài. Hắn còn biết cái gì? Liền ngay cả dòng họ. Đúng, vị đại sư này họ cái gì tới? Bạch Thâm liếc đũa hoa một chút. Hắn cũng phát hiện mình hôm nay làm việc có chút thất thố. Chủ yếu là ngay từ đầu cũng không nghĩ tới là thật. Thiếu ít một chút chuẩn bị tâm lý. Lại ôm lấy đối phương muốn bái nhập Ngự Thú Tông tâm tính, không thể kịp thời ngăn lại Bạch Vương giở xét. Bạch Vương Đại Khai cũng là đã nhận ra hắn hoài nghi tâm lý, lúc này mới chủ động thi triển Huỳnh Tâm Tiên Phú. Tại xác nhận đối phương thật sự là vị Tam giai luyện đan sư về sau, ngược lại để hắn lâm vào một cái so sánh bị động cục diện. Nghĩ tới đây, hắn trong nháy mắt quả quyết đứng lên, lấy ra một khối ngọc giản. Đại sư đối với Bùi Linh đang cảm thấy hứng thú đơn giản quá tốt rồi, đây là Bạch Mộ trước đó thu thập được một phần đan hương, còn xin đại sư thay ta nghiệm chứng một hai. Viên sóc mở miệng tiếp nhận, thần niệm quét qua, phát hiện thế mà giống như là thật đan hương. Dễ dàng như vậy sao? Đang tiếc ta vật liệu còn không có thu thập đủ, chỉ có thể Đây là ta truyền tin ngọc, đại sư lưu một cái phương thức liên lạc cùng danh hảo có thể chứ? Bạch Thâm điều chỉnh một cái ứng đối phương thức. Hắn cất giữ bội linh đan vật liệu là không dám tùy tiện cho ra, nhưng ngọc linh đan đan vương, thứ này muốn mua không rẻ, nhưng có thể vô hạn sao chép lại không tính là tổn thất gì. Cầm cái này giao hảo một vị luyện đan đại sư, đương nhiên là trị. Còn lại, mà khác, đại sư là muốn mau rời khỏi Đông Hải vực có đúng không? Bạch Mỗ tại Đông Hải vực, coi như có chút nhân mạch, có thể thay đại sư ngài an bài một chút. Chương 270, đánh giá thấp Tô đại sư. Viện Sóc cảm ứng một cái mình hải vực bên kia tình huống. Phát hiện hắn khả năng thật cần bệnh viện chủ trợ giúp, dù sao hải vực bên kia còn chặn lấy đâu. Cái khác truyền biển hoặc đội tàu bên trong cũng có chút cơ tu sĩ, cổ gia Việt gia đội tàu không dám tùy tiện mở ra chống chấp, dù sao mọi người đều như thế chậm chạp di động. Về phần tại sao chấm như vậy, hắn hải vực cũng không có kéo dài đến bên kia đi. Không riêng không có kéo dài, hắn hải vực còn tại tới gần thông đạo phương hướng thì tựa hồ tại rút về. Viện sóc ngay trước một vị kim đan tu sĩ mặt, không dám phân tâm, cho nên hiện tại cố ý cảm ứng mới phát giác được loại tình huống này. Nguyên do hắn cũng không rõ ràng, tựa hồ là bởi vì một loại nào đó áp lực dẫn đến. Làm phiền Viên Sóc không có cự tuyệt. Đồng thời, hắn cũng cảm giác xuất vị này Bạch viện chủ đối với hắn coi trọng, hơi suy nghĩ một chút, biết có lẽ vẫn là luyện đan sư thân phận thu hoạch được chỗ tốt. Với lại, trước đó Đỗ Hoa nâng lên bái nhập Ngự Thú Tông một chuyện, hắn cảm thấy có thể lại tìm hiểu một chút. Ta họ Tô, về Phần Phương thức liên lạc. Ta trước mắt không có thưởng chú địa điểm, không biết Ngự Thú Tông có thu hay không giống ta dạng này biết chút tay nghề tán tu. Bạch Thâm lại hi. Thu. Đương nhiên thu. Ta Ngự Thú Tông nhất hăng nên giống Tô đạo hữu như vậy luyện đan tay nghề đạo hữu gia nhập. Viên Sóc nhìn hắn một cái, xác định vị này Bạch viện chủ tâm tình vui sướng rõ ràng vô cùng. Còn có trước đó Đỗ Hoa thái độ, lại thêm vừa rồi hàng loạt ứng đối phản ứng, tặng lễ hành vi chờ, cũng là tin tưởng hắn là rất hy vọng mình gia nhập Ngự thú tông. Thời gian có chút gấp gáp, bất quá tiện tay luyện chế một lò nhị giai đan dược thật cũng không vấn đề, nơi này còn có nhị giai ngưng nguyên đan dược tài liệu liệu sao? Viên Sóc hỏi Đỗ Hoa. Đỗ Hoa sửng sốt một chút, liền vội vàng gật đầu. Đây Hải Phong đạo thật nhiều sinh ý đều có nhà hắn viện chủ phần tử, tam giai vật liệu khó mà nói, nhưng nhị giai vật liệu hắn rất nhanh liền có thể điều hòa tới. 20 hơi thở thời gian không đến hắn liền lại đưa lên một cái túi chứa vật, bên trong có 50 phần ngưng nguyên đan dược tài liệu liệu. Bạch Thâm Minh bạch Tô đại sư ý tứ. Đối phương nhớ ở trước mặt phơi bảy một ít năng lực luyện đan, hắn chỉ có thể nhịn đau đem đây 50 phần ngưng nguyên đan dược tài liệu liệu xem như lễ vật đưa lên. Chỉ là nhị giai vật liệu, đại sư thỉnh tùy ý, chỉ phí 6000 linh ta. Chờ một lát phút chốc, viện sóc hướng hai người ra hiệu một chút. Bạch Thâm rất rõ ràng cùng Đỗ Hoa cùng một chỗ rời khỏi phòng khách quý. Viện sóc lấy thần niệm vẽ phác thảo mấy cái ẩn nấp phụ văn cấm chế, cũng không có kế hoạch trận bản bố trí chân pháp, cứ như vậy tại mình thần niệm bao phủ xuống lấy ra đan lô bắt đầu luyện đan. Lần trước luyện đan thì, hắn vẫn là trúc cơ sơ kỳ. Sau khi tăng cấp, hắn thần niệm pháp lực chợt đều tăng lên một đoạn. Lúc này, hắn còn duy trì cùng Thanh Vũ ở giữa pháp lực kết nối, Thanh Vũ có được pháp lực cũng bèn bèn so với hắn yếu hơn một điểm. Cả hai tăng theo cấp số cộng, hắn đoán chừng pháp lực mình chỉ tiếp cận 10 vạn. Thi triển chân hỏa so trước đó càng mạnh, nhan sắc giống như có mang cho điểm màu xanh. Viên Sóc nhìn mình toàn lực kích hoạt trúc cơ pháp lực chân hỏa, hắn cảm giác mình liền tính dùng đây chân hỏa đối địch đều có thể tùy tiện diệt đi gọi là đỗ hoa. Đem tạp niệm thu hồi, hắn dùng đây hỏa bắt đầu luyện đan, thuần thục tới cực điểm lại có càng mạnh hỏa diễm luyện đan, hiệu suất cùng tốc độ càng là tăng lên rất nhiều. Chưa tới một khắc đồng hồ, đan dược liền luyện thành. Viên Sóc nhìn lướt qua, 10 cái, bắt cực phẩm, 2 thượng phẩm, vẫn được. Trực tiếp đem luyện chế đan dược dùng thần niệm khống chế bay ra phòng khách quý, rơi xuống bên ngoài Đỗ Hoa trên tay, âm thanh truyền đến bên ngoài hai người trong thai. "Thiện tay luyện chế, thưởng ngươi." Đỗ Hoa mừng rỡ không thôi, nhưng cũng không dám cứ như vậy nhận lấy, ánh mắt nhìn về phía Việt chủ. Bạch Thâm mặc dù tính toán tỉ mỉ, nhưng cũng sẽ không tham bọn thủ hạ tài nguyên, hắn chỉ là thần niệm liếc mấy cái cái kia 10 cái nhị giai ngưng nguyên đan, khiếp sợ đồng thời Mừng rỡ cực kỳ, còn không mau cảm ơn Tô đại sư. Tam giai luyện đan đại sư không sai. Chưa tới một khắc đồng hồ liền hoàn thành một lọ nhị giai ngưng nguyên đan lựa chế, thế mà tám thành là vậy phẩm, hai thành thượng phẩm, liền xem như vận khí cũng đại biểu đối phương luyện chế ngưng nguyên đan tay nghề gần như nói. Bạch Thâm liền tính không hiểu lựa đan, nhưng cũng biết hạng. Đan dược mới ra lô cùng trần phẩm ở giữa khác nhau tại hắn loại này kim đan tu sĩ xem ra rõ ràng cực kỳ. Tóm lại, không có nhị giai luyện đan sư có thể làm được loại tình trạng này. Vệ phân nói, vì cái gì không có luyện chế tam giai đan dược biểu diễn? Hắn rất là thông cảm. Nội sư hắn thời gian đang gấp đâu, Tam giai đang dưỡng luân chế, liền xem như Tam giai luyện đan đại sư, đồng dạng cũng cần chí ít 1 tuần khoang thời gian. Đỗ Hoa chân thật hướng Tô đại sư biểu đạt cảm tạ. Viên Sóc không để ý đến, mà là thuận tay lại luyện một lò, sau đó thu hồi đan lô đi ra, lần này hắn hoa thời gian ngắn hơn, chỉ có nửa khắc đồng hồ. Dù sao thiếu một cái lần nữa ấm lô chính tự, cũng lại tăng lớn hòa diễm, đem vừa luyện chế 6 cái cực phẩm, 4 cái thượng phẩm đồng dạng ném cho Đỗ Hoa. Dạng này là hắn có thể yên tâm thoải mái nhận lấy cái kia 50 phần tài liệu, lại lấy tới mấy chục phần ngưng nguyên đan dược tài liệu liệu, lại nổ một nổ bất quá, hắn trọng điểm không phải cái này, hắn hiện tại biết đại khái mua sắm tài liệu luyện đan con đường, không phải tại những cái kia trong phường thị cửa hàng nhỏ bên trong, mà là phải đi hậu trường cũng đủ lớn đại thế lực mậu dịch điểm. Dù sao một cái tộc cơ gia tộc mở cửa hàng, có thể bao nhiêu ít nhị giai ngưng nguyên đan tài liệu luyện chế, có thể đại lượng sản xuất cái này tài nguyên, còn không bằng trong nhà mình bồi dưỡng một vị luyện đan sư, sâu ra công nguyên vật liệu sau lại bán ra, không phải càng có lời sao? Giống ta dạng này tay nghề, gia nhập ngự thú tông, có thể có cái gì lãnh độ. Luôn cảm giác thông đạo bên kia có vấn đề gì. Thử trước một chút ôm cái đại thế lực bắt đuổi lại nói: "Quá tốt rồi, Tô đại sư, ngươi cứ việc yên tâm. Ta Ngự thú tông đối với Tam giai luyện đan đại sư đãi ngộ tuyệt đối là trung châu tốt nhất." Bạch Thâm kích động không thôi, tiếp tục nói: Mặt khác, "Mà khác, mặc kệ ngươi gia nhập sau có cái gì phúc lợi, ta Bạch Thâm đều sẽ ngoài định mức đưa tặng ngươi một lần Tạng kinh cấp 3 tầng trao đổi quyền hạn." Viên Sóc đối với Tạng kinh cấp 3 tầng trao đổi quyền hạn không hiểu nhiều, cho nên không có gì tâm tình chập chờn, chỉ là hỏi: "Cụ thể đãi ngộ đâu?" Bạch Thâm cố gắng bình tĩnh trở lại, chỉ là khóe miệng còn một mực đi lên. Hắn giờ phút này trên mặt thân sắc cùng Đỗ Hoa phi thường nhất trí, cười đến hai mắt đều nhanh nheo lại. Đại nội bên trong có một tòa Tam giai linh phòng, thượng cùng giai trưởng lão đại nội, mà trưởng lão đại nội trên cơ bản có. Tóm lại, liên quan quyền hạn cùng thân phận đều sẽ không so ta trong lúc này muốn đệ tử thấp. Chúng ta ngự thú tông đối với đại sư cấp luyện đan sư độ trọng thị cực cao. Viện Sóc muốn hỏi, đại sư cấp là cái gì trình độ? Bất quá, hắn hiện tại là một vị cao thâm mặt chắc luyện đan sư, không có khả năng không biết cái này, chỉ có thể nhịn xuống nghỉ hoặc. Tiếp đó, Bạch Thâm phát huy hắn kinh người hành động lực. Sử dụng đặc thú liên lạc trấn pháp, đem hắn chiêu mộ được Tô đại sư một chuyện báo cáo, cụ thể còn có hắn quan sát được một chút ước định tin tức trợ. Ngự thú tông mặc dù luyện đan đại sư không biết, nhưng đối với cái này cũng vô cùng coi trọng. Rất mau đem hắn lâm thời thân phận lệnh bài truyền tông tới, còn cho Bạch Thâm phái một cái nhiệm vụ mới. Nhất định phải đem vị này Tô đại sư hộ tống đến Ngự thú tông. Đương nhiên, Bạch Thâm chỉ cần đem người hộ tống đến thông đạo đối diện, sau đó này một ít thiên, liền sẽ có Ngự thú tông ra ngoài hành tẩu trưởng lão tới đón người. Ngự thú tông cái phản ứng này, không riêng việc sốc sợ ngây người, Bạch Thâm cũng phát hiện mình đánh giá thấp Tô đại sư thế là thái độ càng nhiệt tình đứng lên. Viết Sóc, giống như chơi lớn rồi. Bạch Viện chủ, ngươi nói trưởng lão, thực lực gì đẳng cấp? Chương 271, hợp tác cùng có lợi. Khi Viết Sóc biết trưởng lão là Nguyên Anh tu sĩ sau, cả ngươi có chút này. Hắn liền muốn trước lăn lộn cái người mình, sau đó an toàn thông qua hải vực thông đạo, về phần đến đối diện muốn hay không đi ngự thú tông hắn còn có thể suy nghĩ một chút. Đỗ Hoa trước đó không phải nói, nhà hắn viện chủ chỉ là có được danh sách đề cử sao? Tựa như là ngươi dẫn tới thư thông báo, nhưng ngươi cũng có thể không đi báo danh. Viết Sóc liếc qua một bên so với hắn còn vui sướng trưởng quý. Hiện tại, hắn giống như không đi cũng phải đi. Cự tuyệt a. Đều gây nên ngự thú tông Nguyên Anh tu sĩ chú ý. Hắn chẳng lẽ còn có thể chạy mất? Chạy mất cũng quá khả nghi. Đây là ngự thú tông trước mắt đặc biệt cần luyện đan sư. Vẫn là hắn vừa rồi quá trình luyện đan bại lộ cái gì có thể gây nên lại lao chú ý tình huống. Xem xét chòng chằm mắt dò. Đối phương đầy nhiệt tình, nhìn không ra có bất kỳ dị dạng. Viện Sóc nghiêm túc hồi tưởng một cái. Cảm thấy chỉ là bại lộ so sánh tình xảo luyện đan trình độ, xấu nhất kết quả bất quá chỉ là bị người vây khốn, để hắn toàn lực luyện đan loại hình. Một cái đại tông môn, không đến mức quá nhỏ ra định thí bắt hắn đi luyện đan, không bằng tu hắn làm môn đồ, cho hắn một điểm tu sĩ cấp cao trưởng mắt chỗ tốt, hắn chẳng lẽ còn sẽ tự tuyệt luyện đan sao? Hắn vốn chính là muốn gia nhập Ngự Thú tông. Với lại, thật muốn cho hắn toàn lực tận tâm luyện đan. Lôi kéo so bước bách càng rất hơn có đúng không? Tu sĩ cấp cao, hẳn là không đến mức náo loạn, những này đều cân nhắc không đến. Tô Minh, ngươi tại Đông Hải vực còn có cái gì cần xử lý sự tình sao? Bạch Tâm nhiệt tình hỏi. Viên Sóc, không, chẳng qua nếu như thuận tay nói, thay ta đem một cái người quen tôn nhi chỗ đợi tàu an toàn đưa đến thông đạo đối diện đi. Hắn thái độ lộ ra rất tùy ý không có ý định bại lộ hắn thân là Việt gia người thân phận. Trước quan sát quan sát tình huống, Ngự thú tông lộ ra quá nhiệt tình một điểm. Vê Phần nói, tới gần thông đạo sau có thể sẽ để hiển hình thất bại, hắn cũng không thể nào lo lắng, hắn lúc ra cửa trực tiếp mặt nạ cùng mũ trưởng trưởng bảo trang bị bên trên. Liên tính bạch thâm viện chủ có thể thông qua thần niệm quét đến hắn chân thật dung mạo lại như thế nào. Về phần thực lực tu vi, hắn không rõ ràng có thể hay không bại lộ. Về phần bại lộ, bại lộ liền bại lộ, hắn là dùng luyện đan sư thân phận gia nhập Ngự thú tông, biểu diễn cũng là nhị giai ngưng nguyên đan luật chế. Hắn giống như từ đầu tới đuôi đều không nói hắn là tam giai luyện đan sư. Với lại, chỉ cần cho hắn vật liệu cùng đan Vương, hắn xoát đến Tam giai luyện đan sư, thật chỉ là một cái vấn đề thời gian. Đương nhiên, vì để phòng vạn nhất, đem xoát đến Tam giai vật liệu vật tư trước chuẩn bị kỳ tầng a. Đúng Bạch viện chủ, ta có thể. Bạch Thâm, tôi minh gọi tên ta liền tốt. Bạch Thâm đánh gậy việc xong nói, sau đó vừa nóng tình hỏi thăm, hắn còn có chuyện gì cần an bài? Viên Sóc, có thể lại cho ta làm chút ngưng nguyên đan dược tài liệu liệu sao? Hắn nhìn thấy Bạch Thâm có chút mờ mịt, đỗ hoa tắt nhanh trong lững, sau đó không đợi Bạch viện chủ mở miệng liền chạy xuống đi, tựa hồ đi cho hắn tìm vật liệu. Bạch Thâm lấy lại tinh thần, đối với Đỗ Hoa tự tát chủ trương không có tức giận. Đỗ Hoa am hiểu kinh doanh, tại dưới tay hắn nhiều năm, thay hắn cha để lọt bổ sung, hắn là tiến nghiệm. Bạch Thâm chỉ là có chút không biết rõ, một vị tam giai luyện đan sư, cần như vậy nhiều ngưng nguyên đan dược tài liệu liệu làm gì? Viện Sóc trong lòng đã sớm nghĩ kỹ ứng đối, không biết Bạch huynh có nguyện ý hay không cùng Tô Mộ hợp tác mượn hai, ta xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, nghe nói Hải Phong đảo nơi này đan dược nhu cầu lượng lớn. Bạch Thâm nghe đến đó, hai mắt sáng lên đứng lên, kiếm lời linh tài ca. Hắn đương nhiên phi thường nguyện ý. Với lại, cùng một vị luyện đan đại sư hợp tác Có lần đầu tiên, tương lai không thì có vô số lần sao? Tô huynh dự định hợp tác như thế nào? Ta bán sỉ, ngươi bán lẻ, vật liệu coi như ta mua sắm, đan dược cho ngươi bán sỉ giá, cũng chính là giá thị trường năm thành như thế nào? Bạch Thâm kích động đứng lên, bất quá lập tức bình tĩnh mấy phần. Tô huynh nói giá thị trường là chỉ, xem ở Tô huynh trên mặt, thượng phẩm ngưng nguyên đan giá thị trường, ta chỗ này liền định là 1200 linh thạch một bình, về phần cực phẩm ngưng nguyên đan, cực phẩm cũng mua bán. Bạch Thâm âm thanh cất cao mấy phần, viếc sóc nghĩ hoặc nhìn về phía hắn, không thể bán sao? bành trầm chậm chậm cảm xúc, nhìn chằm chằm Tô đại sư một chút. Thành khẩn giải thích nói: "Thượng phẩm Hưng Nguyên đan liền có thể bên trên đấu giá 1200 linh thạch một bình định giá thấp, dược phẩm Hưng Nguyên đan càng là có tiền mà không mua được. Gặp gỡ nhu cầu cấp bách lấy 1500 linh thạch một mai cầu mua đều khó có người bán ra. Hắn là muốn kiếm lời linh thạch, nhưng cũng càng muốn cùng Tô đại sư hợp tác lâu dài, không dám ở phương diện này đùa nghịch tâm cơ. Người ta luyện đan sư còn có thể không biết đan dược giá thị trường sao? Khả năng đó là một cái thăm dò. Đan dược với ta mà nói không tính là gì, chỉ cần có vật liệu, có thời gian, ta muốn bao nhiêu liền bao nhiêu." Ít. Viên xốc nhàn nhạt trong lời nói lộ ra khó nói lên lời ngạo nghễ. Bạch Thâm đối với cái này rất tán hạnh. Ngẫm lại vừa rồi Tô đại sư luyện đan thời gian cùng hiệu suất, liên tính một ngày chỉ có thể luyện chế thành công dạng này trình độ nhị giai ngưng nguyên đan 1-2 chục lô, chỉ một nửa cực phẩm suất, mỗi ngày bán ra đan dược liền có thể kiếm được gần 10 vạn linh thạch. Tại Bạch Thâm xem ra, luyện đan đương nhiên cũng là có tiêu hao. Không riêng gì thần niệm còn có pháp lực, thậm chí còn có tâm thần. Kim đan tu sĩ bình thường một ngày luyện chế cái mấy lô, toàn lực luyện chế mười mấy lô nhị giai luyện đan khả năng liền đến cực hạn. Bởi vì muốn đạt đến phẩm chất cao cấp đan, cần chuyên chú lực cùng tiêu hao cao hơn đối trúc cơ luyện đan sư, luyện chế cùng giai đan dược, còn phải toàn bộ phẩm chất cao, một ngày có thể luyện chế một lượng lô, nhiều nhất 3 lô, đại khái liền đến đỉnh. Dù sao luyện đan cũng không phải xào rau. Thượng phẩm ngưng nguyên đan, ta theo giá thị trường 1200 một bình, cho người bán sỉ giá 600 một bình, mà cực phẩm ngưng nguyên đan, ta theo giá thị trường 5000 một bình, cho người bán sỉ giá 2500 linh thạch. Viện Sóc mình đã trữ mấy trăm hạt cực phẩm ngưng nguyên đan, 200 hạt thượng phẩm ngưng nguyên đan. Lại thêm tiếp xuống sẽ chiếm được một chút vật liệu, hắn để thăng tu vi đan dược căn bản vốn không thiếu. Với vận, ngay ở chỗ này phá giá một đợt a làm một cái lợi ích buộc chặt quan hệ hợp tác, để đây Bạch Thâm dụng tâm hơn đứng ở phía bên mình, cũng phô bày mình có thể hợp tác luyện đan tính cách tính tình. Viên sóc tính toán khả năng xuất hiện tình huống, ngoác ra một cái đàn hộp, bên trong chứa 100 hạt thượng phẩm ngưng nguyên đan. Hắn chuẩn bị bình đan dược tự không coi là nhiều, đương nhiên toàn bộ dùng để trợ cực phẩm ngưng nguyên đan, phòng ngừa cực phẩm ngưng nguyên đan dược tính phát ra đi lên. Thượng phẩm nha, hắn bây giờ nhìn không lên. Liên tùy tiện trang. Bạch Thâm thấy mí mắt thẳng quất, vội tiếp tới, một mặt đau lòng. Kiểm tra một lần, còn tốt, vừa luyện chế không có 2 ngày dược đan, được tính không có chịu ảnh hưởng. Tô Vinh Ngài thật đúng là, cũng liền một vạn 2 linh thạch. Nhất Huệ, Viên Sóc hướng Bạch Thâm giơ lên cái cằm, ra hiệu hắn trả tiền lấy thêm hàng, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Chương 272, Đại tông môn tu sĩ quả nhiên đại khí. 100 hạt thượng phẩm ngưng nguyên đan, bán đi đương nhiên không chỉ mới một vạn 2 linh thạch. Gấp đôi còn chưa hết, để hắn đầu ra bán, chí ít bán đi 3 vạn 6. Tô huynh đây là nhìn ra hắn quấn bát sao? Bạch Thâm không hiểu có chút cảm động, hắn phát hiện vị này Tô đại sư quả nhiên giống Đồ Hoa nói tới như thế, là cái cực kỳ hào phóng hào sảng giàu có tu sĩ. Luyện đan sư quả nhiên quá có tài. Bạch Thâm lần đầu tiên móc linh thạch móc đến vô cùng sảng khoái. Viên soát tiếp nhận 120 khối linh thạch trung phẩm, coi như hài lòng, lại móc ra một cái đồ đệ thượng phẩm ngưng nguyên đan dược. Bạch Thâm, những này luyện đan đại sư nhóm đối với mình luyện chế thượng phẩm đan dược đến cùng có bao nhiêu tùy ý a? Chẳng lẽ chỉ có cực phẩm mới tính linh đan? Lần nữa nỗ lực 120 khối linh thạch trung phẩm về sau, hắn thu vào dùng bình ngọc nhỏ sắp xếp gọn cực phẩm ngưng nguyên đan, hết thảy 10 bình, tâm tình của hắn phức tạp cực kỳ. Lại rút 250 cái linh thạch trung phẩm. Tạm thời liền những này đi, tiếp xuống các loại tài liệu đến cho ngươi thêm. Viên sóc đối với chuốt linh thạch này là thật rất bình tĩnh, dù sao hắn linh thạch đi được nhanh tới cũng nhanh. Có hai món ăn cơm tay nghề là thật là thơm. Hắn thân niệm cảm ứng được Đỗ Hoa trở về, đối với Đỗ đố Hoa khả năng mang đến độ thuần thục để thăng vật liệu vẫn rất chờ mong. Quả nhiên, lần này Đỗ Hoa mang đến trọn vẹn 300 phần ngưng nguyên đan được tài liệu liệu. Bao nhiêu linh thạch một phần? Tô Minh nói lời này cũng quá khách khí, ngươi đã để lợi cho ta quá nhiều, những này tài liệu luyện đan cũng coi là ta hợp tác thành ý. Lấy Đỗ Hoa bản thân quyền hạn, hắn chỉ có thể điều động trăm phần trong vòng nhị giai tài liệu luyện đan. Bất quá Bạch Thâm kịp thời truyền niệm để hắn đem kho toàn bộ mang đến. Bạch Thâm mặc dù suy nghĩ nhiều kiếm lợi linh thạch đều nhanh muốn đi rồi, nhưng đầu óc còn lại. Biết nếu như quá tham lam, đại khái cũng chỉ có thể kiếm được tiền đây một đợt mà thôi. Hắn thu mua nhị danh ngưng nguyên đan dược tài liệu liệu một phần mới 120 linh thạch khoảng, nhưng bán ra giá thị trường lại trên cơ bản là 200 linh thạch một phần. Tô đại sư một lần xuất đan 10 cái, hẳn là một lần dùng 2 phần vật liệu. Chi phí là 240 linh thạch. Nhưng mặt ngoài hắn nỗ lực là 400 linh thạch vật liệu, tỷ lệ thành đan trước mắt xem ra hẳn là có thể đạt đến một bình thượng phẩm linh đan cùng một bình cực phẩm linh đan trình độ. Hai phần vật liệu thu hoạch đan dược giá trị là hơn 6000 đến 8900 linh thạch. Liên tính chỉ án đồng dạng linh đan giá thị trường đến tính toán hắn lợi, đầy 300 phần tài liệu nỗ lực về sau, hắn cũng có thể chí ít kiếm được 45 vạn lần phẩm linh thạch. Trên thực tế vận hành tốt, khẳng định không chỉ, mà đây vẫn chỉ là đợt thứ nhất hợp tác. Nếu như có thể có Tam giai linh đan phương diện hợp tác. Bạch huynh, nơi nơi đó còn có luyện chế thời gian ngắn lại so sánh có thị trường Tam giai đan phương cùng vật liệu sao? Ta có thể dùng linh thạch hoặc đan dược đến trao đổi. Bạch Thâm nghe được linh thạch âm thanh. Có, chín. Không có cũng phải có a. Ngẫm lại, Hắn giống như thật có. Đan phương loại vật này, hắn đấu giá hội nhiều năm như vậy đấu giá không biết bao nhiêu lần, tam giai tự nhiên cũng có gặp vỡ, mà đấu giá hắn tự nhiên muốn sao chép một phần. Mặc dù Tô đại sư yêu cầu là luyện chế thời gian ngắn, có thị trường, lại có vật liệu. Nhưng đại sư cũng không có yêu cầu độ khó. Với lại, nâng lên đan phương bạch thân cũng muốn đứng lên trước đó đô hoa nhắc nhở. Rất nhanh, hắn đem một mình thu thập đến toàn bộ đan phương đưa lên. Đan phương giá trị cao sao? Nhìn tình huống. Nhưng đây là đối với tán tu mà nói, Đối với tông môn tu sĩ, đặc biệt là tông môn luyện đan sư đến nói, chỉ cần có điểm tích lũy liền có thể trao đổi, hắn hiện tại không tặng, về sau đưa liền một điểm giá trị cũng không có. Viện Sóc ngậm ngึก nhận lấy một đống lớn đan phương. Bạch Thâm còn không tu linh thạch, chẳng công. Nhất giai, nhị giai, tam giai đều có. A, còn có một tấm tứ giai đan phương. Đại tông môn tu sĩ quả nhiên đại khí. Đưa vật liệu đưa đan phương, những vật này cần nhờ chính hắn đi mua sắm, cũng không biết hội phí bao nhiêu công phu. Bạch huynh tình nỉ Tô Mô nhớ kỹ, về sau cần gì đan dược, cứ việc mang theo đan phương cùng vật liệu tới tìm ta. Chỉ cần ta có thể lựa chế Bạch Thâm mặc dù không đến mức đối với lời này 100% tín tưởng, nhưng cũng biết hắn đưa lễ, đúng là đưa vào Tô đại sư trong tấm hàm. Hai người quan hệ từ giao dịch quan hệ hợp tác tiến thêm một bước. Đỗ Hoa thật sự là nhân tài a. Tiếp đó, hai người đều cảm thấy đối phương nụ cười càng thân cận. Quan hệ sau khi tăng lên. Bạch Thâm an bài Đỗ Hoa đi đem Tô đại sư nâng lên ván bối chỗ đợi tàu trước đưa ra Thông Đạo, chính hắn tác mời Tô đại sư lại chờ một lát hắn một ngày thời gian. Hắn sẽ đi cùng Tô đại sư tiến về Thông Đạo đối diện. Đồng thời bảo hộ đến tông môn trưởng lão chạy đến. Chuyến đi này, chí ít mấy tháng không thể trở về Đông Hải vực Hải Phong Đạo. Đương nhiên phải đem một ít chuyện an bài tốt, bộ phận đan dược cũng an bài tốt đầu giá. Mặt khác, hắn cũng phải sắp xếp người thu mua tam giai trên phương thuốc các loại vật liệu. Đương nhiên, nhị giai ngưng nguyên đan dược tài liệu liệu cũng phải thu nhiều. Viện sóc tại Bạch Thâm sau khi rời đi, một bên luyện đan một bên cảm ứng đến hải vực tình huống. Rất nhanh, hắn cảm ứng được Đỗ Hoa mang người đến. Sau đó bị chắn đến sát sao trên mặt biển, bị tránh ra một đầu có thể cho đội tàu thông qua con đường, Đỗ Hoa thông qua viện sóc miêu tả rất ngoìm đến cổ Việt hai nhà đội tàu. Dũng Hải Phong đạo Bạch viện chủ thân phận, mang theo đội tàu rời đi. Viện sóc hải vực một đường đi theo đội tàu di động. Nhưng càng đến gần thông đạo càng là áp xúc, từ Bạch Lý Phương Viên áp xúc đến 10 dặm, sau đó thậm chí áp xúc đến mấy trăm mét. Lúc này hắn đã có thể thông qua hải vực nhìn đến thông đạo tồn tại. Viên Sóc chú ý đến đội tàu đã muốn đi vào thông đạo. Hắn cắn răng một cái, vẫn như cố khống chế hải vực tiếp tục di động đi qua, kết quả lại tại chỗ lối đi nhận lấy một cỗ kỳ dị lực lượng ngăn cản. Hắn tiểu hải vực không tiến vào được thông đạo. Chờ chút, còn có Cự Kình. Cự Kình bởi vì không nguyện ý rời đi việc Sóc hải vực, theo hải vực thu nhỏ, tựa hồ cũng tại tự mình biến hóa thu nhỏ lại. Tiểu hải vực không tiến vào được thông đạo, Cự Kình đương nhiên cũng không có đi vào. Như vậy sao được? Nhanh nhảy vào đi. Viện Sóc thông qua thần niệm lạc ấn cho Cự Kình hạ chỉ lệnh. Cự Kình Mịch vẫn đủ kiêu bất đắc dĩ, vẫn là theo lão gia ý tứ nhảy vào thông đạo, quả nhiên không có nhận kỳ dị lực lượng ngăn cản, đuổi kịp đội tàu. Viện Thanh Tiêu cùng Tạch Hành chú ý đến đuổi theo Cự Kình, bận bịu cho hộ tống bọn hắn đô hoa giải thích, là trong nhà trưởng bối linh thú, đến hộ tống chúng ta. Trưởng bối? Hỏi thăm cũng tìm hiểu đội tàu đám người lai lịch thân phận sau, đô hoa như có điều suy nghĩ, hắn liền theo Viện gia đội tàu, một mực đem bọn hắn đưa ra thông đạo, đồng thời đưa lên một mai mang theo viện chủ khí cơ ngọc phù, mấy tiếng sau trở về. Sau đó đi tìm Tô đại sư hồi bẩm đưa người rời đi tình huống. Luyện Đan bên trong viện xốc thở dài một hơi. Lần nữa cho khoảng cách trở nên cực kỳ xa xôi cự kình hạ ở trên biển một đường bảo hộ Việt Gia mấy người chỉ lệnh. Đương nhiên, chờ hộ tống Việt Gia người sau khi lên bờ. Cự kình tại trên lục địa hội chiến lực giảm đi, viện xốc liền để cự kình ở bên trong biên cân thận ẩn tàng, chờ hắn qua khứ lại tiến hành ăn bài, dù sao hắn ngày mai sẽ phải đi qua. Chương 273, nhị giai đỉnh phòng. Người nhà đi nội hải, chính hướng Hải Châu phương hướng mà đi. Trên đường có cự kình cùng nhiều vị trúc cơ tu sĩ tại, Viện Sóc cũng có thể thông qua cùng cự kình ở giữa khế ước thăm dò đến một điểm tình huống, thế là tâm lý an tâm, không còn phân tâm sau, hắn luyện chế đan dự hiệu suất tăng nhiều. Trước đó hỏa diễm y lực để thằng, luyện đan hiệu suất sau khi tăng lên, hắn có thể làm cho mình cam đoan 69 cái khoảng cực phẩm ngưng nguyên đan thành đan xuất. Bất quá, vì thời gian đang gấp, hắn hiện tại chỉ có thể vào một bước gấp xúc luyện đan bên trong một chút không tất yếu chỉnh tự, lập đi lặp lại đếm thử sau phát hiện, nhanh nhất có thể chừng 5 phút thành đan. Bất quá cực phẩm xuất một mực tại chừng phân nửa ba động. Nhưng đây cũng là có thể tiến một bước hoàn thiện. Viên Sóc nghĩ nghĩ, đem một chút nhị giai đàn phương đi lại, đặc biệt là trong đó lại có một phần không chọn vẹn chúc cơ đàn phối phương. Nói không chọn vẹn là bởi vì phần này chúc cơ đàn đàn phương không có cụ thể thủ pháp luân chế, có phối phương tỉ lệ, nhưng không có vào liệu thứ tự cùng kết đàn thủ pháp, có thể nói, không chọn vẹn đến có chút quá mức. Bất quá, đối với Viên Sóc đến nói, có nguyên liệu phối phương cũng là một chuyện tốt, chí ít hắn có thể sớm chậm rãi thu thập, hoặc là, thu thập nguyên liệu hạt giống. Viên Sóc nghe được Ngự Thú Tông có thể cho hắn xứng một tòa tam giai linh phòng về sau, trong lòng liền nghĩ khá hơn một chút dự định chỉ cần chuyện này không giả hắn liền chuẩn bị trường kỳ đốn chú. Có địa bàn, có hàn giống, có đường dây tiêu thụ, với ta mà nói còn kém không nhiều hoàn mỹ. Viên Sóc điều chỉnh một cái trạng thái, lần nữa kích hoạt lên luyện đan kỹ nghệ nhị giai từ đầu. Sau khi nhập môn lạ tinh thông, đồng dạng càng là đằng sau từ đầu đốn nộ thời gian cũng càng dài. Viên Sóc nếu như không phải duy nhất một lần thu hoạch được đại lượng nhị giai đan phương, hắn cũng không nỡ hiện tại mở ra. Đốn nộ bắt đầu, linh quang lấp loé. Viên Sóc trước cường hóa hiểu một lần nguyên nguyên đan, sau đó đem mà khắc nhị giai đan phương mơ hồ qua một lần. Cuối cùng thời gian toàn bộ dùng để lĩnh hội chước cơ đan đan phương. Đại khái nửa phút khoảng, đốn lộ kết thúc. Viên Sóc phát hiện hắn đối với nhị giai luyện đan có tiến một bước lý giải. Loại này lý giải là chỉnh thể bên trên. Lại nhìn những cái kia chưa luyện chế qua nhị giai đan phương, hắn tựa như là một cái công tác 30 năm đâu biết, đối với mình tay nghề đạt đến cực kỳ tỉnh thông tình trạng. Cho dù có món nan mới, cũng hơi tiếp xúc dưới, liền có thể sao chép cái mới thành. Luyện nhiều một chút, liền có thể đạt đến 8 chín thành. Viên Sóc thừa dịp cảm ngộ còn tại trong lòng xoay quanh, lập tức lần nữa luyện đan, sau khi hoàn thành, hắn phát giác được mình luyện đan một điểm vấn đề. Trước kia, hắn làm mơ hồ có điểm có chịu, lại phát hiện không được nguyên nhân. Viên Sock đem vừa luyện thành 9 cái cực phẩm một cái thượng phẩm ngưng nguyên đan tất khí. Nhìn về phía Dan Lô, hắn các loại không vừa mắt đứng lên. Truyền hỏa tính quá kém, dung lượng thể tích quá nhỏ. Không gián đoạn luyện đan dẫn đến khắc họa liên quan trận văn có chút ít vấn đề, cần thường xuyên luân dưỡng. Lại lấy ra một cái khác dự bị. Cái này Dan Lô càng kém, dùng để luyện chế Dan Lô vật liệu chỉ có nhị giai hạ phẩm a. Hắn hiện tại chân hỏa cường độ lên cao, luyện chế số lần nhiều, nhưng chỉ là nhị giai Dan Lô, cũng đã theo không kịp hắn luyện đan kỹ thuật. Nghĩ nghĩ, Viên Sóc cho Bạch Thâm viện chủ phát tin tức. Có tam giai đan lô sao? Hoặc là nhị giai cực phẩm cũng được, ta trước kia đan lô hỏng, hiện tại dùng là nhị giai, lại muốn hỏng. Hắn ăn ngay nói thật, chỉ là không nói trước kia hỏng là nhất giai đan lô. Nghĩ đến vị kia Bạch Thâm viện chủ lão phóng, Viên Sóc cũng không muốn quá nợ nhân tình, thế là lại bổ một đầu tin tức. Mua đan lô linh thạch từ ta xuất. Phát xong tin tức, một hồi lâu mới thu được xác định trả lời chắc chắn cùng chi tiết hỏi thăm, Viên Sóc mới đưa đối với đan lô yêu cầu chi tiết lại nói một chút. Sau đó, tiếp tục luyện đan. Nhị giai đan lô còn chưa xong đẹp, nhưng cẩn thận một chút luyện chế là được rồi. Viện Sóc dùng hai cái đan lô cùng một chỗ luyện đan, bỏ ra không sai biệt lắm một cách rõ, liền đem trước đó còn lại 48 phần ngưng nguyên đan dược tài liệu liệu luyện chế hoàn thành. Có mới sau khi tăng lên, cực phẩm xuất đang tăng nhanh luyện chế bên trong không có giảm xuống. Lần nữa thu hoạch 384 cái cực phẩm, 96 cái thượng phẩm. Đem thượng phẩm ngưng nguyên đan tiếp cận mấy cái trước đó luyện chế, gọn gọp 100 cái một hộp phóng tới một bên, nhìn cực phẩm ngưng nguyên đan viện Sóc trầm tư một hồi. Cho lúc trước Bạch Thâm 50 cái đi tiêu thụ, hiện tại lại tăng lên mấy trăm cái. Hắn trước một nguồn khó chịu 20 cái, cũng cho An Thành Vũ 10 cái. Liên tính như thế, Hắn còn thừa lại tròn vẹn 700 cái khoảng. Mặt khác, hắn còn có 300 phần ngưng nguyên đan dược tài liệu liệu chưa lựa chế, nhìn ra còn có thể thu hoạch hơn 1000 cái cực phẩm ngưng nguyên đan. Bán cực phẩm ngưng nguyên đan đương nhiên so bán hơn phẩm có lợi, nhưng hắn đến vẫn là đến bạo trì nhất định khắt chế. Mấy trăm ngàn linh thạch đối với một vị kim đan đến nói cũng không tính cái gì, nhưng nếu như mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn linh thạch đâu. Viên Sóc vốn là rất muốn tại Đông Hải vực trước khi đi đại lượng phá giá một đợt, nhưng cân nhắc đến vấn đề này, hắn quyết định hơi khắt chế một điểm. Hắn phân ra 100 cái lần trước luyện chế cực phẩm ngưng nguyên đan. Cùng cái kia một hộp trăm viên thượng phẩm ngưng nguyên đan phóng tới cùng một chỗ, dự định nhìn thấy Bạch Thâm thì cho hắn. Thượng phẩm ngưng nguyên đan một bình năm hạt, ta đứng yên giá thị trường 5000, tương đương với một hạt 1000 linh thạch. Bất quá, nói xong nửa giá bán sỉ, liền một hạt 500 linh thạch. Thượng phẩm ngưng nguyên đan một bình ta định giá thị trường là 600, 120 linh thạch một hạt, bán sỉ giá 60 linh thạch một hạt, các 100 hạt mới 5 vạn 6000 linh thạch. Cùng trước đó thu được linh thạch tăng theo cấp số cộng, cũng liền thu hoạch chừng 10 vạn linh thạch. Viện Sóc quyết định tạm thời cứ như vậy đi. Về phần về sau hợp tác giao dịch, phải đợi hắn ổn hai ngày, không thể một ngày kiếm lợi 10 vạn dạng này. Dù sao hắn đây coi như là thuận lợi nhượn lời dòng. Một ngày 10 vạn, một tháng liền 300 vạn, chưa ổn định. Ta nhiều nhất ra lại bán 1200 cái ngưng nguyên đan, với lại đạt được một tuần hoặc là kéo nửa tháng một tháng dạng này. Viện Sóc tính toán một chút bạch thâm cho 300 phần ngưng nguyên đan được tài liệu liệu sau dạng này dự định. Lại liếc nhìn luyện đan độ thuần thủ. Viện Sóc không có lãng phí thời gian, tiếp tục xong khai luyện đan. Luyện đan, nhị giai đỉnh phong, 12881 20000. Bảo trì 8 thành tự phẩm suất. Dùng thời gian nhanh nhất. Xong đan lô. Luyện luyện luyện. Lại hơn 2 canh giờ đi qua. Viện xốc tiêu hao 100 phần ngưng nguyên đan dược tài liệu liệu, thu hoạch 1000 cái ngưng nguyên đan, mà luyện đan kỹ nghệ độ thuần thục đã sớm nhị giai soát đầy lâu này. Hắn chỉ là muốn lưu cái số nguyên vật liệu. Tiên núi quét mắt đan lô bên trên tổn hại, lại luyện xuống dưới, lò luyện đan này thật muốn phát nổ. Luyện đan, nhị giai đỉnh phong, 20000, 20000. Độ thuần thục mát chỉ số về sau, tay nghề loại sẽ không tự động tấn cấp đến tiếp theo giai, mà là cần hắn chí ít hoàn thành một lần tiếp theo giai linh đan thành công. Trước mắt luyện đan kỹ nghệ cùng hắn chế phù kỹ nghệ đồng dạng. Cấm ở nhị giai đỉnh phong mắt chỉ số đều chỉ cần hoàn thành một lần tam giai luyện chế thành công liền có thể tiếp tục để thăng. Phu Lục Phương Diện là hắn không có tam giai truyền thừa, liền tính muốn thông qua vẽ huyết phù đến thẻ bở UG đột phá tam giai kỹ nghệ, cũng không biết như thế nào vẽ. Phương Diện luyện đan ngược lại mạnh hơn nhiều. Thế mà ở chỗ này thu hoạch được tam giai đan phương. Đương nhiên, hiện tại hắn còn kém tam giai đan lô cùng tam giai linh đan tài liệu luyện chế. Hai cái này, hắn cũng chỉ có thể thử tại Bạch viện chủ trên thân nổ. Hoàn thành mây canh giờ luyện đan về sau, viện xốc không tiếp tục tiếp tục luyện chế, mà là bắt đầu nuốt vào cực phẩm ngưng nguyên đan soát tu vi trị. Mặc kệ tiếp xuống sẽ như thế nào. Mình tu vi cao một chút tổng sẽ không sai. Lại là mấy canh giờ đi qua. Viên Sóc nhìn mình suất đẩy chốc cơ trung kỳ tu vi tiến độ, thành vụ còn thiếu một chút, hắn thuận tiện đem đột phá tỷ lệ đều vận chuyển công pháp suất đẩy. Hiện tại, muốn hay không tấn cấp chốc cơ hậu kỳ đâu? Không đợi Viên Sóc làm ra quyết định, Bạch Thâm liên hệ hắn, nói là đan lô lấy được, lập tức cho hắn đưa tới, đồng thời, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ xuất phát. Viên Sóc nhìn thoáng qua sắc trời. Trời tối. Không tệ. Suất hành đoạn thời gian chọn đến phi thường hoàn mỹ. Chương 274, ẩn chứa thiên địa chí lý. Viên Sóc bỏ ra 8 vạn linh thạch Đem Bạch Thâm cho hắn chọn lựa một kiện nhị giai cực phẩm đan lô, một kiện tam giai hạ phẩm đan lô toàn bộ giá mua. Nhị giai cực phẩm đan lô 1 vạn linh thạch. Tam giai hạ phẩm đan lô 7 vạn linh thạch. Còn lại lại tốn 2 vạn linh thạch để Bạch Thâm cho hắn làm một chút tam giai tiểu bội kim đan vật liệu, hắn nói mới đan lô tới tay cần khai lò vận dưỡng. Nói bừa vài câu, cùng giai dự tính nội tung có trợ giúp vận dưỡng đan lô cái gì? Dù sao người có nghề sự tình, có chút độc môn phối phương không phải rất bình thường sao? Việc shop coi như là cùng bằng hữu tội lỗi. Dù sao hắn giao linh thạch, có cái không có trở ngại lý do là được rồi. Thu hồi tới tay Đan lô, tam giai linh dược Viên Sóc cũng không kịp hiện tại đến thử Tam giai Đan phương Lửa Đan, bình tĩnh đạp vào Bạch Thâm lấy ra Vân Huyền. Tốc độ cực nhanh hướng thông đạo phương hướng bay đi. Khá là đáng tiếc lạ, Đỗ Hoa trưởng quý không cùng đến. Hải Phong đạo cách hải vực chỗ lối đi, không đến 1000 dặm, ở trên biển tại Kim Đan tu sĩ cho mắt, đây điểm khoảng cách liền cùng cửa nhà phụ cận. Kim Đan tu sĩ phi hành pháp bảo tốc độ cũng tốc độ siêu âm. Bất quá chừng 10 phút đồng hồ, đã đến ngoài thông đạo, có Kim Đan hải tộc xuất hiện, Viên Sóc cảnh giác. Bất quá, vượt quá Viên Sóc dự kiến là, Kim Đan hải tộc đối với hắn thái độ phi thường khách khí hữu lễ, để hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Đương nhiên, người khác thái độ tốt hắn cũng sẽ không quá lạnh lẽo cứng rắn, bình thản đáp lại vài câu. Lúc này, cách thông đạo đại khái ngoài trăm dặm tựa hồ xuất hiện không nhỏ động tĩnh. Kim Đan hải tộc muốn đuổi đi qua. Bạch Thâm nhưng là trước hỏi tham viện Sóc ý tứ, "Tô huynh, ngươi xem chúng ta là, rời đi trước a." Viện Sóc liếc nhìn có động tĩnh phương hướng, trong lòng có chút hoài nghi, Thạch Vạn Lý làm sao vẫn còn? Trước đó đối phương lên đạo sau hắn liền đi bán tin báo, còn tưởng rằng sẽ bị Bạch Thâm bọn hắn bắt lấy. Chỉ bất quá, hắn cùng Thạch Vạn Lý giữa, hắn cứu đối phương không chỉ một lần. Hiện tại còn đem đối phương Tôn Nhi che chở đưa tiễn, lại không nợ đối phương Cho nên, Viên Sóc không có ý định lẫn vào cái gì. Giữ lại cái này có được hắn bạn con người, nói không chừng tương lai có tác dụng gì, liền tính chết thật, Viên Sóc ngẫm lại cũng cảm giác không có gì tốt thương tâm. Dù sao đây người cũng không phải hắn người thân. Giao tình có chút, nhưng hắn cũng còn phải đủ nhiều. Đi thôi, ta còn phải tìm địa phương ẩn dưỡng một cái mới đã lâu, một ngày không luyện đan cũng cảm giác toàn thân khó chịu. Tô huynh đang đạo chỉ thành, để cho người ta khâm phục. Bạch Thâm đối với cái này phi thường lý giải, cũng không tiếp tục để ý ngoài trong rặng phát sinh sự tình, mang theo Viên Sóc liền rựa vào tới gần tông đạo, tọa trấn hải tộc cung kính tàn ra. Viên Sóc trước khi đi, ngừng tạm, cười nói: "Chuyến đi này chẳng biết lúc nào trở về, một điểm quê quán nước biển, an ủi ta cảm giác nhớ nhà." Nói lấy, hắn thân niệm hướng cách đó không xa một triều, một đoàn nước biển rơi vào trên tay hắn. Hắn lấy một cái túi đại linh thú, đem đây đoàn nước biển thu nhập trong đó. Bạch Thâm đối với cái này cảm khái từ sâu, "Tô đại sư làm người trọng tình a. Đi thôi." Viên Sóc thu một chút xíu hải vực, phát hiện không có biện pháp đem toàn bộ mang đi, cũng không có gì tiếc nuối, liền để hắn hải vực dừng lại tại ngoài thông đạo. Hắn phát hiện áp xúc sau hải vực, tựa hồ có chút không đồng dạng. Bất quá không có thời gian lại nghiên cứu. Hắn cùng Bạch Thâm cùng một chỗ, bước vào thông đạo. Phản phất là một chỗ dưới biển thông đạo đồng dạng, phía trên không nhìn thấy bầu trời, phía dưới nước biển cũng rất được không cảm ứng được tự hạn, có một loại thăm viên cùng bố. Viên Sóc phát hiện Bạch Thâm vân truyền rơi xuống, tiếp xúc đến mặt biển chạy. Không có ở không trung phi hành. Tựa hồ phát giác được Tô đại sư nghi hoặc ánh mắt, Bạch Thâm giải thích một chút, thông đạo nơi này không phải là không thể phi hành, chỉ là phi hành dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Viên Sóc trong lòng hơi động, cái kia có thể lặn biển sao? Bạch Thâm đối với Tô đại sư nhạy cảm rất là tán thưởng, cười nói, chỉ có thể bảo trì cách mặt biển gần vừa đủ vị trí, lặn xuống quá sâu cũng dễ dàng xảy ra chuyện, viễn sóc minh bạch, quá cao không được, quá sâu cũng không được. Cho nên, lối đi này phạm vi không lớn, chỉ là tại phong bạo bình chướng bên trong, mở một cái đường hầm mà tôi, đây đường hầm một năm chỉ có thể mở ra hai lần. Viễn sóc còn cảm giác được đây đường hầm một cái khác chút chỗ khác thường. Thì như, bọn hắn tiên vào trước, hẳn là có thuyền biện tiên vào, nhưng bọn hắn sau khi tiến vào, không nhìn thấy phía trước thuyền biện tồn tại. Với lại, hắn thần niệm cảm ứng cũng nhận cực lớn hạn chế. Bất quá, hắn huyền hình ngụy trang không có chịu ảnh hưởng, nhưng ở trong đường hầm, hắn rất xác định nếu như chính mình ẩn thoát ra hiện khó mà đoán trước kết quả. Không gian. Viện Sóc mơ hồ cảm ứng được cùng không gian liên quan lực lượng tồn tại. Đương nhiên, liền xem như lấy hắn tam giai thuần nhiệm, đối với mấy cái này không gian liên quan lực lượng, cũng vẻn vẹn có chút cảm ứng, muốn tìm hiểu lý giải luôn cảm giác kém một chút cái gì. Viện Sóc cố gắng ghi lại trước mắt cảm giác. Trong chốc lát, liền thấy phía trước lối ra đến. Trong lòng quanh quẩn một loại thời gian cùng không gian không cân đối dị dạng cảm giác, Viện Sóc tại ra thông đạo về sau, nhìn thấy dưới bóng đêm mới một mảnh hải dương thiên địa. Luôn có tại một thế giới khác dị dạng. Một hồi lâu, loại kia dị dạng cảm giác mới dần đi, thiên địa phảng phất khôi phục bình thường thất cô lỗi, để Bạch huynh ngươi đợi lâu. Viên Sóc lấy lại tinh thần, nhìn thấy Bạch Thâm điều khiển vận truyền, rời đi thông đạo, dừng lại lấy cách thông đạo không xa vị trí, không có di động mà là kiên nhẫn chờ hắn hoàn hồn. Không tính lâu, Tô huynh độ tính thật cao. Ách, Bạch huynh nghĩ là, Tô huynh đây là lần đầu tiên xuất nhập mảnh này trên biển thông đạo a. Bình thường chỉ có lần đầu tiên xuất nhập mới có một loại nào đó khác biệt cảm giác. Bạch Thâm nghĩ nghĩ, nói ra mình trong cảm giác một cái tử. Viên Sóc kinh ngạc hỏi, "Đúng? Bạch huynh cũng từng có." Bạch Thâm lắc đầu, Vay đầu nhìn về phía trên mặt biển bình tĩnh phản phất chỉ là một cái trong nước thông đạo đường hầm. Ánh mắt lộ ra mấy phần cảm thán. Mạnh này trên biển bình thường, nghe nói là thượng cổ thì đột nhiên xuất hiện, đem thiên hạ lục hải chia cắt ra đến, tạo thành độc lập một mạnh tương vực. Nghe nói, ẩn chứa trong đó thiên địa chí lý, nếu là lộ ra, có thể trở thành chủ nhân hải vực. Nhiều năm trước cái tin đồn này truyền khắp thiên hạ thì có vô số đại năng tràn vào lĩnh hội, kết quả, kết quả thế nào? Viên Sóc là thật có nhiều tò mò rồi. Bạch Thâm thở dài nói, kết quả, ngoại trừ lĩnh hội đến cận mấy vị bên ngoài, lĩnh hội đến sâu hơn, toàn bộ mất tích không biết tung tích. Đến nay còn nghe đồn nói, những ngày mất tích đại năng là tao ngộ đại cơ duyên. Nhưng là, các phương các đại năng cũng bình tĩnh lại. Nói chung, không phải thọ nguyên ẩn, sẽ không lại thâm nhập trong đó tìm hiểu. Viên Sóc có chút may mắn mình vừa rồi không có tìm hiểu ra cái gì Minh Đường đến. Đã như vậy, Bạch huynh, chúng ta tìm linh khí rồi rảo địa phương, thuận tiện ta tiếp xuống Huyền Lô Luyến Đan. Hảo hảo. Tô Minh xin chờ một chút. Bạch Thâm thấy Tô đại sư đối với đại cơ duyên loại hình thuyết pháp bình tĩnh như vậy, cũng thật sâu độ phục đối phương tâm cảnh. Phải biết, hắn năm đó cũng là chờ mâm qua mình có phải hay không là đại khí vận người, thiên mệnh chỉ tử, tiến vào thông đạo liền ngộ được thiên địa chí lý. Một bước lên trời. Chương 275, không có tiền, nạp đỏ tiền hệ ở không được a. Một lúc lâu sau, một toàn đội hải đại hải đảo bên trên. Nhị giai hạ phẩm linh mạch, nhưng tại đặc chế tụ linh trận bố trí, miễn cưỡng đạt đến nhị giai thượng phẩm linh khí nồng độ. Trong động phủ tích lũy đại lượng xương mù dày đặc một dạng linh khí. Nơi này hoàn cảnh viện sóc coi như hài lòng. Nơi này là Bạch Thâm cho hắn tìm lâm thời động phủ, bọn hắn đến ở chỗ này chờ đợi ngự thú tông vị tiên nguyên anh trưởng lao chạy đến, Bạch Thâm đã đem định vị phát ra. Theo Bạch Thâm lại nói, ngắn nhất 3 năm ngày, dài nhất 1 tháng, trưởng lão liền có thể chạy đến. Đã còn có 3 năm ngày, liền phải tranh thủ thời gian. Viện Sóc tại trên đường đã đem mình thu được tối đại linh thú bên trong hải vực nước đổ vào nội hải. Trước mắt hải vực thủy đang tại cách hắn khoảng 10 dặm, không ngừng hấp thu không biết năng lượng chuẩn thành. Đã có một binh phương. Đồng thời, Viện Sóc cũng có thể cảm ứng được trước mắt đang tại Đông Hải vực thông đạo bên cạnh cái kia phiên khống chế hải vực tồn tại. Không phải hắn không muốn tản ra sau lại một lần nữa ngưng tụ, mà là, hắn ở mảnh này khống chế trong hải vực, chữa một chút linh dịch cùng linh tính chỉ thủy bất thâm một mực đi theo bên cạnh hắn, hắn căn bản không có cơ hội đem linh khí ba động rõ ràng linh dịch thu hồi đèn, lúc đầu dự định đem hải vực toàn bộ đóng gói mang đi. Toàn bộ hải vực đóng gói đứng lên, linh dịch ba động có thể bị phong tỏa ở trong đó. Nhưng để hắn thất vọng là, tựa hồ bình thường nơi đó có cái gì lực hút đồng dạng, để hắn hải vực tại ở gần về sau, áp xúc về sau, liền kẹt tại chỗ ấy, còn tại không ngừng áp xúc. Không biết sẽ phát sinh tình huống như thế nào. Việc sóc tại tạn mất một lần nữa ngưng tụ cùng chờ đợi xem giữa. Bởi vì thành công thu lấy một điểm hải vực chi thủy, hải vực xuống cái thằng nhóc, một phần thành hai. Hắn quyết định chờ đợi xem. Thực sự không được, liên tử bọn kia một mực đang bị động ngưng tụ linh dịch, dù sao cũng không có hắn chủ động ngưng tụ hiệu suất cao. Trước mắt chỉ có đại khái tầm 10 khối linh thạch trung phẩm lượng. Hải vực đều có thể sinh thăng nhóc, trên đời này không có cái gì không có khả năng sự tình, ta nhất định có thể luyện thành tam giai linh đan. Viện Sóc thuận miệng cho mình khất lệ, lấy ra hai cái mới đan lô, bắt đầu luyện hóa nhật chủ. Nhị giai cực phẩm đan lô cực kỳ dễ dàng luyện hóa, hắn cũng liền đánh lên thần niệm là vấn, pháp lực một đưa vào, tự nhiên mà vậy liền luyện hóa. Luyện hóa sau đan lô, theo viện Sóc tâm ý phóng đại sau rơi xuống luyện đan thất hỏa nhãn bên trên. Thể tích không nhỏ, là hắn yêu cầu đại dung lượng dan lô. Owen, Viện Xốc kích hoạt hỏa nhãn, bắt đầu ấm lô. Bạch Thâm lựa chọn chỗ linh mạch này đồng dạng Hải Đạo Đạp chân, tự nhiên là vì nơi này đáy biển núi lửa bảy trận sau dẫn ra điệu diễm hỏa nhãn. Hắn biết luyện đan sư đồng dạng có được chính mình hỏa diễm trị lực, nhưng đặc thù hỏa hành hoàn cảnh tóm lại là có thể đối với đan sư hỏa diễm trị lực có chỗ tăng thêm giá trị. Hắn nhớ không sai. Viện Xốc cũng cảm thấy, hắn lần nữa lấy đan điền pháp lực chuyển hóa chúc cơ chân hỏa, uy lực tăng thêm một bước, lại thêm điệu diễm hỏa nhãn giá trị. Viện Xốc lúc đầu không có ý định lập tức sử dụng tam giai dan lô, cũng quyết định thử nhìn một chút. Bất quá, đang sử dụng Tam giai hạ phẩm chức lò luyện đan, Viện Sóc chuẩn bị trước tấn cấp một cái. Luyện chế Tam giai đan dược cần uy lực càng lớn hòa diễm, không phải luyện chế thời gian sẽ kéo đến dài. Hắn không có quá nhiều thời gian. Tu vi càng cao, hắn tự thân thi triển chân hỏa uy lực cũng liền càng cao. Cho nên, hắn dự định tấn cấp. Lâm thời động phủ hoàn cảnh, tính bí mật rất tốt, Bạch Thâm liền tính vị Viện Sóc cát toàn, cũng không có nhất định phải cùng hắn ở cùng một tòa động phủ. Giữa các tu sĩ, từ trước đến nay so sánh hiểu khoảng cách cảm giác. Ngoại trừ đối với mình già văn bố, cho nên, Bạch Thâm ngay tại cách Viện Sóc hơn 10 dặm bên ngoài một tòa khất trong động phủ vào ở. Vị trí này không tính xa, để hắn có thể tại phát giác được động tĩnh thì kịp thời đưa đến, lại có thể tại động phủ pháp trận bao phủ xuống, sẽ không bởi vì thần niệm vô tình hay cố ý ngoại phóng dẫn đến giọ sét đến người khác tư hận cùng tu hành tình huống. Đây khoảng cách an toàn là Viện Sóc cùng Bạch Thâm đều hài lòng. Viện Sóc thấy bên trong một chút bảng, lại nhìn Thanh Vũ. Thanh Vũ ly nhị giai trung phẩm tu vi viên mãn còn kém 20 phần trăm khoảng, tựa hồ là trước đó nuốt côn trùng năng lượng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Viện Sóc nghĩ nghĩ, vẫn là lại cho Thanh Vũ cho ăn 10 cái cực phẩm ngưng nguyên đan. Thanh Vũ luyện hóa ngưng nguyên đan tốc độ không bằng hắn. Lúc trước hắn không ngừng phục đan, hết thảy nuốt gần 250 cái cực phẩm ngưng nguyên đan, mới đưa tu vi thoát đến chốc cơ trung kỳ mát chỉ số. Nhưng Thanh Vũ liền tính tại hắn luyện đan thì một mực luyện hóa ngưng nguyên đan, cũng chỉ tiêu hóa hơn 100 cái khoảng. Viên sóc trước thuận tay đấm lô, sau đó bắt đầu trợ giúp Thanh Vũ luyện hóa ngưng nguyên đan, như vậy, Thanh Vũ luyện hóa hiệu suất liền tăng lên mấy lần. 10 cái, 20 cái, 40 cái sau, Thanh Vũ tu vi thành tiến độ đấy. Viên sóc nhìn lướt qua trong động phủ linh khí nồng độ Sau đó đem trên người mình toàn bộ linh thạch lấy ra, có trung phẩm cũng có hạ phẩm, tính lên đến đại khái còn có giá trị 30 vạn hạ phẩm khoảng linh thạch. Tiếp trước Nguyệt Quang tộc thói quen, để hắn đối với dễ dàng kiếm lợi linh thạch không có quá nhiều không bỏ. Kiếm tiền không phải liền là dùng để tiêu xài sao? Cũng không phải không kiếm được. Tăng cấp. Viên Sock ôm lấy Thanh Vũ, tại đột phá tỉ lệ 100% bên dưới, bắt đầu đột phá tân cấp. Linh căn sau khi tăng lên hắn, đột phá tựa hồ không có nửa điểm bình cảnh, giữa thiên địa linh khí phi thường nô nước tấp ngập tuôn hướng hắn, liên tục không ngừng. Nếu như không phải hắn muốn tấn cấp tốc độ càng nhanh một chút, Thực sự cũng không cần tiêu hao bao nhiêu linh thạch. Bất quá, linh thạch cùng linh khí nồng độ hoàn cảnh tồn tại, có thể cho hắn tại đột phá về sau, càng nhanh áp xúc ngưng luyện tốt pháp lực. Tiết kiệm được những người khác cần trì ít chừng 1 tháng cùng củng cố thời gian. Dùng linh thạch đối thời gian. Đây là việc sóc luôn luôn vui với làm sự tỉnh. Đột phá đến chúc cơ hậu kỳ sau. Viện sóc thấy bên trong một chút mình bạn cùng Thanh Vũ bản con. Tu vi 0001, chúc cơ hậu kỳ. Khí huyết 72000 72000 pháp lực, 72000 72000. Thu nhận 8200 8200 năng lượng, 01500. Khí huyết cùng pháp lực đề thăng, để hắn có một loại mình có thể một bản tay trụ chết bạch thơm ảo giác. Bình tĩnh, cho đến trước mắt, Bạch viện chủ cũng không có đắc tội ta, tương phản, ngoại trừ kia tỷ lệ ta chủ động nhượng bộ bên ngoài, hắn đây người tổng thể mà nói không có vấn đề lớn. Viên Sóc cố gắng thu liễm khí cơ, không có một thử thân thủ ý nghĩ. Người tu tiên, có sức tự vệ là nhất định phải. Nhưng thật không có tất yếu luôn luôn chêm chêm rét rét. Vừa truyền động ý nghĩ, hắn sau khi tân cấp khí huyết bạo tăng lệ khí một chút xíu áp chế xuống, cảm xúc khôi phục bình hạn. May mắn ta thần niệm cường đại, mới có thể ngăn chặn khí huyết bùng lên cùng tu vi nhanh chóng đề thăng. Thế nội tất cả lực lượng tại hắn áp chế cùng vận chuyển bên trong, một chút xíu bình phục, hắn có thể cảm giác được, hắn vừa tấn cấp thì khí thế đó tiết ra ngoài trạng thái đã biến mất. Thần hồn tầng thứ cách lần nữa tấn cấp, tựa hồ cũng không xa. Viên Sóc quan sát bên trong bản thân bảng, nhìn hơn 8000 tuần niệm chỉ số, mơ hồ có một loại cảm ứng giác, chờ tăng trưởng đến 1 vạn điểm sẽ có chất biến hóa, lại tấn cấp một vòng. Viên Sóc có chút ý động. Đáng tiếc, hắn nhìn thấy trong động phủ linh khí trở nên nông cạn, chính hắn chuẩn bị linh thạch chỉ còn lại có hơn 1 vạn hạ phẩm linh thạch khoáng. Khóe miệng giật một cái. Không có tiền, nạp tiền không được a. Tu hành thật phí linh thạch. Chương 276, như vậy quyền làm gì? Bất quá, không thể đột phá tấn cấp, nhưng cũng là trước tiên có thể xoát đẩy chút cơ hậu kỳ tu vi trị. Thế là, Viện Sóc tiếp tục đập tự phẩm ngưng nguyên đan, dập đầu 350 cái khoảng. Một mai ra tang không, ba tu vi tỉ lệ phần trăm, so chúc cơ trung kỳ thì lại rơi mất không. Một khoảng, lại đem tu vi xoát đẩy, vận chuyển công pháp, lập đi lặp lại rèn luyện, trời hơi sáng thì hắn ngay tại từ Đông Hải vực đi ra sáng ngày thứ hai, để cho mình lần nữa có được có thể đột phá tấn cấp trạng thái. Đáng tiếc, không có linh thạch. Trong động phủ linh khí tại trong vài canh giờ khôi phục một điểm, nhưng không coi là nhiều. Luyện Đan không ảnh hưởng. Có thể nghĩ muốn đột phá trúc cơ lại viên mãn, còn kém chỉ ít mấy trăm ngàn hạ phẩm linh thạch lượng a. Hoặc là thời gian sử dụng ở giữa đi trông chất, chỉ ít mấy tháng hoặc là nửa năm. Hắn có thể đợi không được. Nên Luyện Đan, viên sóc trước luyện 10 lần Thái cực, cảm giác đối với thể chất tăng vọt sau thân thể khôi phục công chế về sau, đem tam giai hạ phẩm đan lô cho luyện hóa. Viên sóc phân biệt dùng hai cái đan lô luyện chế ngưng nguyên đan thử một chút tay. Nhị giai cực phẩm đan lô dùng tốt. Tam giai hạ phẩm đan lô cũng có thể khống chế tùy tâm. Với lại có thể cho hắn không còn áp chế hỏa diễm ý lực, đạt đến càng nhanh luyện chế hiệu quả. Lấy ta hiện tại tu vi cùng thân nghiệm, sử dụng tam giai hạ phẩm đan lô, giống như không có nửa điểm chắc chắn chế, không phải nói, không thể vượt giai sử dụng sao? Đương nhiên, có thể hoàn mỹ khống chế đan lô đối với hắn luyện đan là có lợi. Viên Sóc lấy ra cái kia 10 phần lượng tiểu bồi kim đan tài liệu luyện chế, đây là hắn hoa 2 vạn linh thạch mua sắm, một phần liền xài 2000 linh thạch. Đương nhiên, Bạch Thâm giải thích qua, ở bên trong Lục Tông môn bên trong, tiểu bồi kim đan vật liệu không có đắt như vậy. Chỉ là Đông Hải vực bên kia, tam giai vật liệu yếm ít, hắn lại muốn được gấp. Cho nên Liên tính Bạch Thâm giá gốc chuyển nhượng cho hắn, cũng cần 2000 linh thạch một phần. Mà liên đây một phần, con chỉ có thể luyện chế 1 mai linh đan. Tam giai tầng thứ linh vực cùng linh đan, giá trị cùng nhị giai linh vực linh đan so sánh, không hề chỉ là gấp 10 lần giá trị để tăng. Nhất giai nhị giai coi như tu hành nhập môn tầng thứ, nhưng tam giai đã có thể xưng là chân nhân. Mà đạt đến tam giai tầng thứ linh vực, liên tính tiểu đồi kim đan luật chế, chỉ cần chủ dược đạt đến tam giai, nhưng linh vực muốn đạt tới tam giai ít nhất phải đã ngoài 5 năm. 5 năm chỉ là một cái cơ sở, cũng không phải là nói, linh vực dài đến 5 năm liền nhất định có thể trở thành tam giai linh dược. Tam giai linh dược cũng được xưng là linh vật. Viên sóc mở ra hộp thuốc, cảm nhận được trong hộp tam giai linh vật loại kia nồng đậm linh tính, lần nữa nhanh chóng đem có thể phong tỏa dược tính hộp đóng lại. Khí sâu, một tia linh vật khí tức, để hắn đều có một loại tu vi tăng lên một điểm cảm giác. Không cần nhìn bảng, hắn cũng rõ ràng đây tia linh vật khí tức có thể đối với tu vi tạo thành tăng lên. Hắn lại có không? Không một trình độ. Nhưng đây mới chỉ là một tia phát ra dược tính thôi. Nếu là nuốt xuống trong hộp tam giai linh vật, ta chí ít có thể đem tu vi để thằng 30 năm 10 điểm tỷ lệ phần trăm. Bất quá Ta đã có cực phẩm ngưng nguyên đan. Viện Shock bình tĩnh lại, hắn minh tưởng một trận, điều chỉnh tốt trạng thái. Cũng tại trong đầu đem như thế nào luyện chế Tam giai Tiểu Bối Kim Đan diễn thử một lần. Sau đó, hắn mới ấm lô, mở lô, theo trên phương thuốc trình tự, đem một phần nhỏ Bối Kim Đan vật liệu, theo trình tự đầu nhập đan lô, thân niệm chú ý dung hợp. Điều chỉnh hỏa diễm kích cỡ. Chỉ có một lần chỉ luyện chế một mai phân lượng, cho nên dung luyện vật liệu một bước này tiến hành cực kỳ nhanh. Có thần niệm công chế, cũng tiến hành cực kỳ thuận lợi. Thang đến đạt đến một bước cuối cùng kết đan. Oen, cái đan trình tự hơi nhanh hơn một chút. Áp lực dẫn đến cái viên kia đã trở thành hư đan đan dược lập tức nổ tung lên. Tam giai đan lô đem bạo tạc áp lực tiếp nhận hơn phân nữa, còn lại một điểm trùng kích ra. Viên Sóc khí huyết hơi ba động một chút, lại bình phục. Áp lực không lớn. Tiếp tục. Viên Sóc trong đầu lại đem vừa rồi quá trình luyện đan phục bàn một cái, lần nữa tiếp tục luyện đan. Lần này, đang ngưng tụ hư đan quá trình bên trong ra một điểm nhỏ vấn đề. Dược lực tan ra, tạo thành phản phệ không lớn. Viên Sóc ngừng nghỉ một hồi, lại một lần nữa bàn một cái, tiếp tục mở lô luyện đan. Lần này mới bước đều thuận lợi hoàn thành. Một bước cuối cùng kết đan thì, đan khí có chút ba động, hắn lập tức đem toàn bộ thần niệm đem ngăn chặn. Cưỡng ép đem đan dược ngưng tụ ra. Cuối cùng thu hoạch xóa hạ phẩm tiểu bồi kim đan còn muốn kém hơn rất nhiều kém phẩm tiểu bồi kim đan. May mà hắn chỉ là vì thăng cấp kỹ nghệ cấp bậc, kém phẩm cùng phụ phẩm đều không ảnh hưởng tân cấp. Xem xét bảng, kỹ nghệ cấp bậc thuần lợi biến hóa thành tam giai hạ phẩm. Mới tam giai từ đầu xuất hiện. Viên sóc mỉm cười. Thành công. Lần 3 liền thành công, xem ra hắn luyện đan tiên phú còn rất khá. Luyện đan, tam giai hạ phẩm, 120.000. Tam giai kém phẩm tăng lên 1 điểm độ thuần túy. Hạ phẩm hẳn là 2 điểm, không nội, thử lại lần nữa ngưng nguyên đan còn có hay không để tăng độ thuần thục hiệu quả. Viên Sóc không có vội vã lại dùng tiểu bội kim đan vật liệu luyện đan, hắn dự định quét quét một cái luyện đan cấp bậc. Hắn còn thừa lại 198 phần ngưng nguyên đan dược tài liệu liệu. Viên Sóc thử dùng nhị giai cực phẩm đan lô, duy nhất một lần luyện chế 2 phần, 4 phần, 10 phần, 10 phần về sau, đan lô đến cực hạn, bản thân hắn không có. Cực phẩm ngưng nguyên đan suất đan suất đạt đến kinh người 9 thành rưỡi. Viên Sóc lại đổi tam giai hạ phẩm đan lô luyện chế. 10 phần, 20 phần, 30 phần, 30 phần tài liệu về sau, Đan lô cũng đạt tới một cái cực hạn, lại tăng thêm có thể sẽ ảnh hưởng thành đan phẩm chất. Viên Sóc đem còn lại ngưng nguyên đan dược tài liệu liệu dùng tam giai hạ phẩm đan lô lại luyện chế ra mấy vòng. Đem vật liệu tiêu hao sạch sẽ. Luyện chế xong, hắn mới xem xét độ thuần thục để thăng tình huống. Luyện đan, tam giai hạ phẩm, 19500 đến 20000. Viên Sóc nhìn thấy trước mắt độ thuần thục, vừa mừng vừa sợ, cách tam giai chu phẩm chỉ kém 500 độ thuần thục không đến. Điều này đại biểu nhị giai ngưng nguyên đan độ thuần thục chỉ là giảm phân nữa. Muốn tiếp tục sót đẩy, đáng tiếc hắn không có tài liệu. Vậy còn chờ gì? Hắn lập tức móc ra truyền âm phụ liên hệ Bạch Thâm. "Bạch huynh, xin hỏi ngươi còn có nhị giai hoặc tam giai tài liệu luyện đan sao?" Đồng thời, Viết Sóc cũng bắt đầu nghiên cứu, hắn chuyên chú luyện đan quá khứ mấy ngày, đang chờ đợi Bạch Thâm hồi phục đồng thời. Hắn cũng biết đến hắn tu luyện cùng luyện đan quá khứ bao lâu thời gian, 3-4 ngày. Viết Sóc trong lòng hơi run sợ. Điều này đại biểu hắn luyện chế tam giai đan dược thì một vòng không sai biệt lắm bỏ ra gần 1 ngày thời gian. Vì luyện chế ra tam giai đạn dược, ta là hãm lại tốc độ, truy cầu càng hoàn mỹ hơn điều chỉnh dược tính cân đối cùng dung hợp, trách thủ đem mỗi một bước làm đến tốt nhất cho nên mới bỏ ra gần một ngày thời gian chờ luyện chế thuần thục. Chỉ luyện chế một mai tam giai linh đan, đương nhiên không cần đến một ngày. Dù sao hắn hỏa diễm cường độ không thấp, thần niệm cực mạnh, pháp lực cũng vô cùng hùng hậu, đan lô cũng là dùng tam giai đan lô. Những này đều có thể để cao luyện đan hiệu suất. Viên Sóc Phục bản lại phân tích sau một lúc, tiến lòng, dù sao luyện đan một vòng liền tốn một ngày, với hắn mà nói quá lãng phí thời gian. Theo hắn biết, một mai tiểu bội kim đan cũng liền mấy ngàn linh thạch giá trị. Một ngày kiếm lời mấy ngàn linh thạch. Hắn tuổi thọ hạn mức cao nhất lại dài, cũng không phải dạng này lãng phí a. Chính trong suy tư Viên Sóc thu vào Bạch Thâm hồi phục, đối phương truyền âm bên trong âm thanh kích động và phấn فن, "Tô huynh, Linh trưởng lão đã đến, đang đợi ngươi xuất quan đâu." "Chúng ta lập tức đến." Viên Sóc bị kinh sợ, thân là Nguyên Anh trưởng lão, làm việc liền không thể kéo dài một cái sao? Như vậy quyền làm gì? Chương 277, Linh trưởng lão cùng Viêm Linh tiền tới. Liên tính Viên Sóc có chút hẩn trương, nhớ hoán một chút cảm xúc lại gặp mặt Nguyên Anh đại lão. Đáng tiếc, người ta rất vội vã vả thấy hắn, không chờ hắn suy tư nhiều, thân niệm quét qua, hắn phát giác được Lâm thời ngoài động phủ truyền đến Bạch Thâm thân ảnh cùng truyền âm. Hắn chỉ có thể nhìn lớp qua luyện đang tất đem đan lô cùng với những cái khác đồ vật thu hồi. Bay tới Lâm Thời Động phủ cộng, mở ra trận pháp, đem Bạch Thâm cùng một vị khác xích mi thanh niên đón vào. Dù sao hắn biết rõ, hắn hiện tại động phủ phòng ngự đối với người ta nguyên anh tu sĩ đến nói, đại khái không thể so với vợ trứng gà cứng rắn bao nhiêu. Linh trưởng lão, vị này đó là Tô đại sư. Bạch Thâm hướng vị kia xích mi thanh niên cung kính giới thiệu Việt Sóc, Việt Sóc lập tức hướng đối phương hành lễ, hắn có thể cảm giác được vị này nhìn như không có bất kỳ cái gì uy thế xích mi thanh niên cùng đại. Quá mạnh. Trong đầu hắn cũng không dám sinh ra cái gì công kích thăm dò loại hình suy nghĩ. Thần niệm tuyệt không dám ngai mặt lộ ra. Người trước mắt này giống như là một tòa không nhìn thấy giữa sơn núi hùng vĩ Cự Sơn, một loại nào đó nhìn không thấy sinh mệnh quý chẳng để Viện Sóc tại ở gần thì không khỏi có chút run rẩy. Không phải sợ hãi, chỉ là tự thân sinh mệnh nhận nhận một loại nào đó áp chế. Không tệ. Viện Sóc nghe được đối phương mở miệng khen. Hắn không hiểu ra sao, cũng không rõ ràng mình bại lộ phương diện nào đi nữa, bất quá, đối mặt dạng này một tôn cường đại đến hắn hoàn toàn không có đối đầu khả năng cơ giả. Viện Sóc dự định từ tâm. "Đi thôi." Linh trưởng lão ngôn ngữ không nhiều, nhưng không hỏi bên trên hai câu, cứ như vậy ra hiệu Viện Sóc cùng hắn đi vẫn là để viên sóc có chút không lý ra, không nghiệm chứng một chút hắn luyện đan trình độ sao? Sau một khắc, trên trời vân giống như hạ xuống, viên sóc chỉ cảm thấy sắc trời tối sầm lại, cả người không tự chủ được bị lực vô hình dẫn tới trên trời. Chíu chíu chíu. Thanh Vũ đã nhận ra hắn cảm xúc cùng hoàn cảnh bị động biến hóa, ngoi đầu lên phẫn nộ kêu to. Con chim nhỏ đừng sợ. Đỉnh đầu truyền đến ôn nhuận giọng nữ. Tiếp theo nháy mắt, viên sóc đi tới trên bầu trời, phát hiện mình giẫm tại một đầu to lớn linh điểu vũ vực bên trên, đây là một đầu nhìn qua có một tòa sân bóng kích cỡ cự hình linh điểu. Mâu lựa đỏ vũ vực vươn ra phảng phất đem phía dưới hòn đảo che khuất. Viên Sóc đem Thanh Vũ ôm vào trong tay, tâm niệm bên trong trấn an nó tâm tình cần trương, còn khoảng dò xét tìm kiếm vị kia lên tiếng nữ tu tiền bối vị trí. Không tìm được người, Viên Sóc như có điều suy nghĩ, nàng là Viêm Linh. Xích Minh Ninh trưởng lão nhàn nhạt mở miệng. Lại có giọng nữ truyền vào Viên Sóc trong tai. Chờ ngươi con chim nhỏ tấn cấp đến tam giai, cũng liền có thể mở miệng. Nói chuyện. Đa Tạ trưởng lão giải thích nghi hoặc. Đa Tạ Viêm Linh tiền bối, đây là Thanh Vũ, là ta huynh đệ, Thanh Vũ, đến bái kiến một cái Ninh trưởng lão cùng Viêm Linh tiền bối. Viên Sóc chứng chặc đảng hoàng đem Thanh Vũ giới thiệu cho Ninh trưởng lão cùng đỏ dục tự điệu Viêm Linh tiền bối chiếu chiếu chiếu. Thành Vũ nghe lời phát ra chiêm chiếp tiếng kêu to. Thành Vũ linh tính cực cao, trí tuệ cũng không thể so với bình thường 10 tuổi hài đồng kém, tại viện sóc xem ra, kém đại khái chỉ là lịch duyệt ít, tri thức ít đi mà thôi. Dù sao vừa ra đời chừng nửa năm. Bất quá thân là linh thú, hắn trực giác bản năng viễn siêu nhân loại. Có đôi khi làm việc cũng không nhất định cần lịch duyệt cùng tri thức, liền biết nên như thế nào phản ứng. Tiểu Thành Vũ linh tính thật cao. Tiểu Hải Nhi, ngươi vận khí không tệ. Dạ Viêm Linh tiền bối khích lệ. Ngay tại viện sóc bị trực tiếp đưa đến cự điểu Viêm Linh tiền bối trên thân, Song Vương thông qua Thành Vũ tồn tại cầu thông hàn nguyên ngoại câu. Sau đó Viêm Linh Tiền Bối liền giương cánh dẫn bọn hắn bay khỏi. Viêm Sóc, hắn luyện chế ngưng nguyên đan còn không có cùng Bạch Thâm giao dịch đâu. Dù sao vật liệu hắn không cho linh thạch. Cái kia Bạch viện chủ, không cần phải để ý đến hắn. Tịch Mi Ninh trưởng lão luôn ngữ bình đạm, nhưng Viêm Sóc chỉ cần mở miệng, hắn tất nhiên sẽ hồi phục, nhìn qua cũng không có mặt ngoài lãnh đạm như vậy. Bất quá, vị này Ninh trưởng lão lại có điểm giống xa sở, cũng sẽ không chủ động mở miệng. Đương nhiên, Viêm Sóc không dám đoán tầm đối phương, chỉ là hắn phát hiện tự mình ngậm miệng về sau, đối phương cũng hoàn toàn không có mở ra nói chuyện phía ý tứ. Liên đứng ở phía trước đưa lưng về phía hắn, không lúc ních, cũng không biết có phải hay không cùng dưới chân cự điểu Viêm Linh Tiễn Bối nói chuyện riêng. Viêm Linh Tiễn Bối vũ vực bên trên phi thường bình ổn, đồng thời có lồng năng lượng ngăn trở phi hành bên trong phong cùng mây mù trở lực trùng kích, Viết Sóc nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút thấy không có người quản thúc hắn. Hắn thần niệm lơ đãng, cẩn thận quan sát phi hành bên trong bên ngoài hoàn cảnh biến hóa. Phía dưới vẫn là một mảnh màu xanh thẳm hải dương, chỉ là phía dưới như trừng hạt gạo phân bố cực phân tán hỗn loạn, lấy một loại kinh người tốc độ lui về phía sau. Viêm Linh Tiễn Bối khẳng định là một tồn tứ giai linh thú. Viết Sóc như thế phán đoán lấy Hắn căn cứ hai vị này nguyên anh tầng thứ cường giả thái độ, nhìn ra ngữ thú Tông Phương diện hẳn không có bất kỳ ác ý, dù sao người khác một đầu ngón tay đều có thể đè chết hắn. Viên Sóc tâm tính tử tử thư gian số dưới, tâm bình khí hòa về sau, hắn lại nhìn một hồi bên ngoài phong cảnh, sau đó thu hồi thần niệm, thói quen ngồi xếp bằng. Móc ra cực phẩm ngưng nguyên đan cho An Thanh Vũ, lại móc ra một mai thượng phẩm cho An Âu Sả. Âu Sả ăn thượng phẩm ngưng nguyên đan liền ngủ say. Thanh Vũ lại quan thuộc. An một hạt, mỏ chim nhẹ nhàng cọ sát ngón tay hắn, ra hiệu nó còn muốn ăn, uy nhanh lên, Viên Sóc biết nghe lời phải lấy ra tầm 10 hạt đến với nó. Thành Vũ An đến vô cùng tự nhiên, dù sao cũng là thường ăn. Trầm Mặc Ninh trưởng lão đứng ở đó, thẳng tắp phía sau lưng đưa lưng về phía Viên Sóc. Giờ phút này, bộ mặt hắn hơi co quắp bên dưới. Trong hai nghe được Linh Điểu Viêm Linh truyền đến mang cười âm thanh, hai từ này, sắp thực nên vào ta ngự tu tông, đối với hắn con chim nhỏ sợ là so với thân huynh đệ đều tốt hơn a. Viên Sóc tu vi tại Nguyên Anh kỳ cùng tứ giai một người một thú xem ra, vô cùng rõ ràng. Bởi vì kim đan cùng trúc cơ khác biệt. Tại cao hơn một giai xem ra, vô cùng rõ ràng. Mà Viên Sóc gần nấp trình độ ban ngày ban đêm chênh lệch quá lớn. Ba ngày sắc thực có tam giai tầng thứ, ban đêm miễn cưỡng có thể đạt đến tứ giai hiệu quả. Đáng tiếc, hắn cùng Ninh trưởng lão gặp mặt là tại ban ngày, cho nên, hắn chúc cơ hậu kỳ tu vi, hiển lộ không thể nghi ngờ. Bất quá, đối với Ninh trưởng lão đến nói, hắn là chúc cơ vẫn là kim đan đều không trọng yếu, hắn vừa đến đã cảm ứng được viễn sót xa như vậy siêu nhất kim đan tinh thần lực. Là chúc cơ hậu kỳ tu vi, bất quá thể chất cùng thần niệm đồng đều vẫn siêu bình thường chúc cơ. Pháp lực tại thể nội thu liễm, không cảm ứng được. Chưa thi triển pháp thuật hoặc sóng pháp lực trước, đồng dạng không cảm ứng được tình huống cụ thể. Nhưng cảnh giới là kim đan cũng không phải vàng đan khác biệt tính rất lớn. Chúc cơ hậu kỳ liền thành tam giai luyện đan sư, này thiên phú, thật là kinh người. Lam Ninh, ngươi đừng coi mình là cây cột, đi cùng đứa bé này nói hơn hai câu. Chương 278, hắn hiện tại thấy việc đời thiếu. Viêm Ninh giờ phút này trong lời nói hoàn toàn không có đối đãi Thanh Vũ thì Ôn Du, không chút khách khí chỉ uy Ninh trưởng lão hành động. Ninh trưởng lão mặt không biểu tình, không lúc lích. Dù sao, lúc trước hắn nói nhiều như vậy, đã tự lực. Lam Ninh, ngươi suy nghĩ một chút, chúc cơ hậu kỳ tam giai luyện đan sư, chờ hắn tấn cấp kim đan kỳ. Đây không phải là rất nhanh liền tứ giai luyện đan sư sao? Ai cũng biết, tu vi cảnh giới để thăng đối với kỹ nghệ để thăng có lợi, vẫn là to lớn có ích. Viêm Linh tiếp tục nói, vậy ta bổy linh đan, ngươi thuần thần đan, đều không cần lại cầu tra cáo náễn mãi tốn sức cầu người nợ nhân tình. Linh trưởng lão Xích Mi có chút run run. Trong hai tiếp tục truyền đến Viêm Linh yên thanh. Ngươi suy nghĩ lại một chút, chúng ta trong tông môn trao đổi cần hoa bao nhiêu điểm tích lũy? Quân biết một vị luyện đan sư về sau, tìm kiếm vật liệu mời người luyện chế lại có thể tính bao nhiêu. Vị này Tô Tiểu Hữu rõ ràng tuổi trẻ, phục dụng chú nhan đan nhưng không có cố này sinh cơ bừng bừng cảm giác. Tóm lại đi, liền tính không có vào tay đó cốt linh, tiểu hài này nhiều nhất không cao hơn 50. Liền tính tu hành thiên phú đồng dạng, tiêu tốn tầm 10 năm trồng chất đến kim đan kỳ. Trong tại Viêm Linh âm thanh như thường ngày đồng dạng lưu giữ phô thiên cái điệp. Linh trưởng lão không giương tâm lý bất phiền, còn thuận theo đối phương nói tới nghĩ ra đến. Lúc đầu hắn chỉ là theo nhiệm vụ lai thuận liền tiếng người, hắn biết tông môn bên trong trước mắt đối với tam giai trở lên luyện đan sư một loại nào đó nhu cầu cấp bách tình huống, nhưng chỉ là một vị tam giai luyện đan sư thôi. Hắn vốn cũng không cho rằng nhiệm vụ bên trong nói tới tam giai luyện đan đại sư đối với hắn có làm được cái gì chờ đối phương tăng lên tới tứ giai luyện đan sư, chỉ ít 1 200 năm sau. Lúc kia, hắn cũng đã sớm đụng đủ, đủ tông môn điểm tích lũy, đổi được muốn tứ giai đan dược, đối với đan dược cũng không có như vậy cấp bách. Khả năng tông môn bên trong tứ giai luyện đan sư cũng nhiều. Thế nhưng là, ngoài ý muốn là, đứa bé này cũng không phải là Bạch Thâm báo cáo bên trong Kim Đan tán tu. Đối phương là tam giai luyện đan đại sư một chuyện, linh trưởng lão không có hoài nghi, dù sao Bạch Thâm không dám lựa gạt tông môn, một vị tán tu lại không dám. Vị này muốn bái nhập ngự thú tông luyện đan sư, không riêng không phải Kim Đan tán tu con làm một vị trí ít có được luyện thể cùng thần hồn tiên phú chúc cơ thiên tài. Trên thực tế, đối phương là chúc cơ càng tốt hơn, bởi vì kim đan vô hồi, chúc cơ còn có thể đền bù một hai. Tu thành kim đan về sau, còn muốn tu luyện ngự thú một môn hạch tâm truyền thừa, trên cơ bản là không thể nào, cũng liền nhiều nhất chỉ có thể trở thành khách khanh hoặc cung phụ. Cung tông môn ở giữa khí vận khóa lại cũng không tiến cố. Bất kỳ một cái nào tông môn đều càng muốn bồi dưỡng người trong nhà, mà không phải đối với người ngoài nỗ lực quá nhiều. Cho nên, một vị chúc cơ tán tu luyện đan sư, mặc kệ hắn tiên phú tu luyện như thế nào, chỉ cần xác định hắn là tam giai luyện đan sư Về mặt thân phận không có đặc thù vấn đề, liền khẳng định sẽ bị thu làm môn hạ. Chính thức thu nhập loại kia. Sau đó, theo đệ tử chính thức bội dưỡng, lại có tam giai luyện đan trình độ. Muốn tấn cấp kim đan, nếu như không quá yêu cầu kim đan phẩm giai nói, nhiều nhất 10 năm có thể thành kim đan. Thành tựu kim đan về sau, đối phương tại luyện đan bên trên tất nhiên có tăng thêm một bước. Thứ giai luyện đan kỹ nghệ ở trong tầm tay, Linh trưởng lão cũng có chút tâm động. Bất quá, để hắn buồn dầu là, hắn làm như thế nào theo Viêm Linh nói, cùng tiểu hài này đem quan hệ lôi kéo một chút. Nếu không, thủ đô Linh trưởng Lao Hán chỉ là không thích nói quá nhiều nói nhảm, cũng không phải không có đầu óc, hắn rất nhanh liền nghĩ đến một cái cùng viền xóc rút ngắn quan hệ biện pháp. Viêm Linh, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn đem ý nghĩ truyền lại đến Viêm Linh sử, để nghe nghe hắn đạo lựa ý nghĩ. Lao Đình, đầu óc ngươi tỉnh ngủ a? Không tệ. Mau mau, rèn sắt khi còn nóng. Mặc dù đi, ngươi một vị kiêm tu luyện khí tu một vị luyện đan có chút như vậy không hài hòa, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Nói không chừng người ta cũng đúng luyện khí cảm thấy hứng thú, đối với luyện thể cảm thấy hứng thú đâu. Viêm Linh ngữ khí cực kỳ hưng phấn. Linh trưởng láo khệ miệng mỉm cười. Tôi một đạo tâm niệm. Hắn cảm thấy hứng thú. Hắn là chỉ luyện thể. Dù sao hắn nhìn thấy việc sâu sau, liền phát giác được trên người đối phương cái kia khủng lô khí huyết trị lực, không có tu hành luyện thể tu sĩ làm sao cũng không có khả năng tại chốc cơ kỳ đạt đến loại này khí huyết tình trạng. Cho nên, hắn cũng không phải không có thu đủ lý do, chỉ là như thế nào mà miệng. Hắn lại con trai ở. Chủ yếu là, nếu như đối phương cư tuyệt, nghe ta, trực tiếp hỏi hắn, có nguyện ý không bái ngươi làm thầy, hắn hiện tại thấy việc bấy ít, là dễ dàng nhất lựa gạt thời điểm. Nhanh đi, Linh trưởng lão. Mặc dù cảm thấy lựa gạt cái từ này không dễ nghe, nhưng hắn cảm thấy Viêm Linh nói có đạo lý. Thế là, linh trưởng lão đưa lưng về phía Viết Sóc, truyền âm tiến vào hắn trong hai. "Tiểu Hải Nhi, có thể nguyện bái ta là sư." Viết Sóc một bên nút thanh ngũ, một bên không dám tu luyện, liền suy nghĩ tùy ý phát tán. Cảm ứng một cái cực kỳ bên kia tình huống, cảm ứng một cái đại hải vực tình huống. "Đúng, Tiểu Hải vực quên thu." "Bất quá, Tiểu Hải vực cần ở trong nước biển hấp thu năng lượng nào đó trưởng thành, hắn hiện tại lấy đi cũng không có tác dụng gì, hắn ngẫm lại liền không lại còn nhiều. Chỉ là hơi truyền động ý nghĩ một chút, để Tiểu Hải vực hướng hắn bên này di động." tút sâu về sau cách hắn gần một điểm, dừng lại ở bên trong biên đường ven bệnh phụ cận giạng này, cũng không biết Ngự thú tông bên trong tình huống như thế nào, theo Bạch Thâm lại nói, chỉ cần ta lấy đến trưởng lão đại nộ, chuyên tâm luyện đan soát điểm tích lũy liền có thể đổi được tất cả. Bất quá, đây là chỉ tất cả thuận lợi điều kiện tiên quyết, Ngự thú tông có hay không định nhân, tông môn bên trong sẽ có hay không có người nhìn ta không vừa mắt, ta tiến vào tông môn lúc phải chân bước vào tông môn có thể hay không gây nên một ít người phản cảm. Kim Đan Bạch Thâm là nội môn đệ tử, tùy tiện một vị trưởng lão đó là nguyên anh tu sĩ, Lự thú tông nhưng so với ta lúc đầu muốn đi nguyên anh đại thế lực mạnh hơn nhiều. Ta cái kia ngự linh truyền thừa kim hiệt muốn bại lộ sao? Cũng không biết là tốt là xấu, bất quá, trước sau khi nhập môn, tìm hiểu một chút tình huống cụ thể rồi nói sau. Viên sóc trong đầu rực rỡ không ngừng, lúc này, hắn nghe được một tiếng truyền âm. Có thể nguyện bái ta là sư. Cái gì? Viên sóc đầu tiên là sửng sợ, sau đó là cung hỉ. Lập tức tại chỗ liền bái. Nghĩa? Sư phụ tại thượng, xin nhận đệ tử cúi đầu. Tút, chỗ rửa tự động đưa tới cửa. Một môn 2000 anh, tốt xấu có thể che chở hắn một hai a. Hắn không lo lắng tương lai, hắn chỉ lo lắng trước mắt. Viêm Sóc kích động cực kỳ. Ninh trưởng lão, tốt. Viêm Linh, sẵn khoái. Chương 279, ta biết. Viêm Sóc cực tốc bái sư thái độ, để Ninh trưởng lão cùng hắn đạo lữ đồng bạn Viêm Linh một người một linh thú đầu tiên là trợn mắt hốt hoồm, sau đó bọn hắn cũng kịp phản ứng. Trong lòng hài lòng cực kỳ. Tiểu hài này, xác thực chưa thấy qua cái gì việc đời. Vui vặn. Bởi vì Viêm Sóc cảm kích tức thời, cũng làm cho Ninh trưởng lão cùng Viêm Linh đều cảm giác là một loại dưới phận, lại thêm đã có sư đồ danh nghĩa. Cũng liền càng nhìn hắn thuận mắt. Đương nhiên Linh trưởng lão lại thuận mắt cũng không nhiều ít lời ngữ, chỉ là tại Viêm Linh tâm niệm nhắc nhỏ dưới, mới cùng bổ mấy chữ. "Đứng lên." Lễ gặp mặt. Không đợi Viêm Sóc suy nghĩ hắn bái sư muốn hay không tặng lễ, liền thu vào hai phần bái sư đại lễ bao. Chỉ nhìn lướt qua, không dám lấy ra nhìn kỹ. Một phần là không gian linh thú, bên trong còn có một số những vật khác, một phần là chỉ hoàn không gian pháp bảo, bên trong cũng trang không ít đồ vật. Quá hạnh phúc. Có sư phụ đó là tốt. Tiếp xuống, Viêm Sóc cũng nghe đến Viêm Linh tiền bối nhỏ hơn gây nên giảng thuật cùng giải thích tông môn tình huống. "Đúng, Viêm Linh tiền bối hắn đến sưng sư thúc." Viện Sóc lúc đầu nhớ đối với mới sư phụ thái độ cung kính điểm, nhưng Viêm Linh sư thúc nói, sư phụ hắn liền hắn một cái thân truyền đệ tử, để hắn tùy ý một điểm. Thế là, Viện Sóc rất nghe lời lại ngồi xuống. Hắn phát hiện sư phụ hắn thần sắc vẫn như cũ bình đạm, lại thật đối với hắn hành vi cũng không thèm để ý. Không phải quá chăm chỉ loại hình. Nói ít, nhưng hỏi gì đáp nấy sư phụ. Vẫn là Nguyên Anh tu sĩ. A, là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Viện Sóc tâm lý thế nhưng là vui hỏng. Mặc dù không rõ ràng dạng này đại lão nhìn chúng hắn điểm nào nhất, nhưng hắn cũng phải có qua có lại, thử thẳng thắn một chút, dạng này mới có thể đem đại chân ôm cảm cảnh. Viên Sóc phỏng đoán, hai vị này nhận lấy hắn hẳn là cùng Thanh Vũ có quan hệ, đều là linh cầm nhất mạch. Hắn đối với Thanh Vũ đây chính là xem như bạn thân người thân đối đãi, để Viêm Linh sư thúc có ấn tượng tốt, đồng thời yêu hai yêu cả đường đi đi. Dù sao linh thú cũng cùng đại bộ phận nhân loại đồng dạng, có trí tuệ, đồng thời đối với con non tự nhiên bảo vệ. Tại linh thú phương diện, hộ thằng nhóc thiên tính đại khái còn muốn càng làm gốc hơn có thể một chút. Viêm Linh sư thúc là vị giống cái linh cầm. Viên Sóc cũng biết, cao giai linh cầm cùng cao giai nhân loại tu sĩ đồng dạng, đều là càng là cường đại càng khó có được hậu đại dòng dõi. Tú hộ vẫn là giống cái linh cầm cùng nam tính nhân loại giữa, dễ dàng nhất có dòng dõi vượt chủng tộc hôn phối bên trong, chỉ có giống cái nhân loại cùng giống được cao giai dị tộc loại này phối đôi. Viên Sóc thăm dò hỏi thăm hắn có hay không sư huynh sư tỷ, xác định hai vị này đúng là một đôi, nhưng lại không có huyết mạch dòng dõi sau, tâm lý an tâm nhiều. "Nô, đây là ổn." Viên Sóc đem Thanh Vũ đưa ra, để nó đi cùng Viêm Linh sư thúc giao lưu như thế nào càng nhanh để thằng phẩm giai hóa hình. Chính hắn, nhưng là chuyện đến mới sư phụ chính diện, một mặt sùng bái ngẩng đầu nhìn về phía sư phụ, cố gắng cùng sư phụ giao lưu làm tốt quan hệ. Sư phụ Ngài tự nhiên là Nguyên Anh hậu kỳ. Đơn giản quá lợi hại. Ninh trưởng lão, "Ân, có tốt." "Sư phụ, ta phải hướng ngài thẳng thắn một sự kiện. Chính là, Bạch Thâm viện chủ khả năng hiểu lầm ta là Kim Đan tu sĩ, kỳ thực ta không phải." Viện Sóc nghĩ đến, tu vi phương diện cũng không phải đối phương tuyệt nhận hắn vào tông môn trọng điểm. Đầu này, là hắn chắc chắn nhất sẽ không đạt tuyển. "Ta biết." Ninh trưởng lão gật đầu. Viện Sóc dừng một chút, cùng hắn mong muốn đồng dạng, sư phụ không thèm để ý cái này, nhưng liền tính không thèm để ý, đây thái độ cũng quá bình thản a. Viện Sóc lập tức lại mở miệng nói, Sư phụ, nhưng ta thật là tam giai luyện đan sư, điểm này ta có thể phát thệ, cũng có thể cho ta vật liệu để ta luyện đan nghiệm chứng. Linh trưởng lão, ta biết, đừng ngắc đội. Viên Sóc cảm giác hắn người sư phụ này giao lưu đứng lên có chút tốn sức, à, cũng không phải tốn sức, đó là có một loại hắn một quyền đánh vào trên đông cảm giác bất lực. Viên Sóc vô lực nói, ta tướng mạo đã trải qua ngụy trang. Nói lấy, hắn đem chân thật dung mạo hiện lộ ra. Linh trưởng lão bình tĩnh cực kỳ. Ta biết. Viên Sóc, ngài có cái gì không biết, muốn hỏi ta sao? Linh trưởng lão nghiêm túc nghĩ nghĩ, nhìn hắn con mắt hỏi. Ngươi là Ma tông ám tử sao?" Viện Sóc lắc đầu, hắn tâm lý thậm chí có chút an tâm đứng lên, thành khẩn mở miệng, "À, ngay nói thật, ta đời này lúc này mới lần đầu tiên rời đi Đông Hải vực, trước kia chỉ ở địa phương nhỏ, chỉ là có chút kỳ ngộ mới trưởng thành đến bây giờ dạng này, ngoại trừ một cái đã diệt vong chúc cơ tiểu gia tộc bên ngoài, ta không có gia nhập qua bất kỳ một phương thế lực cùng tông môn." Linh trưởng lão gật đầu, lấy hắn tu vi cùng thần hồn chi lực, bất kỳ thấp hơn hắn một đại giai tồn tại, đều khó có khả năng luôn ngứa lựa gạt đến hắn. Đồ đệ nhân sinh kinh lịch cùng bọn hắn suy đoán không sai biệt lắm. Viện Sóc nói xong, chờ lấy sư phụ tiếp tục hỏi thăm. Kết quả, sư phụ hắn sau khi gật đầu liền trầm mặc. Viêm Sóc, cứ như vậy. Sư phụ, ngài liền không có khác muốn hỏi sao? Linh trưởng lão trầm mặc mấy hơi về sau, chỉ có thể ở đồ đệ cùng đạo lư Viêm Linh tụp dục dưới, lại mở miệng. Nếu là tông môn bên trong, có tứ giai đàn sư muốn nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi sẽ đi sao? Linh trưởng lão cảm giác lời này hỏi ra về sau, mình cả trương mặt mờ điều hỏa. Tay tay, Viêm Linh làm gì buộc hắn hỏi cái này vấn đề? Nếu là đồ đệ này muốn đi, hắn còn không vui lưu đâu. Đương nhiên không đi. Viêm Sóc lời này vô cùng kiên định. Bất quá tứ giai thôi, cho ta thời gian. Ta cũng có thể rất nhanh liền cấp 4. Soát kỹ nghệ cấp bậc hắn là yên tâm nhất bất quá. Kỹ nghệ cấp bậc cũng không phải tu vi, không cần lo lắng tương lai tiềm lực loại hình, dù sao có thể soát liên soát, có độ thuần thục có thể quét hắn đơn giản lại hài lòng bất quá. Ngươi xác định? Viêm Linh sư thúc gầm thanh truyền đến. Viêm Sóc cười, tự tin vô cùng nói: "Sư thúc, ta bái sư, không chỉ là bởi vì sư phụ cùng sư thúc ngài nhìn chúng ta, cũng là bởi vì Thanh Vũ cần một vị trưởng bối chỉ dẫn, ta không hiểu nhiều dạng như thế nào hắn trưởng thành." Hắn nói như vậy, trong lòng cũng nghĩ như vậy. Đồng thời mình cũng tin tưởng đứng lên. Viên Sóc Nhẹ Cảm đã nhận ra hắn mới sư phụ cùng sư thúc đối với hắn thái độ, quả quyết lần nữa đánh ra tình cảm bày, "Ta muốn bái nhập Ngự Thú Tông, cũng là bởi vì nghe nói Ngự Thú Tông nặng nhất linh thú bồi dưỡng, ta hi vọng tương lai Thanh Vũ có thể trở thành ta con đường tu hành bên trên người đồng hành." Ăn ngay nói thật, "Sư thúc ngài cường đại như vậy linh cẩm là ta cuộc đời ít thấy." Nói thật, "Ta hi vọng tương lai Thanh Vũ cũng có thể giống ngài đồng dạng, hoặc là chỉ cần có thể học được ngài mấy phần thành tựu, liền đây đủ chúng ta hưởng thụ cả đời. Thanh Vũ nếu có thể có viêm linh sư thúc lớn như vậy liền tốt. 1 phần 10, 1 phần trăm đại cũng được a." Viên Sóc nói lấy, trong lòng dâng lên lồng đậm âm mộ cảm xúc, tình cảm bài thêm thúc ngựa tổ hợp bộ bài. Viên Sóc nhạy cảm phát ra được, sư phụ hắn ánh mắt nhu hòa hơn. Cường đại như vậy càng hảo phóng sư phụ sư thúc, vẫn là duy nhất thân truyền đệ tử, hắn là choáng váng mới có thể từ bỏ. Đương nhiên, hắn hiện tại là đối với hai vị này tình cảm không sâu, động điểm tâm cơ, nhưng hắn cũng biết cố gắng cường hóa giữa lẫn nhau tình cảm. Chỉ cần đối phương là thật tâm nhận lấy hắn, không hố hắn hại hắn, hắn liền nỗ lực chân tâm đổi chân tâm, điểm này hắn tự nhận là vẫn có thể làm được. Đối với tu sĩ cấp cao đến nói, có thể đánh động bọn hắn, ngoại trừ lợi ích đó là tình cảm, hắn hiện tại chỉ có tương lai lợi ích có thể chờ mong, vậy trước tiên tăng cường trước mắt tình cảm. Đối với Bái sư, hắn là thành tâm thành ý. Hảo hài tử. Viêm Linh nghe cảm động cực kỳ. Nguyên Lai Hải tử này Bái sư không phải thấy việc đỗi ít, mà là xem ở nàng trên mặt, đây nhưng so sánh lý do khác càng làm cho nàng nghe thoải mái sướng sướng. Hai từ này, nhưng so sánh cái kia kim tiết cây của sư phụ mạnh hơn nhiều. Nói chuyện đêm hay, người cũng thông minh có tiền phú. Người đời tiểu đồng bọn yên tâm giao cho sư thúc. Sư phụ ngươi nói ít, nhưng người rất đáng tin. Có cái gì trên tu hành không rõ trực tiếp hỏi hắn, chờ đến tông môn, thông qua vấn tâm kinh nghiệm chứng về sau, ngươi đừng vội chọn linh phong. Viêm Linh mở miệng cho Viện Sóc giảng nhập môn chi tiết, nghe được hắn trong lòng lần nữa an tâm xuống tới. Chương 280, tâm cảnh đốn nộ. Viện Sóc nghe xong Viêm Linh sư thúc nói tới nhập môn đủ loại, đối phương còn cho ra chi tiết trình tự, nhắc nhở hắn cần thiết phải chú ý địa phương trợ, thậm chí còn nói tỉ mỉ nguyên do. Triển khai giảng ngữ thú tông quá khứ cùng hiện tại. Đương nhiên, chỉ là tương đối lớn lực giảng thuận, có nhất định chiều rộng không liên quan đến chiều sâu. Thì như tông môn ngoại môn cùng nội môn khác nhau. Nếu như là lúc trước hắn từ Bạch Thâm báo cáo tin tức, hắn luyện đan trưởng lão tư cách là ngoại môn khách khanh trưởng lão. Thân phận cùng phúc lợi, chờ một lát cùng với Bạch Thâm loại kia trong Kim Đan môn đệ tử, đều có được một tòa tiểu linh phong phúc lợi, có thể tự xưng phong chủ, nhưng chỉ là tiểu linh phong, không có thu nội môn thân truyền tư cách. Nhận lấy đệ tử xưng biệt chuyện đệ tử. Trong nội môn lại phân làm phổ thông nội môn đệ tử, nội môn thân truyền đệ tử, nội môn hạch tâm đệ tử, hạch tâm đệ tử lại hướng lên đó là chân truyền đệ tử. Đã từng ngự linh tông thì còn có đạo tử. Nâng lên đạo tử thì, Viêm Linh ngừng tạm, một câu nói đơn giản mang. Qua không có giải thích cái thân phận này ý tứ, nhưng Viêm Sóc vẫn là ngay cả đoán được minh bạch. Viêm Linh kế tiếp còn phân tán nghĩ chỗ nào dạng ở đâu. Nâng lên một chút nguyên anh tu sĩ hoặc tứ giai linh thú nhóm tôn hiệu cùng một chút nghe đồn bắt quái, còn có một số nổi nổi danh đệ tử nổi danh sự tích chờ. Trên đường đi nói không ngừng. Lại để Viêm Sóc đối với ngự thú tông cái này chỉ nghe thấy tông môn có tiến hơn một bước giải, ít đi mấy phần cảm giác xa lạ. Trong hai tiếp tục nghe Viêm Linh sư thúc thao thao bất tuyệt truyền âm. Nhất tâm nhị dụng suy tư đứng lên. Nguyên Lai like nhập môn cần hỏi đến tâm vừa đóng. Đây là vì phòng ngừa ma tông thẩm đấu. Khi trước Ma đạo tông môn bên trong có hai cái đều đã từng cùng bọn hắn Ngự thú tông có không cạn quan hệ, cho nên đặc biệt minh bạch Ngự thú tông cần gì dạng thiên tài đệ tử. Đồng thời, lúc trước Ngự thú tông đệ tử chuyển tu Ma tông truyền thừa cũng rất dễ dàng. Vì để phòng vận nhất, hiện tại Ngự thú tông đối với đệ tử phẩm tính cùng tâm tính yêu cầu rất cao, qua không được vấn tâm vừa đóng, liền vô pháp trở thành nội môn đệ tử, càng đừng đề cập đệ tử thân truyền. Viên Sóc nghe đến đó, có chút tâm thần bất định. Hắn tự nhận là phẩm tính vẫn là rất không tệ, cũng không biết vấn tâm tính có phải hay không cũng cho rằng như vậy. Về phần tâm tính, so phẩm tính càng mơ hồ. Ai biết phán định tiêu chuẩn gì? Nếu như là chỉ nghị lực loại hình, hắn coi như có lòng tin. Mà khác, hắn có được ngự linh truyền thừa kim hiện, là hiện tại ngự thú tông truyền thừa, vẫn là chia ra đi. Cái kia bộ phận truyền thừa đâu? Hắn thật sợ mình trở thành trong mắt người khác ma đạo truyền thừa người sở hữu. Yên lặng đem thẳng thắn truyền thừa suy nghĩ để xuống. Vân Tâm, như thế nào Vân Tâm? Độc tâm thuật. Viên Sóc cẩn thận ứng đối lấy dư thuốc giảng giải, đem chủ đề không để lại dấu vết lại quay lại đến Vân Tâm kính bên trên, chỉ xác nhận không phải độc tâm thuật mà là cùng loại phát hiện nói dối cơ. Liền không lại dẫn đạo chủ đề, chỉ là thuận theo sư thúc giảng thuật thỉnh thoảng vai phụ. Để sư thúc đảm tính thí đu, một đường không ngừng qua. Viện Sóc phát hiện sư phụ hắn đã sớm lần nữa đưa lưng về phía hắn, đứng ở trong trời cao, không lúc nick, phảng phất một tòa ma thiên trụ lớn đồng dạng nguy nga thẳng tắp. Thật sự là cường giả phách phạm. Đương nhiên, khả năng mặt ngoài cao lãnh sư phụ, vùng trộm tại cùng sư thúc nói chuyện riêng cũng khó nói. Dù sao đối với Nguyên Anh tu sĩ cùng tứ giai linh thú đại lao đến nói, một lòng đến rủng, đa tuyến nhiệm vụ vậy còn không đơn giản sao? Sắt Thức cũng như Viện Sóc suy nghĩ như thế. Sư phụ hắn đang tại tâm niệm bên trong cùng hắn viêm linh sư thúc giao lưu, đương nhiên là từ người sau làm chủ đạo giao lưu câu thông. Nhìn Hai từ này nhiều ngoan, kiên nhẫn cũng tốt, so ngươi năm đó mạnh hơn nhiều. Ân, ngoan. Linh trưởng lao đối với hắn tân thu cái này tiểu đệ tử cũng là càng ngày càng thuận mắt, tâm tình thỏa đáng. Hắn biết nhà hắn Viêm Linh có đôi khi là nói nhiều một điểm, nhưng cái này cũng không hề là người khác muốn tránh đi nàng, bài xích nàng, không muốn cùng nàng cùng một chỗ nhiều giao lưu nói chuyện, đồng thời e sợ trò không kịp lý do. Nói hắn thu đồ yêu cầu cao. Hắn thu đồ yêu cầu chỗ nào cao? Nhà hắn Viêm Linh liền muốn người khác nghe nàng trò chuyện thế nào? Không hiểu tôn sư trọng đạo hắn mới không vui thu. Linh trưởng Lao nghĩ đến trước kia một số việc, trong lòng nổi lên một chút linh ý, bất quá, lần nữa tại đồ đệ cùng đạo lữ vui sướng giao lưu bên trong lại ánh mắt ôn hòa đứng lên. Tiên đồ đệ này, thật đúng là duyên phận. Đối với tiểu đồ đệ còn tại lo lắng chính hắn qua không được phẩm tính tâm tính vừa đóng sự tình, Linh trưởng Lao thấy rõ ràng. Tâm lý có chút buồn cười. Hắn tự nhận là vẫn là có biết mắt người lực. Nhà hắn Viêm Linh cũng không phải đối với người nào đều như vậy móc tim móc phổi yêu mến. Hai tử này khả năng đầu óc so sánh linh hoạt, nhưng ánh mắt thanh minh trong suốt, khí chất sạch sẽ, xem xét liền có một loại người thiếu niên mới có hồn nhiên khí trạng. Có lẽ, tuổi của hắn so với bọn hắn suy nghĩ càng nhỏ hơn một điểm. Sau đó hoàn cảnh sinh hoạt đơn giản, lại chuyên chú vào nghiên cứu luyện đan kỹ nghệ, mới có dạng này khí chất bộ dáng. Nghiên nghĩ, hắn mở miệng đối với tiểu đô đại nói, viết sai có thể thay đổi, không thẹn với lương tâm, đạo tâm kiên định. Đây chính là tu hành cần thiết cơ bản tâm cảnh. Tại vô số hữu dụng vô dụng trong tin tức, đột nhiên xuất hiện một câu. Phảng phất trời rất nóng một ly đồ uống lạnh. Để Viên Sóc sau khi nghe, cả người tâm tĩnh lại trong suốt đứng lên, cả người đầu óc đều thanh tỉnh, hiểu rõ, tinh thần. Viêm Linh giờ khắc này cũng ngừng luôn ngứ còn đâu. Viên Sóc ngồi xếp bằng nhắm hai mắt lại. Hắn cường đại thần niệm trong nháy mắt tu liễm, sau đó lần nữa ngoại phóng, có thể coi là Thà Giáng trưởng lão cùng Viêm Linh bọn hắn cũng chỉ là như có như không có một chút cảm giác. Vẫn là vừa mới bắt đầu thần niệm ngoại phóng thì. Đang sau, hai người đều không cảm ứng được đệ tử thần niệm có hay không ngoại phóng. Linh trưởng lão cùng Viêm Linh đều cảm ứng được đối phương khiếp sợ cùng kinh hỉ, đây là thân hồn trị lực tại tâm cảnh đốn mộ dưới, thuế biến tăng lên. Chương 281: Tấm ván gỗ cùng đạo thuyền. Quả nhiên chân truyền một câu, có đôi khi một lời thật có thể để cho người ta đốn mộ. Viên Sóc cũng tuyệt đối không nghĩ tới Hắn thềm mà tại mười bái sư phụ lần đầu tiên mở miệng chỉ điểm thì, ngay tại chỗ tại tâm cảnh phương diện đến một lần đốn nộ. Có lẽ là hắn tu luyện hơn nửa năm qua này, một mực là tự mình tìm tòi chiếm đa số. Có nhiều thứ, hắn như có như không minh bạch, nhưng lại vẫn tồn tại như cũng một điểm không nỡ. Người theo một ý nghĩa nào đó, vẫn tương đối tin tưởng quyền uy. Một vị trên tu hành đại lão, mở miệng xác nhận tu hành trên tâm cảnh phương hướng, đây để viện sóc phảng phất thấy được dưới chân rõ ràng con đường kéo dài. Cả người, tâm lý liền hỗn loạn. Tâm cảnh vừa vững, cao độ tính, cường thân hồn mang đến ưu thế liền hết sức tăng thăng. Thần hồn chỉ lực thần niệm tại chỗ thuế biến đứng lên. Viện Sóc từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại. Trước nhìn lướt qua hắn bảng thuộc tính biến hóa. Quả nhiên, hắn thần niệm một cột có một chút biến hóa, thần niệm từ tam giai tăng lên tới tứ giai. Thần hồn chỉ lực, tứ giai 10.000 10.000. Đầy vạn. Quả nhiên đã lộ sắc thành thần hồn chỉ lực, bảng bên trên cũng rõ ràng cho thấy tứ giai cái này nhắc nhở. Cho nên, ta có tứ giai thần hồn lực. Viện Sóc mừng rỡ không thôi. Bất quá, kinh hỉ sau hắn cũng đã nhận ra một loại nào đó trói buộc đến từ trong thân thể bộ một loại trói buộc. Đồng thời, Loại trói buộc này cho hắn cảm giác tựa như là bó ở trên người nhiều năm xiềng xích làm nhặt vì phổ thông dây thường hoặc dây vải, nếu là hắn dùng sức quản gọi liền có thể thoát ra khỏi trói buộc. Một loại nào đó đối với mình từ hướng tới từ thần hồn chỗ sâu truyền đến. Mặt khác, bầu trời chỗ cực kỳ cao phản phát truyền đến một loại lực hút. Cái nào đó không biết chỗ xa xa cũng truyền tới để cho người ta thần hồn hoảng hốt lực hấp dẫn. Thiên địa đại đạo đều ở trước mắt. Hắn nhừ bay. Bình tâm tĩnh khí, thu liễm hộ lực. Hét lớn một tiếng bỗng nhiên vang lên đến, đem việc xốc kém chút muốn tránh thoát trói buộc tâm thần chấn động đến trầm xuống, hắn lúc này mới cảm ứng được thân thể dị dạng. Quá nhẹ. Lập tức theo sư phụ nói, bình tâm tĩnh khí, thu liễm tự thân. Một hồi lâu, hắn mới tỉnh lại lần nữa. Cảm giác vừa rồi nhẹ nhàng thân thể vừa trầm lên, có cực đậm thực địa thực chất cảm giác. "Hảo tiểu tử, may mắn ngươi lựa thể, không phải vậy, lấy ngươi thần hồn bên trên tiên phú, cái này bỗng nhiên ngộ thuế biến thật đúng là không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu." Viêm Linh dư thúc âm thanh trong nháy mắt truyền vào trong tai. Viện Sóc bản năng lại nhìn lướt qua bảng. "Thân hồn chỉ lực, tứ giai 9999, 9999. Ta đây là thế nào? Thân hồn chỉ lực, từ một vạn hạ xuống kém một chút đầy vạn, bất quá." May mắn vẫn như cũng là tứ giai thần hồn chỉ lực, tầng thứ bên trên không có biến hóa. Ngươi hài tử này, kim đan đều không có nguyên tụ, liền muốn lộ đạo. Viêm Sóc nghe được Viêm Linh sư thúc trêu ghẹo hắn âm thanh, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đưa lưng về phía hắn sư phụ, người sau đã đối mặt với hắn, chính ngưng thần quan sát tỉ mỉ hắn, vừa rồi nhắc nhở âm thanh cũng tới từ sư phụ. Viêm Sóc mặc dù vẫn như cũng không có minh bạch xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết, vừa rồi kém một chút xảy ra sự cố. May mắn có sư phụ sư thúc chăm sóc, kịp thời nhắc nhở. Đây chính là có sư phụ cùng không có sư phụ khác nhau, Viêm Sóc sinh lòng cảm động. Đa tạ sư phụ Sư Thúc, đệ tử mới vừa rồi là ngộ đạo. Viên Sóc có chút hớp mắt, hắn mới tu hành 1 năm không đến, liền bắt đầu tiếp xúc đến ngộ đạo. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Ha ha ha. Nhớ cái gì đâu, lấy mạng đi ngộ đạo, ngươi nguyện ý không? Viêm Linh Sư Thúc một chút cũng không có bắt đầu thấy thì ôn nhận đại khí nữa tu đại lao khí độ, cả người lộ ra sung sướng lại sảng khoái, giống như Viên Sóc gặp qua sinh vật để hình dung có điểm giống một loại nào đó phá nhà. Đương nhiên, hắn ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, không dám tiếp tục ở trong lòng ngẩn thẩn. Sư Thúc đối với hắn vô cùng tốt, loại kia thiện ý, hắn hiện tại cảm giác đến rõ ràng. Còn có sư phụ, Viên Sóc đứng dậy, hướng hắn sư phụ làm một lễ thật sâu, đương nhiên, không thể chân chính dập đầu bái xuống, liền được lực vô hình ngăn trở. Thể chất, tu vi, thần hồn, ba cái giữa hỗ trợ lẫn nhau, bất kỳ hạng nào cũng không thể vượt qua cái khác một cái đại giai trở lên. Linh trưởng lão khó được nói một câu dài, Viêm Linh cũng không có trêu gẹo hắn, mà là nhịn được muốn mở miệng muốn. Nhìn, chỉ ở Linh trưởng lão tâm niệm bên trong điên cuồng biểu đạt mình kích động khiếp sợ tâm tình. Lão Linh lão Linh, phát phát, chúng ta phát a. Hoa như này, có thể khó lường. Đây rõ ràng là cái chân truyền người kế tục. Hắc hắc. Chẳng lẽ chúng ta nhất mạch này về sau cũng muốn xuất một vị đường đường chính chính phi thăng lên giới tổ sư không thành? Không đợi Ninh trưởng lão trong lòng niệm bên trong hồi nàng, nàng lại kích động biểu đạt. Hai từ này cùng chúng ta giữa duyên phận thật rất sâu, lấy hắn tiên phú, liền tính không có gặp gỡ chúng ta, nói không chừng ngày nào liền thần hồn chi lực thối biến. Nếu là không có người áp chế cùng nhắc nhở, sợ là vừa đốn ngộ người liền không có. Đáng tiếc chúng ta đây một giới đã không có đốn ngộ phi thăng con đường, không phải vậy, lấy hắn thần hồn bên trên tiên phú, tâm cảnh nhấc lên thăng, liền có thể biểu diễn hóa hồng phi thăng cho ngươi người sư phụ này nhìn xem. Linh trưởng lão ra mặt khẽ nhúc nhích, hắn cũng có chút nghĩ mà sợ. Đây tân tu đệ tử Thiên Phú quá tốt, nếu là hắn một cái sai mắt không xem trọng, tại chỗ liền có thể cho hắn tới một cái thần hồn thoát thể hóa đạo chẳng cảnh. Nếu là hắn lên tiếng chậm một chút, đồ đệ liền không có. Nội đạo là tuyệt tốt, nhưng chốc cơ tu sĩ lại không có gánh chịu đạo tắc vật dẫn. Tựa như là một giọt nước, nhất định phải dung nhập đại hải, đương nhiên là chớp mắt liền được đại hải dung hợp tiêu hóa rốt cuộc không tìm ra được bản thân ý thức. Mà tu hành, nhưng là từng bước một đem tự thân rèn đúc thành có thể ở trên biển chạy độc thuyền quá trình. Liền tính lại nhỏ bé, lúc nào cũng có thể là tốt nhưng cũng miễn cưỡng có dò xét chạm đến đại hải chỉ cảnh cơ hội. Linh trưởng lão dừng một chút, đem những lời này ngắn gọn nói ra. Đương nhiên, thông qua hắn tâm niệm biết hắn ý nghị Viêm Linh, tác đem hắn những ý nghĩ này cùng đối với tu hành lĩnh ngộ, kỹ lượng hơn đối với việc sóc giải thích đứng lên. Việc sóc nghe được nghiêm túc lại nghiêm trọng, còn vô cùng cảm động. Tiếp đó, sư phụ hắn mở miệng chỉ nhắc tới từ mấu chốt, hắn sư thuốc lại đem từ mấu chốt kéo dài nói tỉ mỉ, hai loại dạy bảo hình thức tạo thành để hắn khắc ký ức khắc sâu tu hành tin tức. Nghe xong, hắn dùng mình ngôn ngữ kết hợp sư phụ sư thúc nói tới. Tổng kết nói, cho nên Chỉ có ngưng tụ kim đan mới là có được một khối tấm ván gỗ nền tảng. Ta hiện tại, ngay cả khối tấm ván gỗ đều không có, lộ đạo vào biển liền phải bị chết lối. Mà tấm ván gỗ khối lượng cũng ảnh hưởng đến tương lai tạo ra đến đạo thuyền khối lượng. Ha ha ha. Đúng. Viêm Linh cười to khen. Linh trưởng lão cũng mặt mày ôn hòa gật đầu. Viêm Linh tiếp tục nói, cho nên, tiểu tử ngươi hiện tại bắt đầu liền phải kiềm chế một chút, đừng có lại để thăng thần hồn lực trước đem thể chất hoặc tu vi tấn cấp đến tam giai kim đan. Luyện thể phương diện, sư phụ ngươi kinh nghiệm phong phú. Trên tu hành Ngươi khả năng đến đổi một môn chủ tu công pháp, phương diện này hoa thời gian sẽ không ngắn, vì về sau suy nghĩ, tu vi chớ nóng vội để thăng. Viên Sóc nghe rõ, hắn nghiêm túc gật đầu. Nhìn về phía sư phụ hắn, Viên Sóc thỉnh giáo nói, "Sư phụ, vậy ta như thế nào mới có thể đem thể chất tấn cấp đến tầng giai, hoặc là nói, ta làm sao biết ta thể chất tấn cấp tầng giai?" Hắn cũng sợ tu hành chưa thành trước hóa đạo. Đồng thời, hắn cũng khắc sâu minh bạch, vì cái gì hắn kim thủ chỉ chỉ làm cho hắn có được cao hơn một cái đại giai thần hồn tầng thứ, mà không phải cao hơn. Không phải hắn kim thủ chỉ làm không được, mà là tinh, khí, thần ba cái ở giữa nhất định phải đạt đến trình độ nào đó cân bằng, một cái đại giai chiến lệnh không thể vượt qua. Không phải, thân hồn quá cao còn có thể hóa đạo một cái chớp mắt, tu vi vượt qua thể cùng thần một đại giai, sợ là sẽ không có cách nào khống chế, thậm chí có bảo thể nguy hiểm a. Vệ phân thể chất vượt qua tu vi cùng thần hồn một cái đại giai, không biết sẽ có cái gì chỗ xấu. Viện Sóc nghĩ đến liền hỏi, hắn sư thúc thật đúng là rõ ràng là cái gì chỗ xấu. Tiểu Tô, sư thúc, ta họ Càng, tên Sóc, mẹ ta họ Tô, ta đối ngoại mới tự xưng họ Tô, thật xin lỗi sư thúc, là đệ tử. Tốt, tiểu Viện Sóc Không cần thận xin lỗi, nhỏ yếu thì bên ngoài lịch luyện dùng tên thật mới là đồ đần. Ngươi hài tử này như thế thông minh mới có thể chờ đợi đến sư phụ ngươi cùng ta. Viêm Linh không cảm thấy dùng giả danh là vấn đề gì. Nàng cho Viên Sóc nói thể chất vượt qua tu vi cùng thần hồn một đại giai chỗ xấu. Tiểu Viên Sóc ngươi chưa từng gặp qua loại kia không có linh trí người hoặc thú a. Những cái kia không có linh trí, chỉ có bản năng, lại có được cường đại nhục thân lực lượng nhóm sinh vật, chúng ta đồng dạng xương bọn chúng là ma vật. Chương 282, ta là Viên Sóc, ma vật. Viên Sóc xác thực chưa thấy qua, cũng chưa nghe nói qua. Hắn nghi nghi. Trình từ nói, ta chỉ gặp qua ma linh muôn hút máu ma trùng, vừa vận thành vụ khắc chế bọn chúng, ta lúc ấy mới đem giết đi. Hắn đem hút máu ma trùng tình báo bán cho Bạch Thâm một chuyện, đối phương không có khả năng dấu giếm. Cho nên, Viêm Sóc nâng lên ma linh muôn cùng hút máu ma trùng cũng rất tự nhiên. Ma vật cũng không phải sâu hút máu loại kia. Ai, tóm lại ngươi về sau liền biết, bất quá lấy ngươi luyện đan thiên phú ngược lại cũng không đến mức quá sớm gặp gỡ. Viêm Linh sư thúc lần nữa ngôn ngữ mập mờ đi qua. Viêm Sóc có chỗ suy đoán, bất quá không có lập tức truy vấn, mà là đổi đề tài, đem chủ đề kéo về đến hắn tu hành cùng thể chất tấn cấp bên trên. Viêm Linh ngượng ngùng, nàng giống như không cẩn thận đem chính sự lén gãy, thế là trong lòng niệm bên trong thay viện xóc hỏi thăm cái rõ ràng về sau, mới chủ động mở miệng rằng, "Giải. Tiểu viện xóc đừng nóng độ, thể chất tân cấp phương diện, sư phụ ngươi có cương pháp, có kinh nghiệm. Tông môn bên trong cũng có không ít có trợ giúp luyện thể tu hành bảo địa cùng tài nguyên, chúng ta Ngự Thú Tông nội môn đối với luyện thể tuân luôn rất xem trọng. Luyện thể đối với đề thăng chúng ta Ngự Thú Tông tu sĩ chiến lực có cực lớn có ích. Ngĩ đến ngươi cũng đã được nghe nói, chúng ta Ngự Thú Tông có một môn bí thuật thần thông, đó là Ngự Linh hợp nhất." Có thể đem tu sĩ cùng khế ước đồng bạn thể chất, tu vi hợp nhất, buộc phát ra viễn siêu dưới trạng thái bình thường chiến lực. Tu sĩ thể chất mạnh yếu, dính đến một chiêu này cuối cùng ý lực. Viên Sóc nghe đến đó, trong lòng hiểu rõ. Không chờ hắn tiếp tục hỏi thăm, liền nghe đến Viêm Linh sư thúc lại truyền tới lời nói: "Ngươi bây giờ là nhị giai luyện thể tu sĩ tầng thứ, bất quá, ngươi đây luyện thể cùng sư phụ ngươi có chút khác biệt, không có cái gì rõ ràng thuộc tính phân chia. Ngươi đây chẳng lẽ là trời sinh thể chất đặc thù thiên phú?" Viên Sóc há to miệng, có chút chần chờ muốn hay không nói ra tu luyện thái cực. Bất quá, hắn Viêm Linh sư thúc tựa hồ không muốn nghe hắn trả lời nói thẳng, dù sao đến tông môn, trực tiếp đo một cái liền biết. Đến lúc đó không muốn bại lộ thể chất đặc thủ, liền mình mình chỉ, Dolling Doll thể kết quả là có thể lựa chọn không truyền ra ngoài. Viên sóc cực kỳ kinh ngạc, còn có thể dạng này. Viêm Linh cười to nói, không phải đâu. Thiên phú vốn chính là cá nhân tưận, không truyền ra ngoài không phải rất bình thường sao? Chỉ là tông môn chí bảo bên trong sẽ có lưu trữ, mà tông môn cao tầng bên trong có một ít là có thể tìm đọc. Tỷ như ngươi Thiên Phú sư phụ ngươi là có thể xem xét một bộ phận, nhưng chỉ là một bộ phận. Yên tâm, nếu là ngươi Thiên Phú quá cao, phương diện này hạn chế cũng biết cao hơn. Nói chung, chỉ có trưởng môn cùng đạo tử mới có được xem xét tông môn chí bảo bên trong toàn bộ tin tức quyện hạn, thái thượng trưởng lão ở phương diện này đều có nhất định hạn chế. Viên Sóc cảm thấy có một vị ưa thích giảng bài sư thúc thật phi thường động. Tiếp đó, hắn lại tính nhắm vào hỏi thăm một chút nội dung. Sư thúc hiểu lập tức liền trả lời. Không hiểu, trầm ngâm mười mấy hơi thở sau cũng cho hắn đáp án, hẳn là có sư phụ hắn ở sau lưng cho sư thúc cung cấp vấn đề đáp án. Viên Sóc không có đi quản hai vị trưởng bối phương diện này tiểu tình thú, đang đợi đường một ngày rưỡi thời gian bên trong. Hắn theo thầy thúc sự thu hoạch rất nhiều. Viên Sóc tin tưởng Liên tính hắn lần này không thể bái nhập Ngự Thú Tông, hắn tự mình tầm điệu tu luyện, hắn cũng không còn giống như trước đồng dạng đối với tu hành con đường phía trước tâm thần bất định cùng mơ hồ. Hắn đã thấy rõ đường, chỉ cần có công pháp, hắn có thể một đường tu hành đến tứ giai nguyên anh. Đương nhiên, từ đối với sư phụ cùng sư thúc hảo cảm, hắn cũng là vô cùng chân thật muốn trở thành hai người đệ tử. Đến, sớm biết ta lại bay chậm một chút. Trong hai nghe được Viêm Linh sư thúc báo toán nói thầm, Viên Sóc có chút muốn cười, hắn đồng thời cũng đúng sư thúc tốc độ phi hành cảm thấy khiếp sợ. Sư thúc, đợi đệ tử chân chính sau khi nhập môn, chẳng mấy chốc sẽ lần nữa tìm ngài chỉ điểm. Viện Sóc Lạc đã nhìn ra. Hắn vị này Viêm Linh sư thúc có chút thích lên mặt dậy lời. Đây không vượi vận sao? Hắn vượi vận bởi vì thời gian tu hành quá ngắn, khiến khuyết thưởng thức cùng tu hành tri thức quá nhiều, với cái thế giới này nhận biết đều vẫn còn tương đối nhỏ bé. Lúc trước hắn cũng không phải không muốn đền bù tu hành thưởng thức cùng tu hành giới tình báo. Một là, địa phương khác không có lắng nghe các, hai là, thời gian quá ngắn. Hắn liền tính nghĩ muốn hiểu rõ các phương diện tình huống, phải biết mình thiếu phương diện nào, trả lại xuất linh tịch, hoặc là nỗ lực thời gian tại tu sĩ nhiều địa phương tìm hiểu. Đông Hải vực bên kia, tu hành con đường bị gia tộc cùng tông môn nắm trong tay. Mặc kệ là tu tiên kỹ nghệ hệ thống, vẫn là các loại công pháp cùng tài nguyên, bao quát tu hành thượng thức cùng tin tức chờ chút, đều không phải là hắn tại phường thị bên trong tùy tiện liền có thể mua được. Có lẽ tốn thời gian, chấm dãi tìm hiểu, sẽ có con đường mua sắm. Nhưng hắn đây không phải mới tu hành hơn nửa năm một chút sao? Hắn tại khả năng có con đường mua được tin tức tu sĩ hoàn cảnh bên trong, căn bản liền không có dừng lại quá lâu, luôn luôn vội vàng tới vội vàng đi. Hiện tại tốt, rốt cục có thể có một cái an ổn tu hành địa điểm. Bất quá, khi nhìn đến nơi xa sáng chói mỹ lệ ngự thú tông sơn môn tiên cảnh, vẫn còn đến đi đường một trận thì Viện Sóc tranh thủ thời gian lại hướng sư thúc sư phụ bổn một cái xin chỉ thị. Sư phụ sư thúc, nếu là ta xảy ra ngoài ý muốn không có thể vào môn, có thể hay không lại cho đệ tử một lần cơ hội? Hắn nghĩ tới một ít khả năng ngoài ý muốn, sớm tựa hàng một câu. Nghe được hắn lời này, Không Giang Viêm Linh, Ninh trưởng lão cũng phi thường gật ngữ. "Chúc cơ kỳ, luyện thể gần tam giai, thần hồn tứ giai, loại tầng thứ này tiên phú, chỉ cần không phải tràn đầy đối với ngự thú tông cửu hận đến bá thủ, như thế nào đi nữa cũng biết nhận lấy. Phẩm tính tâm tính là có thể nhập môn lại dạy dỗ. Luyện thể, tu vi, thần hồn ba phương diện tiên phú." Nếu là sắp xếp một cái độ trọng yếu trình tự, luyện thể thiên phú có thể hậu thiên ngụy lực để bổ, tu vi cũng là. Chỉ có thần hồn trưởng thành hơn phân nửa rượi vào tiên tiên tiềm lực. Viêm Linh lần nữa trở thành việc sóc sư phụ hắn miệng hay, không biết nói gì. Tiểu Viện Soka, sư thúc ta chưa nói qua sao? Như ngươi loại này có được thần hồn độ tính thiên phú tuyệt hảo chỉ cần không phải trời sinh ma đầu, bất kỳ một cái nào tông môn đều khó có khả năng cự được ngươi. Tu hành không dễ dàng, luyện thể càng khó khăn. Nhưng mặc kệ phương diện nào đi nữa, đều không có thần hồn phương diện để thằng càng gian nan hơn. Chờ ngươi đến tu hành hậu kỳ liền hiểu, để thằng thần hồn tài nguyên quá hiếm thiếu khó được. Thuần hồn tầng tứ mới là cuối cùng hạn chế tu sĩ trưởng thành trọng yếu nhất tiềm lực. Nói xong, Viêm Linh rốt cục im miệng không nói. Viên Sóc không kịp trả lời, cũng cảm giác được mình phảng phất đụng vào một tầng vô hình lớp năng lượng bên trong, đi tới một cái thế giới khác. Cái thế giới này, thiên quang sáng tỏ, liền ngay cả không khí đều vô cùng nặng nề. Linh khí cùng linh cơ nồng nặc đè cả người hắn đều run rẩy đứng lên. Phía trước che trời sơn mạch, hư không bên trong to lớn kiến trúc, tại trong mây mù như ẩn như hiện, còn có một đầu to lớn năng lượng thể trong suốt tự thú. Tại phía trên dãy núi trong mây mù thăm dò nhìn về phía hắn, Viên Sóc Phượng bất nghe được gầm ầm ầm âm thanh ở trong lòng vang lên. Cả người lâm vào hoảng hốt. Nhưng một giây sau, hắn lại vừa tỉnh lại. Người là ai? Ta là Viên Sóc. Chương 283: Thiên Tiêu Lệ Tử. Trơ Viên Sóc cùng cái kia trong lòng vang lên âm thanh giao lưu sau khi kết thúc. Hắn mới hiểu được, tựa hồ vấn tâm kết thúc. Viên Sóc, liền đây. Viên Sóc mở hai mắt ra, nhìn về phía trước mắt hoàn cảnh, hắn đã không còn Viêm Linh sư thuộc khủng lỗ cánh trên lưng. Nơi này là một tòa cự đại cung điện nội bộ, không có ngoại trừ hắn bên ngoài những người khác. Cung điện chính tường phía trên Theo một mặt bên trong có mấy mụ, sơn mạch cùng mờ hồ cự thú to lớn tâm tính, nhìn thấy cái gương này, nháy mắt Viện Sóc liền biết đây là Vân Tâm Tính. Mà trong cung điện, ở giữa là một tòa tinh xảo nhiều tầng bạt pháp, nhìn không ra là trang trí vẫn là bảo vật. Dù sao Viện Sóc đều khó có khả năng ở thời điểm này đi đột vào. Không thuộc về mình đồ vật không đi tùy ý đụng chạm, đây cũng coi là nhân phẩm hiển hiện một bộ phận a. Viện Sóc tiếp tục đánh giá xung quanh. Đến lạ Lâm Địa Vương, mù đứng đây không lúc nhích, mắt nhìn phía trước, loại hành vi này cá nhân hắn cảm thấy có chút ngốc. Nếu có quy định hoặc yêu cầu thì cũng thôi đi. Viên Sóc một bên giở sét, một bên hồi tưởng Viêm Linh sư thúc đề cập qua nhập môn một chút chứng tự, hắn lúc đầu coi là sẽ bị sư phụ sư thúc mang đến vấn tâm mặt kính trước. Kết quả, tựa hồ là tiến nhập sơn môn liền được truyền thông tới. Quả nhiên là tất xảy ra ngoài ý muốn. Viên Sóc hơi suy nghĩ một chút, quyết định tín nhiệm sư thúc nữ. Hắn nhìn về phía xung quanh, cất giọng nói, "Xin hỏi tiền bối, nơi này chính là Ngự thú tông nhập môn kiểm tra. Tiếp xuống văn bố nên như thế nào tiến hành nhập môn kiểm tra?" Hắn tới gần Ngự thú tông sân môn, luôn không khả năng bị ngoại nhân bắt đi. Cho nên, hắn hiện tại kinh lịch là kiểm tra. Có thể mở ra linh căn kiểm tra, thể chất thiên phú kiểm tra, thần hồn thiên phú kiểm tra, có thể lựa chọn. Một đạo bình tĩnh không lay động âm thanh truyền vào trong hai. Thanh âm này nghe có chút cơ giới, nghe không hiểu chút điểm tình cảm ba động, Viết Sóc có chỗ suy đoán, bất quá, kiểm tra nội dung có thể tự do đơn giản quá an toàn bất quá. Hán Thủy linh căn 10 cũng không biết có thể hay không dẫn xuất ngoại ý môn khác. Viết Sóc vừa nghĩ, vừa mở miệng, làm phiền tiền bối, thay ta kiểm tra thể chất thiên phú. Mà khắc linh căn thiên phú có thể chọn lựa thi đơn kiểm tra sao? Kiểm tra đến nội môn ba vũ đệ tử quyền hạn, phải chăng đưa ra Thể chất tiên phú kiểm tra đã mở ra, mời tại chỗ bất động chí ít 10 hơi, đếm từ 9, 8, 1, kiểm tra hoàn thành. Thể chất tiên phú góc định là. Viết sóc chỉ cảm thấy một loại nào đó lực vô hình đem hắn cả người xoát một cái, cảm giác bên trong rất ngắn thời gian, 10 hơi đã đến. Sau khi hoàn thành, hắn không kịp đi chú ý cùng loại khí linh vị kia nói tới thể chất tiên phú. Trong đầu hắn quanh quần nội môn ba vũ đệ tử quyền hạn mấy chữ này. Đương nhiên, hắn lập tức cũng chú ý đến. Khí linh tiền bối còn hỏi thăm hắn, phải chăng đưa ra. Cho nên, cũng có thể không đệ trình. Viết sóc cẩn thận từng ly từng tí hỏi Xin hỏi tiền bối, không đệ trình có cái gì chỗ xấu sao? Đưa ra có chỗ tốt gì? Hắn không dám hỏi trước đưa ra có chỗ tốt gì. Nếu như khí linh tiền bối nghĩ làm hắn phải để giao, trực tiếp cho hắn đưa ra, hắn còn không có hiểu rõ tình huống liền đem nội tình toàn bộ bại lộ cho tông môn. Đương nhiên, hiện tại tựa hồ cũng bại lộ. Bất quá, vị này khí linh tiền bối tựa hồ còn có thể thương lượng một chút. Nghe Viêm Linh sư thúc nói, trưởng môn thường xuyên bế quan, chỉ có 10 năm một lần tông môn thi đấu mới có thể xuất hiện, lúc hạ, ngựa thú tông bên trong đồng dạng không có chuyện gì cần trưởng môn xử lý. Tông môn chí bảo chỉ có trưởng môn có thể hoàn toàn khống chế. Nghe nói trước kia còn có đạo tử có được gần với trưởng môn khống chế quyền hạn. Các thái thượng trưởng lão khác, các cấp trưởng lão cũng chỉ là có được bộ phận quyền hạn, đến xin, xin thông qua được mới có thể hành xử một ít chức trách bên trong quyền hạn. Mà trưởng môn cùng đạo tử có thể hạn chế những người khác đối với tông môn chí bảo quyền hạn. Mặc dù Viêm Linh nói hồi lâu, cũng không có đề cập qua tông môn chí bảo đến cùng là bộ dáng gì, nhưng ấy việc sóc cao tới tứ giai thần hồn chi lực nhạy cảm độ đến nói. Hắn tối tâm bên trong trực giác nói cho hắn biết. Trước mắt đó là là cái kia vẫn tâm tính. Vẫn là Viên Sóc không có đoán là cái kia bảo tháp, hắn vô ý thức cảm thấy, đây tông môn chí bảo có lẽ đó là tòa cung điện này. Vấn tâm tính, chỉ là chí bảo một bộ phận. Sắp nhận mới đăng ký đệ tử Viên Sóc, không có phản loạn đi chép, không có việc các đi chép, tu vi nhị giai, thể chất nhị giai, thần hồn tầng nhị giai, cốt linh là 12 tuổi, phù hợp thiên hiền tiêu đệ tử bảo hộ tố chỉ. Phù hợp cơ duyên nhập môn quy tắc, có thể mở ra sáng tối song trọng thân phận quyền hạn, phải chăng mở ra. Viên Sóc nghe được trong mắt, mừng rỡ không thôi, còn có dạng này chuyện tốt. Đương nhiên, hắn là cái sói so cẩn thận người. Lập tức dò hỏi, xin hỏi tiền tối Cái này sáng tối xong trọng thân phận quyền hạn là an bài thế nào? Quyền hạn cùng đệ tử phúc lợi phương diện lại có cái gì khác biệt? Tiếp đó, Viện Sóc nghe khí linh tướng tướng quan tin tức truyền vào trong đầu hắn, lý giải tiêu hóa về sau, hắn không chút do dự, làm phiên tiền bối thay ta mở ra sáng tối xong trọng thân phận quyền hạn. Nội môn ba vũ đệ tử cái cơ duyên này nhập môn thân phận, xin tiền bối ẩn tàng nửa năm hoặc một năm, lại đăng ký là Tô Vũ. Rất nhanh, Viện Sóc ngay tại khí linh chợ giúp dưới, hoàn thành sơ bộ nhập môn đăng ký. Ám thân phận Tô Vũ, tất cả tin tức mơ hồ hóa, ngoại trừ trưởng môn chủ động thẩm tra, nếu không Khí Linh trách tiền bối sẽ không đem hắn hãm thân phận tin tức bại lộ. Liên quan tới khí linh trách thân phận, cũng là Viên Sóc kịp phản ứng sau. Chân Thật hỏi thăm, tựa hồ bởi vì hắn thiên kiêu đệ tử thân phận quyền hạn, khí linh trách đối với hắn hỏi thăm, trên cơ bản cũng là hỏi gì đã lấy, có điểm giống sư phụ hắn như thế. Hoàn thành Tô Vũ thân phận đăng ký sau, Viên Sóc cũng đem hắn thân phận Chân Thật đăng ký hoàn thành, theo khí linh đề nghị, đem số tuổi thật sự che lấp là cầm trì tổng tra. Trừ phi chính hắn báo cho người khác, hoặc là trưởng môn tổ mọ xem kỹ, không phải tông môn bên trong không có bất kỳ người nào biết. Mà khác, khí linh thông qua hỏi thăm về sau, Còn thay hắn hoàn thành Thiên Phú Ước Định Phẩm Giai chế lớp. Dù sao ngoại trừ cụ thể Thiên Phú loại hình cùng hiệu quả sẽ đối với Ước Định Phẩm Giai có ảnh hưởng bên ngoài, tuổi tác cùng tu vi tầng thứ cũng đúng ước định có ảnh hưởng to lớn. Thiên Phú ước định là đối với đệ tử mới một loại tiềm lực cấp định, không hề chỉ là chỉ nhìn một phương diện, mà là các phương diện tổng hợp. Viện Sóc hỏi tham qua hắn đơn độc thể chất Thiên Phú ước định phẩm giai, biết đặt đến địa giai thực phẩm, tăng thêm hắn 12 tuổi luyện thể tu vi nhị giai tổng hợp chấm điểm, liên lập tức tăng lên tới Thiên giai trung phẩm. Tăng thêm hắn 12 tuổi chúc cơ hậu kỳ tu vi ước định phân, tại chưa kiểm tra linh căn tình hồn dưới, hắn tiềm lực ước định đạt đến tiên giai thượng phẩm, lại thêm thần hồn tầng thứ tam giai, phương diện này việt xóc có chút kỳ quái, hắn phát hiện khí linh cho hắn thần hồn 3 tầng ước định. Bất quá, có thể ẩn tàng một chút, lại không ảnh hưởng phúc lợi đãi ngộ nói. Hắn đương nhiên sẽ không nhất định phải đem tiên phú bại lộ. Tổng hợp hắn cấp phương diện tiên phú, khí linh cho hắn tiềm lực ước định phẩm giai là tiên giai trung phẩm, mà đạt đến tiên giai tiềm lực, đó là thiên kiêu lệ tử. Tiên giai trung phẩm cùng thượng phẩm tại khí linh nơi này cho phúc lợi đãi ngộ quyền hạn tựa hồ đều là một cái cấp độ, không có gì biến hóa, việt xóc cũng liền không còn yêu cầu đo linh căn. Chương 284, có được tư cách lin căn là theo ngải linh căn tính toán thiên phú gốc định phần. Viện xóc lại xác nhận một cái. Tổng hợp tiềm lực cố định, linh căn chấm điểm quy nạp tại tu vi ước định bên trong, theo ngải tiêu đệ tử viện xóc ngươi tu vi tốc độ phát triển, tạm bình phẩm chính xác đánh giá là thiên linh căn tầng thứ. Thiên linh căn đệ tử đều có thể tại 12 tuổi tu luyện đến chúc cơ hậu kỳ sao? Nếu không có đặc thù tình huống, thiên linh căn đệ tử có thể đạt đến 12 tuổi đến 18 tuổi nội tu đi đến chúc cơ hậu kỳ, thậm chí đạt đến chúc cơ đại viên mãn. Nguyên lai thiên linh căn lợi hại như vậy. Viện xóc lúc này mới phát hiện, hắn tu vi tầng thứ nguyên lai cũng không tính quá kinh người, chỉ là trong chất bên trên hắn luyện thể tầng thứ cùng thần hồn tầng thứ về sau, mới khiến cho hắn có cái gọi là tiên kiêu đệ tử giúp định. Chí ít tại khí linh trại nơi này, không phải tất cả thiên linh căn đều có thể đạt đến tiên kiêu đệ tử tiềm lực đánh giá. Đúng, thế nào mới có thể trở thành đạo tử đâu? Viện Sóc hỏi khí linh trại. Khí linh trại trầm mặc một hồi, trả lời hắn. Trừ phi đời trước đạo tử sát nhận tử vong, hoặc là mất tích vượt qua 1000 năm, tông môn bên trong mới đưa tại chân truyền đệ tử bên trong tiến hành đạo tử chọn lựa. Vẫn rất có nhân tình vị. Viện Sóc trong lòng nghĩ như vậy lấy, thế là lại hỏi. Như vậy, là trước trở thành chân truyền đệ tử Sau đó lại đánh thành đệ nhất mới có cơ hội. Chọn lựa đạo tử có 3 cái cơ sở yêu cầu, ngoại trừ sức chiến đấu nhất định phải đạt đến chân truyền đệ tử bên ngoài, còn cần thỏa mãn có được tiên phẩm thiên kiêu đệ tử tiềm lực, hoàn thành một kiện đối với tông môn truyền thừa có cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ. Thiên kiêu đệ tử Viêm Sóc, có được tiên kiêu đệ tử tiềm lực, có thể tại trở thành chân truyền đệ tử về sau, xin lựa chọn truyền thừa nhiệm vụ. Viêm Sóc nghe xong hài lòng. Hắn không nhất định phải đi làm, nhưng hắn ít nhất phải có được tư cách này. Hiện tại, hắn cách đạo tử chỉ kém trở thành chân truyền đệ tử cùng làm một cái truyền thừa nhiệm vụ. Chẳng lẽ đời trước đạo tử đã xác định? Không có Viên sóc tại cung khí linh trạch giao lưu bên trong, phát hiện đối phương không phải là không có tình cảm ba động, cho nên ngôn ngữ cũng hơi chú ý một chút tác dụng từ. Đạo tử xác nhận mất tích vượt qua ngàn năm, tông môn bên trong đã có thể tiến hành đạo tử chọn lựa. Trước mắt không có hoàn thành truyền thừa nhiệm vụ giả. Thiên tiêu đệ tử viên sóc đã đang truyền thừa điện dừng lại dài đến một canh giờ, mượn kịp thời giờ đi, xin xác nhận cần truyền tống vị trí. Viên sóc sững sốt một chút, đây là muốn đuổi hắn. Bất quá, hắn cũng không soán suất. Hắn thông qua hỏi thăm khí linh trạch, đối với ngự thú tông các loại chế độ có tiến thêm một bước lý giải. Biết tại ngự thú tông bên trong thân phận quyền hạ, Tông môn điểm tích lũy mới là trọng yếu nhất, lấy hắn tiên kiêu đệ tử thân phận quyền hạn, trừ phi phán tông chỉ tội, trừ phi trưởng môn tự mình hỏi đến. Không phải, không có bất kỳ cái gì một vị tông môn người có thể đối với hắn tiến hành thẩm phán hoặc giam giữ. Thoải mái, còn có sáng tối hai thân phận song trọng phúc lợi đãi ngộ. Đây Ngự thú tông, hắn là đến đúng. Viên Sóc hướng điện bên trong cơ cửa tay, như vậy trạch tiền bối, ta đi trước, mời truyền tống ta đi sư phụ ta Ninh trưởng lão cùng Viêm linh sư thúc xử. Tông môn bên trong, hạch tâm đệ tử cùng trưởng lão thân phận này cấp độ quyền hạn, là có thể tùy thời xin nội bộ truyền tống. Đương nhiên, một ít tư nhân địa bàn không thể chuyển tống vào đi, nhưng cũng có thể chuyển tống đến trận môn bên ngoài loại hình địa phương. Hoặc là, tư khí linh trạch hỏi thăm địa chủ, muốn hay không tiếp nhận một vị nào đó chuyển tống giả đến. Theo viện sóc hiểu rõ, khí linh trạch tương đương với ngự thú tông toàn bộ tông môn ở khắp mọi nơi chí năng hoạch tâm chủ não, nắm trong tay tông môn bên trong tất cả nhiệm vụ phúc lợi gửi đi, địa tích lưu ý trao đổi các loại tình huống. Đại khái tương đương với tông môn đại quản gia thân phận. Cho nên, viện sóc một mực đối với khí linh trạch thái độ tôn kính hữu lễ. Xoát. Viện sóc chuyển tống đến một tòa linh phong bên trên. Bàn này linh phong linh khí nồng đậm, vụ hóa linh khí khắp nơi đều là, từng cây đại thụ tại sơn phong các nơi lộn xộn chú lập, linh phong bên trong chỉ có đỉnh núi có một tòa cung điện bộ dáng. Hắn truyền tống đến vị trí, ly cung điện không xa. Lúc này, trong cung điện lóe ra một người. Trên bầu trời cũng truyền tới một đạo quen thai khoái trá âm thanh, "Tiểu Việt Sóc, ngươi rốt cục đi ra, trạch lao thái quá mức, làm sao cho ngươi đo thiên phú đọ lầu như vậy." Tại Viêm Linh bọn hắn mang theo Việt Sóc mới vừa bay vào Ngự Thú tông phạm vi thì, khí linh Trạch Liễn đã nhận ra Việt Sóc trên thân nội môn ba vũ đệ tử là hắn, thế là trực tiếp đem hắn truyền tống đến truyền thừa điện đi. Tại thông qua vấn tâm kính xác nhận hắn thân phận không có vấn đề sao, mới chuyên nghiệp báo cho Ninh trưởng lão cùng Viêm Linh. Đương nhiên cũng không có cho hai người này giải thích cái gì, lấy khí linh trạch thân phận, không cần hướng trưởng môn bên ngoài bất luận kẻ nào giải thích nó hay vi. Trở về liền tốt. Ninh trưởng lão trên mặt bình tĩnh, nhìn về phía Viêm Sóc ánh mắt lại tràn đầy quan tâm. Viêm Sóc sau một khắc cũng thu vào sư thúc phô thiên cái địa yêu mến muôn ngữ, nghĩ đến khí linh trạch cùng sư phụ đều so sánh lời ít mà ý nhiều, hắn không khỏi buồn cười. Đương nhiên, ý cười thật thâm áp. Hắn vươn tay, lộ ra lòng bàn tay ngọc bài, tại truyền tống đi ra một khắc này, Khí Linh Trạch cũng đem hắn bên ngoài thân phận ngọc bài làm xong. Mặc dù Khí Linh Trạch không cần thân phận ngọc bài cũng có thể phán đoán thân phận, nhưng tông môn bên trong lại là cần cái này. Tiểu Viết Sóc, Trạch lão nhanh như vậy liền đem thân phận ngọc bài cũng cho ngươi làm được. Khó trách muốn lưu ngươi ở nơi đó gần nửa ngày, nguyên lai là tại làm thân phận ngọc bài a. Viết Sóc thân hồn chi lực quét một cái ngọc bài, đem liên hóa. Thân phận này ngọc bài không hề chỉ chỉ là một mai ngọc thạch lệnh bài, đây là một kiện đặc thù phù bảo. Liên hóa về sau, thân phận ngọc bài theo hắn ý niệm dung nhập hắn ngũ bàn tay, tạo thành một đạo phù văn bộ dáng là rắn, có được đủ loại tác dụng. Con tưởng rằng sẽ chờ mấy ngày, Trạch Lao thật là thích ngươi. Tới tới tới. Viện Sóc ngươi dạng này thao tác, ngươi đưa ngươi sư phụ cùng sư thúc ta tăng thêm đi vào, về sau tại tông môn bên trong liền có thể tùy thời trao đổi. Viện Sóc phi thường minh bạch, đây chính là tu tiên tức điện thoại. Đồng thời, thân phận này Ngọc Bài ngoại trừ mẹ Ngọc gửi tin tức bên ngoài, còn có xem xét đồng thời xác nhận tông môn nhiệm vụ, tiếp thu tông môn chỉ lệnh chờ tác dụng. Cuối cùng, cái này phù bảo còn có một cái hộ thân pháp thuật. Căn cứ khác biệt thân phận quyền hạn, có được khác biệt đẳng cấp hộ thân pháp thuật, có thể tại nguy hiểm nhất thời khắc tự động hộ thân. Đồng thời cũng sẽ đem tin tức tương quan cùng pháp thuật lúc bộ phát tràn cảnh hình ảnh khí cơ đi vào. Chuyển lại đến khí linh trạch nơi này, liên quan tới thân phận ngọc bài tác dụng, Viêm Linh sư thúc giải thích không thể so với ngọc bài bên trong tự phát dũng mãnh tiến ra tin tức chậm, liễu diễu cho viện xóc giảng thuật một trận. Cho nên, đây là chỉ có nội môn trở lên đệ tử mới có được phúc lợi. Viện xóc cũng minh bạch, vì cái gì trước đó Bạch Thâm không có xét cái này. Một là, thứ này là thông thường, hai là, Bạch Thâm cho là hắn chỉ là khách khanh thân phận, không vào được nội môn. Về phần Viêm Linh sư thúc không có nâng lên. Đại khái là nhất thời không nghĩ tới Tông môn bên ngoài cũng không dùng được thân phận ngọc bài truyền tin tác dụng. Mặt khác, thứ này hộ thân tác dụng, đối với nguyên anh tu sĩ tứ giai linh thú đến nói, đại khái đã có cũng được mà không có cũng không sao. Vẹn vẹn từ ngự thú tông một cái thân phận ngọc bài đến xem. Đông Hải vực, thật đúng là Lạc Hầu a. May mắn đến Trung Châu. Sư phụ sư thúc, ta mới nhập môn, linh phong còn không có phát hạ đèn, vậy ta hiện tại nên ở nơi nào tu luyện? Ta đều mấy ngày không có tu luyện, không lạ thói quen. Chương 285, thượng giới công pháp. Đối với đệ tử cần cù, sư phụ sư thúc đều rất tán thưởng. Bất quá, thân là sư trưởng khẳng định là cần đối với đệ tử tu hành tiến hành nhất định chỉ điểm cùng quy hoạch. Cho nên, Viết Sóc sư phụ hắn miệng thế sư thúc lập tức mở miệng. "Tiểu Viết Sóc, ngươi bây giờ trọng yếu nhất là luyện thể, mặc khác, tu hành phương diện, ngươi cũng phải đổi mới càng tốt hơn công pháp, ngươi bây giờ đã là tông môn đệ tử thân truyền. Thông qua sư thúc, Viết Sóc hiểu rõ đến hắn tiếp xuống nên đi chọn công pháp. Hắn ngay lập tức đem bạch thâm nói qua, tiến hắn một cái tảng thư các ba tầng quyền hạn tư cách một chuyện nói ra. Viêm Linh lập tức cười. "Có sư phụ ngươi tại, ngươi đây thân truyền đệ tử công pháp trao đổi quyền hạn còn cần người khác đưa sao? Bất quá, được không độ vật, không cần tỳ phí. Sư thúc cùng hộ hắn chơi miết phí, Viên Sóc vui sướng cười. Sau đó, hắn tra xét một chút thân phận ngọc bài bên trong một chút tin tức. Đúng sư thúc, ta nhìn ta phúc lợi bên trong, cũng có một lần tảng thư các ba tầng miễn điểm tích lũy trao đổi quyền hạn, ta nên dùng để trao đổi chủ tu công pháp sao? Đương nhiên. Công pháp luyện thể phu diện, sư phụ ngươi có. Nếu như ngươi thể chất thiên phú thuộc tính khinh hướng khác biệt khả năng còn cần nghĩ biện pháp khác, nhưng ngươi thể chất bên trên. Đúng, ngươi đo thể chất, hẳn không có đặc biệt thuộc tính khinh hướng a. Viên Sóc tra xét một chút, thể chất hắn là nghiêm túc kiểm tra qua chủ yếu là nhớ so sánh một cái, nhìn xem cùng hắn bảng biểu hiện khác nhau ở chỗ nào. Là toàn phương vị không có thuộc tính khuynh hướng hỗn độn ngọc nguyên thể, trước mắt đứng tại thức tỉnh trạng thái, chờ triển để thức tỉnh viên mãn mới có thể xác định cuối cùng tiềm lực. Hỗn độn ngọc nguyên thể. Viện Sóc thấy bên trong một chút mình bảng bên trên tiên phú biểu hiện. Vốn là, tiên phú, đầu thai là người, tím, âm dương thái cực, lục, thủy chi khống chế, lục, mộc chi khống chế, lục, hỏa chi khống chế, lục, thổ chi khống chế, lục, kim chi khống chế, lục, tinh nguyên nặng nghề, lục, minh ngọc thể. Nhưng từ ngữ thú tông truyền thừa chí bảo kiểm tra đi ra lại là cái gì hỗn độn ngọc nguyên thể. Hắn cũng nội thị qua trong cơ thể mình. Hắn xác thực thể nội xương cốt như ngọc, kinh lạc cũng là gần như ngọc chất, thậm chí ngọc chất bên trong hiện một tia hào quang màu vàng lỏng. Cho nên, hắn hiện tại thể chất tiên phú tổng hợp sau, có thể được xưng là hỗn độn mã cốt. Hỗn độn hẳn là chỉ ngũ hành, âm dương, lại thêm tinh nguyên cùng kinh lạc xương cốt đạt đến một loại nào đó dung hợp trạng thái. Viên sóc trong lòng suy tư. Hắn liền thấy mình tiên phú bên trong cái kia một chuỗi dài tiên phú từ từ mơ hồ hóa, sau đó ngưng tụ ra mới một cái tiên phú danh tử đi ra. Tiên phú Đầu thai làm người, tím, âm dương thái cực, lục, hỗn độn ngọc nguyên thể, lam, hỗn độn ngọc nguyên thể. Thật có cái này thể chất, vẫn là bảng rất nhanh thức thời theo trước mắt dành từ đổi mới. Viên Sóc chỉ là mơ nghĩ, không có quá để ý. Dù sao hắn Thiên Phú cũng không có yếu bớt, còn từ bảy cái áp xúc thành một cái, về sau muốn tiếp tục để thằng cái thiên phú này biện pháp hắn cũng tự nhiên mà vậy thu hồi được. Loại thiên phú này dung hợp, tựa hồ tổng hợp hắn nhận biết. Ta phải hấp thu cũng luyện hóa ngũ hành linh vật, đồng thời luyện thể tầng thứ lần nữa đề thăng, mới có thể đệm trước mắt hỗn độn ngọc nguyên thể tiến thêm một bước. Tựa như là thể chất dàn cũng có, thiếu chỉ là năng lượng bổ sung. Viện xóc bên này chú ý bảng xuất thần. Sư phụ hắn cùng sư thúc đã trong lòng niệm bên trong giao lưu tốt. Lần nữa từ hắn sư thúc mở miệng nói: "Ngươi thể chất quả nhiên là không có thuộc tính đặc biệt huynh hướng hỗn độn loại, dạng này thiên phú mặc kệ tu luyện một loại nào thuộc tính công pháp luyện thể cũng có thể đi, nhưng tốt nhất luyện thể lựa chọn là đi hỗn độn hướng cùng không có thuộc tính hướng. Có phải hay không cảm thấy kỳ quái, hỗn độn cùng không có thuộc tính không phải đồng dạng sao? Kỳ thực hai cái này thật đúng là không giống nhau. Chỉ là tại đại bộ phận tu sĩ dạng này, khác nhau không tính quá lớn, bởi vì hỗn độn thuộc tính cùng không có thuộc tính, đều là ai đều có thể tu luyện." chỉ là không có hỗn độn thuộc tính khuynh hướng người tu luyện hỗn độn loại công pháp, không có đặc thù gia chỉ thôi, mà không có thuộc tính càng lạ như vậy. Lúc đầu sư phụ ngươi muốn truyền dạy ngươi hắn nam hiểu nhất thiên hỏa luyện thể chi thuật, dù sao ngươi là luyện đan sư, môn này luyện thể thuật đối với linh hỏa loại hình có không thấp tăng thêm. Viện Sóc nghe được hai mắt sáng lên. Bất quá, hắn sư thúc vẫn chưa nói xong. Bất quá, ngươi nếu là không có thuộc tính khuynh hướng thể chất, sư phụ ngươi sẽ đề nghị ngươi học cái môn này, nhưng đã ngươi là hỗn độn loại thể chất, liền có càng tốt hơn lựa chọn. Viện Sóc nhìn về phía sư phụ hắn, rất cảm động. Ta ân sư phụ thay đệ tử như thế suy nghĩ. Ngươi thiên phú tốt." Sư phụ lắc đầu, nói đơn giản mấy chữ. Viêm Linh sư thúc lập tức nói bổ sung, "Ngươi thiên phú tốt liền không thể lãng phí, sư phụ ngươi công pháp luyện thể mặc dù cũng là ngũ giai, lại chỉ là ngũ giai trung phẩm, ngươi có hỗn độn thể chất tiên phú, vừa vặn tông môn bên trong có một môn hạch tâm truyền thừa, tên là Hỗn độn ngự linh trải qua." Đến từ thượng giới. Hỗn độn ngự linh trải qua. Viện Sóc nghe được tên này, cũng cảm giác được một cỗ đại khí. Hỏi vội, "Như vậy sư thúc, môn này Hỗn độn ngự linh đã là cái gì phẩm giai?" Theo hắn biết, nhất giai công pháp chỉ có thể tu luyện tới luyện khí đại viên mãn, nhị giai công pháp chúc cơ lại viên mãn. Tam giai công pháp Kim Đan đại viên mãn. Tứ giai công pháp hắn không biết đến, nghĩ đến hẳn là hạn mức cao nhất là Nguyên Anh đại viên mãn. Ngũ giai, đó là Nguyên Anh bên trên. Sư phụ hắn có được một môn công pháp luyện thể là Ngũ giai Nguyên Anh bên trên hạn mức cao nhất, hắn cảm thấy rất có thể hiểu được, dù sao lương tựa một tòa đại tông môn. Nguyên Anh vốn cũng không phải là cực hạn. Nếu là lúc trước, hắn nghe được có một môn Ngũ giai trùng phẩm luyện thể thần công, khẳng định không chút do dự liền học. Nhưng sư phụ sư thúc lại đề cử cho hắn một môn Hỗn Độn Ngự Linh trải qua. Môn này Hỗn Độn Ngự Linh trải qua, vô thượng phẩm giai. Bất quá Ngươi đừng quá hưng phấn, môn này Hỗn Độn Ngự Linh trải qua trước mắt là không chợt vẹn, bất quá, trong đó luyện thể bộ phận vẫn còn hoàn chỉnh, tên là Hỗn Độn Thần Ma Luyện Thể Quyết. Vẹn vẹn cái môn này công pháp luyện thể, đó là ngũ giai cực phẩm. Nếu không phải không có lưu lạc tâm pháp bộ phận, môn này Hỗn Độn Thần Ma Luyện Thể Quyết khẳng định không chỉ ngũ giai cực phẩm. Bất quá, liên tính như thế cũng đầy đủ người tu luyện tới phi thăng lên giới. Chờ đến thượng giới, sau này công pháp tự nhiên có cơ hội thu hoạch. Viện Sóc nghe được tâm động không thôi. Ta luyện. Liên tính hắn bảng thuộc tính có thể cho hắn dung hợp công pháp, nhưng có cao hơn phẩm giai công pháp tu luyện. Ai còn nhất định phải đi tu luyện đồng dạng trình độ, tựa như là có thể thi đậu thanh bắc, ai còn nhất định phải đi đọc đồng dạng học phủ. Rất tốt, có chí khí. Tới tới tới, sư thúc dạy ngươi như thế nào xin môn này công pháp luyện thể ba vị trí đầu giai bộ phận. Thông môn bên trong tất cả trao đổi đều cần thông qua Trạch Lao xét duyệt. Viêm Linh chăm chỉ không ngừng chỉ điểm lấy. Đồng dạng thân truyền đệ tử xin về sau, sư phụ ngươi sẽ thu được xác nhận tin tức, để ngươi sư phụ xác nhận một chút. Viêm Linh một cái mắt, linh trưởng lão lập tức thao tác xác nhận. Viêm Linh tiếp tục nói, lấy sư phụ ngươi quyền hạn bài danh đồng dạng sẽ ưu tiên xét duyệt, bất quá môn này truyền thừa phẩm giai quá cao. Đồng dạng phải đợi 2 3 ngày liền có thể. Không đợi sư thúc nói xong, Viện Sóc Thu vào đến từ Ngọc Bài tin tức phản hồi. Trên thân dần hiện ra truyền tống ba động. Hoàn thành. Trạch Tiên Bối muốn truyền tống ta đi tiếp thu công pháp truyền thừa, sư phụ kia sư thúc, ta đi trước. Chương 286, Lữ thú tông thật sự là một cái tốt tông môn. Đồ lệ cứ như vậy bị truyền tống biến mất trước mắt, không chỉ một lần. Mặc dù biết tông môn bên trong rất an toàn, nhưng Viêm Linh cùng Ninh trưởng lão vẫn như cũ hai mặt nhìn nhau. Ninh trưởng lão Ninh Hâm liền tính nói ít, cũng không nhịn được mở miệng cảm thán một câu. Đây đồ Nhi thật làm người khác gư thích. Hắn cùng Viêm Linh tại cùng viện sóc gặp mặt sau liền đối nó rất tuần mắt, ai biết tiến vào tông môn về sau, tông môn bên trong chậc lão đối nó tựa hồ càng là càng thêm. Các trưởng lão khác nhận lấy đệ tử là tình huống như thế nào bọn hắn cũng kiến thức qua, cũng không cho rằng là chậc lão xem ở bọn hắn trên mặt, không có cảm giác có cái gì trên tinh thần ảnh hưởng, cho nên, là hai từ này tiên phú tốt phẩm tính quá dai. Viêm Linh một mặt đắc ý. Điều này đại biểu ánh mắt của ta tốt. Nếu không phải ta thúc dục, ngươi liền tính trong lòng nghĩ thu người ta làm nô lệ, không được tói quen kéo lên đã nhiều năm, tên là khảo sát phẩm tính. Chờ ngươi khảo sát mấy năm, hạt giống tốt đều bị quét hết. Đình trưởng lão nghe vậy, lộ ra ý cười, gật đầu, ngươi nói đúng. Mặc dù hắn không cảm thấy hắn nhiều khảo sát mấy năm có lỗi gì, nhưng trước kia những cái kia muốn bái hắn vi sư tông môn đệ tử, hắn nhìn luôn cảm giác kém chút cái gì. Có lòng cầu tiến, hắn cảm giác dã tâm quá đáng. Không có lòng cầu tiến, hắn cảm giác quá mức tàn mạng. Thiên phú tốt, hắn cảm thấy làm người quá ngạo, muốn đánh bại tâm tính quan sát một hai, kết quả hắn còn tại rèn luyện quan sát người liền được đột chạy. Thiên phú đồng dạng, hắn lại cảm thấy quá mức hiệu quả và lợi ích. Một chút liền có thể nhìn thấu ý nghĩ. Bái hắn làm thầy chính là vì thân chuyên đệ tử chỗ tốt. Cái này thì cũng thôi đi còn luôn luôn ôm lấy một loại nào đó trống khổ nhẫn mại tâm tính, trên thực tế đối với hắn gia viêm linh nhật tình chỉ điểm, hoàn toàn cũng không đủ chân thật cùng tính ý. Vẫn là tiểu viện Sóc hài tử này tốt, thiên phú tốt, nội tính dai, tính cách rất chân thật an tâm chăm chỉ, lại không có tự cho mình quá cao kiêu ngạo. Dạng này hài tử, ai không thích a? Đúng, Lam Ninh, tu luyện Hỗn Độn thần ma thể cần tài nguyên rất khoa trương, có thể hay không chậm trễ tiểu viện Sóc tấn cấp luyện thể tam giai thời gian? Linh trưởng lão Ninh hừ thái độ ôn hòa trả lời. Không có việc gì, cung cấp hài tử tu luyện tới tam giai điểm tích lũy ta vẫn là có. Nhưng cung cấp đến tứ giai liền Khả năng cũng lớn. Cần thiết tài nguyên nhiều lắm. Bất quá, chờ viện sóc vị này đệ tử luyện thể tấn cấp tam giai về sau, thân hồn chỉ lực cấp bậc không hề bị hạn cùng áp chế, liền có thể luyện đan kiếm lợi điểm tích lũy. Luyện đan sư, đặc biệt là tứ giai luyện đan sư cái kia còn sợ thiếu tài nguyên. Tại Ninh Hâm xem ra, hắn đệ tử sợ là thích hợp nhất tu luyện hỗn độn luyện thể. Tu luyện càng cao phẩm giai công pháp, đối với tu hành giả tương lai hạn mức cao nhất ảnh hưởng cực lớn. Nếu như hắn đệ tử không có đặc thù hỗn độn ngọc nguyên thể thiên phú, hắn sẽ đề nghị hắn tu luyện mình môn này thiên hỏa công pháp luyện thể, thay hắn tìm tới cực phẩm linh hỏa. Lấy hắn kinh nghiệm chỉ điểm Tương lai cũng không phải không có cơ hội mượn linh hỏa lỗ sát thành giai đem công pháp tiến lên đến tầng thứ cao hơn. Chỉ là thiên hỏa luyện thể quyết cũng không có ngũ giai trở lên sau này. Lam Ninh, ngươi điểm tích lũy tổn bao nhiêu? Hỗn độn luyện thể phía trước tam giai cần trao đổi tài nguyên là cái gì? Ngươi nhanh xem xét một cái, không nên bị người cướp đi. Thông môn bên trong, một chút chân quý tài nguyên cũng là có hạn. Nếu là không có cướp được, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Có chút cao giai tài nguyên trăm năm mới mở ra một lần, cho nên mình cần thiết tài nguyên liền phải lúc nào cũng nhìn chằm chằm, nhìn thấy liền nhanh chóng trao đổi vào tay La An. Điểm tích lũy còn có hơn 8 triệu. Hỗn độn luyện thể tấn cấp tam giai cần hỗn độn huyết tinh 3 cái, mỗi mai 100 vạn. Liền xem như Ninh Hâm vị này nguyên anh tu sĩ, nhìn đây trao đổi cần thiết điểm tích lũy cũng có chút tâm cảnh ba động. Dù sao 100 vạn điểm tích lũy đều có thể trao đổi tứ giai cao đẳng linh vật, có thể hỗn độn luyện thể tiền kỳ tu luyện, 100 vạn điểm tích lũy thật đúng là không tính là gì, muốn tu luyện tới tấn cấp tam giai, ít nhất phải hoa 6-700 vạn điểm tích lũy. Mà tam giai đến tứ giai, đó là ngàn vạn cấp bước. Hóa lức điểm tích lũy tiêu hao. Hỗn độn luyện thể liền tính chỉ tu luyện đến tứ giai, cũng đầy đủ chèo chống việc xóc hại từ này, thần hồn tiếp tục cường hóa đến ngũ giai trở lên. Hỗn độn luyện thể có thể vượt 2 giai gánh chịu thần hồn, đây chính là đắc chỗ tốt. Ninh Hâm đã sớm thay đệ tử đã suy nghĩ kỹ, tâm niệm bên trong đem kế hoạch báo cho Viêm Linh. Viêm Linh nghe, cũng so sánh tán động, nàng nhỏ giọng tính toán một cái tổng nợ. Chúng ta cần thiết tứ giai cao đẳng giai đan dược có tiểu viện sóc vị thầy luyện đan này đệ tử, cũng sẽ không cần vội vã đi chư hàng phân trao đổi đan dược, trước dùng để bồi dưỡng đệ tử sát thực càng có lợi. 800 vạn toàn bộ dùng tại tiểu viện sóc trên tân a. Một phần tứ giai cao đẳng linh vật thấp nhất 100 vạn điểm tích lũy, tăng thêm phụ liệu, một phần tứ giai tài liệu luyện đan 200 vạn điểm tích lũy khoảng Nếu là muốn mời tứ giai luyện đan sư hủy thác luyện chế, cũng phải tốn 1200 vạn điểm tích lũy, tăng thêm 3 phần tài liệu hết thệ tiêu hao chí ít 800 vạn điểm tích lũy. Hủy thác luyện chế chỗ tốt là có cơ hội thu hoạch được hai cái trở lên linh đan. Trực tiếp trao đổi tông môn tuôn khó, một mai thượng phẩm đến hoa 500 vạn điểm tích lũy, muốn cực phẩm đến 1500 vạn, đây là ngươi trưởng lão này có trao đổi chiết khấu. Viêm Linh chỉ đến là tăng thêm cùng đột phá loại tứ giai đan dược. Từ tứ giai hậu kỳ đột phá đến tứ giai viên mãn, không có điểm đan dược phụ trợ không thể được. Minh Gen luyện trợ ở đợi linh cơ nói không chừng liền chờ đến tọ lợi hết. Với lại Tú giai trung phẩm hạ phẩm linh đan cũng không được hiệu quả, kém gọi nhất cũng phải là tứ giai thượng phẩm linh đan. Thực phẩm linh đan hiệu quả càng tốt hơn, nếu là thượng phẩm, hai người ít nhất phải một người chuẩn bị thêm mấy cái, thực phẩm cũng chỉ cần một mai liền có thể thứ một chút đột phá. Đáng tiếc, muốn trực tiếp trao đổi, bọn hắn đến chuẩn bị chí ít 3000 vạn điểm tích lũy. Lấy hai người bọn hắn 10 năm hoàn thành một cái 100 vạn điểm tích lũy nhiệm vụ tần suất đến tính toán, bọn hắn kế hoạch là 2-300 năm bên trong hoàn thành điểm tích lũy tích lũy. Đương nhiên, hiện tại kế hoạch có thể cải biên. Chỉ cần đồ đệ bồi dưỡng thật tốt, có hy vọng trong vòng trăm năm hoàn thành mong muốn. Bên địa sư phụ sư thúc tại tính toán bồi dưỡng đệ tử tiêu hao chỉ tiêu, cùng tương lai thu hoạch, dự định trả bất cứ giá nào. Bên này viện sóc cũng đang tiếp thụ truyền thừa về sau, từ khí linh trạch sử biết được tu hành môn này Hỗn Độn luyện thể dân an, nếu như muốn đánh tốt cơ sở cần thiết khủng bố tài nguyên. Viện sóc liếc nhìn trong đầu trong truyền thừa cho, cho nên, muốn nhanh chóng hoàn thành phía trước luyện thể cơ sở bộ phận, ta luyện thể một tầng cần chí ít 1 mai Hỗn Độn huyết tinh. Đằng sau tăng lên, ta nhập môn phúc lợi, thêm đứng lên núi 200 vạn điểm tích lũy trao đổi nạch. Liên tính đánh cho ta giảm còn 80 phần trăm trao đổi, ta cũng chỉ đủ trao đổi hai cái nữa. Cách hoàn thành luyện thể tầng 2 tái tạo căn cơ đều còn kém nửa viên pháp lực, cho nên ta kém đây mấy trăm ngàn điểm tích lũy làm sao kiếm lời. Viên Sóc rất buồn rầu. Bất quá, vẫn là xin đổi hai cái Hỗn Độn huyết tinh. Hắn cũng nghiên cứu qua Ngự thú tông nhập môn phúc lợi, biết theo hắn trước kia đi Tam giai luyện đan sư khách khanh nhập môn phúc lợi, mới tương đương với 10 vạn điểm tích lũy trao đổi mạch. Phổ thông kim đan khách khanh còn không có đãi ngộ này, mà Ngự thú tông điểm tích lũy, trao đổi giá trị có thể đạt đến một điểm tích lũy trao đổi 10 linh thạch trình độ. Đồng thời vô pháp dùng linh thạch trao đổi điểm tích lũy, đồng thời Dùng điểm tích lũy trao đổi linh thạch chỉ có thể 1 điểm tích lũy trao đổi 5 linh thạch. Vẹn vẹn theo trao đổi suất mà tính, hắn tương đương với nhập môn liền được 0.1000000001 nghìn vạn hạ phẩm linh thạch. Đương nhiên, hắn đây chỉ là hàn mức, không thể trao đổi thành linh thạch. Bất quá, lấy hắn nội môn thân truyền đệ tử thân phận, hàng năm đều có nhất định hạn mức phúc lợi điểm tích lũy. Hắn lại có trong bóng tối thiên kiêu đệ tử thân phận phúc lợi. Cho nên, hắn phúc lợi hạn mức là 2 phần. Mặc dù trăm năm về sau, hắn tông môn nhiệm vụ phân công cũng chính là 2 phần, nhưng trăm năm sau sự tỉnh, hắn hiện tại thật không có khả năng nghĩ đến như vậy xa xôi. Tóm lại, Hắn cảm thấy mình không có khả năng lỗ vốn chính là, Ngự thú tông thật sự là một cái tốt tông môn a. Chương 287, Hỗn độn huyết tinh. Tông môn rất không tệ. Viện Sóc cần có nhất tu hành hoàn cảnh đều có. Hiện tại, đáng tiếc duy nhất là, hắn nhớ chỉ ít trao đổi ba cái hỗn độn huyết tinh, còn kém mấy trăm ngàn điểm tích lũy, đổi thành linh thạch đó là mấy trăm vạn. Trạch Tiên Bối, ta làm sao không có tra được luyện đan nhiệm vụ? Tại Viện Sóc xem ra, chính hắn tu hành tài nguyên mình trao đổi, cũng không nghĩ tới hiện tại liền ăn bám. Có vị nguyên anh hậu kỳ đại lão khi sư phụ, có thể cho hắn tại tông môn bên trong ít rất nhiều phiền phức. Trên cơ bản như vậy đủ rồi. Lại thêm một chút đến từ cường giả sư phụ chỉ điểm. Dù sao cũng so chính hắn một chút xíu suy nghĩ cường. Đương nhiên, hắn ngay từ đầu cũng không nghĩ tới Ngự Thú Tông nơi này như thế chí năng bất lo, có khí linh trạch tồn tại. Rất nhiều cần hướng sư phụ thỉnh giáo mới có thể hiểu vấn đề, đều có thể trực tiếp hỏi khí linh trạch. Sắp nhận luyện đan nhiệm vụ cần có được đan sư tư cách, có thể tiên về các đan phong xin khảo hạch. Nơi nơi này không thể chứng nhận sao? Quyền hạn phù hợp, có thể. Viên Sóc vô ngữ. Đã có thể, vì cái gì còn muốn nhắc nhở hắn đi đan phong xin khảo hạch, hắn vừa mới nhập môn. Tu vi mới chúc cơ hậu kỳ, nội môn người đồng đều kim đan trở lên. Nếu là hắn gặp gỡ cái gì chuyện ngoài ý muốn, tốt đẹp tương lai chẳng phải tổn không sao. Xin Tam giai luyện đan sư cần gì điều kiện tiên quyết? Viên Sóc hỏi thăm, có chút tiếc nuối là, Xin Tam giai luyện đan sư chứng nhận, cần hắn hoàn thành chí ít 3 loại Tam giai đan dược luyện chế, đồng thời sát suất thành công đạt đến 3 trên so 1. Lự thú tông nội bộ chứng nhận luyện đan sư yêu cầu giống như so với hắn nghe nói cao hơn. Viên Sóc cũng không để ý, lại hỏi thăm một chút tin tức. Đem ký linh trạch xem như hắn tùy thân chí náu dụng. Tiếp đó, Viên Sóc trước hoàn thành nhị giai luyện đan sư chứng nhận, trực tiếp một lò 100 cái ngưng nguyên đan, nửa cực phẩm nửa thượng phẩm, khí linh trạch tiền bối không có lựa điểm những lời khác nói liền cho hắn qua nhị giai đỉnh phong luyện đan sư. Hắn cũng vui sướng chơi miễn phí đan dược cùng vật liệu. Độ thuần tục thoát đến tam giai trung phẩm. Luyện đan, tam giai trung phẩm, 51 5000. -50 Vệ phần tiếp tục xin chứng nhận tam giai luyện đan sư phương diện, Viên Sóc nghĩ nghĩ từ bỏ, dù sao hắn liền tính lại có một lần trung phẩm từ đầu. Hắn cũng không dám xác nhận có thể tại xin ba phần tài liệu bên trong. Luyện chế thành công xuất linh đan. Tam giai chính thức linh đan luyện chế, không phải tiểu bội kim đan loại này ngụy tam giai. Độ khó là cao rất nhiều. Viên sóc tại chứng nhận nhị giai đỉnh phong luyện đan sư về sau, thấy được hắn có thể trao đổi một chút luyện đan liên quan truyền thừa, phối phương còn có linh hỏa. Linh hỏa hắn không có cảm giác luyện đan có hỏa lực không đủ. Với lại, hạ phẩm linh hỏa liền phải thấp nhất 2 vạn điểm tích lũy, tốt hơn một chút 1 điểm mấy vạn, trung phẩm linh hỏa càng là 20 vạn cất bước giá, thượng phẩm rẻ nhất 200 vạn điểm tích lũy. Hắn kiểm tra một hồi hạ phẩm linh hỏa, phát hiện uy lực cũng liền như thế. Hạ phẩm linh hỏa tương đương với chúc cơ chân hỏa tầng thứ, trung phẩm linh hỏa tương đương với kim đan chân hỏa tầng thứ. Hắn đối với trung phẩm linh hỏa có chút hứng thú. Đang tiếc trước mắt hắn điểm tích lũy khẩn trương, cũng không có ý định mua sắm rẻ nhất chúng phẩm linh hỏa, thế là tạm thời nhịn, xem trước một chút. Sau đó, hắn dùng 10 vạn điểm tích lũy mua tông môn bên trong một phần thẳng tới tứ giai luyện đan truyền thừa tâm đắc, đem mình linh phong phúc lợi đổi. Cũng chính là linh phong nội bộ một chút bố trí điều kiện, tỉ như cần hỏa mạch đan thất luyện khí thất loại hình, từng cái hướng ký linh trạch tiền bối miêu tả. Sau đó lại đổi một chút nhị tam giai đan phương cùng tương ứng vật liệu, lại tốn 10 vạn điểm tích lũy khoảng. Còn lại điểm tích lũy, hắn đổi hai cái hỗn độn huyết tinh, điểm tích lũy cũng chỉ còn lại có 20 vạn. Nếu như đan thất hỏa mạch không đạt được hắn yêu cầu, Hắn cũng chỉ có thể nhịn đau trước trao đổi rẻ nhất trung phẩm linh hỏa một phần. Xuất. Viên Sóc nhìn trước mặt trong nháy mắt xuất hiện hai cái thủy tinh, đặc biệt là thủy tinh bên trong cái kia một giọt tiên diễm cũng lóe ra màu vàng lưu quang vết dịch. Thân thể truyền đến một trận khắc vọng. Đề nghị trước dựng lại luyện thể tấn cấp tam giai, lại tiến hành bất kỳ đối với thần hồn có tăng thêm hành vi, đa tạ trách tiền bối nhắc nhở. Ta sẽ. Viên Sóc vui sướng hài lòng đem truyền tống đến hiện trước một cái túi chứa vật hướng trên thân nhất, nhìn lướt qua bên trong đầy khi khi tài liệu luyện đan, về phần luyện đan phối phương cùng truyền thừa hắn có thể thông qua hai loại thân phận bài độc đến cũng chính là đã có thể sử dụng thân phận Ngọc Bội đao loạt cũng độc, còn có thể thông qua thân phận lả cớn vào đi. Luyện đan đó là một loại đối với thần hồn có tăng thêm hành vi. Dừng lại thời gian quá dài, mời Thiên Kiêu đệ tử viện sóc lựa chọn truyền tống vị trí. Như chưa lựa chọn im lặng nhận trở về lần trước vị trí. Không đợi viện sóc kịp phản ứng, hắn lại lần nữa bị truyền tống rời đi, nháy mắt một cái, đã đến sư phụ sư thúc trước mặt. Sư phụ sư thúc đều một mặt ý cười. Sư thúc vui sướng nói, "Trạch lão thật đúng là thuận mắt ngươi a." Viện sóc có chút bối rối, hắn có chút không hiểu rõ khí linh Trạch Tiễn bối đến cùng là thuận mắt hắn, vẫn là không vừa mắt hắn. Nói không vừa mắt đi, người ta sợ hắn nghe không hiểu, đối với hắn tu hành liên tục nhắc nhở cùng đề nghị, đối với hắn thái độ không thể so với hắn mười bái sư phụ kém. Nói thuận mắt ra. Tựa hồ lại không muốn để cho hắn tại truyền thừa điện ở lâu, luôn luôn đuổi hắn. Sư phụ sư thúc, ta trở về. Viên Xóc đem tâm lý nghi hoặc đè xuống, cũng nâng lên nụ cười hướng sư phụ sư thúc sùng sướng chào hỏi. Sư phụ sư thúc, trách tiền bối đề nghị ta tạm thời không muốn vào đi Lửa Đan, trước đem luyện thể để thăng, cho nên. Viên Xóc nghĩ đến hắn chứng nhận nhị giai luyện đan sư, sợ sư phụ bọn hắn hiểu lầm hắn. Ta biết. Sư phụ gật đầu. An toàn đệ nhất. Chúng ta vốn là nhớ cho ngươi thêm nhắc nhở một chút, ngươi luyện thể chuyển thừa đổi a. Ba vị trí đầu giai nội dung có đi. Viện Sóc nghe được Viêm Linh sư thúc hỏi thăm, gật đầu. Cũng không chỉ ba vị trí đầu giai, mà là trước bốn giai. Về phần tầng 5 trong khi tu luyện cho, giống như có khác chuyển thừa thủ đoạn, không phải từ khí linh trạch tiền bối trực tiếp quán đỉnh truyền tại công pháp đến trong đầu. Viện Sóc cảm ứng một cái mình trong đầu tin tức. Đó là một mai phù văn hình dạng. Ngoài trừ có thể tùy thời đọc đến đến hỗn độn thần ma luyện thể quyết trước bốn giai nội dung bên ngoài, còn giải khởi một loại hạn chế truyền ra ngoài tác dụng. Nếu là hắn muốn đối những người khác chuyển thừa môn công pháp này Phụ văn sẽ tự động hủy diệt. Viên Sóc cũng không đoán hỏi tới trong tứ hải nhiều cái đồ chơi này sẽ có hay không có vấn đề khác, dù sao hắn thực lực bây giờ yếu, nhớ cũng vô dụng. Trước tu luyện, hắn đang muốn đối với sư phụ sư thúc mà miệng. Liền nghe đến trước mắt cái kia vị trầm ổn dị thường sư phụ lấy ra một cái hộp ngọc cho hắn. Miện Thế sư thúc vui sướng mở miệng nói, "Tiểu Viên Sóc ngươi tạm thời chớ nóng nội tu luyện cái khác, ngươi xem một chút, sư phụ ngươi cho ngươi đổi cái gì." Viên Sóc mở hộp ra, nhìn thấy ba cái hỗn độn huyết tinh, lập tức nói không ra lời. Chương 288: Nước ngọt có thể nuôi cá voi sao? Bắt đầu tốt đẹp. Viện sóc tại sư phụ trợ giúp bên dưới. Có được tu luyện tới luyện thể tam giai cần thiết toàn bộ 6 khối hỗn độn huyết tinh. Đương nhiên, nếu như không nặng xây luyện thể, chỉ ở trước kia luyện thể trên cơ sở tiếp tục tu luyện số dưới, hắn chỉ cần 3 khối hỗn độn huyết tinh dùng để đột phá luyện thể tam giai là đủ rồi. Nhưng nếu là cần đúc lại, tầng thứ nhất một khối, tầng thứ 2 hai khối, tầng thứ 3 ba khối, vừa vặn cần 6 khối. Về phần tu luyện như thế nào, hắn sợ là so với hắn sư phụ càng thêm rõ ràng, bởi vì hắn trong ý thức hỗn độn thần ma luyện thể quyết trong truyền thừa cho phi thường kỹ càng. Bên trong ngoại trừ có công pháp nguyên bản đồ Còn có một số tông môn tiền bối tu hành kinh nghiệm tâm đắc, có thể nói, chỉ cần không phải đồ đần, cầm loại này tường tận nhất công pháp chỉ đạt sau, ai đều có thể tu luyện hoàn thành tầng thứ nhất a. Dù sao tầng thứ nhất yêu cầu cũng chính là luyện thể cùng dung hợp huyết tinh, để trong cơ thể mình luyện hóa một tia hỗn độn chỉ lực, có thể tại nhị giai thì tiến một bước xây thành cường đại căn cơ. Đa tạ sư phụ sư thúc. Viện Sóc cảm tạ sư phụ Hàn thị, cũng mang cho hắn sư thúc. Sư phụ sư thúc đều rất hài lòng. Tiếp đó, sư phụ hắn sư thúc an bài cho hắn một tòa động phủ, trong động phủ đồ dùng hàng ngày đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có chuyên môn luyện thể khu. Tiễn hắn đến trong độc phủ, sư phụ cũng cố ý hướng hắn truyền thụ một chút luyện thể chú ý hàn ngục. Sư thúc tắc không ngừng bảo hắn biết tông môn bên trong các loại thượng thức. Viên sóc bản thân thần hồn cường đại, một lòng đếm dùng không khó, cho nên mặc kệ là sư phụ dạy bảo vẫn là sư thúc một người đỉnh 10 người ngôn ngữ truyền vận hắn đều nghe được say xương co lạnh. Đồng thời chân thật cảm kích không thôi, không có bị xuyên về trước, hắn nghe video khóa cũng ưa thích tăng gấp đôi nhanh nghe. Lúc ấy hắn vẫn chỉ là người bình thường. Hiện tại, liên tính sư thúc nói chuyện tốc độ nói nhanh thường nhân gấp mấy lần thì thế nào? Một mực nói không ngừng thì thế nào? có dạng này lấy một đỉnh mười cho hắn không ngừng truyền dạy đại lượng tin tức sư thúc, Viên Sóc nhìn hắn sư thúc ánh mắt càng ngày càng cảm kích thêm sủng bái. Hắn đều nhớ giống đi tông môn tảng thư các ngâm một đoạn thời gian ra gia tăng tu hành tu tức. Chỉ là hắn lại muốn sớm một chút có thể luyện đan kiếm lời điểm tích lũy. Mà muốn luyện đan, theo trạch tiền bối cùng sư phụ bọn hắn nhắc nhở nói đến nói, đó là trước tiên cần phải luyện thể, tăng lên tới luyện thể tam giai mới bắt đầu luyện đan tốt nhất. Không phải như luyện đan đối với thần hồn chỉ lực có chỗ để thăng. Lúc trước hắn áp chế liền buồn phí. Đương nhiên, Viên Sóc cũng không biết, không phải tất cả mọi người đều có thể luyện đan mấy lần thần hồn chỉ lực liền sẽ có rõ ràng để thăng. Chỉ là sư phụ hắn cùng khí linh trạch đều cho rằng hắn còn quá trẻ thần hồn chi lực tương đại. Ngoại trừ bộ phận tiên thiên nhân tố bên ngoài, khẳng định cũng có hậu thiên ảnh hưởng. Hắn là luyện đan sư cả hai đều biết, cho nên, bài trừ một chút những khả năng khác tính bên ngoài, hắn thông qua luyện đan không ngừng rèn luyện để tăng thần hồn chi lực liền có thể hiểu. Dù sao cho dù có tu luyện thần hồn công pháp, cũng không phải thời gian ngắn có thể có quá lớn hiệu quả, cường hóa thần hồn ngoại trừ đón nội bên ngoài, cũng chỉ có thể dựa vào thời gian cùng nhân sinh kinh lịch chậm rãi rèn luyện. Mà khác, các loại kỹ nghệ chi đạo, đạt đến trình độ nào đó sau, cũng là một loại mọi người đều biết tăng cường thần hồn chi lực thủ đoạn. Hảo hảo tu luyện, không hiểu liền hỏi. Sư thúc cũng không quấy rầy ngươi, có cái gì không rõ liền đến tìm ngươi sư phụ cùng sư thúc, tu hành phương diện sư thúc chỉ điểm không được ngươi cái gì, những sự tình khác cứ tới tìm sư thúc. Viên sóc đưa sư phụ cùng sư thúc rời đi, hắn cũng cùng sư phụ sư thúc nói hắn linh phong thân thỉnh. Hắn là chẳng mây chốc sẽ xuống tới. Hai người lần này sẽ không bao giờ lại nói cái gì, còn phải chờ 10 ngày nữa tháng nói. Sư phụ gật đầu, "Tốt." Sư thúc tắt chỉ điểm. Một tòa linh phong kinh doanh đứng lên về sau tu hành tại Nguyên sẽ giảm bất rất nhiều, ngươi có thể thông qua thân phận ngọc bài cho ngoại môn đệ tử tạp dịch đệ tử phát liên quan nhiệm vụ, nhận người đến thay ngươi mượn chồng linh dược, cũng có thể nhận người tới chiều cỗ ngươi sinh hoạt. Nếu là ngươi có thân tộc có thể nhờ vào đó chiêu một chút đệ môn, ngay từ đầu chỉ có thể là tạp dịch đệ tử, nhưng có thể thông qua tiểu bi tấn cấp làm ngoại môn đệ tử. Tông môn phúc lợi đưa tặng linh phong bình thường chỉ có cơ sở hộ sơn tụ linh đại trận. Linh khí hoàn cảnh cũng sẽ không so sư phụ ngươi nơi này mạnh, ngươi có thể mình nhìn xem, nhớ tại bên nào tu hành đều có thể, dù sao sư phụ ngươi liền ngươi một cái thân truyền đệ tử. Đương nhiên Sư phụ ngươi trước kia cũng thu qua một chút ký danh đệ tử, chỉ là hiện tại trên cơ bản đều không tại Viêm Kim Phong bên trên. Ta và ngươi sư phụ trước đó rời đi tông môn một đoạn thời gian không có trở về, cho nên, phong bên trong nếu có chỗ nào ở không thuận kịp thời ỉm sư thúc cho ngươi xử lý là được. Sư phụ ngươi không thích nhiều người, cho nên chúng ta Viêm Kim Phong bên này không có gì tạp dịch đệ tử. Nếu như ngươi nghĩ mình cho người, có thể đi ngoại vụ đường. Trợ viên sóc đem sư phụ sư thúc đưa tiễn, trở về động phủ thì, hắn đối với Linh Phong làm sao kinh doanh làm sao tìm được người làm sao phân ra vụ chờ một chút sự tỉnh đều nhất thành nghi sợ. Có sư thúc thật tốt a. Đơn giản vạn sự thông. Viện sóc lại một lần nữa cảm khái hắn đây sư môn tìm thật tốt, tìm đến liệu. Chính thích hợp hắn loại này thường thức huyết thiếu người. Đặc biệt là hắn cũng theo thầy thúc sử nghe được sư phụ hắn còn sẽ luyện khí, trình độ cũng không tệ lắm, hắn dự định trước luyện thể tấn cấp tam giai sau tìm sư phụ học luyện khí. Sẽ không luyện khí luyện đan sư, không phải một cái tốt ngự thú tu sĩ. Đương nhiên, hiện tại không được. Trước luyện thể a. Công pháp, tài nguyên, hoàn cảnh đều có, hắn chờ không nổi muốn tu luyện. Viên Sóc trở lại sư phụ hắn chuẩn bị cho hắn luyện thể tu luyện thất, không có điều chỉnh suất cái gì đặc tu luyện thể hoàn cảnh, mà là trước cha xét một chút ngủ say bên trong thanh vũ. Có sư phụ sư thúc đưa chữ vật pháp bảo cùng không gian linh thú sau. Hắn tại trên đường liền đem gặm nhiều cực phẩm ngưng nguyên đan khốn đốn cực kỳ tiểu thanh vũ an trí đến không gian linh thú bên trong. Đây là sư thúc chỉ điểm. Sư thúc đưa cái này không gian linh thú, cũng là thụ nhất linh cẩm loại yêu thích không gian linh thú, có thể cung cấp linh cẩm trưởng kỳ sinh tồn ở bên trong, so tối đại linh thú mạnh hơn nhiều. Viên Sóc lại thả một hộp trăm viên cực phẩm ngưng nguyên đan ở bên trong, để phòng hắn đắm chìm trong trong tu luyện thanh vũ nói độ. Về phần trên cổ tay tiểu Hấu Sả, trước đó cái viên kia thượng phẩm ngưng nguyên đan còn không có tiêu hóa đâu, có chút phế, bất quá mình nuôi phế điểm liền phế điểm a. Rõ ràng nghiên cứu làm sao cường hóa đây tiểu Sả, còn có nội hải cự kình. Viên Sóc phát hiện cự kình cùng hắn tiểu Hải vực đã thành công hội hợp, cự kình thu nhỏ sau tiếp tục sinh tồn ở hắn tiểu Hải vực nội. Trước mắt tiểu Hải vực đã có mười mấy bình vuông lớn, cũng không biết có thể hay không nước ngọt bên trong nuôi cá voi, hải vực hẳn là cũng có thể chuyển hóa làm thủy vực a. Rõ hiểu rõ hơn chút nữa, Viên Sóc cuối cùng cảm ứng một cái hắn mấy chỗ bảng con tồn tại tình huống. Phát hiện ngoại trừ người nhà bên ngoài, liền xem như thạch vạn lý bảng con cũng là vẫn tồn tại như cũ, chí ít đã chứng minh người sống, hẳn là không, cái gì vẫn đề lớn. Cho dù có vấn đề hắn nhất thời cũng cách quá xa, cũng nắm không chú ý. Chờ tân cấp kim đan về sau, lại trở về nhìn một chút, tốt xấu tìm tới được vị gia vị trí, hoặc là. Giống sư thúc nói, đem lão đại lão tam bọn hắn chiêu đến tông môn đến. Chương 289, thái cực cùng tiên mục. Viện sóc trong đầu hiện lên người nhà huynh đệ, có chỗ dự định. Ngẫm lại, giống như không cần cái gì suy nghĩ thêm chuyện. Sau đó Hắn liền trầm xuống tâm, lại cắt điểm một lần Hỗn Độn Thần Ma luyện thể quyết, bắt đầu chuẩn bị bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Hỗn Độn luyện thể tầng thứ nhất, đem Hỗn Độn huyết tinh tán thể. Không có Hỗn Độn huyết tinh tán thể, môn này luyện thể thuật liền không có tu luyện cơ sở. Đương nhiên, hắn cũng có thể chấp nhận mình lúc trước luyện thể cơ sở tầng thứ, từ sử dụng 3 cái Hỗn Độn huyết tinh trùng kích luyện thể tam giai bắt đầu tu hành. Môn công pháp này có hai loại đường hướng tu luyện. Một là, từ không tới có, đúc thành thuần túy nhất Hỗn Độn luyện thể căn cơ. Dạng này tu luyện rất khó, phi thường khó. Nhập môn khó, tu hành khó, tân cấp càng khó. Ưu điểm là luyện thể sau căn cơ vô cùng cường đại tuấn tú hạn mức cao nhất cao. Loại thứ hai đường hướng tu luyện là tu luyện cái khác công pháp luyện thể, hoặc là thuần túy sử dụng đan dược linh vật chỉ lực để tự thân đạt đến luyện thể nhị giai tình trạng, từ luyện thể nhị giai bắt đầu tu luyện. Dùng ba cái hỗn độn huyết tính xây thành căn cơ, cũng phi thường cường đại. Tương lai cũng có thể tiếp tục tu hành, chỉ là cùng loại thứ nhất tu hành phương hướng so sánh, phải kém hơn một điểm, nhưng thấp xuống nhất định tu hành độ khó. Xem như đại chúng lựa chọn phương hướng, Viên Sóc cũng cẩn thận lại lập đi lặp lại nghiên cứu một cái trong truyền thừa tông môn các vị tiền bối tu hành cụ thể tâm đắc. Thông qua so sánh ra kết luận, so sánh chín, loại thứ nhất cùng loại thứ hai tu hành phương hướng lựa chọn. Đại khái tại so sánh chính khoảng, tựa hồ độ khó cũng không có khoa trương đến cái gì 1000 phần trăm phần có một tình trạng sao. Với lại, liên tính hắn không có bảng thuộc tính kim thủ chỉ, hắn có kia cái gì hỗn độn ngọc nguyên thể tồn tại, tu luyện loại thứ nhất khó khăn nhất cũng là có vô cùng thành công suất. Chỉ nhìn chính hắn có thể hay không kiên trì, người khác không thể từ không sinh có, lần đầu tiên bắt đầu luyện thể liền dung hợp hết thỉnh. Nhưng hắn có thể. Hắn hỗn độn ngọc nguyên thể xem như hỗn độn loại tiên phú thể chất một trong. Trời sinh để hắn cùng hỗn độn huyết tinh độ phù hợp tương đối cao. Nói một cách khác, chính là ta dung hợp hỗn độn huyết tinh cùng loại với đem bùn đất bằng kim loại thành vũ khí. Mà cái khác không có hỗn độn loại thể chất người chưa từng đến có bắt đầu tu hành hỗn độn loại thể, liền như là đem bùn đất cải tạo thành kim loại sau lại tạo thành vũ khí. Nếu như là tu luyện loại thứ hai, đó là trước đem bùn đất trộn rộn xì bằng chuyển hóa thành cùng kim loại khá gần vật chất, lại dung loại này bùn cùng xì quặng chất hỗn hợp dung luyện, gia nhập kim loại, rèn đúc thành tam giai hỗn độn loại thể. Nếu như hỗn hợp thật tốt, nói không chừng luyện thể khối lượng cũng biết cực cao nhưng khẳng định không bằng trực tiếp dùng kim loại từng bước một chế xuất luyện chế như vậy thuần túy, tương lai phát triển phương hướng cũng nhiều hơn một chút, mà hỗn hợp dung luyện nhưng cũng hạn định hỗn độn luyện thể tương lai phát triển quỹ hướng. Viết soát lại một lần nữa trải vượt sau triệt để minh bạch nên lựa chọn như thế nào. Cũng đúng luyện thể lý luận tiến một bước lý giải. Hỗn độn thần ma luyện thể. Tên như ý nghĩa, luyện thể mục tiêu chính là vì để tự thân thể chất đi hỗn độn thần ma phương hướng phát triển. Ma nhân loại hậu thiên phàm thai, vốn là cùng những cái kia so tiên tiên càng xa xôi hỗn độn thần ma, trên lại xa đến sợ là so tinh thần cùng tế bào đều đạt. Lấy hiện tại liền tuyển định một mục tiêu, tương lai cưỡng bức vạn một trong tỉ lệ. Không bằng thuần hóa căn cơ, đem tỉ lệ tốt xấu đề thẳng một điểm. Cùng loại với ghi danh trước trước đem thành tích đề thăng. Tất, chuẩn bị tâm lý đều làm đã nửa ngày, nên thử một chút. Viên Sóc lấy ra một mai hỗn độn huyết tinh, lần nữa đọc đến trong truyền thừa nói tới dung hợp chỉ pháp, lấy ra một chồng nhị giai trị liệu phù một cái tay khác cầm. Hắn mặt không biểu tình rộng mở vào áo, cắn răng một cái, đem hỗn độn huyết tinh đè vào nơi ngực. Lo Zip đi lên nói, hắn nhị giai thể chất, tự lãnh lực cực kỳ cường đại. Truyền thừa bên trên kinh nghiệm cũng đã nói Không luyện hóa được liền như là thân có dị vật, chỉ cần kịp thời từ thể nội mô xuất, ăn vào trị liệu linh đan là được rồi. Hắn cũng không dùng được trị liệu linh đan, hắn có đại lượng trị liệu linh phù. Phốc. Viện Sóc Khẩn Trương bên trong cũng cảm nhận được tự thân đối với huyết tinh khát vọng. Từ hắn đem hỗn độn huyết tinh theo nhập tâm niệm thì, một cú khủng bố nhiệt lượng tại trái tim của hắn sử lộ tung, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân huyết mạch lưu chuyển sự. Hắn lập tức bắt đầu tiến hành luyện thể động tác. Vô cùng cổ quái cùng phức tạp gian nan luyện thể động tác, tại không có hỗn độn huyết tinh tan thể trước hoàn toàn không phải nhân loại có thể thi triển đi ra. Nhưng bây giờ, không hiểu là có thể Theo luyện thể động tác tiến hành, ý hắn biết cũng tại quan niệm lấy hỗn độn chi cảnh. Thân thể cùng ý thức bắt đầu đồng bộ. Thứ thân người đầu nguồn, huyết mạch cuối cùng. Phù phù, phù phù. Tim đập đến cực kỳ vang dội. Hỗn độn huyết tình bên trong năng lượng từ nơi trái tìm trung tâm lưu chuyển toàn thân. Sau đó mang theo toàn thân huyết dịch chạy trở về, áp súc, ngưng tụ, hóa thành một điểm tình thể bộ dáng, sau đó lại lần mở rộng toàn thân mạch máu cuối. Một lần lại một lần. Mỗi lần hoàn thành một vòng áp súc mở rộng. Viên sóc trong tu luyện trên thân lỗ chân long đều phun ra cũng máu, lại có máu mới bắt đầu đàn sinh. Cả người huyết vụ bừng bừng. Phảng phất một tôn hung lệ vô cùng viễn cổ thần ma. Viên Sóc cảm giác đáy lòng dâng lên một cấu nga ngượng, nhưng cường đại thần hồn đem kịp thời áp chế. Liên tiếp 9 lần về sau, thể nội tựa hồ đạt đến rất nhỏ cân bằng, bất quá, Viên Sóc vẫn là cảm giác hơi có không đủ, dưới trực giác, hắn bắt đầu tu luyện thái cực. Lúc đầu cân bằng sau, nhưng như cũ nhiệt huyết cùng sao động trạng thái kỳ dị hòa hoãn xuống tới. Liên tiếp 10 lần thái cực sau, nếu là lúc trước, hắn muốn tiếp tục tu luyện, sẽ có một loại tim đập nhanh cảm giác. Nhưng giờ phút này, Viên Sóc không có sinh ra tim đập nhanh cảm giác, không lo được kinh hỉ. Đương nhiên tiếp tục tu luyện, một lần lại một lần lặp đi lặp lại luyện hắn nhị giai thái cực. Tu luyện thất bên trong cơ hồ kết tinh linh khí nồng nặc điện cuồng tuôn hướng hắn, cùng trước đó huyết tinh sức mạnh quán sót lại cùng một chỗ đối với hắn thân thể tiến hành tu bổ bổ sung. Viên xốc đắm chìm đến trong tu luyện. Tháng đến cảm giác được huyết tinh chỉ lực có chút không đủ, hắn vô ý thức đem lại một mai hỗn độn huyết tinh hóa vào trong huyết mạch. Luyện hóa, tu luyện, Tây thái cực đến luyện hóa huyết tinh. Đây nhưng so sánh hỗn độn ma thần luyện thể quyết bên trong, cho ra mấy cái kia phụ trợ luyện hóa động tác càng phù hợp cỡ nào. Tại viên xốc không thấy được hình ảnh bên trong, hắn lúc đầu toàn thân phun ra không luyện hóa được huyết vụ, bên trong có hắn tự thân lúc trước cú máu cũng có một bộ phận hỗn độn huyết tinh bên trong khó luyện hóa tinh huyết. Bất quá, theo hắn bắt đầu tu luyện thái cử sau, một mực bao phủ hắn như mây mù đồng dạng huyết vụ, đang tại không ngừng bị hấp thu cuốn vào thể nội, phản phất trong cơ thể hắn có một cái vô cùng kinh khủng lỗ đen, đem tất cả năng lượng quét sạch. Lại một mai huyết tinh, tu luyện thất bên trong khủng bố số lượng linh khí. Phải biết, hắn nhưng là tại tứ giai tu sĩ linh phong tu luyện, tại trận pháp bao phủ xuống, sư phụ hắn linh phong linh khí lại tích lũy nhiều năm. Tại trận pháp hấp chế xuống, một mực lạ bị chứa đựng tại các linh ao bên trong. Mà tu luyện thất, chính kết nối lấy linh ao Cho nên, Viên Sóc liên tục không ngừng hấp thu hắn tu luyện tất linh khí về sau, lại đem linh phong chứa đựng tại linh ao đại lượng linh khí cũng quét sạch nhập thể nội. Mà hắn nhị giai thái cực viên mãn sau độ thuần thục phi tốc tăng lên. Thẳng đến Viên Sóc đem năm mai huyết tinh toàn bộ hấp thu, hắn nhị giai thái cực cũng cách triệt để viên mãn càng ngày càng gần, chỉ thiếu một chút độ thuần thục, lại bỗng nhiên đình chỉ tăng lên không ngừng để thăng. Đồng thời, bản thân hắn đối với ngoại giới năng lượng hấp thu cũng bỗng nhiên dừng lại. Giữa thiên địa, Lự Thú Tông phía trên, Hồ Vân dày đặc. Sơn mực lôi vân thiên màn bên trong, phản phất có một đạo ẩn chứa khủng bố khí cơ to lớn con người khe hở đang muốn mở ra chương 290, an phận một chút, đừng tìm đường chết. Ai tại độ kiếp? Ngự thú tông phía trên, khi khủng bố lôi vân bắt đầu tụ lại, bầu trời lập tức tối xuống, kiến thức rộng rãi ngự thú tông các tu sĩ kinh mà bất loạn ngẩng đầu. Viêm Kim Phong bên trên, Linh trưởng lão Ninh Hâm cùng hắn đạo lư Viêm Linh cũng cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đến từ giai nguyên anh về sau, ngoại trừ lĩnh hội tu luyện bí pháp thần thông bên ngoài, đồng dạng không thế nào lúc cần phải thì bế quan tu luyện. Lại thêm mới đồ đệ, hai người đều dự định chí ít tiêu tốn trăm năm mỗi dưỡng, cho nên bọn hắn không có bế quan. Linh trưởng lão thậm chí đều không có đi luyện khí kiếm lợi điểm tích lũy. Liên một lòng chờ lấy đồ đệ lần đầu tu luyện ra quan, hướng bọn hắn thịnh giáo trên tu hành nghi hoặc. Mặc dù đi, lần bế quan này đã qua 1 tháng, nhưng đối với hai vị nguyên anh cùng tứ giai đến nói, đây chút thời gian cũng chính là bọn hắn ngồi chơi lối ẩm, thưởng thức linh phong cảnh sắc một quãng thời gian. Lại có người độ kiếp rồi, xem ra không giống như là nguyên anh kiếp. Linh trưởng lão ngẩng đầu, nhìn cái kia khủng bố kiếp khúc nhà dạo, lộ ra một tia hâm mộ. Viêm Linh nhưng là lại chớ mong lại sợ, không phải người sinh linh lôi kiếp từ trước đến nay kinh khủng hơn, may mắn nàng có lão Ninh có thể chia sẻ. Đây chính là hóa thần chỉ kiếp a cũng không biết hai chúng ta khi nào cũng có một ngày như vậy, nàng ít có không có mảnh liệt biểu đã muốn. Linh trưởng lão một mình đối mặt đạo lư thì vẫn là so đối mặt những người khác thì càng thêm tự nhiên, ngôn ngữ cũng nhiều một chút. Hắn lạnh lẽo cứng rắn nhắn mặt mày nhu hòa xuống tới, ôn nhu cười một tiếng, dương lên si mi. Ánh mắt bên trong tràn đầy tự tin. Sẽ có. Hắn nhìn về phía tân thu đệ tử bế quan phương hướng, cười nói, bằng vào chúng ta độ nhi thiên phú, trong vòng trăm năm trở thành tứ giai luyện đan sư tuyệt đối không có vấn đề. Chờ hắn thành tựu tứ giai luyện đan sư, lại tấn cấp nguyên anh, chúng ta nói không chừng liền có thể độ hóa thần tiếp. Đến lúc đó mặc kệ là đồng sinh vẫn là tổng chết. Linh Hâm vươn tay, đem Viêm Linh hóa thành thân người một cái tay cầm thật chặt. Mấy trăm năm làm bạn, bọn hắn đã sớm khó phân lẫn nhau. Viêm Linh nhìn lên bầu trời lôi vân bản năng sợ hãi cũng dần dần nhạt đi, nhìn lại Linh Hâm, tùy ý rối tung thật dài tóc đỏ bên dưới minh diễm mặt mày lộ ra sáng lạn cùng ấm áp nụ cười. Lúc này, trên bầu trời lôi vân bên trong phảng phất có một cái khe muốn nứt mở. Phảng phất thiên mù sắc nở ra. Lự thú tông bên trong tất cả kim đan trở lên tu sĩ, đều cảm ứng được một cú khủng bố khó nói lên lời kiềm chế. A. Lúc này, lự thú tông phía trên, một mặt to lớn uy vũ bên trong bảo kính dâng lên. Đem Lôi Vân bao phủ dựng lên. Lôi Vân bị kích thích, khe hở đang muốn mở ra. Trong tu hành viện xốc cảm nhận được một loại nào đó tim đập nhanh cùng kiềm chế, lại thêm hỗn độn huyết tính quyế kiếu, bản năng ngừng thái cực tu luyện. Trong hai nghe được một thanh âm. Nguyên lai là tiểu tử ngươi. Thế mà kích thích hỗn độn thánh thể nữa thức tỉnh, đáng tiếc đây một giới có thể gánh chịu không được. Nhớ kỹ, che chở miễn phí, nhưng tu hành tài nguyên tiêu hao điểm tích lũy quay đầu bổ sung. Trạch Tiên bối âm thanh cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Âm thanh đến là đồng dạng, nhưng cho người ta cảm giác cảm xúc bên trên càng chân thật, tựa như là từ trí năng tồn tại đội thành chân nhân đóng. Vai đồng dạng Không đợi viện sóc kịp phản ứng, hắn cũng cảm giác có một đoàn huyết sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dung nhập vào hắn thể nội. Tan thể sau hắn mới nhận biết đi ra, đó là hỗn độn huyết tinh cảm giác. Thể nội lúc đầu đã bình phục sóng nhiệt lần nữa một lần mãnh liệt lưu chuyển, cho hắn thể nội phảng phất núi lửa triệt để tĩnh mịch một dạng huyết mạch lần nữa dốc vào mới vô tận năng lượng. Huyết mạch núi lửa từ núi lửa hoạt động đến ngủ đông núi lửa, mà không có triệt để làm lạnh. Trước mắt hắn trạng thái biến thành trong nóng ngoài lạnh, hỗn độn huyết tinh bổ sung để trong cơ thể hắn lần nữa có chút không công bằng, cảm xúc từ từ có chút táo bạo. Bất quá, hắn nhịn được lại tu luyện thái cực ý nghĩa. Thần hồn chi lực áp chế, tinh mệnh thuật ở trong ý thức toàn lực thi triển. Một loại nào đó bị khủng bố tồn tại mơ hồ khóa chặt cảm giác mới một chút xíu giảm đi, đồng thời, ý hắn biết phảng phất vô hạn cất cao, cùng một đạo khác khủng lồ ý thức nửa dung hợp. Thông qua cái kia một đạo khủng lồ ý thức, hắn thọ ý được bầu trời khủng bố lôi vân cùng thiên trì vết nứt, thiên hủ, hoặc là nói, là sắp thành hình thiên phạt chỉ nhãn. Bất quá, cái kia phiến lôi vân cùng sắp ngưng tụ thiên phạt chỉ nhãn bị một mặt như màn trời khủng lồ mê vụ tầng tính bao phủ lại. Là hắn nửa dung hợp bên trong đây đạo khủng lồ ý thức điều khiển tầng tính. Ý hắn biết bên trong phảng phất nghe được có ngó ngóng ngẩm thanh. Tiểu tử, nhìn kỹ. To lớn bảo kính bộc phát ra vô biên màu vàng chói quang, đem cái kia phiên lôi vân cưỡng ép thu nạp đến trong kính thế giới, thiên địa đều phảng phất kịch liệt chấn động đứng lên. Ầm ầm. Trong gương vô biên lôi vân nổ tung, Viện Sóc tận mắt thấy, trên mặt kính xuất hiện một đạo tinh tế vết rách. Bất quá, cái kia đạo tinh tế vết rách rất nhanh bị vô tận mây mù cùng kim quang che lại. Nhưng hắn vẫn là thông qua được cái kia khổng lồ ý thức cùng trung tâm mắt, thấy được gần chữa có vô tận đạo vận trên mặt kính mơ hồ tồn tại không chỉ một đạo cự ký tế ngân. Viện Sóc tâm tình cực kỳ khoái động. Từng có một lần tại Minh Quy Đảo suýt nữa tao ngộ thiên kiếp sự cố. Hắn đương nhiên minh bạch lần này hắn кем chút dẫn tới càng đáng sợ thiên kiếp, không, có thể là thiên phạt. May mắn hắn hiện tại là Ngự thú tông một phân tử. Tông môn chí bảo trạch tiền bối vô cùng cường đại, thế mà đem cái kia khủng bố lôi vân cùng chưa mở ra thiên phạt chi nhãn nuốt. Nuốt. Xem hết bảo kính tôn thiên kiếp sau, viên sóc ý thức chim xuống. Trong hai ngày được trạch tiền bối âm thanh, tại bản giới, đừng lại kích thích người hỗn độn thánh thể thức tỉnh, sớm một chút tân cấp tam giai tứ giai, lão phu cho ngươi tìm cái điểm an toàn khu vực đụng chút cơ duyên. Ngươi bây giờ đi không được, chờ ngươi trên thân cuối cùng một tia thiên phạt khóa chặt khí tức làm hao mòn rơi lại nói. Tiểu tử ngươi, thế nhưng là thiếu ta hơn 8000 vạn điểm tích lũy. An phận một chút, đừng tìm đường chết. Theo một loại cức đạm thực địa cảm giác khôi phục, viên sóc ý thức trở về nhục thân, thể nội loại kia áp chế núi lửa bạo phát một dạng sao động hạ xuống hơi hào. Viên sóc minh bạch, nguyên lai like mới vừa rồi là trạch tiền bối tại trợ hắn áp chế hỗn độn huyết tinh bên trong máu khô dị lực. Mặc kệ là thay hắn đỡ được thiên phạt, vẫn là sử dụng ý thức thay hắn áp chế huyết tinh bên trong dị lực, viên sóc đối với khí linh trạch tiền bối cảm kích đều vô cùng mãnh liệt. Một mục nhớ ký đối phương đề điểm, chỉ là hơn 8000 vạn điểm tích lũy. Hàn Thiếu Viên Sóc Lập đi lặp lại suy nghĩ trạch tiền bối cho hắn nhắn lại, lại cảm nhận được thể nội cái kia so trước đó khủng lồ gấp mấy chục lần hỗn độn huyết tinh chi lực. Cả người rạng ra. 108 cái huyết tinh. Trong cơ thể hắn hết thảy dung nhập 108 cái huyết tinh tại khác biệt khiếu huyệt bên trong. Đây 108 cái huyết tinh ở trong cơ thể hắn hợp thành một cái cố định quy luật giằng khung, mặc dù có hơn phân nửa huyết tinh chi lực tại ngủ say bên trong thu liễm đứng lên. Nhưng bất kỳ một mai huyết tinh đều có không thua gì một mai kim đan lực lượng. Hắn đây tam giai luyện thể, là thành công, vẫn là không thành. Nếu là thành thì cũng thôi đi. Thiếu nợ thì trả tiền hắn cố gắng luyện đan còn thiếu điểm tích lũy chính là. Nhưng nếu như không có, Trạch Tiên Bối, Trạch Tiền Bối Viện Sóc nhỏ giọng thê ừ. Trạch Tiên Bối, ta hiện tại luyện thể tam giai sao? Trạch Tiên Bối không để ý đến hắn, Viện Sóc đột nhiên vỗ hốt một cái, lập tức quan sát bên trong bản thân bản thuộc tính biến hóa. Chương 291: Giới ngoại truyền thừa. Viện Sóc nội thị bản thuộc tính. Phát hiện hắn bản thuộc tính biến hóa cực lớn. Tình danh: Viện Sóc. Thọ nguyên: Tháng 12 năm 2001. Linh căn: Kim 8 1 10 thủy 10 hỏa 8 thổ 8, hỗn độn linh căn. Ngụy: Nội tính, 135, 15. Tu vi: 99, nhị giai chúc cơ đại viên mãn. Thể chất, 6108, tam giai. Thần hồn, 1000010, 10000, tứ giai. Thiên phú, đầu thai làm người, tím, âm dương thái cực, lục, hỗn độn thánh thể, nửa thức tỉnh, thái cực. Lam. Huyễn mạch, không biết huyễn mạch, 32, có thể kích hoạt. Thể chất tam giai. Thần hồn cũng thuận theo tự nhiên khôi phục được tứ giai tầng thứ. Tu vi thế mà bất tri bất giác đến chúc cơ đại viên mãn, lúc nào tân cấp, lại lúc nào tu vi thoát đẩy đến 99. Bất quá, những này đều không phải là để viện shock kinh hai nhất. Thọ nguyên hạn mức cao nhất tăng lên Hạn mức cao nhất để thăng không kỳ quái, nhưng lập tức tăng lên 1000 năm, viên xóc trước mắt hết thảy có 2000 năm thảo nguyên. Thảo nguyên phía dưới, linh căn toàn bộ để thăng một mạng lớn. Biến thành cái gì hỗn độn linh căn? Chỉ là nhiều một cái ngụy tự để cho người ta không quá thuận mắt. Nộ tính cũng tăng lên. Làm sao để thăng? Nếu như cái khác để thăng, viên xóc coi như có chút mong muốn, nhưng nộ tính để thăng liền khó mà dự liệu. Viên xóc đem chủ bảng quét lại quét. Hỗn độn thánh thể nửa thức tỉnh, không biết huyết mạch tăng lên 20 điểm, còn nhiều thêm một cái có thể kích hoạt nháp nhở. Hắn nhịn xuống kích động, nhìn về phía công pháp bên trong Thái cực. Thái cực, tam giai. Viên sóc, thái cực tam giai, nhưng vì cái gì đằng sau tất cả đều là dấu hỏi. Bất quá, ý niệm tiếp xúc về sau, thái cực tấn cấp từ điều nội dung cũng hiện hiện đến hắn trong đầu. Tấn cấp, ngươi Hỗn Độn Ngọc Nguyên Thể Thiên Phú nhận tăng thêm hướng Hỗn Độn Thánh Thể chuyển hóa, khí huyết hạn mức cao nhất đại lượng đề thằng, tuổi thọ hạn mức cao nhất 1000. Ngươi tại Hỗn Độn năng lượng rèn luyện dưới, bản nguyên căn cơ sinh ra biến hóa, ngũ hành linh căn toàn bộ cường hóa 3. Ngươi thu hoạch được thái cực loại Thiên Phú ngẫu nhiên cố hóa một lần, lang. Bản nguyên đề thằng để ngươi không biết biết thống đồng độ tăng lên 20, có thể nếm thử sơ bộ kích hoạt huyết mạch, thu hoạch được không biết huyết mạch thiên phú. Quả nhiên, Viên Sóc trước vui sau lo. Vui là lần này để thăng sắc thực phi thường lợi hại, nhưng lo là hắn thái cực không thể thoát. Bất quá, hắn ký ức bên trong liên quan tới phía trước hai giai thái cực trong khi tu luyện trò vẫn là tồn tại. Hắn không khỏi thử bên dưới nhị giai thái cực mở ra động tác, chỉ là triển khai tư thế. Vừa mới bắt đầu, trong hai liền nghe đến trạch tiễn bối tức hồn hể nơm thanh. "Tiểu gia hỏa, ngươi không tìm đường chết không vượt qua nỗi sao? Ngươi đầy giới ngoại truyền thừa, liền tính ngươi chỉ có thể một chút xíu ra lông, có thể tại ngươi thể chất ra chỉ dưới, đây chính là muốn chết người." Viên Sóc tư thế đứng đờ. Trên mặt ngượng ngùng, Bần Điểu thu hồi tư thế hướng về bốn phía hành lễ, đỏ mặt cũng phi thường không có ý tứ. Hắn là tận mắt nhìn đến Trạch Tiền Bối cái kia mặt bảo kính bên trên vết rách. Điều này lại biểu, trước đó Trạch Tiền Bối thay hắn nuốt thiên phạt hành vi, cũng không phải đối nó không có thương hại, hắn trong lòng cảm kích vô cùng, cũng nhớ kỹ đối phương ơn tình lớn. Cho nên, lần này không cần thận chọc tiền bối tức giận. Hắn cũng không có giang tinh giải thích, nói hắn không có ý định hoàn thành một lần hoàn chỉnh tu luyện, chỉ là muốn nhìn xem tình huống. Sai, liền nhận. Với lại, tiền bối đối với hắn có ân. Cũng là một tôn có thể cùng thiên phạt chính diện đối đầu đại lão. Mặc kệ loại kia lý do, hắn đều khó có khả năng tại trước mắt khi đau đầu, làm cá tính, mà là phi thường thành khẩn nhận sai nói xin lỗi, đồng thời biểu đạt mình cảm kích cùng ấy nãy. Xin hỏi trạch tiền bối, chính là ta môn này, luyện thể truyền thừa dẫn đến thiên phạt sao? Viện Sóc nhận lời sau lập tức hỏi thăm, ngươi tiểu gia hỏa này, cơ duyên bất phàm. Môn này đến từ giới ngoại nhắm thẳng vào đại đạo căn nguyên luyện thể chi thuật, tạm thời cũng đừng tu luyện, về phận thiên phạt, xách. Không bị người ghen là tầm thường, ngươi lại gặp thiên đố, mình hảo hảo nắm chắc đi, tiếp xuống ngươi sẽ vận khí kém chút, bất quá, nếu có thể hóa kiếp là vận. Tốt, lão phu cũng phải nghỉ ngơi, đợi ngươi trả hết điểm tích lũy cũng kém không nhiều lắm hao mòn rơi thiên phạt tán hơi tỏ. Đến lúc đó ngươi nếu có thể tích trữ 100 vạn trở lên điểm tích lũy, lão phu liền thay ngươi tìm chỗ tốt. Điểm tích lũy bao nhiêu, địa phương khác biệt, mình nắm chắc. Gần đây để nghỉ đừng ra ngoài, nếu muốn ra ngoài, mang cho sư phụ ngươi cái kia hai tiểu gia hỏa, lão phu đã thay ngươi che đậy ngươi cùng thiên phạt quan hệ, mình đừng bại lộ là được. Nói xong, trẻ tiền bối không lên tiếng nữa. Viên sóc lại hỏi vài câu, trả lời hắn liền biến trở về trước kia cơ giới chức năng thức trách tiền gói. Hồi phục cũng so sánh đâu ra đấy. Viên shop có chút tiếng lối, bất quá, cũng nhớ ký Trạch Tiền Bối nói tới nói, quá cực kỳ nhắm thẳng vào đại đạo căn nguyên luyện thể chi thuật. Đương nhiên, Trạch Tiền Bối trước đó cũng nói hắn chỉ tu luyện được một điểm gia lông truyền thừa, nhưng là, hắn bảng bên trên thái cực nếu là khôi phục độ thuần thụ. Hắn từng bước một quét xuống. Đây truyền thừa, chỉ sợ không hề chỉ chỉ là gia lông. Chỉ là bảng này bên trên thái cực số liệu biến thành dấu hỏi. Chẳng lẽ đây chính là Trạch Tiền Bối nói tới, thiên phạt tàn hơi chợt tồn tại, cùng loại với, hắn hiện tại còn bị nơi này thiên đạo đang ký chú ý. Cho nên, thái cực liền tự động ẩn dấu đi. Viên sói vừa nghĩ như thế, trong lòng cũng sinh ra ngộ ra. Trực giác nói cho hắn biết, đúng là dạng này. Chỉ cần thiên phạt tán hơi thở vẫn tồn tại, hắn môn này tiếp trước mang đến thái cực liền không thể tiếp tục quét xuống. Mà theo trạch tiền bồi ý tứ, tựa hồ chờ hắn đem thiên phạt tán hơi thở làm hao mòn rơi sau, có thể cho hắn tìm một cái không bị ảnh hưởng địa phương. Viên sói hai mắt bày ra, không phải cả một đội bị hạn chế liền tốt. Ngẫm lại, hắn hiện tại mới tu hành không đến thời gian 1 năm, làm hao mòn cái kia thiên phạt tán hơi thở, 10 năm không được, 100 năm luôn có thể làm hao mòn rơi a. Hắn tỏ nguyên hạn mức cao nhất chừng 2000 cho tu vi cảnh giới lần nữa đề thăng, còn có thể có tăng thêm một bước đâu. Cho nên, không đợi. Việc sóc trên tâm lý điều chỉnh tốt tâm tính. Ta lúc đầu mục tiêu kỳ thực đều đã thành, ngay từ đầu muốn bái nhập đại tông môn, hiện tại bái nhập, bái sư nguyên anh đại tu, có được hai vị đối với ta vô cùng tốt sư phụ sư thúc. Ta có mình địa bản một tòa linh phong, mặc dù mới chỉ là tam giai linh mạch, nhưng mở linh điền bồi dưỡng linh thực đầy đủ. Ta thần hồn quá mạnh, thể chất quá yếu, thế là tu luyện tông môn hỗn độn thần ma luyện thể quyết. Cứ vi thường thuận lợi đạt đến thể chất tam giai, thần hồn khôi phục tứ giai, không còn lo lắng thần hồn chi lực không cẩn thận đề thăng tạo thành đạo hóa kết cục. Hiện tại, đã vận khí ta sẽ kém điểm, vậy ta liền không ra ngoài không được sao? Tấn cấp kim đan giống như cũng có tiểu lôi kiếp. Hách, cho nên, ta trong thời gian ngắn, tốt nhất đừng tấn cấp kim đan, khai ra lôi kiếp loại đồ chơi này. Ai biết đang tiến hành tấn cấp thì có thể hay không mặt trái xuất hiện, bị thiên đạo làm cái đại. Cẩn thận một điểm. Bất quá, tu vi kẹp lấy cũng trách không được tự nhiên. Trạch Tiên Đối, tông môn bên trong có không có loại kia có thể cho tu vi tiếp tục trưởng thành, lại không tấn cấp công pháp hoặc bí thuật. Viên Sóc gặp phải nghi hoặc, đầu tiên hỏi thăm Trạch Tiên Đối. Tiếp theo, hỏi lại sư phụ sư thúc. Chương 292 chân truyền tiềm lực. Mấy hơi về sau, viện sóc thu vào đã án, không cần đi thỉnh giáo sư phụ sư thúc, đồng thời sử dụng mình một phần khác nhập môn phúc lợi, đem trách tiền bồi báo cho mấy môn công pháp lựa chọn một môn. Bình thường nội môn đệ tử sẽ miễn phí thu hoạch được một lần tàng thư các 3 tầng trao đổi quyền hạn. Thang thêm nhất định điểm tích lũy. Trên cơ bản đều là trao đổi chủ tu công pháp. Nhưng lần thứ hai, cùng càng thượng tầng hơn công pháp truyền thừa trao đổi liền phải dựa vào chính mình là tông môn cố gắng kiến dâng, làm nhiệm vụ kiếm lời quyền hạn cùng điểm tích lũy. Viện sóc nhập môn đó là thân truyền đệ tử. Nhưng ngoại trừ từ sư phụ sư đạt được ngoài định mức chỗ tốt bên ngoài, Cái khác cơ sở phúc lợi là cùng nội môn đệ tử là nhất trí, cũng là một lần miễn phí tàng thư các ba tầng trao đổi quyền hạn. Bất quá, hắn cùng các nội môn đệ tử thân truyền đệ tử khác biệt. Hắn là tiêm lực phán định là thiên kiêu đệ tử đặc tu loại đệ tử, cho nên hắn phúc lợi đãi ngộ phương diện này liền liên tục tăng lên một cái cấp bậc. Lại thêm hắn song khai, phúc lợi đãi ngộ tại trạch tiền bối ngầm thừa nhận bên dưới cho hắn hai phần. Cho nên, hắn đây thứ hai môn chủ tu công pháp chọn lựa, cũng là toàn bộ miễn phí, không cần mặt khắc quyền hạn cùng điểm tích lũy, hắn quả quyết lựa chọn điểm tích lũy đắc nhất một môn. Trạch tiền bối, ta chọn vượng hoàng niết bàn chuyển tiếp trải qua phải chăng mở ra truyền thừa truyền tống? "Ngô, no, chờ một chút lát, một ngày về sau mở ra có thể chứ?" "Có thể." Viện sóc lựa chọn công pháp, xem xét đến một thân phận khắc trên ngọc bài một lần kia trao đổi công, pháp số lần biến mất, biểu hiện là có thể truyền thừa ba chữ. Hắn không có vội vã lập tức tiếp nhận truyền thừa, mà là điều chỉnh một cái trạng thái, sau đó ra bế quan tu luyện thất, còn ra đột phủ, vừa muốn đi sư phụ chỗ động phủ mà đi, liền thu vào truyền âm. Sau một khắc, hắn cảm giác bị lực vô hình thu đi, bất quá, hắn cũng mơ hồ cảm giác loại tình huống này hắn cũng không phải không thể kiếm đâm một cái cũng trước kia hoàn toàn không có sức chống cự khác biệt. Xem ra, luyện thể tam giai, thần hồn tứ giai về sau, hắn tại đối mặt Nguyên Anh đại tu sĩ thì cũng có một chút xíu. Hách, dãy rủ một cái dư lực. Đệ tử bái kiến sư phụ sư thúc. Viên Sóc tiến lên hành lễ. Sư phụ trên mặt lạnh nhạt, hai mắt lại tràn đầy lo lắng. Sư thúc tác cảm xúc càng lộ ra ngoài một chút, vòng quanh hắn lập đi lặp lại dò xét, trên mặt nụ cười sẵn lạ, cực kỳ hưng phấn. "Hảo tiểu tử, vế quan một tháng đã đột phá. Tốt tốt tốt." Lâm Đình, đồ đệ xuất sắc như vậy, ngươi đây khi sư phụ, đường giả bộ chết. Đệ tử tấn cấp Tam giai, hắn Tam giai cần dùng đến pháp bảo pháp ý không được chuẩn bị kỹ càng. Linh Hâm ra mặt khẽ nhúc nhích, cảm thấy bất đắc dĩ, lại chỉ có thể gật đầu hưởng hào. Luyện thể Tam giai, có thể dùng võ đạo Tam giai thần binh, nhưng nếu lấy tự thân tinh huyết tuần dưỡng thần binh phôi thai, tương lai không thể so với kim đan bản mệnh pháp bảo yếu hơn bao nhiêu. Vi sư đề nghị ngươi trước mắt tuần dưỡng một kiện trụ thần binh. Về phần thần binh phôi thai, sư phụ sẽ cho ngươi chuẩn bị kỹ càng, ngươi trước tiên nghĩ một cái cần gì loại hình thần binh. Viện Sóc không hiểu, đương nhiên là nghe sư phụ. Đệ tử nghe sư phụ sư thúc, Hắn không có tiếp tục hỏi thăm thần binh sự tình, mà là ngay lập tức đem chủ đề chuyển tới hắn đi ra chính sự bên trên. Sư phụ sư thúc, đệ tử xuất quan thì thu chạch tiền bối nhắc nhở, chuẩn bị lựa chọn một môn chủ tu công pháp phượng hoàng niết bàn chuyện tiếp trải qua. Liên quan tới hắn dẫn tới thiên phạt chi nhãn một chuyện, chạch tiền bối là đề nghị hắn không cần bại lộ. Viên Sóc mặc dù đối với hắn sư phụ sư thúc độ tín nhiệm không thấp, nhưng chạch tiền bối tôn này đã cứu hắn siêu cấp đại lao nói tới nói, hắn vẫn là càng thêm nghe theo, lại thêm hắn cũng không cảm thấy có thể dẫn tới sét đánh là cái gì đáng đến khoe khoang chưa tốt. Yên lặng đem chuyện này nuốt đến trong bụng, không có ý định nói cho bất luận kẻ nào. Còn có xong trọng thân phận đăng ký một chuyện, hắn cũng cảm giác giải thích đứng lên quá phiền phức. Cho nên, hắn trao đổi chủ tu công pháp tại ngoài sáng bên trên liền phải khắc tìm một cái lý do. Dù sao hắn bên ngoài không có trao đổi quyền hạn. Bất quá, hắn cũng đã sớm nghĩ kỹ. Bạch Thâm không phải thiếu hắn một cái trao đổi quyền hạn a. Ai biết hắn vừa nói xong. "Tốt, trao đổi quyền hạn cùng điểm tích lũy, sư phụ nơi này chủ, ngươi xin a." Hoặc là, ta chuyển cho ngươi." Linh Hâm nghe không chút do dự gật đầu. Viêm Linh cũng vui sướng hướng viện Sóc nói: "A dì Sa Bạ lão nhìn chúng đó là tốt, môn này truyền thừa cũng không phải ai đều có thể lựa chọn." Người tiếp nhận truyền thừa sau đối ngoại có thể che lấp một cái, liền nói ngươi tu luyện là linh cẩm nhất mạch hoạch tâm truyền thừa chỉ thiên vương chảy qua. Đây chính là chân truyền đệ tử cùng hoạch tâm trưởng lão mới có thể lựa chọn tông môn cao cấp nhất truyền thừa một trong. Viên Sóc nghe được sững sờ. Phượng Hoàng nhất bản truyện tiếp trại qua lại là một môn có lựa chọn khóa cửa công pháp. Bất quá, hắn đến ngự thú tông sau, thương lượng cửa sau đều mở quen thuộc, trước mắt cũng rất thản nhiên. Mệnh đều thiếu nợ xuống, về sau cố gắng trả là được. Trước từ đem hơn 8000 vạn điểm tích lũy mắc nợ trả hết nợ bắt đầu. Không đổi, hắn kiên nhận từ trước đến nay rất tốt. Sư phụ không cần, Đông Hải vực mọi viện Bạch Thâm viện chủ, lúc trước hắn nói qua phải cho ta một cái ba tầng trao đổi quyền hạn, ta trước tiên có thể trao đổi ba tầng chức cấp. Viện sóc ngọc bài truyền đến nhắc nhở. Hắn thân hồn chi lực quét qua, biết là sư phụ hắn chuyển đến một phần 4 tầng trao đổi quyền hạn để hắn tiếp thu. Hắn lập tức cự tuyệt lắc đầu. Người đầy đứa nhỏ ngốc. Cái kia Bạch Thâm tại phía xa Đông Hải vực đầu, chờ hắn trở về tông môn, đến mấy năm sau, ngươi chẳng lẽ mấy năm này không sửa luyện chờ hắn. Viêm Linh một mặt nhìn tiểu tử ngốc biểu lộ Linh hâm nhưng là ánh mắt lộ ra ý cười, nhìn nô đệ một mặt bị sét đánh tiếp sợ, hắn yên lặng lại đem trao đổi quyền hạn vòng voi đi qua. Nói ra, điểm tích lũy xin chúng ta. Viện Sóc tối đầu nhìn thấy lại một lần nhắc nhở tiếp thu tin tức, tâm tình nén ẩm chát chát chát chát con mắt có chút thứ đát. Có trong đáy mắt, hắn hận không thể đem hắn tiếp này tất cả bí mật dốc túi áo chi. Sư phụ sư thúc đối với hắn thật là tốt, để cho người ta không hiểu có một loại có thể ý lại cảm giác cá toàn, một vị khác mang cho hắn loại cảm giác này còn có một vị trách tiền bối. Lự thú tông thật tốt ta. Viện Sóc tốt xấu không phải chân chính 12 tuổi thiếu niên. Hô hấp ở giữa tỉnh táo lại, Hắn rất nhanh thông qua Ngọc Bài thao tác một cái, tiếp nhận sư phụ trao đổi quyền hạn, nhưng không có xin điểm tích lũy khấu trừ, dù sao hắn cũng không phải thật cần hoa điểm tích lũy, hắn thân thỉnh truyền thừa truyền tống, truyền tống ngọt tới trước sư phụ sư thúc nâng lên khuôn mặt tươi cười. Sư phụ sư thúc, ta tiếp xuống biết luyện đan còn điểm tích lũy, không cần lo lắng cho ta. Ta thế nhưng là luyện đan đại sư." Viên Sóc nụ cười cực kỳ tự tin, trong nháy mắt biến mất tại sư phụ hắn sư thúc trước mắt. Linh Hâm cùng Viêm Ninh liếc nhau, cũng lộ ra nụ cười. Hai từ này, quá rụt mắt. Đương nhiên, đồ đệ nhớ tự lực cánh sinh cố gắng, khi sư phụ cũng sẽ không ngăn cản. Đồng thời đối với dạng này, đệ tử cũng không hiểu ngoài định mức hài lòng. Cười cười, hai người trong lòng niệm bên trong cũng tại giao lưu. Trạch Lao đối với tiểu viện sóc giống như vô cùng đặc tụ, đây là xem trọng hắn có chân truyền tiềm lực. Chúc Cơ Kỳ liền có thể đốn ngộ Suất nữa Ngộ Đạo, thân hồn tiên phú cao như thế, trước mắt mây vị kia chân truyền tại Chúc Cơ Kỳ thì không có người nào đạt đến loại trình độ này a. Có lẽ, tông môn sắp lại có đại sự phát sinh, Trạch Lao mới tăng lớn đối với tiềm lực đệ tử bỏ dưỡng. Hai người nói tới đại sự, đều đã nghĩ đến trước đó thiên phạt chỉ nhãn. Thân sắc ngưng trọng đứng lên. Chương 293: Tham gia cái gì tỉ tỉ Ngay tại Linh trưởng lão Ninh Hâm cùng hắn đạo Lữ Viêm Ninh thảo luận trước đó Thiên phạt chi nhãn cùng đại sư thị, Lự thú tông nội môn, cấp nơi cũng đang thảo luận Thiên phạt chi nhãn. Lúc ấy mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng cảm nhận được Thiên phạt chi nhãn cái kia đáng sợ thiên địa uy thế kim đang trở lên tu sĩ không phải số ít, cũng nhìn thấy Trạch Tiễn bối xuất thủ. Đương nhiên, trong mắt người khác, chính là có người độ kiếp lôi vân xuất hiện, đàn sinh khủng bố kết uy, sau đó Trạch Tiễn bối đem kiếp vân nuốt vào trấn áp. Cụ thể hơn tình huống cũng không có thấy quá rõ ràng, nhưng tu sĩ cấp cao, đặc biệt là Nguyên Anh trở lên tầng thứ tu sĩ, lại là rõ ràng lúc đương thời Thiên phạt chi nhãn xuất hiện dấu hiệu. Chẳng lẽ là tông chủ hoặc vị nào thái thượng trưởng lão sắp tiến thêm một bước? Không nữ phạt chỉ nhãn đều xuất hiện, phương thế giới này đối với chúng ta Ngự thú tông cũng quá hà khắc rồi. May mắn hạ dị xạ bạ lão che chở trấn áp tông môn phí vận, xem ra cần phải tăng lớn đối với những các địa phương đầu nhập bảo. Lần này tân cấp lại thất bại sao? Tông môn bên trong cảm kích khá nhiều đám trưởng lão, cũng chính là cùng Ninh trưởng lão cùng một tầng thứ không sai biệt lắm là cùng loại ý nghĩ. Bất quá đối với tông môn bí ẩn hiểu rõ càng nhiều mấy vị thái thượng trưởng lão tất cả càng có chút hơn không nghĩ ra. Thiên phạt chỉ nhãn đương nhiên kinh động đến bế quan bọn hắn. Bọn hắn vốn chính là tọa trấn tông môn, ngoại trừ trấn tông chí bảo bên ngoài trọng yếu nhất phòng hộ lực lượng. Thiên phạt chỉ nhãn sau khi xuất hiện đều đánh thức. Bất quá, có tông môn chí bảo đem thiên phạt chỉ nhãn trấn áp, bọn hắn cũng không có hiện thân, dù sao bọn hắn nhận thế giới áp chế cũng rất lớn, có thể không động đậy liền bất động đánh tốt nhất. Thấy nguy hiểm đã giải trừ, cũng không cần lại kích hoạt tự thân lực lượng. Nhưng từng cái lại lập tức liên hệ lên, lẫn nhau truy vấn. Ai tại tân cấp? Không phải ta. Cũng không phải lão phu. Ta không có. Không phải. Đã không phải tân cấp, như vậy chỉ có mấy cái khả năng. Không phải tuấn cấp chẳng lẽ là ai tại thầm kín vụộm trộm luyện chế tiên bảo để lộ khí cơ dẫn tới thiên phạt? Không phải ta? Không phải? Lại là liên tiếp phủ nhận. Mấy vị thái thượng trưởng lão cho mặc, không phải bọn hắn, vậy cũng chỉ có một mục không có liên hệ với, không, có lên tiếng trưởng môn. Trưởng môn hắn ở đâu? Loại tình huống này hắn còn nằm ở. Đại khái người căn bản vốn không tại bản giới. Hỗn đảo. Vậy hắn khi cái gì trưởng môn a? Hắn cũng không muốn khi, ai bảo hắn thực lực tối cường cũng trẻ tuổi nhất khí vận tối cường, lúc đầu bồi dưỡng tốt đệ tử bị hô không có, hắn muốn tìm người tiếp nhận cũng không tìm tới người đã không phải trưởng môn, đó là ai dẫn suất thiên phạt? Trạch lão, Trạch lão tỉnh rồi sao? Chưa tỉnh, chuyện gì? Xin hỏi Trạch lão, kia thiên phạt là vì sao nguyên do? Không thể trả lời. Chúng thái thượng trưởng lão, Minh Bạch khẳng định cùng trưởng môn có quan hệ, không phải Trạch lão không phải là thái độ này. Đã Trạch lão nói không thể trả lời, tái bút thì xử lý. Các thái thượng trưởng lão liền tính đầy mình nghi hoặc, cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống dưới, khai ra đệ tử hỏi thăm một cái tông môn gần nhất tình huống, cũng không phát hiện cái gì dị thường chỉ có thể nắm chặt thời gian cho mình nhất mạch môn nhân đệ tử chỉ điểm một đợt, lại kẹt tại một cái thời gian giới tuyến bên trên quay trở về bọn hắn nơi bế quan. Lần nữa trong ngoài phong bế. Ngoại trừ liên quan đến tông môn sinh tử đại sự, bọn hắn sẽ không dễ dàng xuất quan. Các thái thượng trưởng lão ngắn ngủi xuất quan, vẫn là đưa tới không nhỏ bà động. Bao Quát Ninh Hâm ở bên trong cùng thái thượng trưởng lão có quan hệ tông môn nguyên anh kim đan nhóm, đều tiến đến cùng mình sư phụ sư tổ thái sư tổ nhỏ gặp mặt. Các thái thượng trưởng lão không có dừng lại vượt qua một ngày thời gian, liên kịp thời rời đi, nhưng vẫn là đối bọn hắn lưu lại đại lượng chỉ điểm. Linh Hâm bọn hắn nhất mạch này cũng có một vị thái thượng trưởng lão, mặc dù cũng không phải là hắn sư phụ sư tổ, lại là hắn ruột thịt sư bá, là sư phụ hắn huynh trưởng kiêm sư huynh. Tại sư phụ hắn ở ngoại giới sau khi mất tích, hắn cùng hắn mấy vị sư huynh đệ liền chuyển tới sư bá sự tu hành. Đại hắn sư 3 tấn cấp hóa thần về sau, hắn mới trở về mình Linh Phong, sau đó đó là B quan tân cấp nguyên anh, lịch luyện trưởng thành mấy trăm năm. Trở về thì sư bá đã tiến vào đặc thủ B quan trạng thái. Cùng hắn xem như mấy trăm năm không thấy, gặp mặt sau khi kết thúc, Linh Hâm tiếc nuối không thôi, trong lòng niệm lửa đường, đáng tiếc sóc nhi không tại đã mất đi một lần bái kiến thái thượng trưởng lão thu hoạch được chỉ điểm cơ hội. Viêm Linh lại cũng không cho rằng như vậy. Trạch lão chỉ điểm cũng không so cấp thái thượng trưởng lão kém, các thái thượng trưởng lão mỗi một cái đều là trạch lão nhìn lớn lên, tiểu viện sóc được trạch lão mắt, cũng không so cấp thái thượng trưởng lão chỉ điểm kém. Ninh Hâm nghĩ nghĩ cũng tán thành gật đầu. Bất quá, hắn vẫn cảm thấy khá là đáng tiếc. Sư bá thật cao hứng ta thu một tên thân truyền đệ tử, cũng muốn gặp gặp, đáng tiếc không biết lần sau gặp mặt là bao nhiêu năm sau. Sư bá để cho chúng ta gần nhất trăm năm chú ý cẩn thận chút, có thể sẽ có cái gì khó khăn chất chứa phiền phức. Thiên phản sự tình Sợ là không đơn giản, liền tính trấn áp, sợ cũng sẽ có một chút sau này lặng tĩnh, chỉ ít những tông môn khác sợ là sẽ mượn cơ hội này thăm dò. Viêm Linh nghe nhíu mày, chẳng lẽ lại muốn làm cái gì chung châu thi đấu, tham dò riêng phần mình tiếp theo bối thiên tiêu. Đây cũng là chuyện tốt, cạnh tranh cùng tham dò lấy tới bên ngoài, dù sao cũng so tầm kiến liều mạng dở cho quỷ mạnh, với lại cũng có thể để các đệ tử nhiều tăng trưởng một chút kiến thức. Đáng tiếc, nếu như gần nhất tiến hành thi đấu, tiểu viện sợ là không tham gia được. Có thể đi kiến thức một chút, không tham gia được cũng không quan trọng. Linh Hâm đầu góc vẫn là rất thanh tĩnh. Hắn đùa đệ thiên tài đi nữa, cứ mới mới vừa luyện thể đột phá tam giai. Các tông môn nếu là tiến hành xuống nhất đại đệ tử thi đấu, ngoại môn đệ tử sẽ chọn mấy vị bài danh phía trên, còn lại đó là trong nội môn đệ tử người nổi bật, sau đó từ một hai vị chân truyền đệ tử dẫn đội tiến về. Nội môn đệ tử, thân truyền đệ tử, hạch tâm đệ tử, ba cái này đều là nội môn đệ tử. Chỉ là phổ thông nội môn đệ tử là chỉ không có bị trưởng lão thu làm thân truyền, cũng không có thông qua thi đấu trở thành hạch tâm đệ tử đại bộ phận nội môn đệ tử. Trưởng lão thu đồ bên ngoài trở thành nội môn đệ tử, đồng dạng đều là tấn cấp kim đan giả. Đương nhiên sẽ có một ít trưởng lão tại chúc cơ kỳ ngoại môn đệ tử bên trong chọn lựa thân truyền đệ tử tự mình ngồi dưỡng, cũng có trưởng lão ưa thích từ tấn cấp kim đan sau đệ tử bên trong chọn lựa thân truyền hoặc ký danh đệ tử. Phương diện này tông môn không làm cứng ép quy định, chỉ cần là trưởng lão thu độ, ngoại trừ ký danh đệ tử bên ngoài, thân truyền đệ tử mặc kệ tu vi là luyện khí, chúc cơ vẫn là kim đan, đều sẽ tự động trở thành nội môn đệ tử. Cũng đúng, tiểu viện sóc là luyện đan sư, không cần thiết đi tham gia cái gì tỉ thí. Viêm Linh mở miệng nói. Lúc này, bên người truyền tống ba động chợt lóe, Viêm Sóc bị khí linh trục truyền tống tới. Vừa vận nghe được cuối cùng nửa câu, Viện Sóc Xoa có chút nở đầu, một mặt bối rối hỏi: "Sư thúc, muốn ta tham gia cái gì tỉ tỉ a? So luyện đan sao?" Chương 294, ta ca vừa tròn 10 năm tuổi không lâu. Đương nhiên, ngoại trừ luyện đan bên ngoài, so chế phù cũng không phải không được. Soát chế phù giống như cũng rất nhanh. Tông môn tỉ thí hẳn là có điểm tích lũy đi, trước đó nghe sư thúc đề cập qua hai câu, bất kỳ tỉ thí bài danh top 100 đều có điểm tích lũy ban thượng, 10 vị trí đầu ban thượng phong phú hơn. Viện Sóc trong đầu hiện lên tiếp xuống soát điểm tích lũy kế hoạch. Đáng tiếc là, hắn Viêm Linh sư thúc mở miệng phủ nhận luyện đan thi đấu, là tông môn thi đấu. Hẳn là biết trước thời hạn, dưới tình huống bình thường 10 năm một lần, còn có hơn 3 năm thời gian, đáng tiếc trước đó tông môn ra một kiện đại sự. Viêm Linh thần sắc ngưng lại mở miệng nhắc nhở Viên Sóc. Viên Sóc mẩm mịt, hắn vừa đến đã suất đại sự. Vẫn là trước khi hắn tới suất đại sự, hắn nhất thời cũng không nghĩ tới là thiên phạt sự tình, dù sao nhìn trạch tiền bối tư thái rõ ràng rất là thuần thục, nói rõ tao ngộ loại này thiên phạt hàng lâm không phải lần một lần hai. Cái đại sự gì? Chẳng lẽ hắn kỳ thực cũng là suy vận nhân vật chính? Đến đâu nhỉ chỗ nào xảy ra chuyện? Viên Sóc có chút gấp, hắn mới vừa cảm thấy ngự thú tông là chỗ tốt. Hắn cũng không muốn tu hành tiếp sống luân luân trốn đông trốn tây, chạy ngược chạy xuôi, hắn cũng không phải tới sửa chạy trốn đạo. Ngươi Hải Tử này gấp cái gì? Có đại sự, đương nhiên là có tông môn thái thượng nhóm đỉnh lấy. Chúng ta còn có trưởng môn, à gì xa oa lão tiền bối đâu. Viêm Linh thấy Viên Sóc một mặt lo lắng, bận điệu trấn an hắn. Viên Sóc nghe xong, cũng rất tán thành. Không mất phạt đều có thể một ngủ mọi bước. Trạch Tiên bối sát thực khó lường. Tâm tình của hắn rõ ràng dễ dàng mấy phần, sau đó, hắn nghe được sư thúc nói cho hắn biết, trước đó tại hắn bế quan thì, tông môn bên trong xuất hiện tiên phạt chi nhãn. Viên Sóc, là cái này đại sự. Viên Sóc biểu lộ rõ ràng có chút ho bực, sư phụ hắn sư thúc cho là hắn quá khiếp sợ, hù dọa, dù sao đồ đệ là từ nhỏ địa phương đến, chưa thấy qua bao nhiêu sự đời. Sư thúc vội mở miệng an ủi hắn nói, "Tiểu Sóc ngươi đừng lo lắng, việc này cùng ngươi không có quan hệ gì, ngươi gần nhất trăm năm bế quan nhiều liền đi qua." Viên Sóc tâm tình thật phức tạp, việc này cùng hắn nhưng hắn quan hệ lớn. Hắn dừng một chút, vẫn là gian nan mở miệng nói, "Thiên phạt, không phổ biến sao?" Nghe được hắn lời này, Linh Hâm cùng Viêm Linh đều nhất thời có chút không biết trả lời như thế nào, dừng mười mấy giây sau mới mở miệng. "Cái này, cũng không quá phổ biến a." Linh Hằng nghĩ nghĩ, An Ngay nói thật, vị sư chỉ gặp qua hai lần, đây là lần thứ hai. Hắn lời này an ủi đến Vi Sóc. Nguyên lai, không chỉ hắn dẫn tới hôm khác phạt chỉ nhãn, vậy liền không sao. Vi Sóc luôn cảm thấy tiếp tục nói chuyện phiếm phạt sự tình quá đang nghỉ hư, bận điều rời đi chủ đề. Sư phụ sư thúc, đã 10 năm thi đấu khả năng sớm, cái kia 10 năm một lần mở rộng sơn môn tuyển nhận ngoại môn đệ tử một chuyện có phải hay không cũng biết tương ứng trước thời hạn. Lúc trước hắn liền nghe sư thúc đề cập qua, bất quá khi đó nói là mấy năm sau chiêu thu đệ tử. Ngự thú tông chính thức chiêu thu đệ tử là 10 năm một giới. Hắn vốn còn muốn Qua một thời gian ngắn sớm đi tiếp người trong nhà tới, theo sư thúc trước đó nhắc nhở, trực tiếp tiến vào Hán Linh phòng, tạm thời lấy tạm dịch đệ tử thân phận nhập môn. Sau đó thông qua hàng năm đều có tiểu bị tăng lên tới ngoại môn đệ tử, sẽ cùng sư phụ sư thúc làm tốt quan hệ sau, nhìn xem có thể hay không để cho sư phụ sư thúc giới thiệu thích hợp trưởng lão bài sư. Đương nhiên, nếu là sư phụ hắn sư thúc nguyện ý tu đồ đệ cũng không tệ, chỉ là ngự thú tông nơi này thiên linh căn đệ tử đều có rất nhiều, linh căn dị linh căn cũng là số lượng đông đảo. Nội môn đệ tử số lượng cực lỗ, kém gọi nhất đều là cái huyền linh căn cơ sở. Dù sao muốn vào nội môn, ngoại trừ tấn cấp Kim đan bên ngoài, còn có một cái tuổi hạn chế, đó là không thể vượt qua 120 tuổi. Cũng chính là 120 năm. Có thể tại 120 năm thời gian bên trong thành công tấn cấp Kim đan tu sĩ, đồng dạng thiên phú đều sẽ không quá kém, dù sao tại cái khác tông môn trong thế lực trăm tuổi khoảng Kim đan đều xem như thiên tiêu chế độ một. Tại Ngự Thủ tông, chỉ là tiến vào nội môn quá cửa. Sư thúc sẽ thay ngươi nghe ngóng, đúng tiểu sóc, ngươi là muốn an bài gia tộc mình người chạy đến tham gia ngoại môn khảo hạch sao? Liên tính tân truyền đệ tử có được ngoại môn đệ tử danh sách để cử, cũng vẹn vẹn một cái thôi. Đương nhiên, tạp dịch đệ tử danh ngạch càng nhiều hơn một chút. Nhưng mình tuyển nhận tạp dịch đệ tử, tất cả phúc lợi đãi ngộ đều phải từ hắn mình phụ trách, chỉ là có được tham gia ngoại môn tiểu bí tư cách thôi. Viện học có 2 cái đăng ký thân phận, cho nên có 2 cái ngoại môn danh sách để cử. Hắn cũng thuận tiện tra xét một cái. Phát hiện nếu như còn muốn để thăng danh ngạch số lượng, có thể dùng điểm tích lũy trao đổi. Thông môn phương diện này rất nhân tính hóa. Muốn đi cửa sau cũng có thể, chỉ là không rẻ. Cái thứ nhất ngoại môn đệ tử danh ngạch cần 1 vạn điểm tích lũy, trao đổi cái thứ hai cần 10 vạn, cái thứ 3 cần 100 vạn, đằng sau đều là 100 vạn nhất cái danh ngạch. Đáng tiếc hắn không có điểm tích lũy, còn mắc nợ 8000 vạn. Đúng, làm phiên sư thúc thay đệ tử Lưu Ý M2 trong nhà của ta. Huynh trưởng ta cùng đệ đệ Tiên Phú đều cũng không tệ lắm, ngoài ra còn có những người khác. Hắn cha cùng mẹ hắn Tiên Phú là đồng dạng, nhưng nếu là có thể, hắn đương nhiên cũng dự định che chở M2. Nếu là không có năng lực này thì cũng thôi đi. Có năng lực, không ban ơn cho người nhà, tựa hồ tại bình thường đạo đức cảm quan dưới, sẽ cho người cảm giác khó chịu. Viên Sóc nghĩ nghĩ, người nhà của hắn phẩm tính đều vẫn được. Dù sao cũng có cơ hội này. Liên thuận tay kéo một thanh. Viên Sóc đang trầm tư. Sư thúc Viêm Linh Tắc rất là kinh ngạc, sau đó nhắc nhở hắn nói: "Tiểu Sóc, ngoại môn chiêu thu đệ tử cũng là có tuổi tác hạn mức cao nhất, chỉ có cốt linh tại 18 tuổi phía dưới mới có thể tham gia khảo hạch, ngươi huynh trưởng, ta biết, ta ca vừa tròn 10 năm tuổi không lâu." Viêm Sóc đối với hắn đại ca tam đệ tuổi tác nhớ kỹ rất rõ ràng, bởi vì bọn hắn ba huynh đệ vừa vận từng cái tuổi tác chênh lệch 2 năm vàng. Hắn là mùa đông xuất sinh, đi tuần tra trước mới tròn 12 tuổi. Trước mắt cách hắn sinh nhật còn có khoảng 3 tháng. Tam đệ Việt Đàm nhưng là tháng sau tròn 11 tuổi, bọn hắn ba huynh đệ đều không có vượt qua ngự thú tông nhập môn khảo hạch tuổi tác hạn mức cao nhất chỉ là sớm tu hành qua, này lại ảnh hưởng bọn hắn khảo hạch độ khó. Viên Sóc đang suy nghĩ, muốn hay không luyện một lò trở lại linh đan, để bọn hắn quay về chưa tu hành trạng thái. Lúc trước hắn đổi luyện đan tứ giai truyền thừa, trước đây không lâu tại truyền thừa điện bên trong tiếp nhận truyền thừa thì thuận tiện cũng đem luyện đan tứ giai truyền thừa đọc một lần. Bởi vì lập tức tiếp thu lượng tin tức quá lớn, mới có điểm đầu óc nợ. Hiện tại hắn đối với phương diện luyện đan, chí ít trên lý luận viễn siêu lúc trước. 15 tuổi. Viêm Linh sư thúc có chút cao âm thanh, đánh gãy việc Sóc chấm tư, hắn lấy lại tinh thần, nhìn về phía sư phụ sư thúc, không biết rõ bọn hắn làm gì như vậy khiếp sợ. Lúc trước hắn có mỹ trang dung mạo, hai vị đã nhìn ra, cho nên hắn hiện tại liền không có nguy trang, là hắn chân thật bộ dáng. Thiếu niên bộ dáng. Sư phụ sư thuốc đối với hắn bộ dáng này một mặt từ ái, hắn còn tưởng rằng bọn hắn hắn là đối với hắn tuổi tác có nhất định hiểu rõ. Hán tông môn ghi chép bên trên số tuổi là che lớp mơ hồ, nhưng đây chỉ là vì không cho ngoại nhân biết được. Dù sao hắn hiện tại cái thân phận này cũng trong sạch, cũng dự định đem người nhà cũng dẫn vào Ngự thú tông, cho nên bên ngoài thân phận tuổi tác để cho người ta biết được liền rất bình thường. Tiểu Viết Sóc, ngươi cùng ngươi huynh trưởng là song sinh tử. Chương 295: Tiếp người nhà. Viện Sóc không hiểu ra sao. "Không phải, sư thúc ngươi nghĩ nói cái gì? Cha của ngươi là ngươi thân ca sao?" "Đương nhiên là thân sinh, cùng cha cùng mẹ." Khi Viện Sóc chém đinh chặt sắt nói ra cùng cha cùng mẹ bốn chữ về sau, Viêm Linh cả người đều ngây dại. Bất quá, nàng cũng coi như kiến thức rộng rãi, chỉ ngây người mấy hơi liền lấy lại tinh thần. Sau đó cười to đứng lên. Ninh Hâm trưởng lão so Viêm Linh khôi phục được càng nhanh, chỉ là thiểm thần khiếp sợ một cái liền khôi phục, tâm tình cũng rất khoái động, cũng coi là minh bạch Trạch lão nhìn chúng hắn đồ đệ nguyên do. Không đến 15 tuổi thiếu niên Chúc cơ sau. Không, chúc cơ đại viên mãn tu vi, luyện thể tam giai, thần hồn tứ giai. Dạng này thiên kiêu, ha ha ha. Liên tính hắn đồ đệ này là 25 tuổi đạt đến loại trình độ này, hắn cũng là sẽ xem như cục cưng đối đại giống nhau. Tuấn hổ, 15 tuổi. 15 tuổi. Ninh Hâm giờ phút này nín cười nhịn được mặt cơ hồ rứt gần, miệng bên trong thì thầm mấy lần 15 tuổi. Nửa điểm cao lãnh lạnh nhạt khí chất cũng không có. Hắn 15 tuổi thì tình huống như thế nào? No, luyện khí đại viên mãn. Các chúc cơ chỉ thiếu chút nữa, tùy thời có thể lấy tấn cấp, chỉ là vì củng cố tu vi dừng lại thêm một đoạn thời gian thôi. Nhưng thần thức đạt đến nhị giai, luyện thể cũng tăng lên tới nhị giai tầng thứ. Liên tính chỉ là như vậy, hắn cũng là lúc ấy ngoại môn đệ tử bên trong người nổi bật. Cao cấp nhất một năm cái kia bộ phận, về sau 17 tuổi tấn cấp chúc cơ, đồng nhiên ngoại môn tiểu bị thu hoạch được ba vị trí đầu, bị sư phụ hắn nhìn chúng thu làm môn hạ. Sư phụ sư thúc, ta ca 15 tuổi thế nào? Không phải tuổi tác hạn mức cao nhất là 18 tuổi sao? Viện Sóc nhất thời không có phản ứng kịp, nghi hoặc không thôi. Hắn nói đánh gãy sư phụ hắn sư thúc phán đoán cùng tâm tình chợt trởn, hai người đồng loạt nhìn về phía hắn, nụ cười vô cùng hòa ái hiền lành. "Soknia, ngươi chỉ có 14 tuổi." Viện Sóc nhìn thấy sư phụ sư thúc một mặt chờ mong ánh mắt. "Thật đáng tiếc lắc đầu. Không, ta là 13 tuổi. Còn có 3 tháng liền 13 tuổi, hắn cũng liền không còn làm mình chỉ là 12 tuổi thiếu niên." Ninh trưởng lão cùng Viêm Linh, hai người trước bị Viện Sóc lắc đầu bị hôn mê rồi một cái, sau đó nghe được Viện Sóc nói hắn 13 tuổi, lập tức trầm mặc. "Bất quá" Mấy man hai người bị đồ đệ này kích thích nhiều lần, vấn đề tuổi tác bên trên đã sớm có một điểm chuẩn bị tâm lý, chỉ là cùng suy đoán chênh lệch hơn 10 tuổi thôi. Khụ. Người tuổi tác bên trên nếu không che lấp một cái. Sư thúc Viêm Linh lập tức kịp phản ứng. Mặc dù nàng là rất muốn có một cái thiên kiêu đệ tử tới sát các chí, có thể nàng cũng biết đệ tử tiền kỳ phát dục thời gian rất chậm yếu, tốt nhất đừng gây nên quá nhiều chú ý. Trạch Tiên Bối cho che đậy. Viên Sóc Cán ngay nói thật, sư phụ hắn sư thúc đều rõ ràng thở dài một hơi. Sau đó, sư phụ hắn sư thúc hỏi thăm gia tộc của hắn tình huống. Trước đó hai người chấp nhận hắn xuất thân địa phương nhỏ cũng không thế nào truy vấn kỹ càng, chỉ là biết trong nhà hắn còn có một số người thân mà thôi. Cho nên Viêm Linh mới chỉ rõ hắn có thể nhận người. "Ta là tại Đông Hải vực xuất sinh, cha ta là Hải Châu Việt gia một tên luyện khí tu sĩ, đi Đông Hải vực làm quen mẹ ta, sinh ra ta đại ca. Ta, ta tâm đệ, trước mắt nhà ta lão tứ cũng còn có nửa năm sắp ra đời rồi." Viên Sóc nghĩ đến mẹ hắn, cũng có một chút lo lắng. "Bất quá, đồng hành mấy vị trúc cơ, trong nhà tất cả đều là tu sĩ, bản con cũng không có dị thường truyền đến, cho nên bọn hắn trở về Việt gia hành trình hẳn không có cái gì khó khăn chắc chờ a." Chỉ ít trên biển có cự kình hộ tống, lên đường bình an, mà tới được trên bờ, đó là Hải Châu, lấy cổ gia Việt gia mấy vị chúc cỡ tu sĩ kinh nghiệm, lại không có mang theo cái gì đặc thù bảo vật trong người. Ta bế quan 1 tháng, cũng không biết bọn hắn có hay không đổi tới Việt gia, nếu không có trước đó ta cũng không xác định có thể hay không thông qua Bạch Thâm viện chủ nhập môn. Viên Sóc đối với sư phụ Sư Thúc nói ra mình lo lắng. Việt gia? Hải Châu Việt gia? Sư Thúc, ngài biết Hải Châu Việt gia? Viên Sóc phát hiện hắn Sư Thúc giống như biết Hải Châu Việt gia, mừng rỡ, trợ to hai mắt chờ mong nhìn về phía Sư Thúc. Viêm Linh giơ lên cái cằm, thận trọng gật đầu. Người nói: "Nếu là Hải Châu về ra, tiểu viện sóc ngươi cũng không cần lo lắng." Viện sóc gật đầu. Đả sư thúc nói như vậy, ta vẫn là có chút không yên lòng. Dù sao mẹ ta lần đầu tiên theo cha ta hồi về ra, nàng còn mang theo lão tứ. Viêm Linh đưa tay vỗ viện sóc đầu, sảng khoái cười nói: "Người sư thúc kia liền thay ngươi đi một chuyến tiếp người tốt." Nói lấy, nàng nhìn về phía Ninh Âm, người sau cũng tán thành gật đầu, hướng viện sóc nói: "Đã như vậy, ngươi trước chuyên tâm bế quan cùng cốt, vi sư cùng ngươi sư thúc cùng đi tiếp người. Thiên điều đệ tử người nhà, vẫn là tiếp vào tông môn đến an toàn hơn, miễn cho người nhà xảy ra chuyện ảnh hưởng đạo tâm." sinh ra tâm ma loại hình. Bao nhiêu thiên kiêu đệ tử ăn thiệt thòi ở phương diện này, tuyệt đại bộ phận vẫn là bị tính kế, đã có rút củ dưới đáy nổi biện pháp, đương nhiên phải giải quyết tốt. Đa tạ sư phụ sư thúc. Viện Sóc nghe được kích động không thôi. Hắn nâng lên việc này vốn chính là hy vọng dựa vào sư thúc có thể giúp hắn tìm tới Kim Đan tu sĩ xuất mã tiếp một chút người. Nhưng hắn sư phụ sư thúc chuẩn bị tự mình đi. Hắn nhịn xuống bên miệng rối chá chống đẩy nôn ngữ, thành tâm thành ý biểu đạt lòng biết ơn, lại một lần nữa nhớ kỹ sư phụ sư thúc đối với hắn tốt. Ngự thú tông. Về sau nơi này chính là nhà. Tiếp đó, Sư phụ hắn sư thúc phi thường có hành động lực, chỉ cùng hắn lại giao lưu nhắc nhở vài câu, để hắn viết một phong tự tay viết thư. Sau đó hắn sư thúc hóa thành linh cầm thân thể mang theo sư phụ hắn rời đi. Chúng ta nhiều nhất mấy ngày liền trở về. Dù sao còn phải giữ lưu một điểm viện sóc người nhà của hắn xuất hành thời gian chuẩn bị. Nếu như mới chỉ là đi một chuyến Hải Châu tiếp người, vừa đi vừa về một ngày đều được. Về phần vì sao viện sóc sư phụ hắn sư thúc đều không nhắc dẫn hắn cùng đi. Đương nhiên là thiên tiêu thời gian cơ nào trọng yếu. Mặt khác, tông môn bên trong mới vừa ra một kiện đại sự, ai biết bên ngoài sẽ có hay không có người nhìn chằm chằm. Hai người bọn hắn là nguyên anh tu sĩ cùng tứ giai linh cẩm. Gặp gỡ địch nhân, mặc kệ là chiến là tránh đều dễ dàng hơn. Mang cho viện sóc khẳng định càng thêm phiền phức, cũng là vì viện sóc an toàn nhớ. Viện sóc mình cũng là cùng loại ý nghĩ. Hắn là nghĩ đến Trạch Tiễn Bối nói tới, hắn tiếp xuống vận khí sẽ không tốt lắm, hắn cũng sợ mình tự mình đi đem thai kiếp mang cho người nhà. Nếu là sư phụ hắn sư thúc lúc đầu xuất hành không gọn sóng gãy, nhưng tăng thêm hắn, vận khí một hỏng. Gặp gỡ chuyện, hắn đây không phải tự tìm sao? Rõ ràng có thể xin nhờ người khác sự tình, nhất định phải tự mình bất chấp nguy hiểm, bước lên mang cho người khác nguy hiểm khả năng. Đầu sắt liền muốn thử một lần. Viện Sóc tự nhận đầu hốc thanh tịnh thì, hắn sẽ không đi làm. No, vẫn là trở về động phủ, mở ra trận pháp, lại bế quan 2 ngày. Viện Sóc cũng không có ý định đi ra ngoài, rời đi linh phòng, sư phụ hắn sư thúc liền tính không nhắc nhở hắn cũng sẽ không tùy tiện xuất phòng, chẳng tại linh phong động phủ bên trong tu luyện hoặc luyện đan không phải thật tốt sao? Hắn còn thiếu 8000 vạn điểm tích lũy đâu. Sớm một chút luyện đan chẳng được à. Chương 296, luyện đan trả nợ, 1. Viện Sóc trở về động phủ luyện đan thất. Lần nữa bị luyện đan thất xa hoa phối trí cho kích thích hai mắt đát. Một loạt tam giai đan lô. Từ tam giai hạ phẩm đến tam giai cực phẩm, hết thảy bốn cái, thì càng không cần phải nhắc tới các loại trận khí bên dưới cái khắc luyện đan trang bị. Viên Sóc nghiên cứu một cái, đều không khó thao tác. Xem ra luyện đan thất bố trí thành cái dạng này, không phải sư phụ sư thúc cố tình làm, mà là tại Ngự Thú tông luyện đan thất cơ sở phối trí chính là như vậy. Đương nhiên, đan lô hẳn là sư phụ sư thúc đưa tặng. Phượng Hoàng Niết Bàn chuyển kiếp trải qua cần phải có linh cầm phụ trợ tu hành càng tốt, Thanh Vũ còn tại ngủ say, không đội mà tu luyện, trước hết xoát luyện đan a. Viên Sóc nhìn lướt qua mình luyện đan cấp bậc. Luyện đan, tam giai trung phẩm, 515000. Đây trung phẩm là trước kia tại trạch tiền bối trước mặt, một lọ 100 hạt ngưng nguyên đan thì xoát đi lên. Bất quá, tam giai trung phẩm sau, nhị giai ngưng nguyên đan liền xem như cực phẩm đan, đối với hắn độ thuần thục để thằng cũng hiệu quả đại giảm. Chỉ có hai điểm, nếu là muốn dự vào luyện chế cực phẩm ngưng nguyên đan soát độ thuần thục, đến luyện chế hơn 20.000 cái. Ách, giống như cũng không phải không thể, đó là vật liệu. Viên Sóc thông qua thân phận ngọc bài tra xét một cái cực phẩm ngưng nguyên đan trao đổi cùng luyện chế nhiệm vụ. Có. Lấy hắn thân phận quyền hạn, có thể một lần trao đổi 10 cái cực phẩm ngưng nguyên đan, một mai 40 điểm tích lũy. Một năm có thể trao đổi một lần. Lại kiểm tra trang một hồi những người khác trao đổi tình huống. Hách, ngoại môn đệ tử trao đổi một mai 100 điểm tích lũy, phổ thông nội môn đệ tử 80 điểm tích lũy, thân truyền đệ tử 60 điểm tích lũy, hạch tâm đệ tử 40 điểm tích lũy. Ta đây là hạch tâm đệ tử trao đổi quần hạ. Vốn đang tưởng rằng mở rộng cửa sau, đột nhiên phát hiện chỉ là mở một cánh cửa khe hở. Việc sốc chỉ là thoáng tiếc nuối một điểm liền bình tĩnh. Ta vừa mới nhập môn, thân là thân truyền đệ tử có được hạch tâm đệ tử lãnh ngộ đã tốt vô cùng. Với lại, hắn tại trao đổi công pháp phương diện, tựa như là chân truyền lãnh ngộ. Ngự thú tông đại hắn không tệ. Còn che chở hắn, liên quan tới đại ngộ phương diện, hắn thông qua Viêm Linh sư thúc nhiều hơn Thiếu Thiếu cũng biết một chút, tạm thời không còn quan tâm, xem xét luyện đan nhiệm vụ. Trao đổi là 40 điểm tích lũy, nhiệm vụ kia lại cho bao nhiêu đầu? Nhị giai đỉnh phong luyện đan sư, có thể tiếp tất cả nhị giai tầng thứ luyện đan nhiệm vụ. Ngưng nguyên đan luyện chế nhiệm vụ đương nhiên là có, còn có rất nhiều. Bởi vì ngưng nguyên đan là một loại thuộc tính trung bình tăng trưởng tu vi nhị giai linh đan, cũng chính là tất cả linh căn thiên phú người đều có thể phục dụng. Đương nhiên tại hiệu quả bên trên không có nhất phù hợp mình linh căn loại này linh đan mạnh, nhưng cực phẩm ngưng nguyên đan có một cái ưu thế chính là có được nhất định phá tướng hiệu quả. Đối với trúc cơ đột phá kim đan không có gì dụng. Nhưng đối với trúc cơ tầng thứ bên trong tiểu giai đột phá, lại có không kém hiệu quả. Cho nên, tông môn bên trong đối với cực phẩm ngưng nguyên đan nhu cầu rất lớn. Dù sao ngự thú tông ngoại môn phi thường khẩu lộ, có số lượng khó mà tính toán khủng lồ nhị giai trúc cơ kỳ đệ tử cùng linh thú nhóm, số lượng cực lớn đến tông môn căn bản cung cấp khó lượng cao khối lượng ngưng nguyên đan, chỉ có thể hạn ngạch trao đổi. Cứ như vậy, cũng có chút người có trao đổi ngạch, cũng không nhất định có thể kịp thời cấp được linh đan. Đương nhiên, đây chỉ là cực phẩm tầng thứ linh đan là như thế này. Hạ phẩm, trung phẩm thậm chí thượng phẩm đều là có thể trao đổi. Đây chính là siêu cấp đại tông môn cường lực. Viên Sóc không có đi tiếp các đệ tử treo các loại huệ thác luyện đan nhiệm vụ, hắn trực tiếp tiếp đan phong nhiệm vụ. Nghệ sư thuốc nói qua, tông môn phân công luyện đan nhiệm vụ đối với thành phẩm khối lượng yêu cầu rất cao, kém một kia đều không được, kết thúc không thành nhiệm vụ liền trừ điểm tích lũy. Mà các đệ tử treo luyện đan nhiệm vụ tất chỉ cần hoàn thành yêu cầu cơ bản là được rồi. Bất quá, Viên Sóc không thèm để ý cái này. Hắn đem mình có thể tiếp nhận danh ngưng nguyên đan luyện chế nhiệm vụ toàn bộ đó lấy, đây là từ nhiệm vụ lượng xin nhận lấy vật liệu, không cần hắn cân nhắc vật liệu sự tình. Rất đáng tiếc, lần đầu tiên nhận nhiệm vụ chỉ có thể tiếp 20 cái, cũng chính là 100 hạt linh đan vật liệu. Lần này không phải từ Trạch Tiền Bối truyền tống vật liệu tới, mà là sẽ từ Đan Phong Linh cầm đưa tới. Viên Sóc nghĩ nghĩ, cũng không có lại kêu gọi Trạch Tiền Bối. Dù sao đây là Đan Phong nhiệm vụ, vật liệu là từ Đan Phong nhận lấy, để Trạch Tiền Bối truyền tống, giống như có chút quá đại tài tiểu dụng. Hắn dĩ nhiên không phải bởi vì Trạch Tiền Bối đối với thiên phạt chi nhãn cũng một bụng hoắc bức hành vi, có cái gì áp lực. Tuyệt à, là có một chút. Trạch Tiền Bối cũng không để ý a. Viên Sóc trong đầu phát tán trong chốc lát, Sau đó tra xét một chút vật liệu đạt đến thời gian, không có lại tiếp tục đợi không? Thật chậm a, lại để cho nửa ngày thời gian, chứ bận bịu chính sự a. Viên sóc trước căn cứ từ giai luyện đan trong truyền thừa nội dung, tìm hiểu một trận, đem mình trước kia luyện đan thường có nghi hoặc địa phương giải. Sau đó, ôm lấy học tập ý nghĩ, lấy ra trước đó trao đổi một phần độ khó phổ thông tam giai đan phương cùng vật liệu, bắt đầu đi theo truyền thừa bên trên một chút kỹ xảo xử lý đứng lên. Đối với đan lô, đối với chân hỏa, đều nhất nhất một lần nữa thử một lần. Sau đó, theo mới học kỹ xảo luyện đan, lần đầu tiên, thất bại lại thu hoạch rất nhiều kinh nghiệm, nhắm mắt phục bản một trận. Viên Sóc phát hiện, hắn tứ giai thần hồn về sau, trên cơ bản có thể tại trong đầu đem thủ pháp luyện chế như thực chất một dạng phục bản, luyện tập, so tại trong thực thực nhanh gấp trăm lần không chỉ. Đây là tư duy tốc độ. Chỉ là hắn vì để cho phục bản càng chân thật, vô ý thức chậm lại. Không phải, trong đầu lĩnh hội luyện tập còn có thể càng nhanh. Luyện đan thất bại nguyên nhân là thực lực để thăng quá nhanh, chân hỏa uy lực lại tăng thêm một bước một mạng lớn, lại là mới đan phương tại hỏa diễm bên trên hơi không có nắm chắc tốt. Hỏa diễm cũng không phải càng mạnh mẽ càng tốt, cho hết đẹp năm giữ. Tại viên Sóc trong lòng Luyện đan có nhất định trình độ ăn hành khi tại hóa học thí nghiệm, cần làm một cái tinh diệu thao tác. Đồng thời vừa đúng. Tiếp đó, Viện Sóc một lần nữa luyện đan vừa rồi tam giai đã được, lần này thành công hoàn thành. Hạ phẩm, vẫn được. Viện Sóc mỉm cười. Hắn lần này không có thông qua bạn cung cấp đốn ngộ linh quang, mà là toàn bộ nhờ mình lĩnh hội lý giải lần đầu luyện chế một loại mới tam giai linh đan. Mặc dù không có một lần liền thành công, nhưng lần thứ 2 liền luyện chế thành. Luyện thành về sau, hắn lần nữa phục bản vừa rồi được mất. Hắn đối với tại trong đầu phục bản luyện đan luyện tập cảm giác không tệ. Mặc dù không có để thăng bảng bên trên độ thuần túy, nhưng đối với hắn luyện đan đan dược sắc thực có tăng lên rất lớn. Lần nữa cải tiến thủ pháp luyện chế sau. Lần thứ 3, viên xóc luyện chế được tam giai trung phẩm linh đan. Lần thứ 4, vẫn là trung phẩm, so trước đó khá hơn một chút, lại cách thượng phẩm có một chút khoảng cách. Viên xóc dừng lại. Hắn lại lấy ra một loại khác đan vương, cùng vừa rồi cái kia một loại khác biệt tam giai linh đan bình thường. Linh hội, luyện chế. Lần đầu tiên, thành công. Hạ phẩm. Phụ bản, luyện chế. Lần thứ 2, thành công. Trung phẩm. Viên xóc lại đổi một loại đan vương Hắn phản phất từ loại này, không ngừng có mới đồ vật học tập cùng luyện tập thao tác bên trong, nếm đến một loại nào đó niềm vui thú, trầm xuống mê đó là cả ngày. Thẳng đến thu được thân phận Ngọc Bài tin tức nhắc nhở, Hoàng Bết quên đi lấy nhiệm vụ bên trong tài liệu luyện đan. Chương 297, Luyện đan trả lời 2. Ta vẫn là kém chút nhân thủ a. Viên Sóc đối với mình trầm mê luyện đan mà quên đi lấy chuyển phát nhanh đến vật liệu một chuyện, có chút ít rối loạn, dù sao hắn là dự định tại tông môn người trong nghề sự tỉnh cẩn thận nghiêm túc chút. Đương nhiên chỉ là lấy tài liệu liệu việc nhỏ làm trễ nải một ít thời gian. Chậm chế thời gian đại giới khả năng đó là đắc tội một số người. Sau đó, người ta không vừa mắt hắn, tìm hắn để gây sự, cho hắn sản xuất chứng ngại. Mang theo thân bằng hảo hữu sư trưởng lão tổ cùng một chỗ đến cùng ăn không qua được. Viên Sóc một bên ra độ phủ, đi Viêm Kim Phong chân núi bay đi, một bên trong đầu nhanh chóng nạo bổ 100 vạn tự khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Đến chân núi, mở ra xuất nhập trước lại trận. Hắn trước cẩn thận dùng thần hồn chỉ lực nhìn lướt qua bên ngoài tình huống. Không ai, có một con chim. Là một cái đỉnh đầu có một nắm đỏ lông vũ xinh đẹp tiên hạ, đối phương vắt trên lưng lấy một cái mô tả lấy đan lô cùng hỏa diễm đồ án đại ba phụ. Tiên hạc không kiên nhẫn tại chỗ hồi hồi. Quả nhiên đã tội. Viên sóc nhìn xung quanh, bốn phía không người. Hắn tiến lên, theo nhiệm vụ tin tức bên trên chỗ nhắc nhở đơn giản, nói hắn nhiệm vụ số hiệu cùng lấy tài liệu liệm mục đích. Tại gỡ xuống bao phục trước, nhanh chóng ném đi một hạt cực phẩm ngưng nguyên đan đi qua. Tiên hạc hai mắt ngưng tụ, mỏ dài nhanh chóng tiếp được. Sau đó, nó vui sướng hướng Viên sóc biểu đạt thân cận, nhẹ nhõm đem bao phục đưa đến Viên sóc trước mặt, linh động hai mắt tràn đầy chờ mong. Đây là một cái nhị giai đỉnh phong tiên hạc, lớn lên cũng phi thường xinh đẹp. Viên sóc lại cho nó một hạt cực phẩm ngưng nguyên đan. Sau đó, cái này tiên hạc liền không đi nhất định phải đi theo Viết Sóc, thấy Viết Sóc mồ hôi vã táu không thôi. Đây không phải Đan Phong Tiên Hà sao? Không phải là Linh đang thấy cũng nhiều, cho nên hắn cũng không dám trị cấp thượng phẩm ngưng nguyên đan, sợ cái này Tiên Hạc cảm thấy xem thường hắn nó tới. Khục. Tiểu Tiên Hạc, ngươi cần phải trở về. Như vậy đi, lần sau chờ ta sư phụ trở về, ta hỏi một chút hắn linh phong nơi này có thể hay không nuôi tiên hạc, ta cũng chỉ là ở nhờ. Ngươi về trước đi, lần sau ta còn cần phải vật liệu. À đúng, ta đem nhiệm vụ trước giao, ngươi mang về cho ta a. Tiên Hạc nghiêm túc nhìn Viết Sóc mấy lần, rốt cục gật đầu. Việt Sóc cũng không biết mình câu nào làm cho đối phương không lại dây dưa, vội vàng lấy ra một hộp cực phẩm ngưng nguyên đan liền kín đáo đưa cho nó, cũng trong người phần ngọc bài bên trong điểm giao nhiệm vụ. Cũng mặc kệ có hợp hay không quy, nhanh chóng bay trở về linh phong trận bên trong, lưu lại cái kia xinh đẹp tiên hạc nhìn hắn rời đi bóng lưng một hồi lâu mới bay khỏi. Việt Sóc nhìn tiên hạc bay mất, cũng có chút nóng mắt. Hắn không phải là không muốn nuôi tiên hạc, tu tiên, ai không thích loại này tiên khí bổng bệnh đại điều a. Bất quá, trách tiền bối nhắc nhở qua hắn, hắn gần đây vận khí không tốt lắm, cho nên, hắn tận lực tránh cho sẽ cùng người sinh ra xung đột khả năng. Ai biết đây sinh đẹp tiên hạc có phải hay không người ta trong lòng bảo, sau đó bởi vì một cái điều mà sinh ra tăng rất quan hệ, dẫn đến hàng loạt xung đột mở ra. Ta không phải sợ, nự thú tông bên trong nhớ nuôi điệu còn không dễ dàng sao, cũng không phải phải cứ cùng người khác đoạt sao. Ta phúc lợi bên trong, còn giống như có thể đi chọn lựa cực phẩm linh thú con non một hạng, ta là song trọng phúc lợi, có thể chọn hai cái. Không đợi, đây là nội môn đệ tử phúc lợi. Đương nhiên, ngoại môn cũng có, chỉ là có thể chọn lựa linh thú huyết mạch cùng phẩm chất không bằng nội môn. Viên Sóc có thanh vũ, tạm thời cũng không có tinh lực lại nuôi mới linh sủng. Trừ phi có người thay hắn tiến hành cơ sở tính chiếu cố, Viện Sóc nghĩ đến người trong nhà. Trong nhà hắn, hắn đại tộc cùng mẹ hắn đều tại Ngự Thú Phương diện tựa hổ có chút tiên phú. Nếu là tiếp đến, có thể an bài tại hắn linh phong bên trên. Người mình dù sao cũng cho so đi ngoại môn chọn lựa tạp dịch đệ tử để hắn càng yên tâm hơn, đương nhiên, tạp dịch đệ tử cũng phải chuẩn bị một chút, cũng không thể tạp vụ đều để người nhà làm a. Nhưng để người trong nhà quản lý tạp dịch đệ tử lại là có thể. Viện Sóc đối với người trong nhà đến, trong lòng có an bài, cũng không đợi trở lại động phủ, tiếp tục luyện đan. Một loại tam giai đan dược, hai loại tam giai đan dược, ba loại bốn loại, 15 loại. Viên Sóc liên tiếp thử mới tam giai đan phương 15 loại sau. Cảm giác mình đối với tam giai đan dược luyện chế có mới cảm giác, thế là lại một lần nữa luyện chế, rốt cục luyện chế được thượng phẩm linh đan một mai. Hắn lúc này mới ngừng không ngừng lĩnh hội luyện chế mới đan phương động tác. 3 ngày. Viên Sóc kiểm tra một hồi thân phận của bài, phát hiện sư phụ sư thúc chưa có trở về, nghĩ nghĩ, đệ xuống lo lắng, hắn vẫn tin tưởng hai vị thực lực. Thân phận Ngọc bài bên trên có liên quan tới hắn xác nhận nhiệm vụ tin tức phản hồi. Trước đó tiếp 20 phần nguyên nguyên đan nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ là theo hoàn thành linh đan khối lượng cho cụ thể điểm tích lũy. Hắn điểm tích lũy đã tại tiên học rời đi nửa ngày liền có phản hồi. Đương nhiên, đối với hắn trước mắt mắc nợ đến nói, chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhìn không ra biến hóa, nhưng cũng coi là có một cái tốt bắt đầu. Lại lĩnh nhiệm vụ a, lần này có thể dẫn 40 phần nhiệm vụ tài liệu. Thật cơ giới a, làm gì không cho ta mấy trăm luyện đan nhiệm vụ đâu. Viên Sóc không có ý nghĩa nổ nước bọn một câu. Điểm tuyển, cũng nghiêm túc so sánh một cái trước đó nhiệm vụ điểm tích lũy tình huống. Một mai cực phẩm ngưng nguyên đan cho ta 50 điểm tích lũy, ta trao đổi 140 điểm tích lũy, tông môn phúc lợi cũng không tệ lắm rốt cục trả 5000 điểm tích lũy, còn kém hơn 8000 vạn. Thông môn điểm tích lũy, tháng 2 1950000. Nếu như toàn bộ nhờ luyện chế cực phẩm ngưng nguyên đan đến trận đó, hắn còn kém hơn 160 vạn mai cực phẩm ngưng nguyên đan, viện sốc quyết định trước soát một bộ phận nhìn xem. Tại thông môn nhận nhiệm vụ luyện đan, xác thực không có mình luyện bên ngoài mặt bản có lời. Nhưng viện sốc cũng không thèm để ý cái này. Hắn thu được ngự thú tông chỗ tốt cũng đủ nhiều. Vì đây dạng thông môn suất thêm chút sức, hắn cũng không có an thiệt thờ ý nghĩ. Một cái thông môn, ngươi đối với ta hữu tình, ta đương nhiên đối với ngươi có nghĩa. Thông môn che chở đệ tử, cho truyền thừa ban cho các loại tu hành phúc lợi, mục đích chính là vì mọi người cùng thuyền đồng độ, về việc tu hành hỗ trợ. Hôm nay ngươi độ ta, ngày mai ta độ ngươi. Loại mô thức này viện sóc rất tán thành. Ta hiện tại hẳn là có thể tiến hành tam giai luyện đan sư khảo hạch. Bất quá, lại soát chút ngưng nguyên đan nhiệm vụ lại xin khảo hạch ta. Viện sóc một bên luyện đan các loại tài liệu, một bên suy tư, đem hắn trước đó chuẩn bị một bộ phận tam giai linh đan vật liệu luyện chế thành linh đan, sau đó tra xét một cái trao đổi liên quan linh đan cần bao nhiêu điểm tích lũy. Đương nhiên, hắn không chuẩn bị toàn bộ trao đổi thành điểm tích lũy trả nợ, một phần là dự định đổi thành linh thạch. Trong chốc lát, Chân phận Ngọc bài truyền đến nhắc nhở, vật liệu đến. Viên Sóc đứng dậy đi lấy vật liệu. Lần nữa tiếp nối không có người hỗ trợ chân chạy. Nhanh như vậy, mới không đến 4 canh giờ. Nhiệm vụ nâng lên bảy già nói, 6 canh giờ đến trong vòng 10 canh giờ đưa tới, kết quả thế mà trước thời hạn. Bất quá đối với kết quả này, hắn cũng có trô đoan trước. Bay đến chân núi, đang muốn ra ngoài. Viên Sóc bước chân dừng lại, thần sắc nghiêm lại. Bên ngoài, không chỉ là đưa vật liệu cái kia Đan Phong Tiên Hạc đến. Chương 298, Luyện Đan Trảm Lợ, 3. Viên Sóc dùng thần hồn chi lực quét lại quét, bên ngoài tiên hạc đều là hai cái. Không phải một cái, chỉ là nhìn qua tướng mạo cơ hồ giống như lúc. Đông dạng toàn thân trắng như tuyết lông vũ, trên thân chỉ có hiếm thiếu mấy chỗ đen nhánh. Đỉnh đầu cùng hắn trông ấn tượng bạch hạc khác biệt, không phải riêng chói, mà là nhiều một nắm màu lửa đỏ đỉnh lông. Nhìn qua thần dị mấy phần, cũng vô cùng chói sáng. Đây hai cái xinh đẹp tiên hạt chính nuôi tu luyện chờ ở dưới chân núi cái kia phiến trên đất trống, hai cái trên lưng đều có vương vất vật liệu bạo phục. Viên Sóc, 40 phần vật liệu thôi, đương nhiên, tông môn nơi này vật liệu là xử lý qua, mỗi một phần đều độc lập đóng gói đến lĩnh vực trong bộ. Túi không gian rất chân quý sao? Viên Sóc gầm thầm cô. Suy tư vài giây sau, mới phóng ra linh phong đại trận phạm vi bao phủ mấy bước, sắp nhận mình trong nháy mắt liền có thể trở về sau. Viên sóc lại lấy ra hai cái cực phẩm ngưng nguyên đan, mỉm cười hướng hai cái tiên hạc biểu đạt đưa hàng mau lẹ tán dương, gỡ xuống vật liệu thần hồn chỉ lực quét mắt, lập tức xác nhận thu được, lại xin đưa ra nhiệm vụ. Lấy ra hai hộp tổng 200 hạt cực phẩm ngưng nguyên đan, phóng tới cái kia hai tâm đặc chế đưa hàng bao phục ra bên trong. Bao phục ra tự động có vào hình thành một cái cố định tại tiên hạc trên thân bao quần áo nhỏ, nhìn qua vẫn rất đáng yêu. Viên sóc lúc đầu có chút chần chờ muốn hay không lại cho một mai đường. Về tăng ca linh đan Dù sao lần này tới hai cái đưa hàng, nếu nói cùng lúc trước hắn cho tiền ba không quan hệ hắn cũng không tin. Viên Sóc ngẩng đầu nhìn đến hai cái xinh đẹp tiên hạc hướng hắn thân mật phát ra gọi tiếng. Cảm thấy mềm nún, vẫn là lại lấy ra hai hạt cực phẩm ngưng nguyên đan, một cái cho ăn một mai. Hai cái tiên hạc vây quanh hắn thân mật e ừ, đồng thời ra hiệu hắn có thể đến trên lưng đến, Viên Sóc nhìn trong lòng hoan hỉ không thôi, một tay vướt về một cái đại tiên hạc. Bất quá, hắn vẫn là đại nghị lực tự tuyệt để tiên hạc đáp lấy hắn phi hành. Ta phải trở về Luyện Đan, ta thiếu rất nhiều điểm tích lũy. Ai? Hai cái tiên hạc thanh tĩnh mắt to nhìn về phía hắn. Dùng đầu cọ sát hắn, tựa hồ tại an ủi hắn. Hai vị hạ nghi, lần sau đừng mang cái khác hạ nghi đến, ta linh đan này cũng không nhiều lắm, cái khác hạ nghi đến cấp ngươi liền ý đi. Lời này vừa ra, hai cái tiên hạc liếc nhau một cái, dùng sức gật đầu. Viên Sóc trong lòng bừng cười, vừa vờ xoa nhẹ mấy lần hai cái xinh đẹp tiên hạc, lúc này mới cùng chúng nó cáo biệt. Quay trở về Linh Phong bên trong, Viên Sóc tâm tình cũng rất sung sướng. Hắn cực phẩm ngưng nguyên đan đương nhiên không ít, bất quá, hắn cũng không muốn dẫn tới quá lớn động tĩnh, nếu là đan phong tiên hạc toàn bộ đều chạy tới. Hai cái là đủ rồi. Hắn nhớ nuôi tiên hạc, cũng nghĩ qua liền nuôi hai cái. Vừa vặn có đôi có cặp, Khiêu Vũ cũng để mắt, hắn cũng không có thời gian một mực làm bạn linh sủng, vừa vặn hai cái có thể làm bạn, về sau còn có thể sinh tiểu tiên hạ. Viên Sóc trên mặt nội lên nụ cười. Hắn trở lại động phủ, trước kiểm tra một hồi tông môn bên trong nhận nuôi tiên hạ điều kiện. "Nô, có linh phong là cơ sở." Hắn có. Tiên hạ bản hạ nguyện ý, là tiền đề. Hắn nhớ cái kia hai cái tiên hạ khẳng định nguyện ý cùng hắn, phải là vô trụ tiên hạ. Viên Sóc nghĩ nghĩ, hai cái tiên hạ trên thân không có nhận chủ khí thế đó, cho nên, là vô trụ tiên hạ, nhưng hẳn là có thuộc về linh phong loại kia. "Nô, đến hắn thuộc về dạ đồng ý truyền được." Viên Sóc cũng là nhìn thấy đầu này, tạm thời từ bỏ ý nghĩ. Sau đó, vừa lái lô lự đàn, một bên bình tĩnh lại, không còn đầu óc bị tiên hạc sắc đẹp làm cho mê hoặc, đã cân nhắc tốt về sau sinh mấy ổ tiểu tiên hạc làm san nuôi. Không đội không đội, từng bước một đến. Viên Sóc luyện mấy lô đang triệt để bình tĩnh đầu óc. Mấy canh giờ sau, thân phận ngọc bài truyền đến phản hồi, hắn đưa ra nhiệm vụ thông qua, điểm tích lũy đã bên dưới phát. Tổng môn điểm tích lũy, 82185000, lại diệt đi một vạn mắc nợ. Bất quá, vẫn là quá chậm. Bởi vì chỉ có nhiệm vụ hoàn thành mới có thể tiếp tục đón lấy một lần nhiệm vụ. Viên sóc chỉ có thể dạng này theo tông môn quy củ lại tiếp một cái 80 phần tài liệu nhiệm vụ. Trên người hắn cực phẩm ngưng nguyên đan số lượng rất nhiều, còn có hơn 2000 cái. Chủ yếu là vì đem nhiệm vụ hoàn thành số lần suất đi lên, địa phương tốt liền lấy sau một lần nhiều xác nhận nhiệm vụ thu lấy vật liệu. Không phải, cũng không cần phiền toái như vậy. Tiếp nhiệm vụ sau, viên sóc tiếp tục luyện đan, vẫn là luyện chế tam giai linh đan. Tranh thủ đem trước miễn cưỡng đạt đến thượng phẩm linh đan khối lượng tăng thêm một bước. Không có cực phẩm linh đan, hắn đều không có ý tứ xin khảo hạch. Sau 3 cái giờ, vật liệu đưa đến. Viên sóc bay đến trấn núi, có chút lo lắng Bên ngoài sẽ không tới bốn cái tiên hạt a. Thân hồn chi lực quét qua, may mắn vẫn là chỉ có hai cái. Xem ra, đây hai cái Hạc Nhi vẫn là thật thông minh, biết chỗ tốt độc chiếm, không có cho hắn mang nhà mang người đến bên trên cả một nhà tiên hạt. Lệ Thương hoàn thành giao tiếp, cùng Hạc Nhi thân cận một hồi bổ sung tâm linh năng lượng. Viết Sóc trở về động phủ chờ đợi. Tổng môn điểm tích lũy, tháng 2 16 năm 0000. Liên chuỗi số lệnh đều không có xóa đi, Viết Sóc nhìn lướt qua sau không còn nhìn nhiều, tiếp tục lên đan, xin 160 phần tài liệu nhiệm vụ, chờ đợi. Hạc Nhi đưa hàng dùng đặc chế bao phục ra, nhưng thật ra là một loại không gian đa Mặc kệ trang bao nhiêu vật liệu, đều sẽ co vào đến bình thường cái cỡ. Kích thước còn có thể co vào đến càng nhỏ hơn. Chỉ là tiên hạc nhóm bình thường sẽ không làm như vậy. Viện Sóc mấy lần thu hàng kinh nghiệm đã nhìn ra, những loài hạc nhi nhóm có thể thông minh đâu. Bọn chúng có cực kỳ bao phục đưa hàng, nhìn qua có phải hay không vô cùng vất vả. Đây để ưa thích tiên hạc, thương tiếc bọn chúng, đầu óc nhất thời mơ hồ, đây không được thu hàng đồng thời, cho chúng nó nhiều một chút chỗ tốt. Viện Sóc đối với loại chuyện này chỉ cảm thấy buồn cười. Đối với hạc nhi nhóm thông minh kỉnh cũng không ghét, ngược lại càng nhiều thêm mấy phần yêu thích. Nghĩ đến tông môn những người khác cũng là nghĩ như vậy. Cho nên, bọn chúng đến cùng phải hay không thật muốn theo ta, vẫn là chỉ là vì nhiều lựa gạt điểm cực phẩm ngưng nguyên đan, mới đối với ta như thế thân mật. Có khoảnh khắc như thế, Viên Sóc có chút hoài nghi hắn có phải hay không bị lừa tình cảm. Bất quá, bị những này xinh đẹp hạt nhi nhóm lựa gạt, Viên Sóc cũng chỉ là rất bất đắc dĩ. Mang theo loại này bất đắc dĩ bên trong ấm áp tâm tình, Viên Sóc liên tiếp hoàn thành 6 vòng nhiệm vụ, đem nhiệm vụ vật liệu một lần có thể tiếp thu số lượng xoát đến 640 phần. Sau đó lại lần xin, vẫn là 640 phần, không còn để cao. Hạn chế hắn không còn là nhiệm vụ số lần, mà là luyện đan cấp bậc. Nghị giai đỉnh phong luyện đan sư, chỉ có thể cao nhất xin 640 phần tài liệu. Liên đây, hay là bởi vì hắn mỗi lần nhiệm vụ đều là hoàn mỹ đánh giá, toàn bộ đưa ra đều là cực phẩm ngưng nguyên đan kết quả. Viên Sóc phát hiện cái khác nghị giai đỉnh phong luyện đan sư, nhiều nhất chỉ có thể xin 200 phần nhiệm vụ sau, coi như hài lòng. Mấy ngày thời gian, hắn điên cuồng hoàn thành nghị danh ngưng nguyên đan nhiệm vụ, đã thành công đem mắc nợ tiêu trừ 30 và khoảng. Hiện tại còn thừa lại. Thông môn điểm tích lũy, 818850000. Chương 299, người nhà đến. Trước đó luyện chế cực phẩm ngưng nguyên đan cũng giao nhiệm vụ đi, còn lại một điểm số lẻ Vẫn quá vật liệu còn có như vậy nhiều, còn có thể luyện chế 3000 cái khoảng. Viên Sóc phát hiện hắn liền tính theo nuôi bản vật liệu năm hạt cực phẩm ngưng nguyên đan nộp lên. Ngô Nhiên còn sẽ cho mình còn lại một điểm. Bởi vì, hắn hiện tại quay trở lại luyện chế nhị giai ngưng nguyên đan, so trước đó thoải mái hơn dễ dàng, đã là trăm phần trăm suất cực phẩm ngưng nguyên đan. Lúc đầu một phần vật liệu mãn đan năm hạt, nhưng hắn hiện tại đã có thể xuất 6 hạt, Ngô Nhiên 7 hạt. So mãn đan còn nhiều suất một lượng hạt. Nhưng đan dược dược tính cũng không có vấn vọng, mà là luyện đan thì lĩnh vực vật liệu hấp thu càng nhiều ngoại giới linh khí về sau, tự nhiên mà vậy tăng lên dược tính dẫn đến Nếu là ta chậm một chút nữa luyện chế, dùng nhiều thời gian luân đan, nói không chừng thành đan số lượng còn có thể để tăng. Viên Sóc tổng kết hắn trước mắt luyện đan tình huống. Hoàn thành 6 vòng ngưng nguyên đan nhiệm vụ về sau, hắn lại tiếp tục tiếp một lần lượng lớn nhất ngưng nguyên đan nhiệm vụ, lần này hắn không có còn lại ngưng nguyên đan chỉ có thể hiện luyện chế ra. Một vòng nhiệm vụ có thể cực hạn đưa ra 3200 cái đan dược. Hắn hiện tại luyện chế ngưng nguyên đan, một canh giờ có thể hoàn thành 20 lô, một lô 100 cái khoảng cực phẩm ngưng nguyên đan, một canh giờ đó là 2000 cái. Viên Sóc đang suy nghĩ, muốn hay không bảo trì dạng này đưa ra hiệu suất Hiện tại ảnh hưởng hắn hoàn thành luyện đan nhiệm vụ số lần, tựa hồ chỉ có tiên hạc tốc độ phi hành. Cái kia hai cái thân quen tiên hạc, nhanh nhất 3 canh giờ mới có thể bay đến hắn nơi này. Trở về cũng là 3 canh giờ. Hắn hoàn thành một vòng nhiệm vụ, ngắn nhất cần 6 canh giờ. Không cho tiên hạc đưa hàng. Việc sóc lần nữa lấy chuyển phát nhanh thì đã đã nhận giá hai cái tiên hạc mở mệt mỏi. Cho dù có cực phẩm ngưng nguyên đan ban thượng cùng khôi phục, liên tục mấy ngày lập đi lập lại đi tới đi lui phi hành, cũng là một kiện đối nó tiêu hao rất nhiều việc. Dù sao ngưng nguyên đan càng nhiều là tăng trưởng tu vi, đang khôi phục tinh lực phương diện, chỉ là bổ sung một điểm. Viêm Kim Phong nơi này cách Đan Phong rõ ràng không gần, hai cái hạc nhi trên cơ bản đều là toàn lực phi hành đi đường, vì cực phẩm ngưng nguyên đan tiễn oa cũng là toàn lực ứng phó. Viêm Sóc thương tiếc cực kỳ. "Trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Chư Linh Đan lần này trên cơ bản toàn đưa ra, lại muốn giao nhiệm vụ, chỉ ít mấy ngày nữa. Đừng nóng độ." Viêm Sóc vuốt ve nhu thuần hạc nhi, nói khẽ. Hai cái hạc nhi rõ ràng không bỏ, nhưng lại nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, cũng làm cho Viêm Sóc buồn cười không thôi, cuối cùng ôm lấy hai cái đại tiên hạc thân mật sau một lúc lần đầu tiên đưa mắt nhìn bọn chúng rời đi. Viêm Sóc trở về Viêm Kim Phong đạo phủ, trầm tư lẩm bẩm không thể khoa trương như vậy đưa ra đi xuống, bởi vì hắn thân phận Ngọc Bài bên trên đã có rất nhiều cái tin tức, đều là đến từ Đan Phong chấp sự liên hệ hắn tin tức, hắn hoàn toàn diện đơn giản hồi phục một câu. Luyện Đan bên trong chớ quay dậy, hắn xin nhiệm vụ cùng đưa ra nhiệm vụ, cũng phải cần Đan Phong bên kia chấp sự xử lý. Cho nên, giống hắn dạng này giao tiếp nhiệm vụ khẳng định có người biết được. Đồng thời chú ý đến, ta đã đưa ra gần vạn mai cực phẩm ngưng nguyên đan, vẫn là mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, liền tính có thể nói là trước đó chứ, nhưng linh đan vừa luyện chế ra đến cùng thả lâu có thể rõ ràng khác biệt. Đương nhiên, luyện đan hiệu suất cao hẳn không phải là vấn đề lớn việc xóc thói quen cẩn thận suy tư sau, quyết định sớm một chút hoàn thành tam giai luyện đan sư khảo hạch. Một vị nhị giai đỉnh phong luyện đan sư, tại tông môn bên trong, đặc biệt là nội môn bên trong, người khác chỉ có thể nhìn thẳng, dù sao nội môn trên cơ bản đều là tam giai kim đan tầng thứ trở lên. Tam giai kim đan chỉ có thể đối với tam giai luyện đan sư coi trọng mấy phần. Người khác nếu là nhìn ngươi không vừa mắt, một vị nhị giai đỉnh phong luyện đan sư sẽ không để cho người cố kỵ cái gì. Về phần nói, tông môn bên trong có không cho phép tư đấu loại hình quy định. Viện Sóc biết có, nhưng hắn cũng sẽ không liền nghĩ bị lại lấy cái này ở bên ngoài quy định, không thèm để ý có thể hay không dẫn suất phiền phức gì. Bởi vì, có đôi khi người là rất ám hiệu tìm kiếm quy tắc thiếu sót. Ta tin tưởng trách tiền bối sẽ che chở ta, nhưng ta không thể ỷ lại loại này che chở. Với lại, rõ ràng có thể giảm ít đồng thời giảm xuống phiền phức, tại sao phải có đâu? Viện Sóc tốt xấu cũng có đời trước lưu duyệt. Hắn biết có người địa phương liền có tranh đấu. Hắn so người khát mạnh, một ít tiểu nhân liền sẽ ghen ghét hắn, có thể sẽ bởi vậy tìm hắn để gây sự. Nhưng nếu là hắn là so người khác cường đại đến ngưỡng vọng tình trạng, đừng nói là ghen ghét tìm phiền toái đội tiện liền có thể đem vô chi tiểu nhân cho toàn bộ dẫm chết. Dù sao đây chính là một cái vĩ lực quy về tự thân tu hành thế giới. Trước hoàn thành ba loại tam giai linh đan cực phẩm lựa chế, sau đó xin khảo hạch, đón thêm nhị giai hoặc tam giai nhiệm vụ. Viện Sóc nghĩ xong về sau, tiếp tục bắt đầu cố gắng. Tiếp xuống hắn không có tiếp tục nhận nhiệm vụ, để đàn phong bên kia chú ý đến hắn một số người, cũng tạm thời rời đi chú ý ánh mắt. Dù sao liên hệ cũng liên lạc không được, nhiệm vụ cũng không nhận. Người ta cũng rất bất đắc dĩ. Không có người nào là nhàn rỗi nhàm chán vô sự làm, bận rộn sau khi đứng lên cũng chỉ là thỉnh thoảng chú ý một cái nhìn hắn có hay không hồi phục tin tức, liền tạm thời đem hắn vị này đưa ra đại lượng cực phẩm ngưng nguyên đan tiểm lực luyện đan sư phóng tới sau. Thời gian lại qua mấy ngày, Viện Sóc rốt cuộc hoàn thành ba loại Tam giai linh đan cực phẩm luyện chế, lập tức thân thỉnh trạch tiền bố khảo hạch, thuận lợi hoàn thành. Hắn từ nhị giai đỉnh phong luyện đan sư biến thành Tam giai đỉnh phong luyện đan sư. Lúc này, hắn thân phận ngọc bài bên trên cũng thu vào đến từ sư phụ sư thúc tin tức, một cái phi thưởng để hắn chờ mong tin tức. Hắn người nhà bị tiếp đến. Chương 300, ăn bài đám người. Nghĩ đến nhân thủ không đủ, Viện Sóc nhìn lớp qua nhà hắn đại ca cùng tam đệ. Sau đó ánh mắt lại rơi xuống mẹ hắn đã có chút lộ ra nghi ngờ trên bụng. Làm sao cảm giác có hai đạo yêu tước khí tức, không chỉ là lão tứ, ngay cả lão ngũ cũng một khối đến. Mẹ hắn đây là biết hắn thiếu nhân thủ. Viện Sóc đem trong đầu kỳ quái suy nghĩ ép xuống. "Nương, ngươi không sao chứ?" Viện Sóc nhận mọi người tiến vào hắn động phủ lại sảnh, trước hết để cho mẹ hắn ngồi xuống. Về phần hắn cha cũng không cần hắn ngoài định mức nói cái gì, người ta một mực đang đánh giá cảnh vật xung quanh, xem ra so những người khác ánh mắt tiên tính hiếu kỳ bình tĩnh cỡ nào. Viện Sóc trước nhìn về phía Tề Tín. "Tề lão sư" Gia chủ, ngài gọi ta lão tề a. Tề Tín bận bịu cự tuyển sưng hô thế này. Hắn cùng Vương Đồng hai người một mực đều cho mặt. Đoạn đường này lời cũng không dám nhiều lời. Trước đó đến Việt Gia liền rất để hắn khiếp sợ, sau đó lại từ thiên ma hàng hai tôn đại tu sĩ, vẫn là Viện Sóc sư phụ cùng sư thúc là tới đón bọn hắn. Đằng sau sự tình hắn hoàn toàn bị dễ nghe tử, khẩn trương lại chờ mong. Nhìn thấy Viện Sóc về sau, lúc này mới buông xuống thần trương. Dù sao Viện Sóc cũng sẽ không hộ bọn hắn, còn mang theo bọn hắn đến mới tông môn hoàn cảnh mới. Đây so với hắn lúc đầu mong muốn mạnh hơn nhiều lắm. Nhìn trước mắt động phủ hoàn cảnh bên trong linh khí nồng độ để bọn hắn dung động lại mở miệng, nơi này sẽ là bọn hắn về sau tu luyện làm việc địa phương. Chúc cơ lão tổ, không, chúc cơ tu sĩ cũng không có như vậy tốt tu hành hoàn cảnh a. Ngự thú tông, trung châu bảy đại tông một trong. Đây cũng không phải là những cái kia chỉ có được một hai vị nguyên anh lão tổ nguyên anh thế lực, mà là truyền thuyết bên trong cường đại nhất trung châu siêu cấp tông môn một trong. Liên Tĩnh chỉ là tới này một đi dạo, Tề Tín cảm thấy hắn đời này đều đáng giá. Về sau liên Tĩnh chúc cơ thất bại lấy vợ sinh con, đối với con cháu đời sau cũng có một cái có thể khoác lác nội dung. Tề Thúc phúng dụ, các ngươi nguyện ý lưu tại ta tiểu linh phong bên trên, Tạm thời trước khi một tên ngự thú tông linh phong tạm dịch đệ tử, đợi chút cơ sau. Nguyện ý. Nguyện ý. Không đợi viện sóc nói xong, hai người trăm miệng một lời trả lời. Viện sóc dừng một chút, bật cười, đem đằng sau nói bổ xong, đợi chút cơ về sau, ta lại cho các ngươi an bài một cái quản sự thân phận, ngự thú tông nơi này luyện khí kỳ thực sự không dễ an bài. Các ngươi tiến vào ngự thú tông nội môn linh phong về sau, nếu không có thân phận đăng ký, nhiều nhất chỉ có thể đợi một ngày thời gian. Cho nên, ta phải mau chóng an bài cho các ngươi tốt. Mà khác, các ngươi tu hành tài nguyên cùng chút cơ đan không cần lo lắng, ta sẽ chuẩn bị kỹ càng. Hắn lại có hai cái miễn phí ngoại môn đệ tử danh nghịch, nhưng người có thân sơ lại thêm tiềm lực phương diện cân nhắc, ngoại môn đệ tử danh nghịch hắn là lưu cho người trong nhà. Bất quá, tê tín cùng Phương Đồng hai người, hắn lại cũng xem như người mình đối đãi, chờ sau này hắn điểm tích lũy mắc nợ trả hết nợ, cũng nguyện ý thay hai người trao đổi danh nghịch. Chỉ là, ngoại môn đệ tử 120 năm sau không thể tân cấp kim đan liền tự động ngoại phóng là ngoại môn chấp sự, hoặc là cũng có thể thoát ly tông môn tự xây tiểu gia tộc. Tóm lại, nự thú tông ngoại môn cũng chỉ có thể dài nhất nghĩ nơi khoảng 100 năm. Đương nhiên, 100 năm cũng không ngắn. Viên Sóc hiện tại không có nói trao đổi danh ngạch sự tình, còn làm không được sự tình, cũng đừng sớm hạ lời gì, mà tu hành tại nguyên cùng Chúc Cơ Đan hắn là có thể bảo chứng. Bởi vì hắn có Chúc Cơ Đan Đan Vương, mà hắn hiện tại đã có thể tùy ý tiếp Chúc Cơ Đan luyện chế nhiệm vụ. Chúc Cơ Đan luyện chế nhiệm vụ sắp nhận, phải là Tam giai luyện đan sư mới được, đây cũng là vì cam đoan Chúc Cơ Đan luyện chế thành công suất. Mặc dù Chúc Cơ Đan là nhị giai linh đan, nhưng Tam giai luyện đan sư luyện chế, xác suất thành công cùng thành đan khối lượng mới cao hơn. Hắc hắc, chúng ta tất cả đều nghe gia chủ an bài. Tế Tín cùng Phương Đồng đều cực kỳ hứng phấn. Viên Sóc an bài trước đủ phương hai người. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Cổ Dương cùng Thạch Hoành hai người, hắn không biết rõ hai người này làm sao đều theo tới. "Biểu ca, tiểu huynh." Viện Sóc nâng lên Thạch Hoành, biểu lộ hơi có điểm cổ quái. Thạch Hoành nhưng làm một mặt hiểu rõ, cũng có chút không có ý tứ, nhưng rất nhanh lại hiện ra hắn hướng ngoại nhiệt tình, xả giao phần tử khủng bố cấp thực lực. "Càn gia, là ngài đúng không?" Hắn đầu óc cũng không nốc, nhìn thấy Viện Sóc về sau, đối phương nhìn hắn ánh mắt rõ ràng đó là việc gia gia bộ dáng. "Gia gia của ta để ta đi theo ngài, có thể bái sư tốt nhất, không được liền đi theo ngài, là bộ cũng được." Hắn nói nói lấy. Hốc mắt thưởng đỏ nhưng ngữ khí kiên định. Viện Sóc đối với Thạch Hoành ấn tượng không tệ, khẽ gật đầu. "Tốt, ta cũng cho ngươi một cái linh phong tạp dịch đệ tử danh nghịch, ngoại môn đệ tử khảo hạch cần 18 tuổi trở xuống, ngươi tuổi tác vừa vặn vừa qua." Thạch Hoành đối với cái này không chút nào để ý. Siêu cấp đại tông môn nhập môn khảo hạch hắn nhưng không có lòng tin. Đương nhiên là Ô Việt gia gia đại chân an toàn hơn. "Ta đi theo Cảng gia lão gia ngài." Thạch Hoành nghĩ nghĩ, lập tức liền sửa lại xưng hô, Việt Thanh Tiêu ở một bên há to miệng, bất quá vẫn là không có mở miệng nói cái gì. Mặc dù hắn cùng Thạch Hoành ngoài ý muốn hợp ý, nhưng con thứ hai mới là nhất giá trị chủ. Hắn không thể tùy ý nhúng tay đối phương an bài sự tình. Viên Sóc thấy được hắn cha phản ứng, tạm thời không để ý đến, đối với hắn cha yên tĩnh trong lòng cũng rất là hài lòng, người trong nhà cho đến trước mắt đều rất tốt. Thành Hình cũng an bài là tạm dịch đệ tử, tương lai bồi dưỡng thành trúc cơ cường sự. Lại thêm một cái nhân thủ. Viên Sóc nhìn về phía Cổ Dương Biểu Ca, đối phương đang chờ hắn mở miệng. "Biểu Ca, ngươi theo tới là, cũng muốn đợi tại Ngự Thú Tông sao?" Viên Sóc trực tiếp hỏi hắn Biểu Ca. Cổ Dương gật đầu. "Nếu là ta không có đoán sai, hai vị kia tiền bối là Ngự Thú Tông nội môn nguyên anh trưởng lão. Cho nên" Tiểu sóc ngươi đã là ngự thú tông nội môn thân chuyển đệ tử đúng không? Đúng. Viên sóc nhìn hắn biểu ca, chờ lấy hắn biểu ca trả lời. Mặc dù cùng cái này biểu ca không có ở chung bao lâu thời gian, nhưng đây người hắn vẫn là thuận mắt. Đối thân nhân rất tốt, có chút ít muốn biểu hiện, chứng chặc đang hoàng bên trong mang theo điểm xa điều trụ hữu nhỉ bị hữu cảm giác. Dạng này người, ngược lại để hắn có gan tiếp trước đồng học đồng sự cảm giác, không hiểu nhiều một chút thân cận cảm giác. Thế là viên sóc tự nhiên mà vậy càng kiên nhẫn chút. Ta năm nay 26 tuổi, sơ nhập trúc cơ trung kỳ tu vi, huyền phẩm linh căn, luyện thể sơ nhập nhị giai, kiếm đạo thiên phú còn có thể Trời sinh thần hồn khá mạnh. Viên Sóc nghe xong, này thiên phú vẫn được a. So với hắn phế trà cường, đại khái cùng hắn gia đại ca không sai biệt lắm trình độ. Nếu như không phải hắn chỉ có hai cái ngoại môn miễn phí danh hạch, dự định lưu cho hắn cha mẹ hắn, hắn đều nhớ trực tiếp liền cho vị này tiệp lực không tệ biểu ca. Về phần hắn đại ca cùng lão tam, hắn cảm thấy đi, ngoại môn khảo hạch hẳn là không đến mức không qua được. Dù sao một vị huyền phẩm dị linh căn, có đặc thù thiên phú thể chất, một vị phẩm hỏa linh căn, cũng có đặc thù thiên phú. Về phần hắn đại tẩu, hắn không tiện kiểm tra. Có thể hay không nhập môn là đại ca hắn bản thân tự tỉnh, nếu như đại ca không lại, hắn có thể cho ra một cái tạm dịch đệ tử danh nghịch, ngoại môn đệ tử danh nghịch trước mắt không được. Viên sóc một bên thất thần, một bên nghe hắn biểu ca chậm rãi mở miệng. Ta biết đại tông môn đều có nội bộ tỉ thí bài danh, cạnh tranh cao hơn một tầng thân phận tư cách, cho nên, ta muốn cầu sóc biểu đệ cho ta một cái cùng những người khác công bằng cạnh tranh cơ hội.